Sasa, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ, Tạt Chút Himuro, Mị Đỏ Ji Ma Xin Tà Dịu, Cả Dù Nạ Dị Tạ Cảo, cùng với một cái cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ rất thân cận người đi cùng nhau, đội ngũ của bọn họ cũng thành hình. Maạ Cạ Sĩ Sậy Dù Dồ, bên người đã vẩn quanh ba người, là đã lên đại học Mỹ Bổ Tri Giêu, Ey Kỳ trên W, Cổ Tạ Dữ Hay A Mã, đội ngũ của hắn cũng tiến vào một cái người xa lạ. Ma Sậy Dĩn Cao Trùng, hắn nhận thức vào đội ngũ. Nhân vật cao tầm rời đi. Đội hữu lẫn nhau tìm kiếm, cùng với những kia đã tạo thành đội ngũ, ở sân bóng bên trong bắt đầu rèn luyện chơi bóng đội ngũ, toàn bộ sân bóng bên trong ầm ầm. Cùng đi ra ngoài đi một chút, ta xem bên ngoài còn có rất nhiều sân bóng rổ ngoài trời, không thiếu sân bãi. Tốt, đúng, được rồi. Sa Go hại giả kỳ đi đầu, A Hạo Bỉ nệ kỳ theo sau lưng, Cải Xệ dọ tạ theo sát phía sau, 5 người cùng đi ra khỏi sân bóng. Tu Phạm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. Tất viện, mong mọi người qua. Chương 666, nhiều một cái khát vọng. Ấm áp gió biển thổi vào, mang theo điểm hàm hàm tay đáng quý. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã dần tóc dài đón gió bay lượn, thoải mái lướt nhẹ qua mặt cảm giác, một hồi liền không còn mới vừa ở sân bóng bên trong nhiễm phải ẩm ỉ. áo bí nẻ Kỳ đứng ở sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, tóc ngắn dưới ánh mặt trời, để hắn xem ra càng thêm kiên nghị. Cải Thế do Tạ ăn mặc một bộ giải giụ cao trung màu xanh lam quần áo thể thao, không có làm người mẫu thời điểm tươi sáng, nhưng cũng nhiều một phần thận trọng. Ở cái xe do Tạ trang phục màu xanh lam lên, một cái to lớn số 4 đã nói rõ tất cả. Hắn là đội trưởng, hắn đại diện cho cải dịu cao trung. Các ngươi sau đó sẽ đánh lệnh như Đây là Kỳ vứt ra đến vấn đề. A Áo Mi Nặc Địch kỳ cùng Cế Giọ Tạ đều là sức sở, hai người vẻ mặt bất nhất, dẫn đến trả lời vấn đề trước sau thì có khác nhau. "Đánh, ta muốn làm đến, chỉ có chính ta mới có thể đánh bại chính ta." Sao gỗ Hải Dạ kỳ lườm một cái, cái này hấu chí đến không biết trời cao đất rộng tiên luôn, Sào gỗ Hải Dạ kỳ làm không nghe. Rất hiển nhiên, đây là A Áo Mi Nặc Địch kỳ trả lời, ngữ khí rất khẳng định, rất thoải mái. Đúng là cái Cế Giọ Tạ dài dòng hơn nửa ngày, mới có chút ba phải cái nào cũng được nói rằng. "Không biết đây, xem tình huống đi, nhưng mà ta sẽ vẫn luôn chơi bóng rổ." Cải Cế Giọ Tạ trả lời rất hiện thực, đã là lớp 10 hai cân nhắc độ vật đã bắt đầu biến nhiều, ý nghĩ bên trong bắt đầu gia nhập gia đình, bối cảnh, kinh tế. Nay một ít nhân tố đi vào, điều này sẽ đưa đến đáp án không xác định. Tính. Đã trở thành nổi danh người mẫu các thế giải họ Tạ, có càng nhiều lựa chọn, ít nhất ở tiền tài cùng danh tiếng phương diện này hắn sẽ không có khiếm khuyết. Nhưng, bóng rổ, cải thế gia họ Tạ rất yêu thích, hơn nữa biến hóa thất thường hoàn mỹ mô phỏng, đối với hắn người mẫu cuộc đời, như hổ thêm cánh. Sào gỗ hai dạ kỳ không nói gì, mà là nhìn phương xa biển rộng, trong đầu ý nghĩ theo sóng biển nước chảy bèo trôi. Không biết từ lúc nào bắt đầu Sago Hai Dạ Kỳ bắt đầu rước Gaonads, Tước Gaonads có một nhánh thực lực mạnh mẽ đội ngũ, Tước Gaonads có một cái thuộc về mình thành viên nam cốt. Gần nhất, Sago Hai Dạ Kỳ bỗng nhiên nhiều một cái khát vọng, hắn muốn thành lập chính mình đội bóng. Mà mới vừa cái kia vấn đề, chính là Sago Hai Dạ Kỳ ném ra tham dò Aao Mineeda Kỳ cùng cái sẽ giải họ ta, hắn muốn chiêu mộ hai người này, nhưng hai người đối với tương lai ý nghĩ không giống nhau, này sẽ ảnh hưởng Sago Hai Dạ Kỳ quyết đoán. Sago Hai Dạ Kỳ bỗng nhiên đầu nhìn A. A. -e một chút, biểu hiện có chút mong, có chút ôn Nhìn thấy Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cái này vẻ mặt cùng ánh mắt, à há mịn nẻa lại kỳ cau mày, như là nhớ tới một số không khỏe mạnh ý nghĩ, một mặt hùng hắn nói: "Ngươi sau đó cách ta xa một chút." Được rồi, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng cả Sệ Gia họ Tạ đều không còn gì để nói, phía sau bọn họ quạ đen nhỏ cùng Dụ xạ Cụ Giải cũng rất không nói gì. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ 5 người thổi một hồi gió biển, mang theo từng người hành lý, tìm tới hậu Cần Tổ, đồng thời vào ở bị U 19 Tổ A Sở xì bao xuống khách sạn. Khách sạn sạch sẽ, rộng rãi, rất có nghỉ phép cảm giác. Thu thập một phen, nằm sau một tiếng, Sào Kỳ liền ăn mặc quần đuổi cùng tay Dẫm giày chơi bóng đi ra khách sạn. Khách sạn ở ngoài, Ao Mine Đại Kỳ, cải xệ Dại Họ Ta, quả đen nhỏ, Dại ủ xạ Cụ Già cũng lục tục chỉnh diện. 5 người đối diện một chút, một bên ngồi làm nóng người, một bên hướng về sân bóng rổ ngoài trời đi đến. Đang nghỉ ngơi trước, cải xệ Dại Họ Ta cũng đã cùng hạ cả sĩ Sẩy Dụ Dồ, Cuzuko Tetsuha, A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ đám người ước định cẩn thận, buổi chiều cùng đi đánh đối kháng, Buổi trưa sau ánh trời, hơi có chút bạc, đi tới sân bóng thời điểm, có người đã mồ hôi đầm địa. Trên sân bóng, Kỳ Bà Dạ độn ngủ đã cùng hạ cạ sĩ xảy dụ rồ đội ngũ đấu với nhau rồi. Vèo, Cạ Du nạ gì tạ cảo bóng rổ bên trong chuyền, tiến trong Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ tiếp cầu, Côn Bạo đem bóng rổ cho hút xuống. Mà vùng cấm bên trong kì chiến nép rua, vẻ mặt có chút không tốt lắm, hắn đã bị Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ cho ức bạo. Theo Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ thân thể dần dần phát dục, chiều cao của hắn càng cao hơn, sức mạnh cũng càng mạnh hơn, điều này làm cho Kỳ Bạ Dạ thời điểm, có loại đối mặt hung cảm giác. Liên quan, cổ tạ trạng thái cũng không phải rất tốt. Trên ngoài mị đỏ dị mạ xịn tạ dịu cũng cho bọn hắn rất lớn áp lực. Thế hệ kỳ tích các thành viên đã gần như nổi nợ, mỗi người ở mình nam hiểu lĩnh vực đều trở nên càng thêm cao thâm khó dò lên. A Kageshi xây dù rồ tiếc cầu, thành thật mà nói nội tâm của hắn tâm tình là có chút quái dị. Trước đây đội hữu trở nên càng thêm lợi hại, đây là chuyện tốt, nhưng cũng cho A Kageshi sẩy dù rồ rất lớn áp lực, đồng thời điều khiển A Kageshi sẩy dù rồ không ngừng đi tới. Dù sao, hắn A Kageshi sẩy không phải một cái tình nguyện người sau tồn tại. Thế nhưng, A Kageshi sẩy dù rồ rõ ràng chiều cao của chính mình cũng thể trạng nhất định hắn không có thể dài lâu đứng ở sân bóng rổ, huấn luyện viên cùng đội trưởng vị trí là thích hợp nhất hắn. Như lực cùng cái nhìn lại cục phương diện này, hắn việc đáng làm thì phải làm. Vì lẽ đó, hắn đã có khác một cái mục tiêu, trở thành U19 đội bóng rổ đội trưởng. Nếu như có thể dẫn mọi người đánh lần khác cả toàn thế giới, vậy thì không thể tốt hơn. Ý nghĩ tạm thời thả xuống, Akashi sải dụ rồ đem bóng rổ ném cho Mỹ Bổ Triệu Diêu, Mỹ Bổ Triệu Diêu tại chỗ nhảy lên, bóng rổ đang bay ra đi thời điểm bị Mỹ Đỏ Dị Mã Xỉn tạ ngón tay cho chặn được. Bóng bảng, tuyến trong vùng cấm. A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ cùng Kỷ Triên Nebua song song nhảy lên, bắt được bóng rổ như cũng là A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ. Tiến ngoài Mỹ phụ Triệu Giao cùng Tiến trong Kỷ Triên Nebua liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy lẫn nhau trong lòng không cam lòng, còn có sợ hãi. Ngũ tướng không ngay cùng thế hệ kỳ Tích chiến lệch thật sự thật lớn a. Đây chính là hai trong lòng người cảm thán, có điều rất nhanh ở A Cạ Sĩ sẩy dụ rồ nụ cười nhã nhặn bên trong, hai người liền tỉnh lại lên. Sao hai dạ kỵ Áo đến, để một bên Cụ sinh lên. Chúng ta hai đội đến một hiệp. Được đó, Dựa theo chọn lựa thi đấu quy củ rồi, 5 cầu phân thắng thua. Không thành vấn đề. Sago Hải Dạ Kỳ gật đầu, theo Áo Mĩ Nệ lại kỳ, cải xệ giải họ ta, qua đen nhỏ, giải ủ sạ cụ dì 4 người vào sân, trên sân bóng bầu không khí đều căng thẳng trở nên hưng phấn. Ai tôi đánh số một vị. Ta đến đây đi. Hậu vệ dẫn bóng, RG, vị trí này rất trọng yếu, vì lẽ đó Sago Hải Dạ Kỳ trước tiên đưa ra vấn đề này. Nói chuyện chính là cái xệ giải họ ta, hắn đã ở cái dù cao trung đánh rất lâu không vệ, gờ, đối với vị trí này rất quen thuộc. Sago Hải Dạ Kỳ Áo Mĩ Kỳ đều không ý kiến. Hai người đều là thiên phong, quả đen nhỏ trùng phòng, C, giải hủ sạ cụ dưới hậu vệ đi điểm, SV, rất tốt bố trí. Đối diện tại gạ cạ gẹ mỹ cùng cụ rổ cổ tết hưa, cũng đã chuẩn bị xong xuôi, song phương đấu đối kháng lập tức liền muốn bắt đầu. Hòn đảo trung ương, một đoàn công nhân viên ngồi trước máy vi tính, đối mặt sân bóng rổ ngoài trời các lớn quản chế điểm chuyển đến tin tức, không ngừng ghi chép cùng đảm báo. Màn ảnh lớn trước, đội bóng dẫn đầu tạ cả hạ xí tại cùng đội bóng luyện viên đứng một chỗ, nhìn chầm chầm không chớp mắt màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn chính là ạ cạ sĩ sải dụ dỗ cùng ạ sở sĩ mù dạ sạ kỳ bạ dạ hai chi đội ngũ thi đấu hình ảnh. Chương 667, nghiêm túc làm việc. Hắn chính là ạ cạ sĩ nhà vị thiếu gia kia. Từng một cái làm cái gì đều sẽ cố chấp làm đến tốt nhất thiếu gia. Tổng huấn luyện viên ỉ nủ ẻ ạ cụ nheo cặp mắt lại, không nói gì, tùy ý dẫn đầu tạ cạ hạ sĩ bốn phải cùng phụ tá của hắn trò chuyện. Bất luận tạ cạ hạ sĩ bún tại đang nói cái gì, tổng huấn luyện viên ỉ nủ ẻ ạ cụ đều không có làm ra đáp lại, hắn là đội bóng chân chính người khống, dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bốn chỉ là ở bề ngoài người lãnh đạo, cũng là một cái người giám sát. Thấy Tổng huấn luyện viên Y Nù Ệ cũng không có bị bọn họ đề tài hấp dẫn, dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sĩ Bồn có chút phẫn nộ. Vốn là đây là một cái bán Ạ Cạ Sĩ nhà ân tình cơ hội tốt, đáng tiếc Tổng huấn luyện viên Y Nù Ệ cũng không có nhả ra ý tứ. Dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sĩ Bồn sở dĩ cùng phụ tá của chính mình ở Tổng huấn luyện viên Y Nù Ệ trước mặt diễn kịch, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Ạ Cạ Sĩ Sấy Rủ Zo đủ ưu tú, bằng không tiêu nạo như Tạ Cạ Hạ Sĩ Bồn căn bản là sẽ không làm nảy hành e ra, cả cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng rất vui mừng. Bởi vì, một nhánh đội bóng Nếu như ngay cả tổng huấn luyện viên đều trở nên mục nát không thể tả, cái kia đội bóng thực lực sẽ tệ hại. Giấu trong lòng một loại mâu thuẫn tâm tình nhìn trong theo dõi hình ảnh, dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bún tại dần dần tập trung tinh thần, quan sát xuất hiện ở sân bóng rổ ngoài trời các cầu thủ. Ở buổi sáng hội nghị sau, bên trong sân bóng rổ cũng đã đóng, bên trong sân bóng rổ là chính thức khiêu chiến thi đấu sân bãi, giờ khác này nơi đó đã kinh biến đến mức nghiêm mật mà nghiêm nghị. Quay chung quanh sân bóng xây dựng khối sân bóng ngoài trời, cũng không thể thỏa mãn hết thể rèn luyện, chúng, luyện ngũ. Vậy thì mang ý nghĩa, ở tranh chấp sân bóng rổ ngoài trời thời điểm, chọn lừa cầu thủ đội ngũ trong lúc đó liền sẽ phát sinh va chạm. Mà va chạm chính là U19 tổ chức cao tầng, quan sát cầu thủ tốt nhất con đường một trong. Tổng huấn luyện viên, người để chúng ta quan tâm Sago Hai Zaqi đã lên sân. Trước màn hình máy vi tính một cái quan sát viên bỗng nhiên lớn tiếng quay về tổng huấn luyện viên Inu Eakuho. Tiếp đến công cộng trên màn ảnh lớn đến. Dứt lời, công tác tương đối nhẹ nhàng công nhân viên đều đem tầm mắt tập đến màn ảnh lớn. Sân bóng rổ, đứng ở phe mình ương, mì ta. Phía sau là quả đen nhỏ cùng dự xạ cúi lại. Muốn bắt đầu rồi nha. Sao gỗ hai dạ kỳ bắt chuyện âm thanh, không có ai đáp lại, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy đều là khiêu chiến dục vọng. Bèo. Bóng rổ từ đối phương đường biên ngang truyền ra, Kusouo cổ Tetsui mở màn liền dùng ra gia tốc chuyền bóng, đã chạy đến nửa sân tài gạ cả gẹ mì tiếp cận, trên mặt vẻ hưng phấn không hề che dấu chút nào. Ta đi làm thử hắn. áo mì nẻ là kỳ tiếng nói truyền đến, người nhưng lại đã lại gần đi tới. Nhìn áo từ từ lại gần mình, tài tinh thần càng ngày càng tập trung. Hắn biết hắn hơi không chú ý, trong tay bóng rổ rất khả năng sẽ bị trước mắt tốc độ cực nhanh a ảo mì nẻ đặc kỷ cho sao đi. Vèo. Tại gạ cạ gệ mì không có lựa chọn cùng a ảo mì nẻ đặc kỷ cứng đối cứng, mà là đem bóng rổ chuyền về, ở a ảo mì nẻ đặc kỷ kinh ngạc trong nhe mắt, tại gạ cạ gệ mì đột nhiên ra tốc sẹt qua a ảo mì nẻ lại kỳ. Vèo. Bóng rổ lần thứ 2 toàn trường xuyên qua mà đến, so với ra tốc chuyển bóng tốc độ nhanh hơn, đây là xoay tròn ra tốc chuyền bóng, cú rồ mới bước qua trùng tuyến phát ra chuyền bóng. Tiến vào tuyến trong tại lần thứ cầu, một bước bước ra nhảy lên, bay người về phía bảng bóng rổ đi. Các lệ mĩ, ngươi có chút suy nghĩ đương nhiên đây. Đúng. Ủy ảnh lóe lên, Sago hai dạ kỳ đã xuất hiện ở tại gạ gạ gẹmĩ trước mặt, bàn tay lớn nhanh chóng cực kỳ, một cái tắt liền đem bóng rổ cho vô ra. Tới gần tuyến ngoài ca xệ rồ ta tiếp cầu, trong nháy mắt khởi động ra tốc, dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Thế nhưng, ở các xệ rồ ta trước, có người tốc độ càng nhanh hơn. Bẹo. Gia tốc truyền bóng tái hiện, tiến vào tuyến trong vùng cấm ảo mị nẹ cầu, Bóng rổ vào lưới, không nói chấn động toàn trường, theo kỳ rồ đồng thời đến thi đấu hai người xác định là đứng ngây ra ở tại chỗ, một mặt chấn động vẻ mặt, ngoắc mồm lẻ lưỡi, không biết làm sao ngôn nữ. Chấn động cũng không chỉ là cái kia hai tên bị mời đến cầu thủ, còn có U19 tổ chức công tác khu vực tầng trên bên trong nhìn chằm chằm màn ảnh lớn một đám người. Ta có phải là hoa mắt, loại này bóng rổ làm sao sẽ xuất hiện ở đám người tuổi trẻ này ở trong? Không có người trả lời vấn đề này, chỉ chốc lát sau, một cái đối với cầu thủ số liệu hiểu rõ quan sát viên, lớn tiếng nói: "Lúc bắt đầu, dụng ra gia tốc truyền bóng chính là xảy dịn cao chúng cụ dụ cổ tết hự, chính là trước đây tệ cũ trung học huyện chi thứ 6 người." Tiếp gia tốc truyền bóng chính là Cụ Dỗ của đội tuyển Sudohyu, tại Gạ Cạ Gẹ Mỹ, ánh sáng cùng cái bóng tổ hợp bên trong ánh sáng. Quan sát viên nói xong những ngày sau, dừng lại một chút, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Tại Gạ Cạ Gẹ Mỹ là từ nước Mỹ mời về, hắn ở một năm trước chuyển trường đi nước Mỹ bóng rổ trường học, có người nói đã cùng một cái nào đó câu lạc bộ ký kết bước đầu hợp đồng. Liên quan với tại Gạ Cạ Gẹ Mỹ cụ thể số liệu, hiện nay vẫn không có tỉ mỉ, cần phải tiếp tục quan sát. Khu làm việc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tổng luyện viên ạ cụm trong miệng, mới bay ra một câu nói. Tại Gạ Cạ đưa vào trọng điểm quan sát nhân viên danh sách. Quan sát viên lật cũ, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Thế nhưng làm quan sát viên bắt đầu ghi chép tài gạ cả gệ mỹ thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cụ rủ Cổ Tiệt Hư, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tổng huấn luyện viên, nhưng tổng huấn luyện viên I Nù E ạ cũ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Quan sát viên hữu tâm muốn nhắc nhở một hồi tổng huấn luyện viên I Nù E ạ cũ, có phải là lãng quên cụ rủ Cổ Tiệt Hư. Nhưng liền đang quan sát viên thời điểm do dự, quay lưng hắn tổng huấn luyện viên e nhẹ nhàng bay tới một câu nói. Nghiêm túc làm việc làm đúng bổn phận. Quan sát viên hãm sau, lựa chọn câm miệng trầm Mới vừa lời kia là nhắc nhở, là ở nói cho hắn quyền quyết định là ở tổng huấn luyện viên Inuea cũ trên tay, mà không phải trên tay hắn. Tổng huấn luyện viên Inuea cũ không có nói trọng điểm quan sát cũ rủ cổ tịch Hứa, nhất định là có nguyên nhân. Trong phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh một hồi sau, một cái mang kính mắt quan sát viên mới đứng lên đến, âm thanh ôn hòa không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói rằng: "Cắt bóng chính là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng là từ nước Mỹ mời về, đã xác nhận hắn trở thành nước Mỹ cao trung CSLB bóng rổ thủ phát cầu thủ, đồng thời thu được năm ngoái cao trung bóng rổ đấu vòng tròn toàn Mỹ tổng quán quân." Văn phòng lại một lần nữa yên tĩnh, lần này liền tiếng đều có thể nghe được, gấp gáp bên trong mang theo nghi hoặc. Có điều, lần này, bất kể là tổng huấn luyện viên Inu Ea cũ cùng dẫn đầu tạ cả hạ sĩ Bun tái đều không có phát ra âm thanh, đều là một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, mà trên màn ảnh lớn chính là xảo gỗ Hải Dạ kỳ cái kia tựa như cười mà không phải cười thảo đánh vẻ mặt. Thấy không một người nói chuyện, đeo kính quan sát viên bưng ch lên, uống một hớp nước nói rằng: "Tiếp cầu chính là cái sẽ giải họ ta, am hiểu mô phỏng theo người khác sở kỳ hữu, mới vừa hắn mô phòng theo gia tốc truyền bóng, hắn là thế hệ kỳ tích một thành viên." Cái ta hiện nay học cái dịu cao trùng, năm thứ 3, ba, CSLB bóng rổ trưởng, chủ yếu thi trước hậu vệ dẫn bóng, cùng tiên pháp phụ, SF. Lần này, càng nhiều người sự chú ý đều tụ tập ở trên màn ảnh lớn, cái Cê do hạ ta thận trọng bên trong mang theo điểm ý cười cùng suy nghĩ về mặt, khiến người ta quên hắn anh tuấn bề ngoài. Chương 668, là chiếu lại à? Cuối cùng hoàn thành rút dụ chính là a áo mỹ nệ đại kỳ, thế hệ kỳ tích hạ sợ đi đêm. Đệ tử tủ ổ Academy, năm thứ 3. Liên quan với a áo mỹ nệ đại kỳ giới thiệu, quan sát viên nói rất ít, nhưng hắn tin tưởng tất cả mọi người tại chỗ, khẳng định đều biết ảo mỹ kỳ danh tự này. Ở năm ngoái cao trung bóng đấu vòng tròn bên trong, áo mỹ kỳ là đơn đấu mạnh nhất tuổi tại không có một trong. Cùng lúc trước cả cạ sĩ sảy rủ rổ xoa ra, đây là hai cái phong cách cầu thủ, bọn họ là không thể đồng thời so sánh. Quan sát viên nói xong những này, chờ đến chỉ là tổng huấn luyện viên Inuèa -e cùng một câu nói, đều đưa vào trọng điểm quan sát đối tượng. Tổng huấn luyện viên Inuèa -e cu dứt tiếng, trong phòng làm việc mọi người bắt đầu thấp giọng giao lưu lên, mà ở mọi người giao lưu đôi câu vài lời bên trong, thế hệ kỳ tích cái từ này xuất hiện tần suất rất cao. Sân bóng rổ, Sago Hải Dạ nhìn đã trở về vị trí cũ áo mi nẻ lại nói rằng: "Đại tốt đến thật tao ba Đối mặt sào gỗ hại dạ kỳ khích lệ, A Áo Mĩ Nệ Đa Kỳ nhẹ nhàng nổ nước bọt một câu, không phản đối. Đúng là bên cạnh Cải Thế họ Tạ, nhìn A Áo Mĩ Nệ Đa Kỳ, rất mong chờ khích lệ ca ngợi. Thiên Phong Phụ, SF, xem ra út đến rất dễ dàng mà. A Áo Mĩ Nệ Đa Kỳ liếc nhìn nóng lòng muốn thử Cải Thế Giọ Tạ một chút, rực giây nói một câu, "Nếu không ngươi cũng thử xem." Cải Thế Giọ Tạ lắc đầu một cái, trực tiếp từ chối đề nghị này. Dù gì thế, giờ khác này Cải Thế Giọ Tạ chính là hậu vệ dẫn bóng, vị trí này có nhiệm vụ của chính mình, Cải Thế Giọ Tạ phải có cái này đảm đương. Nếu phải làm tốt hậu vệ dẫn bóng, Một ít phong tao rút dụ cũng đã cách cái Xệ Giả Tạ đi xa. Nếu như là trước đây còn chưa nhậm chức CLB bóng rổ đội trưởng trước thời điểm, đối mặt Tạ Áo Mi nhẹ đã kỳ như vậy đề nghị, cái Xệ Giả họ Tạ nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu. Đồng thời, cái Xệ Giả họ Tạ còn có thể ở sau đó mô phòng theo bên trong, làm đến tốt nhất. Cái Xệ Giả họ Tạ hai mắt nhìn về phía trước, nội tâm bất đắc di thở dài một tiếng, chủ động áp chế lại trong lòng cái kia điên cuồng muốn biểu hiện mình dục vọng. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ hơi có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn cái Xệ Giả họ Tạ. Thành thật mà nói, Hai Dạ Kỳ là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái sự đó họ Tạ dĩ nhiên có như thế kiên định ý chí, mạnh mẽ áp chế dục vọng của chính mình. Chuyện như vậy, Sáo gỗ hài Dạ Kỳ vừa bắt đầu cho rằng là tuyệt tốt, nhưng ngẫm lại sau, lắc đầu một cái, đối với này không ôm bất kỳ khen chê ý nghĩ. Ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ xem ra, phát huy chính mình thiên tính, khai phá thiên phú của chính mình, mới có thể đi càng xa hơn. Mà mạnh mẽ áp chế chính mình, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hiện tại trình độ, cũng không biết là tốt hay xấu. Cũng may, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hoàn toàn không có như vậy lo lắng. Bên cạnh A áo Mị Kỳ, đăm chiêu nhìn một chút Hải Dạ lại nhìn một chút cái xệ rể họ Tạ rơi vào trầm tư. Bất luận làm sao, giờ khác này xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A Áo Mỹ Nệ Đặc Kỳ đều nhìn ra được, cái xe giờ tạ sau lưng vác lấy cái gì. Không kịp nghĩ nhiều, xây dựng cao trung cụ rỗ cổ tịch xưa, tại gạ cạc gémi, Kỳ Zoroit bảy ba người tạo thành tam giác sắt đã kéo tới, phản công tốc độ rất nhanh. Bèo. Trên đường biên ngang cụ rỗ cổ tịch xưa lần thứ hai dùng ra gia tốc chuyền bóng, trung tuyến lên tại gạ cạc gémi tiếp cầu, một bước ngày lên. Bóng rổ như như sao băng bay ra, một tiếng rơi vào lưới. Tại gạ cạc ra chính mình đắc ý sợ kỳ hữu, động kỹ năng mở tệ ổ giảm. Đây là so với trước đây, càng nhanh hơn, càng mạnh mẽ, khoảng cách càng xa hơn mở tệ ổ giảm. Phụ trách phòng thủ tại gạ cạ gệ mị a áo mị nệ đặc kỷ nhất thời cũng không có biện pháp, tại gạ cạ gệ mị cái tên này trưởng thành có thể không kém. Trong lúc nhất thời, a áo mị nệ đặc kỷ không có phòng ngừa ý thức, tại gạ cạ gệ mị cái này ghi điểm dễ dàng ghi điểm. A áo mị nệ đặc kỷ sắc mặt có chút khó coi, có điều rất nhanh liền đổi giận thành vui, dùng một loại chờ mong cùng săn bắn ánh mắt nhìn phía xa tại gạ cạ gệ miệng vào thời khắc này không tự chủ được cong lên một ít. Nếu như Sa Sủ kỉ mọ mò mỏi mới hiện trường, nàng nhất định biết, giờ khác này A Áo Mĩ Nệ đã kỉ đối với chuyện nào đó hoặc là cái nào đó vật phẩm cảm thấy hứng thú, vẫn là siêu cấp cảm thấy hứng thú loại kia. Tiểu cả Gẹ Mi, nhưng là người phụ trách phòng thủ đây, tiểu A Áo Mĩ Nệ. Cái sẽ do tựa căn bản là sẽ không bỏ qua loại này trêu chọc A Áo mi Nệ đã kỉ cơ hội, bắt lấy A Áo Mĩ Nệ đã kỉ sai lầm, liền mở ra trêu chọc hình thức. Ừm, vậy thì thế nào? Hắn sẽ không có lần sau. Ê. Ha ha, ta mỏi mắt mong chờ, tiên phong phụ, SF. Hẹn. Câm miệng. A Áo Mĩ tiếng hừ nhẹ truyền đến. Bên người cũng đã không có xào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Cải Thế Giọ tạ bóng người. Xào gỗ Hải Dạ Kỳ không ngừng ra tốc chạy nhanh, Cải Thế Giọ tạ đi tới đường biên ngang, bàn tay lớn cầm bóng, chân trái bước ra, tay phải lui về phía sau. Wen, xoay tròn ra tốc chuyền bóng, Cải Thế Giọ tạ lại bắt trước được củ rổ cổ tietsu chuyền bóng tuyệt kỹ. Xào gỗ Hải Dạ Kỳ một bước bước qua chủ tuyến, bóng rổ cũng tới đến trong tay hắn. Tay phải cầm bóng, một bước nhảy lên, thân thể vọt lên không. Wen, như như sao băng bay ra bóng rổ, loạng xoạng một tiếng rơi vào lưới. Đồng dạng sở kỳ dị, tương tự động kỹ năng mở tệ giảm, tương tự vi điểm phương thức Tại Dạ Cạc Gemei, Kujo Kotei Sū sắc mặt của hai người đều hơi có chút khó coi, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Kessejo tạ tổ hợp, thực sự là ta lần thứ nhất phát hiện, hai Dạ Kỳ cùng Kesse cùng trong lúc đó phối hợp, dĩ nhiên có thể hiểu ngầm đến mức này. Đâu chỉ là hiểu ngầm, hai người kia tổ hợp, rất đáng sợ có được hay không? Cô Kotei Sū cùng Tại Dạ Cạc Gemei đối thoại, cái khác ba người đều nghe vào trong tai. Đối mặt loại này dễ dàng phục chế người khác tiếng công phương thức thủ đoạn, Kiroshi nghĩ cũng còn tốt, hai người khác liền chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. áo mỹ nệ kỳ đứng ở gỗ Hải Kỳ cùng Kessejo tạ trung gian. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ ở trước, Cải Thế Giả ở ta ở phía sau. Nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỷ bóng lưng sau, à Hạo bị nệ đã ký lại quay đầu lại nhìn một mặt này cầu làm sao Cải Thế giải họ ta. Thú vị, hai người này. Sự tình chính là như vậy, thường thường hai cái lẫn nhau không đúng người, ở làm nào đó một số chuyện thời điểm, bước đi lạ kỳ nhất trí. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng tại gạ cả gệ mì hai cái đội ngũ trong lúc đó đối kháng gây ra động tĩnh, rất nhanh liền hấp dẫn trên sân bóng phần lớn cầu thủ ánh mắt. Mặc dù như thế, không có ai sẽ sợ này sợ nọ, sẽ che giấu. Mọi người lần này đến mục đích là cái gì? là tham gia U19 chọn lựa thi đấu, đây là một cái thỏa thích biểu hiện tự mình nền tảng. Càng nhiều người, có chút cầu thủ liền càng hưng phấn, nói thí dụ như tại gạ cạc gẹ mỉ, nói thí dụ như a áo mỉ nẹ lại kỳ, cùng với trầm nóng cũ rồ của tiết hưa. Sân bóng rổ, bầu không khí cùng tiết tấu lại một lần nữa đẩy mạnh một cái đỉnh cao. U19 công nhân viên khu làm việc, tất cả mọi người đều nhìn màn ảnh lớn, nhìn mới vừa xuất hiện hai cái mở tệ ô giảm, như thế đặc sắc tuyệt luân đi điểm, xuất hiện ở sân bóng rổ ngoài trời đối kháng bên trong, quả thực khiến người khó có thể tin. Rầm. Đây là nuốt nước miếng âm thanh. Đây là một cái toàn thân đều khá là gầy gò tuổi trẻ quan sát viên phát ra âm thanh, nuốt nước miếng âm thanh, thức tỉnh một ít người. Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bốn tay đưa tay đỡ một hồi kính mắt của chính mình, có chút không xác định hỏi dò bên cạnh tổng huấn luyện viên Inu Eaku. Mới vừa ta không hoa mắt chứ? Mới vừa chính là chiếu lại sao? Không có người nói chuyện, cũng không có tiếng nói của hắn vào lúc này phát ra. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tất viện, mong mọi người ghé qua. Chương 669, ta là đại gia ngươi. Hưng phấn, toàn thân tế bào đều ở hưng phấn. Đây chính là tại gạ cạ gệ mị tâm tình vào giờ khắc này, cùng những quái vật này giao thủ lần nữa, để toàn thân hắn đều bốc cháy lên. Tại gạ cạ gệ mị phía sau, Kujou Kōtei hơi cúi đầu, hai tay của hắn cũng ở nhẹ hơi run dậy, thời khắc này hắn lần thứ hai cảm giác được ánh sáng, chỉ, tồn tại. Nay ánh sáng, chỉ rất mê liệt, còn có chút chói mắt. Từ khi tại gạ cạ gệ mị sau khi rời đi, Kujou Kōtei cũng không còn như thế hưng phấn qua. Kujouko, ta muốn lên. Ta ngay ở phía sau ngươi, cạ lệ mị kun. Tư lạm. Tại gạ cạ gệ mị không có trả lời, trong đôi mắt điện lưu chớp hiện ra Khiếp người khí thế bao phủ toàn trường. Động tính lớn như vậy, đã kinh động xung quanh trên sân bóng rổ chơi bóng cầu thủ, phần lớn mọi người dừng lại trong tay động tác, vây tụ tới. Tại gã Cạc Gệ Mỹ mang theo quyết chí tiến lên khí thế bao phủ tới, A Áo Mĩ Nệ đã kịp gương mặt lạnh lùng, không chút do dự lại gần đi tới. Trong ngay mắt, trên sân bóng rổ bóng người tầng tầng, tiếng bước chân nổi lên. Đúng. A Áo Mĩ Nệ đã kịp giơ ra bàn tay lớn, sớm ngăn chặn cú thân một mình dẫn bóng mì gió, tốc độ mở tối đa, Áo đa mà đi. Đối mặt đã ở trước người mình dọn xong phòng thủ tư thế cũ rồ Cổ Tiệt Hư, A Áo Mị Nệ Địch kỳ lanh khớp trên mặt, xuất hiện một tia hoài nghi vẻ, nhưng lập tức liền bị bất kham cho thay thế rớt. Hô. Cù rồ Cổ Tiệt Hư chỉ cảm thấy khuôn mặt bị dao giống như gió thổi qua sau, trên mặt có chút đau đớn. Mà A Áo Mị Nệ Địch kỳ đã sớm lướt qua hắn, tiến mạnh vào tuyến trong. Vung cấm, Kỳ Dỗ Xít đầy đưa tay ngăn cản, tại gạ cạ gẻ mị từ phía sau phi thân mà tới. Đối mặt tình này, Áo Mị như áo kì, một cái tay hãm, trực tiếp đem bóng rổ vứt ra ngoài. Bệnh. Bóng rổ vào lưới. Một trước một sau phòng thủ kỳ rồ xịt đẩy cùng tái gạ ca gémi, vẫn không có thành công ngăn cản a áo mỹ nệ đại kỳ này nhẹ nhàng một đòn. Đây chính là a áo mỹ nệ đại kỳ cùng xảo gỗ hại dạ kỳ khác nhau, nếu như là xảo gỗ hại dạ kỳ, khẳng định là thôn bạo rút mạnh xuống, sao quan tâm hắn là người là quỷ, là gió thổi vẫn là mưa đánh. Bóng rổ vào lưới, xảo gỗ hại dạ kỳ vị trí đội ngũ, đạt được ưu thế. Sau đó hai cái cầu, xảo gỗ hại dạ kỳ, a áo mỹ nệ đều không có lại ra tay, đem cơ hội cho quả Cũng may, hai người này cũng không chịu thua kém, thuận lợi bắt hai cầu kết thúc trận này đấu đối kháng. Thi đấu kết thúc, xung quanh người trẻ tuổi đều dồn dập khen hay. Tại gã Cạc Gẹ Mỹ mang theo củ rễ cổ xưa có chút chưa thỏa mãn đi xuống sân bóng rổ, một đám người cùng tại gã Cạc Gẹ Mỹ bọn họ sai thân mà qua, không có đánh một câu bắt chuyện, liền trực tiếp đi vào sân bóng rổ. Tiến vào sân bóng rổ chính là 5 người, cũng chính là một cái tiểu đội. Xem 5 người thân cao cùng tinh thần diện mạo, hẳn là sinh viên đại học. Tại gã Cạc Gẹ Mỹ nhíu mày một cái, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không nói gì, bởi vì nãy năm người bên trong dê đầu đàn đã cùng trên sân bóng xào Hải Dạ kia lời. Cú 19 công nhân viên khu làm việc mới vừa kết thúc cầu thủ tự mình tổ chức đấu đối kháng, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ. "Inu huấn luyện viên, mà khác mấy người kia làm sao?" Câu hỏi chính là dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si bún tại, hắn không nói rõ ràng, tổng huấn luyện viên Inu ẻ ạ cụ đều biết tạ cả hạ sĩ si bún tại là chỉ trên sân bóng cái khác cầu thủ, cũng chính là quả đen nhỏ, giải ủ sạ cụ này, Kirosi Tây, cùng với hai cái không biết tên sinh viên đại học. Tổng huấn luyện viên Inu e lần này cũng không tiếp tục cao lạnh xuống, mà là trung khí phần nói rằng: "Kém rất nhiều, còn nhìn được." Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si bún tại cười khổ. Trong lòng cảm thấy tổng huấn luyện viên Inu Eaku có chút kiêu căng tự mãn. Giẫn đầu tạ cả hạ sĩ bún tại rất rõ ràng, ở tại bọn hắn miền ngày đó, qua đen nhỏ, dài ủ saku dai, Kiyoshi với bực này thực lực 19 tuổi cầu thủ, đã rất đáng ngờ. Coi như là hiện tại, cũng rất đáng ngờ. Có thể ở thế hệ kỳ tích, ngũ tướng không ngay ngang dọc niên đại, còn có thể bộc lộ tài năng, không, có mấy cái bàn trải là không thể. Ngay ở dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bốn ta cười khổ thời điểm, trên màn ảnh lớn xuất hiện cái kia đội sinh viên đại học tiến vào sân bóng rổ hình ảnh. Bọn họ là biến hóa như thế, lập tức liền để một ít quan sát viên kinh tốt lên lên bọn họ là kỳ họ Tô Đại học đội bóng dầu cái kia mấy cái thiên tài cầu thủ, cùng thế hệ kỳ tích lệch nhau mà qua mấy người. Một cái quan sát viên rất bình tĩnh nói ra mấy cái cầu thủ lai lịch, đó là một đám sinh viên đại học. Mấy người kia là đặc tuyển sinh đi, rất sớm liền tiến vào đại học huấn luyện, cũng không có cùng thế hệ kỳ tích va chạm qua. Là, bọn họ là đặc tuyển sinh, là thuộc về thể dục tổng cục bên kia chính mình bổ dưỡng nhân tài. Quan sát viên trong lúc đó nghị luận, để tổng huấn luyện viên e lập tức rõ ràng, mấy người này chính là thể dục tổng cục mạnh mẽ nhất vào cuộc thi dự tuyển mấy người. Mà làm hành vi này chính là trước mắt dẫn đầu tạ cả Hạ Si Bồn Tại, tổng huấn luyện viên Ị Nủ Ệ Ạ cũ có chút bất mãn chừng người trước một chút. Dẫn đầu tạ cả Hạ Si Bồn Tại ngoài cười nhưng trong không cười, rất bằng phẳng nói rằng: "Chúng ta bên trong bồi dưỡng cầu thủ, thực lực rất tốt, bọn họ có cái kia bị mời tư cách, ta sẽ lo liệu công chính tuyển chọn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không can thiệp ngài lựa chọn, đến của bọn họ, cũng là để mọi người xem xem thể dục tổng cục bên kia vấn luyện thành quả. Thể dục tổng cục hàng năm đều sẽ chính mình bổ dưỡng một ít tuyển thủ, nhưng mấy năm gần đây, Nhật Bản đại người trẻ tuổi phong quang, thuộc về thế hệ kỳ tích." Thuộc về ngũ tướng cùng ai, thuộc về nhân tài mới xuất hiện, thuộc về siêu tân tinh. Mà thể dục tổng cục chính mình bồi dưỡng nhân tài, ở tiếng tăm lên cùng về mặt thực lực, tựa hồ hoàn toàn bị những người này cho áp chế. Thể dục tổng cục bên trong một ít người không phục, vì lẽ đó lần này chọn lựa thi đấu, mạnh mẽ nhét vào mấy cái bọn họ cho rằng cũng không tệ lắm cầu thủ đi vào, nghĩ tới những thứ này dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bún tài bị nội tâm cũng là một trận cười khổ. Ngay ở U192 đại lãnh đạo tối cao người còn ở cái cọ thời điểm, trên sân bóng rổ đã lên sóng lớn. Chúng ta đến đánh một hiệp a. Các ngươi không sẽ sợ chứ? Người nói chuyện rất hung hăng, giữ lại ngắn mà quyền tóc, lỗ thai lên còn mang theo đinh tai, cũng không biết là không phải cố ý, ngữ khí có chút vinh váo tự đắc, rất có độ công kích. Đồng thời đi đầu nói chuyện người này âm thanh còn không nhỏ, lời nói của hắn là cố ý lớn tiếng nói cho người ở chung quanh nghe. Sao gỗ hại dạ quỷ phía sau không có người nói chuyện? A Hạo Mi nhẹ kỳ đưa tay ôm đầu, một bộ không có quan hệ gì với ta vẻ mặt, rất rõ ràng là không đáng kể tâm thái. Loại này ngữ khí, rất nhiều năm không nghe đây. Cải Xê do họ ta hơi cúi đầu, có chút lao đành cảm thán. Sao gỗ hại dạ rõ ràng Cái xệ giò Tạ nói chính là hắn, đã từng xảo cổ Hải Dạ Kỳ cùng cái xệ giò Tạ giao chiến, ngự khí liền cùng trước mắt tới khiêu khích người như thế. Đương nhiên, xảo cổ Hải Dạ Kỳ mấy người bọn hắn đều là người tinh tưởng, đều có thể nghĩ tới những người này là đến khiêu khích. Nói trắng ra, chính là muốn giẫm thế hệ kỳ tích danh tiếng thượng vị. Xảo cổ Hải Dạ Kỳ không có phản ứng người nói chuyện, mà là quay đầu lườm A Áo Mị Nệ đặc kỳ cùng cái xệ giò Tạ nói rằng: "Năm ngoái các ngươi ở quốc nội đều làm những gì? Bọn họ là hướng về phía các ngươi tới a?" kỳ mặt như cũ, lười biếng. hai tay mở ra, nhún vai cũng không nói lời nào. Được rồi, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ xem như là rõ ràng, hôm nay chính mình chính là bị thay vạ tới cá trong chậu cái kia. Đến nha, thua đừng khóc nhẹ nha. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi biết mình là thứ độ gì sao? Ngươi coi chính mình rất đáng gồm sao? Trên sân bóng yên tĩnh một hồi, liền Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đều là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Ta là đại gia ngươi. Nguy Quân, ta chỉ là mua chết, như thế nào liền như vậy khó đâu? Chương 670, thua làm sao bây giờ? Ta là đại gia ngươi. Nói chuyện không phải Sáo gỗ Hải cũng không phải A ảo mỹ kỳ cái xệ giải họ ta, mà là dễ cháy dễ bạo quả đen nhỏ. Này vừa nói, trực tiếp kẻ ngắt, mới vừa đi tới 5 tên cầu thủ, đều gương mặt lạnh lùng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cười lạnh một tiếng, quái gở nói rằng: Đánh một hiệp không thành vấn đề a, nhưng là thua làm sao bây giờ đây? A Áo Mỹ Nệ đặc kỳ nhìn một chút Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bóng lưng, cảm giác cái kia giết người chu tâm, đào hầm chôn người Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trở về. Thua làm sao bây giờ? Đầu lĩnh cầu thủ lầm bẩm nói nhỏ, trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì. Như vậy đi, thua đem quần áo chơi bóng cởi, treo ở bảng bóng rổ đỉnh cao nhất. Như vậy cá cược không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng rất khiến người ta mất mặt. Bởi vì đón lấy trong một khoảng thời gian, hết thể tới tham gia chọn lựa thi đấu cầu thủ đều sẽ ở xung quanh này 8 khối sân bóng rổ ngoài trời luyện tập rèn luyện đội ngũ, thua trận thi đấu mất đi quần áo chơi bóng xỉ nhục không phải người bình thường nhận được. Tốt, một lời đã định. Đầu đầy con lên tóc nam tử nhìn ngó xung quanh tụ tập mà đến tầm mắt, có chút cười hổ khó xuống, suy tính một chút sau liền thẳng thắn đồng ý. Đến đây khiêu chiến kỷ cụ gì rõ rất rõ ràng, bọn họ là thể dục tổng cục bên trong huấn luyện cầu thủ, so với những này đến từ không giống địa phương giá con đường ưu tú rất nhiều, bọn họ có cái này tự tin. Đã nghe tên toàn quốc thế hệ kỳ tích, bọn họ rất sớm đã muốn đến đây giẫm lên một cước, hiện tại cơ hội rốt cục đợi được. Sào Gỗ Hải Dạ kỳ lại một lần nữa quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía sau A Áo Mị Nệ đặc kỳ cùng cái thế giải họ ta. Bọn họ xem ánh mắt của các ngươi có chút không giống, các ngươi là không phải làm cái gì người người toán trách sự tình. Tới khiêu chiến năm người, xem Sào Gỗ Hải Dạ kỳ phía sau mấy người ánh mắt rất bất hữu thiện, Sào Gỗ Hải Dạ kỳ ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. ta cười cười, không nói gì, nụ cười mang theo điểm quái lạ. ra đầu ngật một hồi lộn thay của chính mình, có chút không thèm để ý nói rằng Năm ngoái mùa hè nghỉ hè, thực sự là kẻ nhạt, ta liền mang theo cái sệ cùng Mỹ Đỏ Dijima, cùng đi Tokyo mấy trường đại học khiêu chiến, chúng ta trăm trận trăm thắng. Vậy bọn họ? Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ chỉ một hồi trước mắt mấy người, hỏi dò một hồi A Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ. Không có biết. Khả năng là những kia chiến bại sinh viên đại học trong miệng không ở trường học đã sơ đi. Lần này Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ xem như là rõ ràng nguyên do, hắn liền kỳ quái, hắn đã rất lâu không có ở Nhật Bản sinh động, không, có khả năng lắm trêu chọc người nào. Nguyên lai like tất cả nguyên nhân đều là phía sau A Áo cùng cái sệ giải họ ta. Bọn họ là hướng về phía các ngươi tới. Hai người đến giải quyết. Đúng là nên như thế. Chút lòng thành. Sào Go Hải Dạ Kỳ lời nói mới vừa nói xong, À Áo Mị Nặc Địch kỳ cùng Că Sệ Giọ Tạ đã từ phía sau hắn đi ra, một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Nay còn có cái gì tốt nói? Sào Go Hải Dạ Kỳ lui về phía sau, lập tức cùng Că Sệ Giọ Tạ điều chỉnh vị trí, đánh lên hậu vệ dẫn bóng, Các ngươi chính là đám phế vật kia trong miệng thiên tài cầu thủ sao?" A Áo Mị Nặc Địch kỳ không có chút nào khách khí, chơ bỏ dáng vẻ, hung hăng đến không được. "Tiểu tử," An nói cùng, "đợi lát nữa đừng lùi bước là được." À, áo Mị Nặc không nói gì, chủ tiếp xoay người quay đầu lại, chuẩn bị phòng thủ đi. Đấu đối kháng quý cũ, mới lên sân đội ngũ quyền phát bóng, sinh viên đại học đội ngũ phát bóng. Trên đường biên ngang, sinh viên đại học đội ngũ bên trong nhỏ con nhỏ mồ tạ rồ kỳ cu mà phát bóng, người dẫn đầu kỳ cu dị rồ ném bóng bắt đầu chạy nhanh. Hô. Kỳ cu dị rồi đứng ngây ra ở tại chỗ, ngây ngốc như là thấy cái gì khiến người ta khó có thể tin sự tình như thế. Hô, hô, hô, hô. hô. Tiếng gió thổi qua này chi sinh viên đại học đội ngũ cái cầu thủ bên hai, trong mắt bọn họ một vệt bóng đen trước qua, liền không có sau đó. Loảng xoảng. À, áo Mị Nệ địch kỳ hoàn thành một cái kiểu tổ mã hạ đũ,út rồ âm thanh thức tỉnh đám này người phiêu chiến. Các ngươi sẽ không liền chút bạn lẫnh này chứ? À, áo Mị Nệ địch kỳ từng bước từng bước đi tới, âm thanh rất lớn rất dày, mang theo dày đặc trào phúng mùi vị. Sinh viên đại học đội ngũ bên trong, còn lại ba người phân biệt là Ozo Zagoji, Matsuomahon, Taka hạ sĩ của Cờ Sĩ, giờ phút này những người này mới thật sự hiểu, bọn họ đại học đội bóng bên trong đội hưu trong miệng quái vật là khủng bố cỡ nào. Kikujiro, vóc dáng cao nhất, đảm nhiệm trung phong, C, Ozo Zagoji, tiếng nói rất nghị, lông mày đều nhăn thành một đoạn. Rất hiển nhiên, a áo Mi Nệ Đặc Kỳ mới vừa cái kia một cầu, để bọn họ nhận rõ hiện thực, nếu như Donlay không cố gắng chơi bóng, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ta biết, nhìn kỹ bọn họ. Tên là kỳ Cụ Dị Dụ người dẫn đầu, đi tới đường biên ngang ném bóng, tầm mắt rất nhanh liền phóng tới a áo Mi Nệ Đặc Kỳ trên người, có vẻ cực kỳ thận trọng. Ở a áo Mi Nệ Đặc Kỳ mới vừa có hành động thời điểm, kỳ Cụ Dị Dụ liền đem bóng rổ cho chuyền ra ngoài. Tiếp cầu chính là Mã Xoa Ma Hon, là cái tiên phong SF, chỉ là Kỷ Cụ Dị Dụ căn bản là sẽ không nghĩ đến, Mã Xoa Ma ở cái sẽ rổ trong tay liền một hiệp đều không có đi qua, bóng rổ liền bị cướp đi rồi. Hô, loạng choạng. Cùng áo áo mỹ nệ đặc kỳ giống như lúc tiểu tổ mã hạ đũ, cải xệ giò tạ bản tay lớn không mở, trong dòng rơi xuống đất, xoay người lui về phòng thủ. Không có khiêu khích, không có chào phúng, nhưng trần mặt cái xệ giải họ tạ, đúng là ở trần trụi không nhìn ng kỳ cụ gì rồ là người. Sân bóng rổ bên cạnh, mỹ đỏ gì mã xỉn tạ dư cùng cả dù nạ gì tạ cáo, à sở xí mụ dạ sạ kỳ bà dạ đám người đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói rằng: "Này mấy thằng ngu, cái gì cũng không hiểu, liền lên đi khiêu chiến." Ha ha dị mã Mấy tên kia xác thực không nhìn thấy Sago Gouji kỳ cùng tái gạ cả Taijaga Kagemi bọn họ hai cái lúc trước ghi đi điểm, bọn họ là nửa phần sau thời gian mới lại đây. Cả Kazuna gì tạ cảo như là nhìn thấy chuyện gì bật cười, vẫn đang cái kia cười thầm thầm thầm. Ba tên kia tổ hợp, ai có thể chắc thắng bọn họ. Đây là mỹ đỏ gì mà xín tạ dịu nói nhỏ, xung quanh đồng thời vây xem ạ các sĩ xảy dù dò, Hà Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đều yên lặng không nói gì. Sago Gouji Haijaki, Aoumi Nè Daiki, cải thế giở tạ tạo thành đội ngũ, thực lực quả thật có chút quá mức. Loạng xoạng. À, áo mỹ nệ đặc kỷ cùng cái sở dọ ta lại là liên tục ba cái ghi điểm, trực tiếp đưa đi nhóm này đến đây khiêu chiến sinh viên đại học, không hề có một chút áp lực. Sinh viên đại học như thế yếu sao? Ta đối với đại học đấu vòng tròn không ôn kỳ vòng đây. Cô ta Dĩ Hạ Mã nhìn túi đầu đủ rũ, để Trần trên người đi ra sân bóng mấy cái sinh viên đại học, đối với tương lai 4 năm đại học đấu vòng tròn không hề có một chút chờ mong. Bọn họ không yếu, với các ngươi không kém là bao nhiêu, là đặc kỷ cùng dự ủ tạ quá mạnh mẽ mà thôi. Cùng chúng ta gần như, từng, thậm chí đoàn đội thi đấu không so với các ngươi kém. Nhưng là ta làm sao một điểm không nhìn ra? A Cạ Sĩ sờ rủ rồ không nói gì, ánh mắt vẫn đang a áo mì nẻ đặc kỳ cùng cái xệ rồ tạ trên người qua lại chuyển đổi. Quá mạnh mẽ. Trên lệnh cũng quá to lớn, ở hai người kia trước mặt, ngũ tướng không ngay cùng học sinh tiểu học có khác nhau sao? Những câu nói này, A Cạ Sĩ sờ rủ rồ không có nói ra, sợ đả kích những này chính mình đã từng độ hữu. Mới vừa cái kia năm cái sinh viên đại học, bọn họ vốn là làm muốn toàn trường nhìn chăm chú phòng, ổn định thế cuộc. Nhưng là, bọn họ căn bản là không nghĩ đến a áo mì nẻ kỳ cùng cái xệ tốc độ cùng phản ứng, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Bóng rất dễ dàng bị sở tiểu, kết cục có thể tưởng tượng được mà nhưng không ma hệ thống hố trợ kích thích, kỹ tính, nhanh kẻo cua đồng lực ngang cười mỉm. Chương 671, các ngươi lợi hại. Này chính là thực lực của các ngươi. U19 công nhân viên khu vực làm việc, tổng huấn luyện viên ỷ nủ e ạ cùng âm thanh em vang lên, tràn ngập phẫn nộ cùng nghi vấn. Dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sĩ si Bốn tái sắc mặt rất khó nhìn, như ăn thịt tín như thế. Thể dục tổng cục đòi dưỡng nhân tài, không năm thua trận đấu đối kháng, chuyện này đối với dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sĩ si Bốn tái tới nói, là không thể nào tiếp thu được. Thua quá khó coi, không nói thắng, ngươi cờ mở nở có thể ghi một điểm cũng được a. Dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sĩ si Bốn tái rất Khu vực làm việc rất yên tĩnh, không có một cái quan sát viên dám đứng đứng lên nói chuyện giới thiệu những kẻ thua trận thi đấu cầu thủ. Toàn bộ khu làm việc đều chịu ở tổng huấn luyện viên Yinuè Ạ e củ uy thế bên dưới, liên ở bề ngoài người lãnh đạo dẫn đầu Tạ cả Hạ Sĩ Bùn Tại cũng không dám lên tiếng. Không có lần sau, tổng huấn luyện viên Yinuè Ạ củ thanh âm lạnh lùng chuyển đến, dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sĩ Bồn Tại gật gù, sắc mặt khó coi mà nghiêm túc. Nếu như thể dục tổng cục bồi dưỡng nhân tài đều chỉ có điểm này năng lực, dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sĩ Bồn Tại cũng cho rằng, bọn họ căn bản là không tư cách lượng thụ hơn người một bậc đãi ngộ cùng đặc thù chăm sóc. Đối với Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tới nói, mới vừa cái kia chi sinh viên đại học đội ngũ, chỉ là một cái khúc nhạc dạng ngắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể tưởng tượng đến, à à Mỹ Đỏ Dại Kỳ, cái xe giải họ ta, Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu ba người tổ đoàn đi khiêu chiến những kia sinh viên đại học thời điểm là tình cảnh gì. Nên các người, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hướng về ngoài sân à sở xỉ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu đội ngũ gọi người, mời hắn có thể đi vào sân bóng rổ. À sở xỉ mụ Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ dịu vị trí đội ngũ, không chỉ có hai người bọn họ, còn có Tạt Sữa Hỉ cả Juna gì tạ cáo cùng với một cái thân cao chỉ đứng sau A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ tò con. Đội ngũ này, cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ xò so ra, mới chính thức có sức đánh một trận. Có A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ cùng Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạc dịu, vậy thì là nội ngoại kiêm tu, hơn nữa còn có hai cái cùng bọn họ phối hợp rất hiệu ngầm nội hữu. Nhóm này đấu đối kháng, có thứ đang xem. A Cả Sĩ xây dữ dộ đứng ở trong đám người, nhìn những này đã từng bức bách chính mình không ngừng đi tới đội hưu, tâm thần có chút mần sơ trung thời kỳ cái kia đoạn khiến người ta khó chịu ký ức lần thứ hai kéo tới. Các ngươi là các ngươi, ta là ta, ta chỉ làm chính ta. Đi non. nói nhỏ, tình ngộ. Akashi sôi trụ dụ dò tâm thần rất nhanh tỉnh táo, ánh mắt so với trước đây càng thêm sáng sủa sâu xa. Mới lên sân đội ngũ, rất lợi hại, bất kể là à áo mi nẻ đại kỳ, vẫn là cái xe rõ tạ đều nhấc lên tinh thần, trên mặt tùy tiện vẻ mặt đã sớm biến mất không còn tâm hơi, chỉ có đầy mặt hương phấn cùng dâng chào đấu trí. Sago hai dạ kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn cường tráng rất nhiều quả đen nhỏ, mang theo cổ vũ ngự khí nói rằng, "Cố lên." Phong thủ hắn, "Ừm, ta sẽ" Quả đen nhỏ tầm mắt vẫn luôn không hề rời đi qua ả sở xỉ mù dạ xạ kỳ bà dạ, đối mặt cái này đã từng đánh bại chính mình đối thủ, quả đen nhỏ đấu trí bắt đầu tăng lên không ngừng. Thời khắc này, quả đen nhỏ không có e ngại, không có bóng tối, chỉ có đối mặt khiêu chiến cực hạn thời điểm vô biên phấn khởi. Vèo. Đường biên ngang phủ cận, vị đỏ gì mà xin tựa như trực tiếp nã pháo, tới chính là một cái toàn vực bóng 3 điểm ra tay. Bóng rổ vào lưới, xung quanh quán chiến cầu thủ dồn dập phát ra một mảnh hút vào khí lạnh êm thanh. Hắn chính là thế hệ kỳ tích bên trong, cái kia có thể ném toàn trường bóng 3 điểm mị đỏ dị mạ xỉn ta dịu. Chuyện này, thật sự là Toàn trường bóng 3 điểm. Thế hệ kỳ tích đã sớm bị chuyển đến vô cùng kỳ diệu, nhưng hôm nay nhìn thấy Mỹ Đỏ gì mà xin tạo dị toàn vực bóng 3 điểm, để mọi người đối với thế hệ kỳ tích có một cái rõ ràng nhận thức. Thế hệ kỳ tích thật sự không phải là cùng bọn họ một cấp bậc. Người đến, vẫn là ta đến. Người tới đi, ta vẫn là chuyên tâm đánh ta số một vị trí. Sago hai dạ kỳ gật gù, tiếp lấy đánh trả đối thủ nhiệm vụ, mà cái thế do họ tạo đảng hoàng đánh tới không vệ, bự gờ. Vèo. Đông dạng đường Pa Zabun, tương tự toàn bóng 3 điểm, sân bóng rổ lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đã sớm tới phòng thủ sǎo gỗ hải dạ kỳ mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, vị a áo mì nẻ đã kỳ đón đỡ ngăn lại, quả đen nhỏ cũng đi ra vùng cấm yểm hộ sǎo gỗ hải dạ kỳ ra tay. Đây là một hồi thị rắc thình yến, cũng là một hồi sǎo gỗ hải dạ kỳ đám người ở cầu thủ bên trong định vị chính mình đối kháng. Hôm nay sau đó, sẽ không lại có thêm không có mắt cầu thủ đến đây khiêu chiến. Song Phương cũng bắt đầu toàn trường nhìn chăm chú phòng nắm giữ bóng 3 điểm năng lực cầu thủ, bóng rổ bắt đầu tiên hướng với tuyến trong vùng cấm. Dưới bảng bóng rổ, quả đen nhỏ cơ thể hơi dưới ngồi xổm, phần eo không ngừng phát lực, lợi dụng thân thể trọng tâm để ép hạ dạ sạ kỳ Cảm nhận được phía sau chuyển đến áp lực, A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ bạ dạ quay đầu lại nhìn quả đen nhỏ một chút. Người rất phiền đây." A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ bạ dạ nói chuyện ngữ khí rất nhẹ, nhưng vẻ mặt hắn nhưng là rất chăm chú. Ở vùng cấm có thể cho chính hắn áp lực cầu thủ không nhiều, hắn quyết định đem quả đen nhỏ cho đánh nổ. Loảng xoảng. A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ bạ dạ áp chế quả đen nhỏ duỗi ra đến bàn tay lớn, mạnh mẽ đem bóng rổ cho hút ghi được cùng. hai dạ kỳ đi tới vùng cấm, đưa tay kéo quả đen nhỏ, quan tâm một câu. "Làm sao?" Quả đen nhỏ lắc đầu một cái, dùng rất nghiêm nghị âm thanh nói rằng Ta như cũng không phải là đối thủ của hắn, ta áp chế không nổi hắn, trái lại để cho mình thể lực tiêu hao không biết. Cố lên." Quạ đen nhỏ gật gù, khí khí không giảm mà lại tăng, ý chí chiến đấu sục sôi nói rằng, "Ta sẽ không lùi bước." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đưa tay vô quạ đen nhỏ vai, tất cả đều không nói ngữ bên trong. Nếu như quạ đen nhỏ không phải là cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng một cái lớp, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cho rằng quạ đen nhỏ mới là tự hắn sau đó, phụ thủy đã Sào gạo đội trưởng trước lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, quạ đen nhỏ cùng Sào gỗ Hải Dạ là cùng một khóa bạn học. Nghĩ đến quạ đen nhỏ Sago Hải Dạ Kỳ liền liên tưởng đến Hẻ e Đỏ Gà Đoạ Kỳ dị cô rồ, không có tiếp đến chọn lựa thi đấu thư mời, Hẻ e Đỏ Gà Đoạ Kỳ dị cô rồ là thất lạc cùng khổ sở. Bởi vì, chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn cũng không có được người khác thừa nhận, hắn còn rất nhỏ yếu. Chạy vị đến giữa sân, Sago Hải Dạ Kỳ tiếp đến cái xe rọ tạ chuyển đến bóng rổ. Nhìn An sợ sỉ Mũ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ cùng cái kia không biết tên cầu thủ chiếm giữ tuyến trong vùng cấm, Sago Hải Dạ Kỳ tất đột nhập tuyến trong vùng cấm ý nghĩ. Đối mặt đã đưa ra bàn tay lớn, ngăn cản chính mình Mỹ Đỏ Ji Mã xin tạ dịu, Sago Dạ Kỳ cầu tại chỗ nhảy lên. Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xin Tạ Dịu cũng theo nhảy lên, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ khỏe miệng hơi nhếch lên, trong tay bóng rổ rất ổn, căn bản là không có ý xuất thủ. Đang nhìn đến Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xin Tạ Dịu bắt đầu hạ xuống thời điểm, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ mới giơ tay ném rổ. Bóng rổ bay ra, để dần dần rơi xuống đất Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu kinh hãi. Thế nhưng, tiếp theo Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xin Tạ Dịu liền nhìn thấy giữa không trung Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ, sắc mặt cũng khó coi lên. Chít chít, ngón tay quẹt ở bóng rổ lên phát ra âm thanh rất chói tai. Vùng cấm bên trong hạ sợ sĩ Mũ Dạ Kỳ bà dạ, không biết lúc nào đã đi ra. Đi tới Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu phía sau, theo nhảy lên, móng tay lao đến xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ném ra đi chênh lệch thời gian ném nhổ. Bang bang bang. Bóng rổ ở trên giỏ bóng rổ qua lại đàn hồi mấy lần, mới rơi vào lưới. Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ, Bạ Dạ ba người trước sau rơi xuống đất, ba người sắc mặt đều khó coi. Thế nhưng, ba người trên mặt khó coi nguyên nhân nhưng là không giống nhau, ba người ai cũng không nói gì, lẫn nhau đối diện trầm mặc chốc lát. Các ngươi lợi hại. Xảo ném câu nói tiếp theo sau, xoay người lui về phòng thủ. Mị Đỏ dị mạ xỉn tạ dục cùng A Sở Xi mù dạ sạ kỷ bạ dạ đối diện một chút, nhìn nhau cười khổ một tiếng. Đây rốt cuộc là ngươi lợi hại, hay là chúng ta lợi hại đây, làm rõ có được hay không? Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, tính tính, nhanh kẹo cua đồng lớp ngang cười mỉm. Chương 672, hắn quá thông minh. Sáo gỗ hai dạ kỷ trở lại phe mình nửa sân, a áo mị nệ đắc kỷ cùng Tế Giò tạ xem ánh mắt của hắn đều tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi cái này cầu rất thú vị, rất kinh diễm. À áo mị đối với ghi điểm khen không rất miệng. Sago Hai Dạ Kỳ tay mở ra, nghĩ lại còn dùng mình nói rằng: "Các ngươi cũng nhìn thấy, suýt chút nữa liền không tiến vào." Sago Hai Dạ Kỳ câu nói này sau, A-Ami Nè Đa Kỳ cùng cái xệ rọ tạ đều không tiếp tục nói nữa, hai người biểu hiện nghiêm nghị rất nhiều. Trong đầu của bọn họ đều đang tưởng tượng, mới vừa một khắc đó chính mình có hay không có thể phá tan A Sở Sĩ Mù Dạ xạ Kỳ bạ dạ đột nhiên ra tay, thuận lợi ly điểm. Một lát sau, à áo mi Nè Đa Kỳ cùng cái xệ rọ tạ trên mặt đều dần hiện ra một điểm thất lạc, đạo mắt liền biến mất không còn hơi. Rất nhanh, A Sở Sĩ Mù, dạ, mù dồ, đỏ gì mạ xin Cả dù nạ dị tạ cáo bốn người lần thứ hai áp sát mà đến, mì đỏ gì mà xin tạ dị cùng, cả dù nạ dị tạ cáo phối hợp, ném ra một cái không tiếp bóng 3 điểm. Rất hiện thực một điểm, đối thủ lực công kích rất mạnh, ghi điểm rất nhiều, à sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ, tạt chụp mù rô, mì đỏ dị mạ xin tạ dịu này ba cái ghi điểm không dễ phòng thủ. Tuyến ngoài cũng còn tốt, tuyến trong hầu như không người nào có thể cùng à sở xỉ mù dạ xạ kỵ bà dạ tranh đấu, trừ phi dạ kỵ hoặc là kỳ một cái trong đó tiến vào vùng tấn công phòng thủ. Ánh mặt trời rất nóng dữ, mồ hôi rất mặn, gió biển làm đến rất trì trệ. Ở Sago Hải Dạ Kỳ đội ngũ cứng chắc 40 mấy phút sau, cuối cùng vẫn là bị Sa Luân Chiến đánh bại, đi xuống sân bóng rổ. Loại này đấu đối kháng rất kích liệt, để thiểu đội mấy người đều chơi rất vui vẻ. Này bàn món ăn khai vị cũng không tệ lắm phải không? Sago Hải Dạ Kỳ mang theo mọi người rời xa sân bóng rổ, đi tới tới gần cạnh biển vùng duyên hải vòng đường, một bên thả lỏng thân thể, vừa mở miệng hỏi dò. Bình thường thôi, vẫn được. Đều là bởi vì ta, nếu không phải ta, ta còn có thể kiên trì. Hô, hô. À, áo mì nẻ cùng cả ta đều là chưa thỏa mãn. Bọn họ cũng không có suất toàn lực, quả đen nhỏ cùng Dụ Sạ Cụ Giái liên tục kiên trì và hiệp, đã thở hụt hộc. Thể lực không chống đỡ nổi hai người bọn họ, ở phía sau đến dần dần bắt đầu xuất hiện sai lầm, đây mới là dẫn đến bọn họ tiểu đội bị đánh bại đi ra sân bóng rổ nguyên nhân. Thả lỏng, từ từ đi, thời gian còn dài lắm. Sào Gỗ Hai Dạ Kỳ quay đầu lại an ủi một hồi quả đen nhỏ cùng Dụ Sạ Cụ Giái, hai người kia nghị lực đều rất tốt, hôm nay này vừa ra tao ngộ, xem như là một lần hiếm thấy tôi luyện. Ngay đầu tiên rèn luyện, cảm thấy năm người đã gần đủ rồi, không dự định tiếp tục lên sân. Sau đó, năm người dạo một vòng các loại nhịp tim bình phục sau đó trở về đến sân bóng rổ xung quanh, lựa chọn quan chiến. Dù sao lần này mục đích là chọn lựa thi đấu, không phải đến liều mạng khoe kỹ năng. Biết người biết ta trong trận chẳng thắng, nói chính là cái đạo lý này. Lần này tới tham gia chọn lựa cầu thủ bên trong, không thiếu có một ít sinh viên đại học nhân vật tinh anh. Liền mới vừa cái kia mấy cái sinh viên đại học thực lực, gần như chính là ngũ tướng không ngay cái cấp bậc đó, ở Nhật Bản tới nói xem như là nhân vật rất lợi hại rồi. Ở Sago hai dạ kỳ cao lông mày suy nghĩ thời điểm, năm người đã đi tới sân bóng rổ ở ngoài. Giờ khắc này, sân bóng bên trong Hạ Cát sĩ xảy dụ rộ vị trí đội ngũ cùng cụ dụ cổ tịch sử vị trí đội ngũ lần thứ 2 đụng vào nhau. Lần va ba chạm đầu tiên, xào gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ bỏ qua, nhưng vẫn là từ nghị luận của mọi người bên trong biết được, Hạ Cát sĩ xảy dụ rộ vị trí đội ngũ thắng một vòng. Nay một vòng va ba chạm, vừa vận bị xào gỗ Hải Dạ Kỳ đám người gặp được. Đến, đoán một cái bọn họ ai sẽ thắng. Ta đánh cược hai cái hamburger khổng lồ. Hamburger là á áo mì nẻ đặc kỳ yêu nhất, lựa vận động rất lớn cái sẽ cũng không bại xích, hai người nhìn nhau nở nụ cười đồng ý. Ha, ta lựa chọn tiểu cự dụ cổ bọn họ. Đúng. Ta cũng lựa chọn Tetsuha. Sago Hai Dạ Kỳ rất kỳ quái, hắn là thật không có nghĩ đến Ao Mị Nệ đặc kỷ cùng cái xệ gió tạ đều lựa chọn tài gạ cả gẹ mị cùng Kuzo cổ tế su đội ngũ. Mới vừa bọn họ thua một vòng, không phải sao? Sago Hai Dạ Kỳ đưa ra chính mình nghi vấn trong lòng, như là nghi vấn, vừa giống như là ở xác nhận. Các đệm mị, chỉ cần đầu óc không phát xuất, hắn đối kháng hạ cả sĩ là có ưu thế. Đây là áo Mị Nệ đã kỳ trả lời, Tấm mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm cũng không có quay đầu cùng Sago Kỳ đối diện, cũng không có nhìn về phía một bên cái xệ giải họ tạ. Giờ khắc này, Tại gạ cạ lệ mỉ so với lúc học lớp 10, lại cao lớn hơn một chút, cũng càng cường tráng hơn ít. A áo mỹ nệ Địch có thể cảm nhận được từ tại gạ cạ gệ mỉ trên người tàn mát ra dã thú khí tức, rất mạnh, rất uy vũ bá đạo. Chỉ cần tài gạ cạ gệ mỉ không ngu, lợi dụng thân cao cùng nhảy lên như thế, hắn là có thể ở một cái nào đó mức độ lên đả kích gạ cạ sĩ xây Dụ rồ, cùng với ạ cạ sĩ Sẩy Dụ ở vị trí đội ngũ. Đây chính là A áo mỹ nệ Địch xem ký tại gạ cạ gệ mỉ nguyên nhân, hơn nữa tại gạ còn có hai cái cũng không tệ lắm đội hữu giúp đỡ, không phải sao? Cái xệ giỏ ta khẽ mỉm cười, âm thanh có từng điểm từng điểm tùy tiện, lời nói của hắn như là từ trong xương bay ra như thế. Lý trí của ta nói cho ta, tiểu hạ cả xỉ nên thắng được thi đấu thắng lợi, nhưng nội tâm của ta để ta lựa chọn tiểu cụ rổ cô đây. Cái xệ giỏ ta nói tới có chút xử trí theo cảm tính, nhưng tùy tiện lời nói mặt ngoài dưới, để xào gỗ hải dạ kỷ cảm thấy cái xệ giỏ ta ẩn giấu một vài thứ hoặc là tâm tình. Xem ra, chỉ có ta lựa chọn xảy dù rượu đây. Có điều, ta vừa bắt đầu liền muốn lựa chọn hắn lần này A Hạo Mị nặc đệ cùng cái xệ giò tạ đều thu hồi đặt ở trên sân bóng rổ tầm mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cuối cùng lời nói, A Hạo Mị nặc đệ cùng cái xệ giò tạ đều rất tò mò. Nhìn hai người trong mắt nghi hoặc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ biểu hiện có chút mờ nơ, tầm mắt thả hướng về phương xa, có tinh vô thần. Thế hệ kỳ tích là ở sau khi ta rời đi mới thanh danh lan xa, các ngươi không cảm thấy xảy dụ công lao rất lớn sao? Mấy người các ngươi, bao quát Sàsuki, ở bóng cùng sinh hoạt rất nhiều phương diện đều chịu đến hắn chăm sóc, đều chịu đến sự chỉ điểm của hắn, hắn đối với các ngươi đều rất tốt. Bây giờ nhìn lên các ngươi cùng hắn Tuy rằng rất hài hòa nhưng các ngươi kỳ thực cùng hắn đã đi đến rất xa đương nhiên hắn cũng bởi vì cá nhân nguyên nhân đi một mình đến rất xa Tuy rằng không thể nói là ở bề ngoài hợp ý hay không nhưng lại cũng không trở về được cái kia thời điểm đúng không lần này nước Mỹ hành trình để ta rõ ràng rất nhiều rõ ràng đội bóng đại não cùng đội bóng linh hồn nhân vật tầm quan trọng cùng với bọn họ bất đắc di cùng bất lực thế hệ kỳ tích các ngươi, kỳ thực căn bản là không tính là một cái tốt mà độià g hai dạ kỳ âm thanh thăm thẳngm chuyển đến ngay được cả áo mịệ đãò tại tư xuất thần cuối cùng Sago Hai Dạ Kỳ vẫn là tổng kết một câu. Nói thật, ta rất ước Gao Sẩy Dụ Dụ, hắn quá thông minh. Nước Mỹ hành trình sau, kiến thức nhiều, ý nghĩ nhiều, có thành lập đoàn đội tâm tư sau, Sago Hai Dạ Kỳ đối với Ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ tài hoa cùng thiên phú tràn ngập ước ao, thậm chí là kính nể. Thậm chí có lúc, Sago Hai Dạ Kỳ nghĩ đến một số khả năng, ra đầu đều sẽ tơi rạc. Dị vạn Hạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ, thật sự chính là Ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ sao? Sago kiên định ở điểm này đánh lên một nghi vấn. Ạ Cả xây xây dù có thể thắng một lần, hắn liền có thể thắng lần thứ hai, ta tin tưởng hắn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không lại dài dòng, nói ra quan điểm của chính mình, đối với trước những kêu biểu lộ cảm xúc ngôn nữ, hắn làm chính mình bật thốt lên sau cũng đã quên. Cho tới thất thần bên trong A Áo Mị Nệ đặc kỳ cùng cái xệ giải họ tạ, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không có đi quấy rối lưng thú. Mà nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kỳ tính, nhanh kẻo cua đồng lực ngang cười mỉm. Chương 673, luận chiến liệt, ta vô địch. Ngay ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A Áo Mị Nệ đại kỳ, cái xệ giải tạ khẽ khẽ quanh, quanh cầu thủ lần thứ 2 lên. Loạng Giữa không cả cả mì, tinh thần sáng láng dùng sức đem bóng rổ cho đập vào không bóng. Đó là mở tệ ô giảm, tại gạ cạc gẹ mi một điểm đều không có cùng hạ cả sĩ xảy dụ rồ khách khí, tới chính là một cái tuyệt chiêu. Tại gạ cạc gẹ mi cá tính vốn là lộ liễu bên ngoài cái này loại hình, về nước mi sau, ở không khí chúng quanh hún nút dưới, liền càng không biết cái gì gọi là dấu rốt. Giờ khắc này, trên sân bóng rổ tại gạ cạc gẹ mi lộ hết ra sự sắp bén, cùng sảo gỗ Hải Dạ kia bọn họ thời điểm tranh tài, bước lên tranh đấu cũng là tại gạ Cái tên này vẫn là thẳng thắn đây. Tiểu cạc kỳ thực rất đáng yêu, đúng hay không? A áo Mị Nệ đại kỳ cùng cái hệ gia họ ta phân biệt bình luận một câu tại gạ cạ lệ mị, bọn họ đối với tài gạ cạ lệ mị đều rất quan tâm. Dù sao tại gạ cạ lệ mị là cùng bọn họ thế hệ kỳ tích đi được gần nhất người kia, đương nhiên xảo gỗ hại dạ kỳ ngoại trừ, xảo gỗ hại dạ kỳ là đi ở thế hệ kỳ tích phía trước người. Mà thông qua quan sát tài gạ cạ lệ mị, bất kể là A áo Mị Nệ đại kỳ, vẫn là cái hệ gia họ ta, đều có thể kiểm tra đến chính mình ở trong quá trình trưởng thành chỗ không đủ. Đây chính là bọn họ đều quan tâm tại gạ cạ một cái trọng yếu nguyên nhân, lấy tại gạ cạ vì là tấm gương, soi sáng chính mình, tăng lên chính mình. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ ở trong chấp lúc này, nhớ tới ở nước Mỹ cùng Tại Gạ Cạc Gệ Mị giao thủ ngắn ngủi, khi đó cả Gệ Mị còn chưa đủ mạnh. Có điều bây giờ nhìn lại, Tại Gạ Cạc Gệ Mị cũng không có liền như vậy vắng lặng, trái lại là tiến bản xuống lại. Hắn có một cái tốt lao sư. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ suy nghĩ một chút, nói ra câu nói này. Nói câu nói này trước, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ trong đầu xẹt qua chính là cái kia sóng bá đại mỹ nữ cái bóng, Tại Gạ Cạc Gệ Mị bóng rổ sư phụ. Liền ngay cả Tại Gạ Cạc Gệ trường học đi nước Mỹ bóng rổ trường học, đều là ạ Lệ Dạ một người xử lý, có thể thấy được nàng đối với Tại Gạ Cạc Gệ trọng. Ở về điểm này, không biết Tật Sụ Hy Mộ Dụ có thể hay không cảm thấy khổ sở đây. Sago Hai Dạ Kỳ liếc nhìn một chút đứng ở cách đó không xa Tật Sụ Hy Mộ Dụ, thấy trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì lộ ra, liền không có hứng thú tìm kiếm xuống. Trong lúc vô tình, Thái Dương cũng đã dần dần tới gần biển mặt bằng, sân bóng rổ ngoài trời nhiễm phải một tầng vàng bên trong mang đỏ sắt thái, vô cùng mờ ảo. Mà thanh xuân sức sống bộc phát các cầu thủ, như cũng ở vong tình chạy nhanh, tùy ý mồ hôi. Hai Dạ Kỳ nhìn liếc mắt một cái đã biến mất một nửa Thái Dương, quay về phía sau mấy người nói rằng: "Trở về đi, tắm rửa rồi cùng đi ra đến đi dạo." Buổi tối, đèn đuốc sáng choang. Phòng giải trí bên trong tụ tập lượng lớn người trẻ tuổi, Sago Hai Dạ Kỳ không thể không cảm thán, người trẻ tuổi sức sống khôi phục đến chính là nhanh. Đương nhiên, Sago Hai Dạ Kỳ tự hồ quên hắn cũng là người trẻ tuổi, hắn cũng là một thành viên trong đó. Sago Hai Dạ Kỳ dẫn em gái Sỉ Dụ Mị rèn mãi tới gần A Hao Mị Nệ Kỳ bọn họ thời điểm, A Hao Mị Nệ Kỳ, cái xệ giải họ ta, Mị đỏ gì mà xỉn tà dịu, à sở sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ người chính đang chơi Kỳ, ta là một nhóm, nhưng hai người ở bài tụ lở khờ lên tiên phú, hoàn toàn là yếu gà cấp bậc. Mì đỏ gì mà xin tạ dù cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ là một nhóm, tiểu mì đỏ gì mạ chơi bài rất lợi hại, nhưng hắn có một cái ngốc manh phản ứng chậm chạp đối Hưu A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ, cấp bậc của hắn bị A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ không hạn cuối kéo thấp xuống. Vì lẽ đó, làm xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tới gần thời điểm, song phương thế cục gần như cân sức năng tài. A Áo Mì Nè Địch cùng cái Cê Do Tạ hai người cười vui vẻ, ở lẫn nhau nháy mắt. Mà Dạ Xạ Kỳ Bạ bà Dạ bàn tay lớn cầm bài chữ, bởi vì bài có vẻ hơi nhỏ hơn, Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ đều không rõ ràng trong tay mình số bài ma ngồi ở Ả Sợ Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ đối diện Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dụ, một mặt đen, cái kia phản quang kính mắt làm hắn xem ra cực kỳ đáng sợ. Quen thuộc Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dụ xảo cổ hại Dạ Kỳ, lập tức liền biết Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dụ vẫn đang áp chế chính mình lựa giận trong lòng. Giờ khắc này Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dụ trong lòng nhất định ẩn giấu một cái tiểu ác ma, một cái muốn đem Ả Sợ Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ xuyên ở trên ma thương nướng tiểu ác ma. Kỳ vỗ Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dụ xem như là chào hỏi, cũng coi như là cổ vũ, càng như là đang trợ giúp Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ áp chế trong lòng tiểu Đi tôi ạ, áo mỹ nệ đã kỉ phụ cận, có bốn người vây cùng nhau, đó là Aca sĩ Sẩy Dụ Dồ, Tài Gạ Cạ Gẹ Mỉ, Sasuki Mô Mọi, Cụ Dồ Cổ Tuyết Hưa. Aca sĩ Sẩy Dụ Dồ cùng Tài Gạ Cạ Gẹ Mỉ chính đang dưới đem kỉ, Sasuki Mô Mọi cùng Cụ Dồ Cổ Tuyết Hưa ở một bên quan chiến, im lặng không lên tiếng. Trơ Sào Gỗ Hải Dạ Kỉ tới gần sau đó, Sasuki Mô Mọi gọi tới một câu Sào Gỗ cùng sau, tầm mắt liền chuyển đến Sĩ Dụ Mỹ Dệ nổi trên người, sau khi hai nữ sinh tiện tay tay trong tay cùng đi tìm kiếm dị cổ đi. Hải Dạ bạn học. Đây là Cụ Cổ đối với Sào Gỗ Hải Dạ hô không phải rất thân cận nhưng cũng không mới lạà cô hai dạ kỳ gật kỳku cũng không nói nhiều đem tầm mắt tập trung ở chơi cờ hai người trên người ca sĩ xây dùô bình tĩnh cực kỳ ngồi ở chỗ đó tư thế ngồi rất đoan chính vào lúc này ạ ca sĩ xảy dù vô thân tâm thần hợp nhất bình chân như vại dáng vẻ mà đối diện tại cả cả game sắc mặt một hồi mừng rỡ một hồi lo lắng một hồi do dự không quyết định rất rõ ràng ở dưới đem kỳ phương diện này tại cả cácệ Mỹ cũng không đổi kỳ hạ ca thế nhưng tại cả, cả rất cố chấp vẫn ngồi ở chỗ đó không nừng kiên trì vẫn luôn không có chịu vừaa Liên Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đi tới phụ cận đều không có phát hiện. Đúng là A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, gật gù, lộ ra một cái cực kỳ ôn hòa mỉm cười. Tại gã Cạ Gệ Mị vẫn đang kiên trì, mãi đến tận hắn Ngọc Đem không đường có thể đi rồi, mới đứng dậy chịu thua. Đứng lên đến tại gạ Cạ Gệ Mị trên mặt không có nhúc nhích, như cũng là cái kia không chịu thua dáng dấp. A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ cũng không thèm để ý, nụ cười đáng yêu. Đến một bàn. Đây là A Cát Sĩ Sẩy phát ra mời, Kỳ nghe vậy gật gủ, ngồi ở mới vừa tại gã vị trí. Sáo gỗ Hải ngồi thẳng thân thể Nhắm mắt bình phục nỗi lòng sau, mới mở mắt ra đi ra bước thứ nhất. Sáo gỗ hai dạ kỳ đưa tay, mục tiêu là Phi Sa, nhưng bàn tay đến một nửa, dừng lại một chút, tiếp tục hướng về Phi xa phương hướng rồi đi. A Cát thị sờ dụ rồ hơi hiếp cả mắt, rất có hứng thú nhìn chằm chằm Sáo gỗ hai dạ kỳ bàn tay lớn, như là muốn muốn thấy cái gì, muốn suy đoán cái gì như thế. Sáo gỗ hai dạ kỳ bàn tay lớn sắp tiếp xúc Phi Sa thời điểm, không có lập tức dừng lại, mà là tiếp tục trước gì, nắm lấy Phi trước bộ binh hướng về trước gì một hồi. Ồ, Kim Thỉ Thương Vi Ngọc, thuần nữ, có chút ý tứ. Sáo hai dạ không nói một lời, Thu hồi tay phải, chờ đợi Hạ Cát Sỉ xảy dụ dỗ phản kích. Hạ Cát Sỉ xảy dụ dỗ trầm mặt một chút, đưa tay đem đầu đạn trước bộ binh mở ra đi ra, cũng là một cái kim thỉ thương vi ngọc biến trùng bắt đầu. Sau đó, hầu như mỗi một giây đồng hồ, trên bàn cờ quân cờ sẽ di động, phi xa ngăn, dọc, góc hành bay xéo. Song phương đều là hiệp phi xa bắt đầu, trong lúc sát khí tràn đầy, chém giết triệt để, kỳ đến hồi kết, Sào gỗ Hải Dạ quỳ bó tay chịu chói. Ta thua. Sào gỗ nói xong câu đó sau, đứng lên đến hướng về Hạ Cát Sỉ xảy một bình đồ thể thao đi tới trước cửa sổ nơi. Thua trận một bản đem kỳ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ tâm tình dĩ nhiên lạ kỳ bình tĩnh, không có hướng về tái gạ cạ lệ mỉ như vậy rõ ràng không cam lòng. Luân Triệt Diệt, ta vô địch. Luân bố cục, ta cùng hắn kém quá xa. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ vận ra đáp bình, ung ung cung cung đổ lên, cái kia thoải mái cảm giác xem ra lại như trong tay hắn chính là kinh nghiệm dựa thủy như thế. Chương 674, gần đủ rồi. Một hiệp kết thúc, A Cạ Sĩ xây Dụ Dụ cũng không có lại đến một ván hứng thú. Nhìn lại nó nhìn, A Cạ Sĩ Sẩy Dụ bóng lưng Một hồi lâu, A miệng hơi nhếch lên, tâm tình tựa rất là vui sướng hình như có suối nước ở trong lòng dòng chơi. Nhân sinh như cờ, người biết cuộc sinh, người phá cục tồn, người trưởng cục tháng. Nói nhỏ xong câu nói này, ạ cả xì xây dụ rộ từng quân cờ thu thập xong, đi tới chơi bài cái kia một bàn xung quanh, nhìn những này bạn tốt chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Giấy này một ván bài, giờ khác này đã thay đổi người, ạ sờ dạ xạ kỳ bạ dạ cùng mỹ đỏ dị mà xìn tạ dịu đều bị đào thải ra khỏi hiệp, hai người phía bên ngoài các loại dương mắt nhìn Lẫn nhau thấy ngứa mắt đồng thời, à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ còn thỉnh thoảng hướng về trong miệng ném ăn vật, mà mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dị chỉ có thể nắm chặt một cái món đồ chơi sedua, hôm nay vật may mắn, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Bọn họ là ra sao, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Một hồi ta cùng ngươi đồng thời vào bàn chơi. Hạ cạ sĩ xây dụ rồ đi tới mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu bên người, như cái bạn cũ như thế an ủi mì đỏ gì mà hai câu. Mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu gật gù, chập trung bất định tâm tình tụi hồ ở ván sau có hạ sĩ sấy trận bài bên trong bình phục lại đến. A Sở Sĩ, si, vong kế tiếp ta cùng xin Tạ dự cùng nhau chơi đùa, tốt sao? Tuy tiện rồi, ta mới không thích chơi bài đây. Liên quan với bài, A Sở Sĩ si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ hoàn toàn không làm sao có hướng nổi, trước cũng chỉ có điều là ở góc đủ số thôi. Sago hai dạ kỳ khôi phục bình thường đến đây vây xem thời điểm, vừa vặn chính là Ạ Cạ Sĩ xảy dụ rồ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ dự vào bàn thời điểm, mà đối thủ của bọn họ chính là A Áo Mi Nệ đại kỳ cùng các xệ rọi họ ta. Trên chiếu bài bầu không khí, đồng nhiên lập tức yên lại, bất kể là A Áo Mi kỳ, vẫn là cái xệ đều đang hằng, không có cập nhã, ra bài đều rất cẩn thận. Mở hiệp bài, cứ thế là bị bốn người chơi thành kéo giải chiến. Lệnh leo tay nhỏ rồi đến, nam đại xảo gỗ Hải Dạ kỳ bàn tay lớn lên. Xảo gỗ Hải Dạ Kỷ quay đầu lại, nhìn thấy cười tươi như hoa thị rủ mị dễ lại. Em gái không nói gì, ẩn tình đưa tình nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỷ, đôi mắt sáng tựa hồ đang tỏa sáng, quyến rũ mê người. Xảo gỗ Hải Dạ Kỷ nhìn một chút bài cục, lại nhìn một chút đứng ở a áo mì nẻ đắc kỷ phía sau sả sủ kỷ mọ mỏi, cùng với sau quan chiến gì cô Elda, người. Không do dự Sago Goku hại dạ kỳ lôi kéo em gái lặng lẽ lui ra vây xem đồ người, mang theo em gái đồng thời ép đường cái đi. Mệt mỏi quá nha. Hôm nay mở hội một ngày đây, tất cả đều là liên quan với chọn lựa thi đấu có quan hệ sự tình hạng. Cái kia tổng huấn luyện viên Inu Eaku, tính khi có chút nóng này đây, thế nhưng người rất tốt, rất ủng hộ chúng ta. Sao Sagokun, những kia đội quốc gia cầu thủ rất lợi hại. U19 tổ chức nội bộ đối với lần này chọn lựa thi đấu cùng tương lai thi đấu, phi thường coi trọng. Em gái ở cùng Sago Goku hại kỳ một chỗ thời điểm, lời nói biến nhiều rất nhiều, bợ lạ bợ lạ. Sago Hai Dạ Kỳ nhớ tới ban ngày nhìn thấy đám kia đội quốc gia đội hai thành viên, mỗi người khí tức bất phàm, đó là một đám người trưởng thành, hơn nữa sân bóng kinh nghiệm rất nhiều, nhất định sẽ để rất nhiều cầu thủ uống một bình. Gió biển thổi vào, thổi tới mặt trời mới mọc. Sáng sớm, Sago Hai Dạ Kỳ liền quần áo chỉnh tề, dọc theo hòn đảo vòng tròn đường chạy lên. Ở chạy xong một vòng lớn thời điểm, Sago Hai Dạ Kỳ ở đầu đường, nhìn thấy dáng Ngọc Ưu Kiều xỉ rủ mỉm rên lại. Em gái cầm trong tay một bình nước, trên lưng con lấy một cái căng phòng lớn. Sago-kun, cho ngươi. Ngươi lấy là. Một ít số liệu Liên quan với lần chọn lựa này thi đấu cầu thủ số liệu ở laptop bên trong đây. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ bông nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới nhớ tới, trước mắt em gái đã từng mời người từng làm một cái kho số liệu, bên trong cầu thủ tư liệu đến hiện tại đã rất khả quan. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ giám nói, gần 3 năm qua hết thể học sinh cầu thủ tư liệu, e sợ không có ai so với sĩ dụ mĩ diện lại tư liệu càng thêm tỉ mỉ. Hơn nữa, lần chọn lựa này thi đấu thành viên bên trong, rất nhiều người số liệu sĩ dụ mĩ diện lại đều có. Không trách Rule 19 tổ trước sẽ mời nàng đến đây đảm nhiệm đội bóng quản lý, em gái năng lực càng ngày càng xuất chúng. Uống xong nước, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chuẩn bị lại chạy một vòng, hắn thể lực dồi dào, hắn cần phải tiếp tục tiêu hao. Rất nhanh, A áo Mị Nệ Đại Kỳ, cải sẽ giải họ ta, qua đen nhỏ, giải ủ sạ cụ đi cũng gia nhập chạy bộ sáng sớm đội ngũ. Cái tên nhà ngươi thức dậy rất sớm a. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không để ý đến nói chuyện A áo Mị Nệ Đại Kỳ, mà là nhìn một chút cả người mồ hôi cải sẽ giải họ ta, có chút nghi ngờ không thôi nói rằng, ngươi đây là thứ ba vòng. Là, Sáo gỗ bạn học. Sáo gỗ Kỳ gật gủ, không có nhiều lời. sẽ họ ta ở Sáo Kỳ đến chạy bộ sáng sớm trước cũng đã chạy xong một vòng, một thân chi chăm chỉ có thể thấy được chút ít. Ngay kia vòng thứ nhất chọn lựa thi đấu, có ý nghĩ sao? Chạy bộ thời điểm, đội ngũ rất tiến tính, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhân cơ hội ném ra cái này đoàn đội tính vấn đề. Chạy bộ sẽ làm đại náo hưng phấn, giờ khác này ý nghĩ của mọi người sẽ khá mới mẹ sinh động, là cái thời cơ tốt. Trực tiếp đánh vỡ bọn họ không được sao? À áo mỹ nệ Kỳ có chút hiềm phiền phức lời này, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trực tiếp bỏ qua hắn, nhìn về phía bên người kể vai sắt cánh họ ta. Ta đánh vị trí số 1, phối hợp các ngươi, tiến công các ngươi nhìn làm. Sào gỗ Kỳ gật đầu. Nhìn phía sau quả đen nhỏ cùng Dụ Sạ Cửu này hai hàng năng lực cùng vị trí đã cố định, cái gì chiến thuật cũng không tốt thay đổi. Chủ yếu biến hóa ngay ở hắn cùng A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ trên người, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỵ suy nghĩ một chút, cuối cùng quay về ngáp một cái A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ nói rằng: "Hai ta, dài hèn go đầy đủ sao?" A Áo Mị Nệ Đại Kỳ, coi rẻ Sáo Gỗ Hải Dạ Kỵ một chút, quay đầu chính mình chạy chính mình. Được rồi, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỵ cảm giác mình thật không có ạ cả sĩ sẩy dù, dù loại kia tổ chức năng lực, cũng không có ạ cả sĩ sẩy dù rồ loại kia giống như ánh mặt trời hòa hợp, chúng ta vẫn là đàn hoàng đi cao lên con đường đi. Bèo. Sago hộ hai dạ quỹ tiếp nhận cái xe rồ tại chuyền bóng, xoay người đồng thời, bóng rổ ở phía sau chuyển cho đã chạy lên à áo Mi Nè Đa Kỳ. Loạng xoạng, bóng rổ vào lưới, này một đợt dài and go cũng không tệ lắm, A Áo Mi Nè đã kỳ lực công kích đủ mạnh mẽ. Đội quốc gia đội hai mấy người kia rất xa lạ, mọi người đều chưa quen thuộc. Đi ngang qua ngày hôm qua ban ngày cùng buổi tối hưng phân sau, phần lớn cầu thủ đều bình tĩnh lại, tâm tình bắt đầu hơi sốt sáng lên đến. Hơn nữa theo sau hai ngày vòng thứ nhất chọn lựa thi đấu từ từ tới gần, cầu thủ nội tâm áp lực cùng căng thẳng cảm giác đều sẽ gấp bội tăng nhanh. Cái này cũng là một phần tôi luyện, cũng là U19 tổ chức ngầm thừa nhận một lần tâm lý kiểm tra. Có thể ở áp lực cùng căng thẳng bên trong phát huy bình thường trình độ cầu thủ, mới là một cái hợp cách cầu thủ. Ngày này, Sago Hai Dạ ký đội ngũ nhiều lần cùng Akashi Shizuo, Ascheri Mūza Sakuriba Dạ, Kuroko Tetsuya vị trí đội ngũ giao thủ, mọi người đều không có ra tay toàn lực, đều ở rèn luyện một ít lâm thời chiến thuật tiểu phối hợp. Thua thắng thua thắng bên trong, ngày thứ 2 liền như thế qua. Sau đó ngày thứ 3, ba, sân bóng rổ ngoài trời cầu thủ tâm nhanh, cầu thủ tâm tình bắt đầu dễ tức giận, cầu thủ trong lúc đó xung đột cũng xuất hiện. Vì chiếm cứ sân bóng rổ quyền sở hữu, đội bóng trong lúc đó ma sát nhiều lần phát sinh, dùng bóng rổ để giải quyết vấn đề đã không cách nào thỏa mãn một ít cầu thủ. Ở ngày cuối cùng buổi chiều, ngoại trừ A Sở Sĩ Mũ Dạ xạ Kỳ bạ dạ chiếm cư sân bóng, cái khác sân bóng đều xuất hiện đẩy đẩy kéo kéo hiện tượng. Hết thảy tất cả những thứ này, đều không có công nhân viên hoặc là bảo an nhân viên đến đây ngăn lại. Sago Hai Dạ Kỳ nghe bên cạnh hai chi đội ngũ tiếng cái vã, cùng với một cái lô mũi chảy máu cầu thủ phẫn nộ âm thanh. Gần đủ rồi, chúng ta trở về đi thôi. Chương 675, ngươi lên vẫn là ta lên. Mang theo áo mì nẻ đại kỳ phải sẽ dò tại đám người chuẩn bị rời đi Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, quay đầu lại nhìn một chút bên trong sân bóng rổ cái tia cửa lớn đóng chặt, một cái nghĩ biện pháp bỗng nhiên liền như thế dâng lên trong lòng. Suy nghĩ một chút, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quay đầu lại tựa như cười mà không phải cười quay về phía sau mấy người nói rằng: "Chúng ta chơi chút kích thích, các ngươi tin tưởng ta sao?" "Ta tin tưởng ngươi, đội trưởng." Không đợi những người khác nói chuyện, quả đen nhỏ đã mở miệng, hắn ủng hộ vô điều kiện Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Giả kỳ ngủ, trên mặt lộ ra thỏa mãn cùng vui mừng nụ cười. "Các ngươi thì sao?" Sào gỗ hai truy hỏi một câu, mục tiêu là ai rõ ràng. Ngược lại rất kẻ nhạt, làm gì đều được. Đây là A Áo Mĩ Nệ Đa -e Kỳ trả lời, cái tên này một mặt không đáng kể dáng vẻ, nhưng Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ có thể nhìn ra A Áo Mĩ Nệ Đa -e Kỳ trong mắt ẩn dấu đi tràn đầy hiếu kỳ. Kích thích sự tình sao? Chỉ cần không phải tìm người đánh nhau là tốt rồi. Đây là cái sự giở tà nói, hắn rất hoài nghi Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ chính là muốn mang bọn họ đi tìm người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Cuối cùng dựụ trực tiếp bị Sảo Dạ Kỷ cho là, bởi vì cái tên này là cùng A Áo -e Kỳ là một nhóm, Áo -e lựa chọn chính là sự lựa chọn của hắn. "Tô Lâm, theo ta đi thôi, đến thời điểm các ngươi có thể đứng vững chân." Dứt lời, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn đầu, hướng về bên trong sân bóng rổ cửa lớn đi đến. Mà sân bóng rổ ngoài trời, giờ khác này có hai nhóm người chính đang phát sinh tranh chấp, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, cực ít có người chú ý tới Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ năm người hướng đi. Chít chít. Bên trong cung thể thao cửa lớn bị dễ dàng đẩy ra, cửa lớn đóng chặt nguyên lai like chỉ là một cái danh nghĩa. Cửa lớn dĩ nhiên không triệt để đóng. Ta còn tưởng rằng không vào được đây, sớm biết chúng ta tới đây luyện thì sẽ không bị mặt trời nắng gắt. Cái sẽ do tả nghi ngờ không thôi âm thanh ở bên trong cung thể thao vang lên. Cung thể thao vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Ầm. Ở cái xệ giò Tạ nói xong câu đó thời điểm, bên trong cung thể thao cửa lớn dĩ nhiên là một tiếng chẹt để đóng. Cùng lúc đó, một đạo nghiêm túc mà thanh em khàn khàn vang lên. "Người được mời, các người xác định hiện tại liền muốn trở thành người khiêu chiến sao? Người được mời cùng người khiêu chiến, hai cái không giống xưng hô, đã đại biểu ý của đối phương." Sào gỗ Hai Dạ Kỳ nhìn quét một vòng sân bóng, nhưng sân bóng đen kịt một màu, không nhìn thấy một bóng người. Sào gỗ Hai Dạ quay đầu lại nhìn một chút biểu hiện có chút ngạc nhiên, nghi ngờ cùng hưng phấn mọi người. Vừa nãy sân bóng rổ phát ra âm thanh, bọn họ cũng nghe được, bọn họ cũng biết đón lấy chuyện sắp xảy ra, căng thẳng bên trong mang theo hưng phấn, chờ mong bên trong mang theo kinh ngạc. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ nhếch răng mỉm cười, cùng phía sau mọi người đối diện một hồi. Tiếp đó, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ quay đầu trở lại, hai tay ôm ngực, tự tin tràn đầy, khí thế mười phần quay về đèn quỹ sân bóng rổ nói rằng: "Ta xác định sớm mở ra khiêu chiến thi đấu, như người mong muốn, người được mời." Trong bóng tối âm thanh nhẹ nhàng lên, sân bóng rổ ánh đèn mở lên, thẳng đến sân bóng rổ, mà tính phòng như cũng là một vùng tám tối. Năm người trưởng thành, dọn xong trận hình, Đứng thẳng ở sân bóng rổ, nhìn kỹ xảo gỗ hải dạ kỳ 5 người. U19 tổ A sở thị khu vực làm việc, cái kia đeo kính người quan sát bỗng nhiên la lớn, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng kinh ngạc. Có người tiến vào bên trong sân bóng rổ, còn sớm mở ra khiêu chiến. Người quan sát âm thanh rất lớn, để khu vực làm việc công nhân viên đều yên tĩnh một hồi, tiếp theo tất cả mọi người đều đem tầm mắt chuyển đến tổng huấn luyện viên nụ e cụ trên người. Màn ảnh tiếp đến màn hình trung lên. Tổng viên Inudaeaku không người, cũng không có thấy ánh mắt của mọi người, hoặc là nói ánh mắt của mọi người bị hắn không nhìn. Khu vực làm việc màn hình trung lóe lên. Lập tức liền xuất hiện Sago Go Hải Dạ Kỳ đám người bước vào sân bóng rổ một màn. Sago Go Hải Dạ Kỳ theo thói quen vận núc nhích một chút cái cổ, lẻ lươi liếm môi một cái, mang theo điểm ma tính âm thanh nói rằng: Người lên vẫn là ta lên, Đại Kỳ?" Đúng. "Đùa giỡn? Đương nhiên là ta lên rồi." Sago Go Hải Dạ Kỳ cười hì hì, gật gù, ra hiệu một hồi đồng dạng mỉm cười bên trong mang theo hưng phấn cái sẽ giải họ ta. "Đội quốc gia đội hai đây, ta còn không cùng đội quốc gia tuyển thủ quốc gia đánh qua cậu." Sago Go Kỳ câu nói này Quả thực lại như là hướng về đại họa bên trong giọt một chậu xăng, bốn cái đội hưu đấu trí đột nhiên liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đội quốc gia A. Tuyển thủ quốc gia. Tuyển thủ quốc gia. Mọi người phản ứng không giống nhau, nhưng xáo gỗ hải dạ ký liên tiếp nghe được nói nhỏ cùng nì non, còn có hơi tăng nhanh tiếng tim đập. Bắt đầu đi. Bèo. Từ đội quốc gia đội hai bên kia, bay ra ngoài một cái bóng rổ, bị xáo gỗ hải dạ ký vững vàng tiếp được, ném cho đã đi tới đường biên ngang gi Hô hấp cùng tiết tấu một trận, trên sân bóng bầu không khí ở một khắc tiếp theo liền đạt đến cao trào. Hô, hô. Ở cái xệ giò tạ tiếp cầu trong nháy mắt đó, xả gỗ Hải Dạ Kỷ cùng A Áo Mị Nệ Địch Kỳ lại như hai đạo lốc xoáy như thế thịt cuốn ra ngoài. Cái xệ giò tạ tại chỗ dừng bóng, bóng rổ sau này kéo, xoay chuyển nửa vòng trực tiếp đem bóng rổ cho bắn đi ra. Xoay tròn ra tốc truyền bóng xuất hiện, tiếp cầu chính là A Áo Mị Nệ lại kỳ. Đã đi tới vạch ba điểm ở ngoài Áo Mị Nệ cầu, lập tức liền đối mặt lên đội quốc gia đội 2 tiên phong chính, F, số 4 Suga Sen. Số 4 sủ gà họa xẻn thân thể rất khô khô, thân cao cũng có một 1,9 mấy, cùng a áo mì nẻ đkỷ gần như, nhưng so với a áo mì nẻ đkỷ cường tráng rất nhiều. Ngay ở số 4 sủ gà họa xẻn chuẩn bị sát người phòng thủ a áo mì nẻ đkỷ thời điểm, a áo mì nẻ đkỷ bóng người bỗng nhiên liền biến mất ở số 4 sủ gà họa xẻn trước mắt. A áo mì nẻ đkỷ thuận lợi đột nhập tiến trong, đội quốc gia đội 2 trụ phòng, C, số 5 tạ kệ sĩ tạ cạ gà kỉ một bước, bước ra vùng cấm, rỗi ra bàn tay lớn phòng ngự, che chắn ném con đường. À áo mì nẻ hai mắt đạo, trong con ngươi thần quang mạnh, nhiên một cái trái cước bước, ra Ở giữa không trung tay phải lấy một cái khó mà tin nổi góc độ đem bóng rổ cho đập ra ngoài. Bang! Bóng rổ vào lưới, à, áo há mỉn mẹ đã ghi điểm, xáo gỗ hại dạ kỳ vị trí đội ngũ ưu tiên đạt được một điểm. Sân bóng rổ đột nhiên yên tĩnh lại, đây là đội quốc gia đội 2 hết thẻ thành viên cũng không nghĩ tới kết quả. Đám này 19 tuổi tiểu thanh niên, liền như thế ở trước mặt bọn họ ghi điểm. Còn có, mới vừa cái kia ghi điểm tư thế là xảy ra chuyện gì? Đội quốc gia đội 2 cầu thủ trong đầu đều đang không ngừng suy nghĩ mới vừa cái kia ghi điểm, có điều một thanh em rất nhanh liền đánh vỡ bọn họ suy nghĩ. Tập trung chú ý! Nói chuyện chính là số một phủ gì ra uy chưa là đội bóng trung tâm chỉ huy hậu vệ rất bóng ở. lần này U 19 chọn lựa thi đấu bọn họ là thủ môn số một phủ gìỗ ra ủy chưa biết quy tắc chọn lựa thi đấu ngày mai chọn lựa thi đấu bọn họ không dùng ra toàn lực chỉ cần tận lực bức bách tham gia chọn lựa thi đấu cầu thủ phát huy sở trường coi như hoàn thành nhiệm vụ dù sao chỉ là vòng thứ nhất chọn lựa thi đấu chỉ là vì loại bỏ tâm lý năng lực chịu đựng không tốt ra hỏa trước khi tới bọn họ li biết ở quy định thời gian ở ngoài chịu đến tiêu chiến bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó nói cách khác Giờ khắc này xảo gộ Hải Dạ Kỷ bọn họ đội ngũ khiêu chiến, số một phủ gì hồ dạ ủy trịa vị trí đội quốc gia đội 2 nhất định phải toàn lực ứng phó. Số một phủ gì hồ dạ ủy chưa biểu hiện có chút nghiêm nghị, A Áo Mị Nệ lại kỵ vô định hình ném nhổ, rất không dạng đạo lý, để hắn cảm thấy A Áo Mị Nệ đặc kỵ rất vướng tay chân. Đưa tay tiếp thu, số một phủ gì hồ dạ ủy trịa cổ vũ đội hữu một câu, xem như là thổi lên phản công có hiệu. Hết tốc lực. Chương 676, bọn họ cũng là như vậy. Hết tốc lực. Đây là tín hiệu, toàn lực tiến công tín hiệu, cũng là lấy tuyến trong trung vòng, C Số Nam Tạ Kệ Sĩ Tạ cả Gạ Kỳ làm chủ cột tiến công trận hình ám hiệu. Nhưng ngay ở số 1 phủ dị hồ dạ ủy triệt dẫn bóng qua nửa sân thời điểm, ở ngoài ý liệu của hắn sự tính phát sinh. Đồng dạng là đánh số một vị tế xệ giải họ Tạ, đã xuất hiện ở số 1 phủ gì hồ dạ ủy triệt trước mặt, đây là một v1, là khiêu chiến, cũng là cạnh tranh. Tế xệ do họ Tạ sáng quắc ánh mắt, để số 1 phủ gì hồ dạ ủy triệt trong nháy mắt liền rõ ràng ý của đối phương. Số 1 phủ dị hồ dạ ủy triệt vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một giây đồng hồ, liền làm ra lựa chọn, chuẩn bị lấy tiền bối thất phận, cố gắng dè dỗ trước mắt người khiêu chiến nên làm như thế nào người nhưng mà cái kia suy nghĩ một giây đồng hồ, đối với Caisệ Dở Tạ tới nói cũng đã đầy đủ. Caisệ Dở Tạ hai mắt bỗng nhiên trợ to, màu vàng vòng sáng ở trong con mắt của hắn hình hình, thiên đế chi nhãn xuất hiện. Đùng. Caisệ Dở Tạ đưa tay cắt bóng, mang theo tiếng gió cùng số một phụ gì hộ dạ ủy triệt ngược mà đi. Bóng người lấp lóe, xà gỗ hại dạ kỵ cùng a áo mi nệ đặc kỵ đã sớm ở Caisệ Dở Tạ động lúc thức dậy chạy lên. Caisệ Dở Tạ bắt được bóng rổ, cũng không tiếp tục nâng cầu, mà là trực tiếp đem bóng rổ ném cao đi ra ngoài. Nhìn cái này ném cao bóng rổ, Chạy nhanh bên trong sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong mắt lóe ra vẻ thất và vẻ, này cũng không phải đút cho hắn bóng rổ, mà là cho A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ bóng rổ. Ở loại này thời khắc bối chốt, cải thế do họ tạ vẫn là lựa chọn với hắn quan hệ càng tốt hơn, hắn càng thêm quen thuộc gã áo mị nệ lại kỳ. A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ, kỳ tiếp cầu, dưới hung độn tay lên rổ. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ vững vàng rơi xuống đất, xoay người từng bước từng bước đi trở về. Giờ khắc này, đội quốc gia đội hai thành viên, toàn bộ đều bị đánh bức. Khống số 1 phụ gì chia, phân vị số 2 quả gủ tiên phong phụ, SF. Số 3 gần với NC, si, Tiên Phong chính, TF, số 4 sủ gà và sèn, trung phòng, C, số 5 tạ kệ rỉ tạ cả gậy à kỳ, đội quốc gia đội 2 năm người, toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn cái xệ dò tạ cùng a ảo mị nệ đại kỳ. Thực lực như vậy, vẫn là học sinh cấp 3 sao? Lẽ nào bọn họ chính là? Nghe đồn bên trong, thế hệ kỳ tích, tốc độ thật nhanh. Cái tia tóc vàng dĩ nhiên cắt đứt đội trưởng trong tay bóng rổ, cảm giác gáp bức thật mạnh. Quá nhanh. Cái xệ dò tạ bóng, không chúng tiếp bóng vô làm liền một mạch. Chuyện này căn bản là không phải đám này đội quốc gia đội hai cầu thủ trong lòng học sinh cấp 3 bóng rổ, này cỡ mờ nở so với nghề nghiệp thi đấu tiết tấu còn nhanh hơn mấy phần. Hậu vệ dẫn bóng, DG, số 1 phụ gì hồ dạ ủy triệt hít vào một hơi thật sâu, tận lực bình phục trong lòng chập chùng bất định tâm tình cùng hô hấp. Không vệ, DG, số 1 phủ gì hồ dạ ủy triệt đã rõ ràng, trước mắt này chi lâm thời đội ngũ, không phải phổ thông đội ngũ, mà là một nhánh thực lực cá nhân mạnh đến thái quá đội ngũ. Trên đường biên ngang, khống vệ, số 1 phụ gì hồ dạ không bàn tay lớn ở phía sau làm ra một cái bí mật kéo tay đột tác. Đây là thuộc về bọn họ đoàn đội ám hiệu, ba người phối hợp liên tục tìm rồn qua người trên thuận. Khống vệ DG, số một phụ gì đồ dạ ủy trie dẫn bóng qua nửa sân, ở cái xe rõ tạ tiếp cận đến trước, liền cầm trong tay bóng rổ chuyển ra ngoài. Dù sao, cái xe rõ tạ ánh mắt cho khống vệ DG, số một phụ gì đồ dạ ủy trie áp lực cực lớn, vì an toàn, hắn không thể không sớm sớm đã đem bóng rổ chuyển ra ngoài, cứ việc chuyển bóng chất lượng cũng không tốt. Thế nhưng, khống số 1 phụ gì đồ không biết, bóng rổ chuyền đi liền thật sự an toàn sao? Ngay ở khống vệ Số 1 phụ gì cố dạ ý chỉ vui mừng chính mình đem bóng rổ sớm chuyển đi thời điểm, một vệt bóng đen thoáng hiện, nửa đường ngăn chặn không vệ, DG, số một phụ gì cố dạ ý chỉ truyền đi bóng rổ. Làm sao có khả năng? Không vệ, DG, số một phụ gì cố dạ ý chỉ sững sờ ở tại chỗ, kinh hại đến biến sắc. Các bóng, là A áo Mi nệ đã kỳ rất am hiểu sự tình. Bắt được bóng rổ A áo Mi nệ lại kỳ, căn bản cũng không có đem bóng rổ đưa đi ý nghĩ, hắn đã hết tốc lực chạy nhanh lên. Tốc độ kia, nhanh đến mức đòi Đội quốc gia đội 2 tiên phong chính, TF, phản ứng rất nhanh, à áo kỳ ở trước mặt hắn biến mất không còn hơi. Hắn rất nhanh liền ý thức được. Ở A Áo Mị Nệ đã kỳ cắt bóng sau, hắn cũng theo tới. Thế nhưng, tiên phong chính, ép, số 4 sủ gà họa sèn chợt phát hiện, hắn tuy rằng ý thức phản ứng lại, nhưng tốc độ của hắn hoàn toàn theo không kịp A Áo Mị Nệ lại kỳ. Loạng choạng, 180 độ quay người úp ngược. A Áo Mị Nệ đã kỳ lần thứ 2 rơi xuống đất, khỏe miệng một bên méo lên, tiêu sái hướng đi phe mình nửa sân. Sao gỗ hai dạ kỳ đứng tại chỗ, thở dài một hơi, chẳng hề làm gì cả, không hề nói gì. Mới vừa hắn là cất bước chuẩn bị cắt bóng, nhưng Áo Mị đã kỳ cầu khoảng cách càng gần hơn, vì lẽ đó hắn thu hồi đã bước ra chân phải. Nếu áo mì nẹ được ký ra tay, sao cô hài ra kỳ liền lựa chọn ở lại hậu trường, bảo đảm phòng thủ. Đội ngũ một hơi dẫn trước ba cái cầu, để đội hưu dồn dập trở nên hư phấn. Đội quốc gia, tuy rằng chỉ là đội 2, ở tại bọn hắn đội ngũ này trước mặt, dĩ nhiên không có sức lực chống đỡ lại, đây là một cái hạ hê lòng người sự tình quả đen nhỏ rất hư phấn, dạy ủ xạ cụ gì cũng rất hư phấn, thậm chí hai tay đều ở khẽ run. Đội quốc gia đội 2, không bệ, tờ gờ, số 1 phủ gì b Số 4 sủ gà tọa xềnh cụ hướng đứng tại chỗ, ba người kia ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mọi người trên mặt nhìn thấy đều là không cam lòng cùng thất lạc. Tập trung chú ý. Khống vệ, ĐG, số một phụ gì hồ dạ ủy tria làm đội trưởng, ý chí lực rất cứng cỏi, tinh thần đáng khen. Số một phụ gì hồ dạ ủy tria lần thứ hai lên tinh thần, không ngừng cổ vũ đội hữu, muốn cho đội hữu trở về bình thường. Đội ngũ dĩ nhiên ở U19 khiêu chiến thi đấu trước, bị thiệt lớn, đây là số một phụ gì hồ dạ không thể tiếp thu, vì lẽ đó hắn cũng không liền như vậy chịu thua. Chúng ta là đội quốc gia, vì đội hai vinh quang, chúng ta không thể thua. Nghe được câu này, bất kể là số 2 quả gù Triệu Tạ Dụ, hoặc là số 3 gần vậy Mĩ C, hay là số 4 Sủ gạ Tọa Sen đều nhấc lên tinh thần. Cố lên, không thể bị bọn họ xem thường. Sân bóng rổ, bầu không khí cùng tiếp tấu lần thứ hai sốt sáng lên. Số 1 Phụ Dĩ Hồ Dạ Ủy Triệu tiếp cầu sau, hết sức cẩn thận, đội hưu khoảng cách cũng duy trì đến không xa, hơn nữa vị trí có lẫn nhau đánh nghiệm trợ xu thế. Kẻ sẽ do họ tạ tiến lên, số 1 Phụ Dĩ Hồ Dạ Ủy Triệu không có căng thẳng, cũng không do dự, trực tiếp đem bóng rổ ném cao tiến vào vùng cấm. Vùng cấm, trung phong, C Số 5 tạ kệ sĩ tạ cả gã kỳ cùng quả đen nhỏ đồng thời nhảy lên, bắt được cầu chính là Trung Phong, C, số 5 tạ kệ sĩ tạ cạ gã kỳ. Nhìn thấy Trung Phong, C, số 5 tạ kệ sĩ tạ cạ gã kỳ bắt được bóng rổ, số 1 phụ gì Hồ Dạ ủy chỉ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vung cấm, bọn họ còn có ghi điểm hy vọng. Trung Phong, C, số 5 tạ kệ sĩ tạ cạ gã kỳ bắt được bóng rổ, sau khi hạ xuống lần thứ hai nhảy lên, muốn đem bóng rổ mạnh mẽ rút vào khung bóng. Rất đáng tiếc, một đôi bàn tay rơi đến, có che kín bầu trời tư thế. Đùng. hai gã kỳ một cái tắt mạnh mẽ vung xuống. Để chu phong, C, số 5 tạ kệ sĩ tạ cả gã kỳ ăn một cái to lớn block. Sago hai dạ kỳ bản tay lớn cầm bóng, sau khi hạ xuống trực tiếp khoảng cách xa đem bóng rổ ném vào trước sân. Hô, tiếng gió nổi lên, tập kích bất ngờ mà đi không nghi ngờ chút nào là áo mỹ nệ lại kỳ. áo mỹ nệ lại kỳ tiếp cầu, ở không người phòng thủ tình huống, hoàn thành một cái uy nợ nghi vũ rổ. áo mỹ nệ lại kỳ đã cấp trên, động tác càng ngày càng nhuyễn nhẹ, khí thế càng ngày càng mạnh, trên sân bóng cảm giác nuột ngạt càng lúc càng lớn. Liên thua bốn cầu. Kết quả này, lại như là một cái cái tát dội như thế đánh vào cho tới nay đều cao cao tại thượng, cao lãnh dị thường đội quốc gia đội hai trên mặt. Bốn cái cầu, mỗi một cái đều là một cái bàn tay. Ở còn có một cái cầu phân thắng thua thời điểm, sân bóng rổ bỗng nhiên có chút kẻ ngắt. Bởi vì, Sago Hajiki, Aao Mine Daiki, Kai Sei họ Tạ đều nhìn ra đội quốc gia đội hai cầu thủ toàn thành viên đều là một mặt đổi bại cùng cô đơn, thậm chí còn ẩn có tự bỏ ý tứ. Đội quốc gia, Nguyên Lai, like, bọn họ cũng là như vậy. Chương 677, bọn họ là ai? Đội quốc gia, Nguyên Lai, like, bọn họ cũng là như vậy. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ âm thanh ở sảo gỗ hải dạ kỳ vang lên bên tai, trong thanh âm tràn ngập thất vọng, cũng tràn ngập đối với quốc gia đội coi thường. Đội quốc gia đội 2 từ cầu kỹ cùng trên tinh thần biểu hiện, không có được A Áo Mị Nệ Địch Kỳ tán đồng, vì lẽ đó A Áo Mị Nệ Địch Kỳ rất thất vọng. Trước mắt chi này đội quốc gia đội 2 cầu thủ biểu cảm trên mặt, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ đã từ rất nhiều người trên mặt từng thấy, mỗi khi người khác lộ ra vẻ mặt như thế, mang ý nghĩa trận bóng đã không có tiếp tục nữa cần phải. Bọn họ cũng là như vậy a. Người tới đi. À áo Kỳ mất đi hứng thú, nhiên thu hồi phòng thủ tư thế, lười biếng đứng tại chỗ, thật giống này không phải đang thi đấu như thế. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không nhiều lời, cùng cái khác đội hưu đối diện giao lưu một chút sau, gật gật đầu ngầm thừa nhận ảo mị nẻ đã ký lựa chọn. Đã mất đi đấu trí đội quốc gia đội hai, ở cái xệ do Tạ uy thế bên dưới không có sức lực chống đỡ lại. không vệ, Roger, số 1 phụ dị gỗ Dạ ủy chỉa trong tay bóng rổ rất nhanh liền bị cái xệ do Tạ cướp tới tay. Loạng xoạng, cái xệ do Tạ đem bóng rổ đưa ra, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tuyển trong tiếp cầu, nhẹ nhàng úp, bóng rổ vào lưới. Điểm số 5-0, vị trí đội ngũ thắng lợi, đây là Kỳ trước đó không nghĩ tới cũng là à áo mỹ nệ đặc kỷ cùng cái sự giở tạc không nghĩ tới. Còn nhớ 2 ngày trước, đám này đội quốc gia đội 2 cầu thủ theo bên tổ chức cao quản đồng thời tiến vào sân bóng thời điểm, loại kia cao cao tại thượng thái độ, không nhìn mọi người ánh mắt, điều này làm cho Quả đen nhỏ cùng Dụ Vũ sạ Cụ cảm giác rất không chân thực. Cảm giác không chân thực còn có U19 khu vực làm việc toàn thể quan sát viên, lúc này khu vực làm việc, thật sự rất tiến tĩnh. Rất nhiều người ở nuốt nước miếng, rất nhiều người ở tự lầm bầm. Vậy cũng là đội quốc gia a. Ha ha. Ha, ha. ha, ha. ha, ha. Đội quốc gia. Đội hai. Quả thực chính là chuyện cười a. 50, 50, 50. Làm sao có khả năng? Chuyện này, có thể nói, ở trước khi mời đám này thiên tài cầu thủ, có thể mời đến đội quốc gia đội 2 đến đây trợ chiến, U19 bộ tổ chức các cao quản cũng đã bỏ ra vô lớn, chỉ là không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy lúng túng. Tổng huấn luyện viên y nhủ ẻ ạ cụi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, như hổ như sói, một mặt hung ác cùng xem thường xem dẫn đầu tạ cả hạ sĩ quân tại. Trừng to hai mắt của ngươi, ngẫm nghĩa cẩn thận, này chính là các ngươi bên trong đòi dưỡng được đến ngu xuân. Câu kỹ không được cũng là tôi, liền ý chí cũng không được, giữ bọn họ ra ngoài làm gì? Mất mà không, nhục nhắc không, đần độn không? Cút, để bọn họ đều cho ta cút. Còn có, các người đừng nghĩ lại nhét người đi vào, đội bóng rổ là ta quản lý, nơi này ta nói mới tính. Tổng huấn luyện viên Inu Eạ cừ âm thanh thổ cục, nhưng rất uy nghiêm, nước bọt tung tóe bên trong, đem dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bốn tại đại biểu tổng cục thể dục bên trong phun đến máu chó đầy đầu. Toàn bộ khu vực làm việc đều là tổng huấn luyện viên Inu Eạ cừ mắng người ầm thanh, nguyên bản thiết kế tốt thủ môn, ở vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại còn chưa bắt đầu trước, liền bị mời cầu thủ cạo một cái đầu trọc. Điều này làm cho vòng thứ nhất đảo thải kế hoạch làm sao tiếp tục tiến hành. Tổng huấn luyện viên Ỉ Nù Ệ Ạ cụ rất phẫn nộ, trong lòng một luồng lửa vô danh bất luận làm sao đều tắt không được. Còn bên cạnh dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si Bốn tải, sắc mặt đã khó coi đến như dưa chuột rầm, muốn có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu. khó coi. Đối với tổng huấn luyện viên Ỉ Nù Ệ Ạ cụ khinh bỉ cùng phẫn mạnh, dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si Bốn tại trái lại đúng là không chút nào để ý, bởi vì hắn biết mình cái này hợp tác là một cái làm việc thật, giúp cảm gánh trách nhiệm huấn luyện viên. Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si Bốn tại sắc mặt coi, là bởi vì đội quốc gia đội hai thực lực không đủ, còn có tức giận không chan. Dẫn đầu tạ cạ hạ sĩ si Bốn ta trầm mặc rất lâu, mãi đến tận tổng huấn luyện viên Inu Eạ củ mắng âm thanh dần dần đánh tan, mới một mặt nặng nề hỏi: "Hiện tại, nên làm gì? Ngày mai sẽ phải bắt đầu vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại." Tổng huấn luyện viên Inu Eạ củ hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng coi như là bình phục trong lòng núi lửa bạo phát giống như phẫn nộ tâm tình. Tổng huấn luyện viên Inu Eạ củ không để ý đến dẫn đầu tạ cạ hạ sĩ si Bốn tại, mà là ra hiệu một bên trợ lý, đem phát thanh mở ra, đem mịt đưa cho hắn. Sân bóng rổ, có người còn đang tranh chấp, có người đang quan chiến, có người đang nhã, có người ở thận tỉ mỉ luyện cơ chỉ có ạ cạ sĩ say dụ dỗ nhìn chằm chằm không chớp mắt sân bóng rổ trong nhà cửa lớn đóng chặt. Bỗng nhiên, toàn bộ hải đảo phát thanh đều phát ra một trận ướt tiếng sàn sạt. Tiếp theo một cái thô lỗ, khàn khàn, thanh âm hùng hồn ở trên hòn đảo vang lên, chút khí mười phần. "Chào mọi người, ta là Y Nụ ệ ạ củ, ngày đầu tiên chúng ta ở sân bóng rổ từng gặp mặt, ta là lần này U19 đội bóng rổ tổng huấn luyện viên. Chào mọi người, ta là Y Nụ ệ ạ củ, ngày đầu tiên chúng ta ở sân bóng rổ từng gặp mặt, ta là lần này U19 đội bóng rổ huấn luyện viên. Chào mọi người Ta là Inui Eaku, ngày đầu tiên chúng ta ở sân bóng rổ từng gặp mặt, ta là lần này U19 đội bóng rổ tổng huấn luyện viên. Câu nói này tổng huấn luyện viên Inui Eaku liên tiếp nói rồi ba lần, một chữ không kém, ngữ khí trầm ổn, khí tức lâu dài. Tựa hồ là nhìn thấy sân bóng rổ ngoài trời lên hết thảy cầu thủ đều dừng lại trên tay sự tình, tập trung tinh thần nghe phát thanh, tổng huấn luyện viên Inui Eaku mới ôn hòa nhã nhặn mở miệng tiếp tục nói. Hiện tại thông báo một cái đặc biệt quyết định, cầu thủ xảo gỗ Hai Jaki, Giại Vũ sạ cụ giơ sớm tiến vào một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại, bọn họ không cần tiếp tục đối mặt đón lấy hai vòng cuộc thi vòng loại. Tổng huấn luyện viên Y Nǔ ệ ạ cụ nói xong câu đó sau, trầm mặc lại, như là đang đợi mọi người tiêu hao hắn mới vừa thả ra tin tức nặng ký. Quả nhiên, sân bóng rổ ngoài trời lên yên tĩnh mấy giây sau, lập tức liền bạo phát tiếng ồn ào cùng tiếng bàn luận, cầu thủ bên trong Hữu Tâm cấp đã phát ra kháng nghị ồ ồ Mọi người ở đây kháng nghị âm thanh dần dần dâng lên thời điểm, Tổng âm mới vào, 10 trước, Sào Gỗ Giạiù sạ cụ về vị trí đội ngũ, nam không đánh bại đội quốc gia đội 2, thành công thăng cấp. Nói xong câu đó, tổng huấn luyện viên ỉ nủ ệ ạ cụ lần thứ 2 trầm mặc, lại cho cầu thủ một ít tiêu hao tin tức thời gian. Một lát sau, tổng huấn luyện viên ỉ nủ ệ ạ cụ âm thanh lại vang lên. Chúng ta hoan nên, ở quy tắc bên trong, đánh vỡ quy tắc. Thế nhưng, xin nhớ, lựa chọn đánh vỡ quy tắc, thắng lợi sẽ có khen thưởng, thất bại liền mang ý nghĩa triệt để mất đi tư cách. Hôm nay là ngày cuối cùng, sân bóng rổ trong nhà đội quốc gia đội 2 thành viên sẽ không còn tiếp thu khiêu chiến, ngày mai vòng thứ nhất của thi vòng loại đem đúng giờ mở ra. Mời mọi người nhớ kỹ. Chúng ta nơi này chỉ cần mạnh nhất cầu thủ, không muốn rớt rưởi, cũng không muốn người yếu. Nếu như có người đối với quyết định này có ý kiến, mời dùng thực lực nói cho ta. Phát thanh đã đóng, nhưng tổng huấn luyện viên ỉ nủ ệ e ạ của âm thanh như cũng còn ở cầu thủ trong thai buổi hồi. Tất cả mọi người ở yên lặng một hồi sau, đều đang bàn luận cái kia sớm tiến vào một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại 5 tên cầu thủ. Sao gỗ hại ra kỳ là ai? À, áo mi nẹ kỳ là ai? Bọn họ là ai? Bọn họ ở nơi nào? Lại nói bọn họ là làm sao tiến vào sân bóng rổ bên trong? Ngụy luận âm thanh liên tiếp, thật lâu không dừng, buổi chiều này sân bóng dầu ngoài trời nhất định sẽ không bình tĩnh. Chương 678, đây là người nào sai lầm? Rất lâu sau đó, mới có người bỗng nhiên thất thanh nói rằng: "Ta nghĩ tới, cái kia áo mi nẻ đặc kỷ chính là thế hệ kỳ tích hạ sở cầu thủ. Còn có cái kia sẽ giải họ ta, cái kia sẽ mô phỏng theo người khác cầu kỹ cầu thủ, cũng là thế hệ kỳ tích." Cũng không lâu lắm, bất kể là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, vẫn là quả đen nhỏ, thậm chí dự vũ Sạc tin tức của bọn họ đều bị những người khác nghe được thất thất bát, bát. Akashi Seijuro tựa ở khung bóng rổ bên cạnh, tuy rằng vẫn nghe phát thanh, thế nhưng tầm mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi sân bóng rổ trong nhà cửa lớn đóng chặt. Akashi Seijuro là tận mắt thấy xào gỗ Go Hajia kỳ đám người tiến vào sân bóng rổ trong nhà số ít người một trong, hiện tại Akashi Seijuro mới biết, Sago Go Hajia kỳ bọn họ còn có thể hay không từ cửa lớn đi ra. Này xem như là sự hiếu kỳ, vẫn là đang đeo đổi một loại đến nơi đến trốn. Akashi Seijuro không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy hắn muốn tiếp tục xem tiếp, muốn biết kết quả. Cách đó không xa, tại gã gã cùng cụ rổ cổ vị trí đội ngũ. Trước còn ở cùng Arsësi mụ dạ xạ kỳ bạ dạ vị trí đội ngũ giao chiến, giờ khác này cũng ngừng lại. "Nam không, mấy tên kia." Tại gã Cạc Lệ Mị thấp giọng nói nam không như vậy chữ, trong mắt biểu hiện càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng quyết tiến. Tại gã Cạc Lệ Mị đã cân nhắc tốt, ngày mai hắn cũng phải nam không chiến thắng đối thủ, xáo gỗ hai dạ kỳ bọn họ có thể làm được, hắn cũng nhất định phải làm đến. "Các lệ Mị quân." Cuzu ở cổ tệ xu đứng ở tại gã Cạc Lệ Mị phía sau, thân ở trong bóng tối, chết quay về tại giờ khắc này ánh mắt của hắn rất sáng sủa, đấu trí rất dâng trào. Vũ Dụ cổ tiệt xua dùng có chút nóng trong ngự khí hô tại gạ cạ gẹ mị một tiếng, trong giọng nói ý tứ, không cần nói cũng biết. Cố lên. Tại gạ cạ gẹ mị không quay đầu lại, mà là nhìn A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bá Dạ đám người, biểu hiện nghiêm túc bên trong mang theo nghiêm túc. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ Dạ ngẩng đầu nhìn một chút cao to sân bóng rổ trong nhà, dùng có chút ước cao âm thanh nói rằng: "Nhóc xám, nhóc lam, nhóc vàng đều tiến vào một vòng cuối cùng đây." Tát chút Hỉ Mụ Dụ liền đứng ở Kỳ Bá bên người, dùng giọng ôn hòa nói rằng: "Lấy A thực lực, chúng thủ phát đội hình đều sẽ rất dễ dàng, tại sao muốn nước cao đây?" Nhóc giò, ngươi nói rất đúng, thế nhưng trong lòng ta vẫn còn có chút không phục đây. A Sở Sĩ mũ Dạ xạ Kỳ bạ dạ túi đầu nhìn một chút Tật Sút Hỉ Mù Dỗ, ánh mắt rất ôn nhu, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn mình đối thủ tại gạ cạ gẽ mị thời điểm, hoàn toàn biến thành lạnh lẽo, điều này làm cho một bên Tật Sút Hỉ Mù Dỗ có A Sở xỉ Mộ Dạ xạ Kỳ bạ dạ muốn xé nát kẻ địch tạo giác. Mị đỏ gì mà, đám người kia cũng thật là điên cuồng đây. Nam không, bọn họ là nghĩ như thế nào, là làm sao làm được? Mị đỏ gì mà xin tạ dịu nheo mắt lại, tạ dương dư quang chiếu vào kính mắt của lên, phản xạ ra một đạo mang theo tạ dương đỏ ánh sáng. Bỉ Đọ gì mà xỉn tạ dù không hề trả lời cả dù nạ gì tạ cả vấn đề, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không hề nói gì, chẳng hề làm gì cả. Sân bóng rổ trong nhà, ở xảo gỗ Hải Dạ khi bọn họ đánh thắng đối thủ sau, sân bóng bên trong phát thanh cũng vang lên. Bởi vì ý người, tổng huấn luyện viên ỉ nủ ẻ ạ của âm thanh hoàn toàn chính là 379 âm, lại như là ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đám người bên người kể ra như thế. Đương nhiên, ở sân bóng ở ngoài cầu thủ cũng không biết, Dạ Kỳ 5 người không chỉ thu được tiến vào một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại quyền lợi, còn thu được vào chú sân bóng rổ trong nhà phòng thay quần áo quyền lợi. Sau khi huấn luyện Sago Hai Dạ Kỷ bọn họ cũng sẽ không bao giờ chịu gió táp mưa xa, mặt trời gay gắt chiếu cực khổ. Liếc mắt nhìn vẻ mặt chán chường đội quốc gia đội hai thành viên, Sago Hai Dạ Kỷ xoay người bất tiến, mang theo chính mình này mấy cái hoặc vô vị hoặc hưng phấn hoặc kích động đội hữu, đi ra sân bóng rổ. Sân bóng rổ ngoài trời người rất nhiều, Sago Hai Dạ kỳ 5 người đi ra thời điểm, toàn trường yên tĩnh, thượng thủ tất cả mọi người chú ý lễ. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Sago Hai Dạ Kỷ năm người bình thản như không đi trở về khu nghỉ ngơi. Trong sân bóng rổ, trên sân bóng ánh đèn như cũ sáng, thính phòng như cũ tối sầm. Đội quốc gia đội 2 thành viên đứng thẳng ở sân bóng, nhìn nhau không nói gì, số 1 vị phụ gì lỗ dạ ủy triệt thở dài một hơi, hắn cũng không biết giờ khắc này nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn lấy đồng dạng là người thất bại thân phận an ủi mình đội hữu sao? Không vệ, the girl, số 1 phụ gì lỗ dạ ủy triệt giờ khắc này có chút mờ mịt, có chút không biết làm sao. Tuy rằng chỉ là đội 2, nhưng các ngươi cũng đại biểu đội quốc gia, đội quốc gia mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Tiếng lô âm thanh ở thính phòng vang lên, đội 2 thành viên dồn dập hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn tới, nhưng thính phòng vị trí, một vùng tám tối, chỉ có một đạo thân ảnh khôi ngô như ẩn như hiện trong bóng tối. Nhưng thua lỗ bên trong mang theo thất vọng âm thanh, để mọi người biết, đó là bọn họ quen thuộc tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ Cú. Các người liền như vậy chịu thua sao? Nếu như các người chịu thua, ngày mai thủ môn, ta sẽ để hôm nay người khiêu chiến tới làm nhiệm. Chỉ là như vậy, các người liền? Không chờ tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ Cú lời nói nói xong, số một phụ gì hộ dạ ủy triệt thanh âm lo lắng bỗng nhiên hô. Huấn luyện viên, chúng ta sẽ không chịu thua. Thính phòng trầm mặt một hồi, có thể là 30 giây, có thể là 1 phút, đội quốc gia đội 2 thành viên cũng bắt đầu lo lắng thời điểm, tổng huấn luyện viên e âm thanh mới đúng lúc lên. Nếu không chịu thua, Vậy ngày mai thì để cho bọn họ nhìn xem đội quốc gia lợi hại. Đội hai tôn nghiêm cùng mặt mũi, cần muốn chính các ngươi đi tìm về. Ngày mai, buông tay một cái đi. Những câu nói này kết thúc sau, thính phòng cũng không còn chuyển đến bất kỳ thanh âm gì, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cụ không biết lúc nào đã rời khỏi nơi này. Sân bóng rổ bên trong, số 1 phụ gì ổ dạ ủy chỉ số 2 quả gủ chỉ trả rổ, số 3 ba gần bệ nỉ xi, si, số 4 sụ ga hỏa sen, số 5 tạ kệ sĩ tạ cả gạ người vây cùng nhau. Ta hôm nay vừa mở màn liền xem thường bọn họ, ta phạm vào cấp thấp sai lầm. Ta cũng coi thường bọn họ. Biết rõ tốc độ của bọn họ rất nhanh, như cũ miễn cưỡng lựa chọn chuyển bóng. Ta, đội quốc gia đội 2 năm tên thành viên, làm thành một vòng, đối mặt chính mình đội hữu, từng điểm từng điểm thừa nhận buổi chiều này bọn họ đang khiêu chiến thi đấu bên trong phạm sai lầm lộ. Tình cảnh này, bị trở lại khu vực làm việc tổng huấn luyện viên Inuea cũ nhìn thấy, hắn không hề nói gì. Đúng là dẫn đầu Tạ cả Hạ si bùn tại suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng: "Thực lực bọn hắn kỳ thực thật là khá, hiện tại cũng ý thức được chính mình sai lầm." Tổng huấn luyện viên -e lạnh lùng nhìn đầu Hạ Sĩ si buồn tại một chút, nghiêm túc nói: "Biết sai, không nhất định liền có thể thay đổi." có lòng tiến thủ, không nhất định liền có thể đạt được thắng lợi. Các ngươi căn bản là không hiểu bóng rổ, các ngươi cũng không hiểu cầu thủ." Tổng huấn luyện viên y nủ ẻ ạ củ nói xong câu đó, chắp hai tay sau lưng đi ra khu vực làm việc, thân thể khôi ngô ở một khắc xem ra dĩ nhiên có chút lo gọn. Đội 2 thành viên thất bại, không chỉ là đại biểu đội 2, còn đại biểu đội quốc gia phía sau một nhóm lớn công nhân viên, bao quát hắn, cái này tổng huấn luyện viên. Hôm nay ở khu vực làm việc, hắn không chỉ ở phun dẫn đầu tạ cả hạ tải, si ở phun tổng cục thể dục, cũng ở phun chính hắn. Rất hiển nhiên, đội quốc gia đội 2 mấy tên tiểu tử kia đều là có thiên phú. Nhưng như cũng không có chân chính trưởng thành. Đây là người nào sai lầm? Là cầu thủ chính mình thiên phú không được, là đội quốc gia phía sau tổ hậu cần, tổ huấn luyện viên thất trách. Vẫn là cái kia chết tiệt thể chế quy tắc. Tổng huấn luyện viên Yinu Eaku đi tới trên hòn đảo duy nhất nắm giữ đá ngầm địa phương, đứng ở trên đá ngầm, đón sóng biển, thật lâu xuất thần. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mình, khoái đạo phong vân, thành tựu mạnh nhất hô phu. Chương 679, người sợ rồi. Ở màn đêm triệt để dáng lâm trước một khắc, dẫn đầu tạ cả sĩ sì 4 tìm được tổng viên -e Nhìn quay lưng chính mình Mặt hướng biển rộng tổng huấn luyện viên Inu Eaku. Giẫn đầu tạ cạ hạ sĩ si bồn tải cũng nhìn về phía biển rộng, có chút thổn thức phun ra cực nhỏ ở trước mặt người ngoài biểu lộ trong lòng nói: "Quốc gia này, muốn để bóng rổ phát triển lên, chúng ta liền phải không ngừng kiên trì." Người kiên trì huấn luyện cầu thủ, "Ta kiên trì quy tắc thi đấu không ngừng tổ chức. Chúng ta không thể rớt lại phía sau, rớt lại phía sau liền muốn thua cậu." Kiên trì, luôn có nhìn thấy hy vọng một ngày kia. Rất lâu sau đó, Hắc Cám Giang Lâm, phía trước tổng huấn luyện viên -e mới hơi một tiếng. Âm thanh rất nhẹ, nhưng đối mặt cái này có chút hải tử tính khí lao tiểu tử, Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bùn tạc không cười nổi, hắn nhìn phương xa trên mặt biển hạ cắm, rơi vào suy nghĩ bên trong. Hòn đảo Trung ương, khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi rất ít người, phần lớn cầu thủ đều rất sớm liền đi về nghỉ, vì là ngày mai cuộc thi vòng loại tích chữ thể lực làm chuẩn bị. Chỉ có một bàn người ngồi vây chung một chỗ, đầy bàn đồ uống cùng đồ ăn, không còn biết trời đâu đất đâu. Đang ngồi, có xảo gồ hải giả kỳ, xì rù mì dây mải, quà đen nhỏ, ạ áo mi nẹ nại kỳ, sà xù mò k� Lúc này, Hàn Sở Sĩ mụ dạ xạ quỳ bạ dạ gục xuống bàn, liên tục hướng về trong miệng nhét đồ ăn, căn bản cũng không có để ý tới chính đang tán gẫu mọi người. Sớm tiến vào cuộc thi vòng loại một vòng cuối cùng, xem như là một tin tức tốt, Sào gỗ Hải Dạ Quỷ không chút do dự lựa chọn chiêu đãi chính mình đội Lữu Mộ Fan. Aca sĩ sẩy dụ dỗ để đua xuống, bày ra chính trên bàn cắt bánh gạ tổ giao đĩa, lau khô miệng sau, mới ôn hòa nói rằng: "Thực lực của bọn họ làm sao?" Sào gỗ Hải không có trả lời, bởi vì hắn hiện tại cũng ở đầu ăn đồ ăn, khoai hàm đều phồng lên. Bên cạnh mỹ rẽ Ngã ung mỉm cười, mang theo điểm xấu xa đặc ý, bởi vì, Sago Hai Dạ kỳ trước người món ăn đĩa lên đồ ăn, đều là nàng kẻ qua. Sago Hai Dạ kỳ nuốt một hồi trong miệng đồ ăn, chỉ chỉ đang uống nước có ga a ảo mỹ nệ kỳ sau kế tục vừa đầu, tiến vào thao thiết hình thức. A ảo mỹ nệ kỳ uống sau cùng một ngụm nước có ga, đánh một ợ no nê sau, mới lười biếng nói rằng, "Vẫn được đi. Đổi thành các người đi, cũng như thế." Câu nói này, tiết lộ tin tức rất nhiều, nhưng ạ cả sĩ xảy rủ rồ là ai, A ảo kỳ không nghĩ tới, cũng đã nghĩ đến. A rủ lông mày lòng. Mới vừa bởi vì nghiêm túc cong lên lông mày cũng khôi phục bình thường. A Cả Sĩ Sấy Dụ rồ có chút thất vọng, hắn cũng không nghĩ tới từ A ảo Mỹ Nệ đã kĩ nơi này được tin tức bên trong, đội quốc gia đội 2 thực lực có chút tạm được. Cho tới Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ đám người sớm tiến vào một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại, đến A Cả Sĩ Sấy Dụ rồ cấp bậc này, chính là nở nụ cười mà qua sự tình. Trong bọn họ, không có ai sẽ coi là thật, chỉ là như vậy đánh vỡ quy tắc ý nghĩ, cùng với làm ra hành động thực tế, quả thật làm cho người ước ao. Ăn xong đồ vật mấy người, cùng đi ra khỏi khu nghỉ ngơi giải trí. Gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Sĩ Dụ Mỹ đi chung với nhau. A Áo Mỹ Nệ Đa Kỳ cùng Sa Sủ Kỳ mọ mọ đi chung với nhau, phía sau một đám độc thân chó ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều lắc đầu một cái, vây tay từ biệt. "Đi thôi, huấn luyện một ngày cũng rất mệt." Liền, vốn là chuẩn bị đồng thời tản bộ tất cả mọi người đi hết, chỉ để lại một chiếc một sau ở vòng xoay cao su trên đường tản bộ hai đôi tình nhân. "Đa Kỳ, ta hôm nay ở khu vực làm việc nhìn thấy ngươi ghi điểm, rất đẹp trai." "Thật sao?" "Khu vực làm việc." "Ừ." "Đa Kỳ, ngươi cái kêu phi thân một chút, thật sự rất đẹp trai." "Vẫn được đi." À, áo Mỹ Kỳ trong miệng nói vẫn được đi, khóe miệng nhưng là đã đến rất cao. Masasuki mọ mỏi, đối mặt ra áo Miney kỳ, khen không dứt miệng đồng thời, còn một mặt hưng phấn nhìn à áo Miney kỳ, tình cơ còn có thể nói một ít ở khu vực làm việc gặp phải mới mẻ sự tình. Phía trước, em gái Shizu Mizenmai cũng không có khen xảo gỗ hai kỳ, mà là lặng lẽ duỗi ra tay nhỏ, nắm lấy xảo gỗ hai kỳ cổ tay, liền như thế lẳng lặng mà đi xuống. Xảo gỗ Haizaki quay đầu nhìn một chút Shizu Mizenmai, em gái còn lấy một cái mỉm cười, rất ngọt. Lớp 11 một năm không có ở Nhật Bản xảo rất nhiều làm bạn Shizu tháng ngày. Cũng may, thanh xuân như cũ, năm tháng vàng óng Thành Mai chúc mã vẫn chưa lẫn nhau là đường. Ngày thứ 2, Sago Hai Dạ Kỳ đúng hạn lên thể dục buổi sáng. Trên hồ đạo, ánh nắng tươi sáng, là cái không sai khi trời. Lúc này, bất kể là sân bóng rổ ngoài trời, vẫn là vòng tròn đường băng, đều là người được mời bóng người. Nhìn những ngày bóng người, Sago Hai Dạ Kỳ có chút thổ thức. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại hôm nay sẽ cử hành, có một phần cầu thủ hôm nay sau sẽ thu dọn đồ đạc về nhà. Sago Hai Dạ Kỳ xuất hiện ở trên đường chạy, Aami Ne Naki, quả cụ đã ở làm làm nóng người vận động. Macce giải ta, đã ở phía xa rững về mọi người chạy tới. Cả xế giò tạ như cũ chăm chỉ, đã chạy xong một vòng, chuẩn bị cùng đám này, Lâm Thời Đội hưu đồng thời lại chạy hai vòng. Sasuke nữ cũng không tới sao? Các nàng hôm nay có chính là chuyện làm, vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại là tốt nhất thu thập số liệu thời khắc. Sago Hai Dạ kỳ gật gù, liền không tiếp tục để ý cái đề tài này. Đúng là đã chạy đến mọi người trước người cả giải họ tạ, Hà Khí nói rằng, chạy mau, chạy xong chúng ta đi quan chiến. Còn có thể quan chiến. Phát ra nghi vấn chính là quả đen nhỏ, cái tên này mặc một bộ bó sát người quần áo thể thao, một thân thịt có chút đáng chú ý. Có thể, mới vừa ta đã xác nhận, có thể tiến vào sân bóng rổ con chiến. Vẫn luôn là tiểu trong suất Dù Sạ Cụ Giải, vào lúc này mới có chút e lệ nói rằng: "Cho phép mọi người con chiến, mới sẽ làm cuộc thi vòng loại có vẻ công khai, công chính, công bằng, bên tổ chức nhất định sẽ làm như vậy." Câu nói này, để xảo gỗ hại dạ kỳ ở bên trong tất cả mọi người đều nhìn kỹ Dù Sạ Cụ Giải, Dù Sạ Cụ giật không công khuôn mặt nhỏ, dĩ nhiên ở mọi người nhìn kỹ hơi đỏ lên. "Không thấy được nha, người giác nộ cùng cái nhìn đại cục còn rất tốt." Quả đen nhỏ vỗ một cái Dù Cụ giải người sau vội vã làm ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Dạ U Sạ Cú này khiêm tốn, có chút ngượng ngùng, không nhiều lời, rất nghe lời. Người như vậy, ở đội ngũ bên trong tuy rằng không đáng chú ý, nhưng không có ai sẽ cùng hắn lên xung đột, cũng không có ai sẽ đi làm khó dễ hắn, trái lại còn có thể khi hắn là bạn tốt bình thường đối xử. Liên như vậy, 5 người ở cười vui vẻ tiếng bàn luận bên trong, chạy lên. 40 mấy phút sau đó, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn đội Hưu đi vào bên trong sân bóng rổ, sân bóng bên trong ngồi rất nhiều người. Sân bóng bên mở, nhân viên vệ sinh, video nhân viên. Thậm chí Sào Gỗ Hải còn nhìn thấy hai cái ăn mặc trọng tài trang phục người trung niên. Tất cả những thứ này tất cả đều ở cho mọi người phóng thích một cái tín hiệu, cuộc thi vòng loại rất chính quy, rất nghiêm túc. Đại chủ tịch, tổng huấn luyện viên Yi Nuệ Ạ -e cùng dẫn đầu tạ cả hạ sĩ -sí Bốn tại ngồi cùng một chỗ, biểu hiện nghiêm túc, khí chất nghiêm niên. Nhìn chằm chằm không chấp mắt sân bóng rổ dẫn đầu tạ cả hạ sĩ -sí Bốn tại, rùng chỉ có tổng huấn luyện viên Yi Nuệ Ạ -e mới có thể nghe được âm thanh hỏi dò. Bọn họ thật sự có thể sao? Tổng huấn luyện viên Yi Nuệ Ạ -e biết dẫn đầu tạ cả hạ sĩ -sí Bốn tại là chỉ đội quốc gia đội hai những người kia, ngày hôm qua bị đả kích sau, những người kia thật sự còn thích hợp làm người thủ môn sao? Ngươi sợ rồi? Sợ còn sẽ xuất hiện năng không? Trên đấu tạ cả hạ sĩ si buồn tài gọ má co rụt lại một hồi, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cũ nói đến trong tâm khảm của hắn, hắn lo lắng chính là vấn đề này. Thật muốn xuất hiện lần nữa năm không tình huống, đội quốc gia đội 2 liền thật không có đường sống. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của Mạnh, khoé đạo phong vân, thành tựu mạnh nhất hơn phu. Chương 680, ta nhất định sẽ làm được. Ngay ở dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si buồn tài xoán suất thời điểm, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cũ thanh âm họ không yếu, là ngày hôm qua cái chi đội ngũ quá mạnh mẽ. Bị ngăn trở qua, được qua đặc kích, đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. Bọn họ còn trẻ. Nếu như liền những người khiêu chiến này bọn họ đều không bước qua được, đội 2 có thể giải tán. Dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sí bồn tài rõ ràng là sửng sốt một chút, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hai đóa hoa nở, không đóa nào giống đóa nào. Lại nói sân bóng rổ bên trong, giờ khác này đã có một nhánh đội ngũ bước vào sân bóng. Tạ Cạ Cạ Lệ Mị đi ở trước nhất, phía sau là Cụ Dỗ Cổ Tiệt Xu cùng Kỳ Dỗ Sịt Tây, còn có hai cái không biết tên cầu thủ. Tạ Cạ Cạ Lệ Mị đấu trí trên đầy, ở mọi người đều đang do dự có muốn hay không làm cái kia chi chim đầu đàn, có muốn hay không làm mọi người tham khảo đối tượng thời điểm. Hắn đã đi vào sân bóng rổ. Ta sẽ năm không thắng được cuộc thi vòng loại. Câu nói này là cỡ nào tràn ngập mùi thuốc súng, lại như là ở trên vết thương rách ngu nóng rực bên trong mang theo thống khổ. Đội quốc gia đội 2 thành viên, nghe được tại gạ cạ gẹ mỉ câu nói này sau, toàn thành viên trong lòng đều dâng lên một luồng phẫn nộ. Thẳng thắn tại gạ cạ gẹ mỉ, còn không biết mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đám này đội quốc gia cầu thủ. "Đội trưởng, lời rất khó nghe, ta biết, nhưng chúng ta chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện, hiểu chưa?" "Phải." Tức giận bất bình đội quốc gia đội 2 cầu thủ, toàn bộ lập tức bình tĩnh lại. Hóa phẫn nộ vì là động lực, như hổ như sói nhìn chằm chằm tại gạ Cạ Gệ Mị đoàn người. Bị bầy sói nhìn chằm chằm tạm giác, để tại gã Cạ Gệ Mị phía sau lưng lạnh cả người. Trước mắt những ngày đội quốc gia cầu thủ thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế dĩ nhiên hung hăng như vậy. Tại gã Cạ Gệ Mị không những không giận mà còn cười, nhanh chân bước ra, bắt đầu chạy vị. Trên đường biên ngang, Kujo cổ Tetsune ném bóng, ra sức đem bóng rổ cho chuyển ra. Hô! Gia tốc chuyền bóng xuất hiện, để trên phòng quan chiến người được mời đều phát ra cảm thán. Thế nhưng, mọi người theo dự đoán này một cái cầu hiệu quả, cũng không bị đánh ra đến. Tại gạ Cạc Lệ Mị tiếp cầu, cũng đã có hai tên cầu thủ nhanh chóng canh giữ ở trước người của hắn, đó là Tiên Phong phụ, SF, số 3 gần vẫy nhỉ xỉ cùng Tiên Phong chính, the số 4 sủ ga và sèn. Hai người phối hợp phòng ngự tại gạ Cạc Lệ Mị, để tại gạ Cạc Lệ Mị sử dụng một chút, tốc độ hạ thấp, mất đi cơ hội đánh bất ngờ. Cạc Lệ Mị, Kiroshit đẩy âm thanh đúng lúc ở tại gạ Cạc Lệ Mị phía sau vang lên, tại gạ Cạc Lệ Mị do dự một chút sau, đem bóng rổ cho bóng. hắn lúc này chính là hậu bóng, PG. Theo Kiroshit đẩy ra chợt Tạ Gạ Gạ Gệ Mỹ cái khác đổi hữu, cũng dần dần dọn xong trận hình. Kirosit bay năm cầu, bị cáo vệ số 1 phủ gì ổ dạ ủy tria nhìn chằm chằm, Kirosit tuy cảm nhận được áp lực, nhưng hắn cũng không có hoảng hốt, mà là đem bóng rổ ném cho chính mình đại học nhận thức bằng hữu. Ngay ở không vệ, The G, số 1 phủ gì ổ dạ ủy tria nhận vì cái này chuyển bóng chất lượng không tốt thời điểm, nửa đường đông nhiên giết ra một cái bóng, đem chuyển bóng con đường thay đổi, bóng rổ hướng về rọ bóng rổ thẳng tắp bay ra ngoài. Mà lúc này, Tạ Gạ Gạ đã một cái chéo lưng, xoay người né tránh phòng thủ cầu thủ, cấp tốc đi tới tuyến trong vùng cấm. Tại gạ cạ gệ mỹ bay người lên, năm lấy bóng rổ liền rút xuống. Đừng hỏng. Trung Phong, C, số 5 tạ kệ sĩ tạ cạ gạ khí bản tay lớn rồi đến, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Loạng xoạng. Bóng rổ vào lưới, tại gạ cạ gệ mỹ buông tay, thân thể vững vàng rơi xuống đất. 50, ta nhất định sẽ làm được. Được rồi, lại là một bãi mối vùng đến, đội quốc gia đội 2 cầu thủ tinh thần đều thống khổ rên rỉ lên. Tại gạ cạ gệ mỹ xoay người lui về phòng thủ, không để ý tới, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Đội quốc gia đội 2 cầu thủ toàn bộ đều trầm mặc lên. Rất hiển nhiên, tại gạ cạ gệ mới vừa biểu hiện nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lại là loại kia vượt qua chúng ta tồn tại sao? Nam Không, Nam Không, thật mạnh. Đội hai cầu thủ sững sở, thất thần, tâm thần có chút mờ ngơ. Các người muốn tiếp tục thất bại sao? Các người muốn ở trước mặt những người này mất mặt sao? Các người vinh quan đây, các người tôn nghiêm đây. Đội trưởng số một phủ gì hồ ra y chỉ âm thanh ở mọi người bên thai nổ vang, dường như sấm sét. Đội hai cầu thủ dồn dập hoàn hồn, toàn bộ đều lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Xin lỗi, sau này hay nói đi, chúng ta còn ở trên sân bóng rổ. Đúng đấy. Giờ khắc này bọn họ còn ở trên sân bóng rổ đang tiếp thu khiêu chiến trong quá trình. Vẹn vẹn chỉ là một hồi, đội hai cầu thủ tâm thái toàn bộ đều điều chỉnh lại đây. Không nên cùng hắn đánh chính diện, đàn sói chia lìa chiến thuật. Vèo. Bóng rổ ở tại gã gã game mỹ trước mặt chuyên gia, tiên phong phụ, SF, số 3 gần vẫy nhỉ xỉ tiếp cầu, đối mặt không quen biết sinh viên đại học người khiêu chiến, một cái thăm dò tính động tác giả liền biết rồi đối thủ mạnh yếu. Tiên phong phụ, SF, số 3 gần thấy nhỉ xỉ hai con mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, động tác giả sau khi làm xong, đột nhiên tại chỗ nhảy lên, nhảy ném ra tay. Bịch. Bóng rổ vào lưới, đội quốc gia đội hai đoạt về một cầu. Đi điểm khiến người ta hưng phấn, cũng làm cho người tự tin. Giờ khác này, đội quốc gia đội hai cầu thủ trong lòng bắt đầu không ngừng sinh sôi ra tự tin, bọn họ trạng thái càng ngày càng tốt. Cái kia to con bình thường thôi, ta có thể ung dung giải quyết hắn. Rất tốt, đội ngũ của bọn họ có khuyết điểm. Khống vệ, DG, số một phụ gì đồ dạ ủy trợ hai mắt lấp lánh có thần, ánh mắt càng ngày càng lăng liệt như từng con sói. Bèo. Bóng rổ như một đạo laser bay tới, ở đội quốc gia đội hai mấy người thấp giọng thảo luận thời điểm, có người đã ném bóng lên nút rổ. Loạng xoạng. Bóng rổ vào lưới, tại gạ cạ gẹ khí thế tăng lên không ngừng, hắn đi điểm "Ngươi mẹ, DG, số một phụ gi đồ dạ ủy triệt mẫn ra, có điều rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại." Tập trung chú ý, đối thủ Am Hiểu tấn công nhanh cùng phản công. Vẹn vẹn chỉ là thấp giọng thảo luận một hồi, sự chú ý cùng tầm mắt không ở trên người đối thủ mấy giây, đối thủ liền hoàn thành phản kích. Điều này làm cho đội quốc gia đội hai mấy người như gặp đại địch. Vèo. Tại gạ cạ lệ mỹ chính muốn rượt vào đi tới sát người phòng thủ đối thủ thời điểm, trong tay đối thủ bóng rổ bay ra ngoài. Tiếp cầu chính là số 2 Quạ Gụ triệt rồ. Quạ cụ Triệt Tạ Dụ nhìn chằm chằm trước mắt cái này không hề bắt mắt chút nào nhỏ con, ánh mắt tác liệt, không hề có một chút xem nhẹ Cụ rồ Cố Tiệt Suy thứ, trái lại một bộ dáng rất như Lâm Đại Địch. Ầm ầm ầm. Số 2 quả gũ Triệt Tạ rồ theo bản năng dùng thân thể mạnh mẽ của Cụ Dụ Cố Tiệt Hứa, mạnh mẽ đi tới một khoảng cách sau, một cái móc nghiêng đem bóng rồ đưa vào lưới. Kinh ngạc. Hậu vệ ghi điểm, SF, số 2 quả gũ Triệt Tạ Dụ rất kinh ngạc, hắn thật không có nghĩ đến đi điểm sẽ thoải mái như vậy, không nghĩ tới trước mắt Cụ Dụ Cố Tiệt năng lực phòng ngự sẽ như vậy yếu. Điều này làm cho phân vệ số 2 Quạ cụ Triệt Tạ tìm tới chỗ đột phá tiếp tới một cái xé ra đối thủ phòng ngự nặng muốn đả kết điểm. Tất cả những thứ này, đội quốc gia đội 2 mấy người đều nhìn thấy, trong lòng mỗi người đều hiểu. Khống vệ, DG, số một phụ gì đồ dạ ủy triệt hơi nheo cặp mắt lại, lặng lặng mà đánh giá đối thủ trước mắt. Không thể không nói, lúc này Khống vệ, DG, số một phụ gì đồ dạ ủy triệt, lúc này đội quốc gia đội 2 mới chân chân chính chính có một ít đội hai bình thường dáng vẻ. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 681, chơi một ván. Đội trưởng, ta cảm giác bọn họ cùng ngày hôm qua thật giống có chút không giống đây. Ta cũng có cái cảm giác này chưa hết mở miệng nói chuyện chính là quả đen nhỏ, mà sau theo nói chuyện chính là dự vũ sạ cu gì Bọn họ đều cảm giác được, giờ khác này trên sân bóng rổ đội quốc gia đội 2 đám kia cầu thủ biểu hiện, với bọn hắn lâm thời khiêu chiến thời điểm, hoàn toàn không phải một cái dáng vẻ. Đối mặt tài gạ cạ gệ mỹ cùng cự rổ cổ tiệt sự phối hợp, đám này đội quốc gia đội hai cầu thủ lại vẫn có thể đánh ra phản kích, còn ra dáng. Sao gộ hai dạ quỳ rựi vào trên ghế ngồi, xương như là tan vỡ rồi như thế, có điều hắn cái kia có chút tự tin thành, vẫn là ở đen nhỏ cùng dự mong bên lên. Ngày hôm qua, bọn họ đối mặt chúng ta đánh vỡ quy tắc khiêu chiến có chút xem thường. Còn có, ngày hôm qua ra tay, nhưng là chúng ta bên người hai vị này thế hệ kỳ tích, bọn họ không lường phó kịp, nhất thời bị đánh bối rối. Liền coi như bọn họ có thể chỉnh đốn tâm tình, tiến hành phản kích, vào lúc ấy cũng không có cơ hội rồi. Sago hai dạ quỷ nói rất đúng, tổng huấn luyện viên ỉ nủ ệ ạ cụ cũng có thể thấy, đội quốc gia đội hai đám người kia thực lực thật sự không yếu, hơn nữa cực kỳ am hiểu đánh phối hợp. Ngày hôm qua đối mặt đa áo mí nẻ đặc kỳ quỷ chế, trực tiếp bị tam bạn đánh cho tìm không được bắc. Ngăn ngắn năm cái cẩu, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Cũng cũng là bởi vì nhìn ra những này Tổng vấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cũ mới như cũng lưu lại đội quốc gia đội 2, trở thành hôm nay tướng các cộng. A áo mỹ nệ lại kỳ cùng cả xệ giò ta ở một bên, chờ mặc, ngầm thừa nhận xảo gỗ hại dạ giả kỳ giải thích. Đúng là trên đại chủ tịch, tổng vấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cũ cùng dẫn đầu tạ cạ hạ sĩ bồn tại đang thấp giọng giao lưu. Bọn họ rốt cục có đội quốc gia đội 2 dáng vẻ. Hừ, liên này còn thiếu rất nhiều. Dẫn đầu tạ cạ hạ sĩ bốn tại mặt mỉm cười, mắt kiếng gọng vàng dưới hai mắt, mang theo vui sướng, mang theo một ít kinh hỉ. Dẫn đầu tạ sĩ bốn ta chuyển đề tài, đem đề tài đến người khiêu chiến trên người. Bọn họ thế nào? Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bốn tại hỏi chính là tài gạ cả gệ mỹ cùng Cụ Dỗ Cổ Tiệt Xu, mới vừa hai người kia phối hợp, rất hoàn mỹ, rất hiểu ngầm. Tổng huấn luyện viên Inuẹ ạ cụ mắt to lấp lánh có thần, tầm mắt vẫn luôn ở tài gạ cả gệ mỹ cùng Cụ Dỗ Cổ Tiệt Xu trên người bồi hồi. Lúc này, Cụ Dỗ Cổ Tiệt Xu cảm giác tồn tại thấp thuộc tính ở Tổng huấn luyện viên Inuẹ ạ cụ trong mắt, hoàn toàn không chỗ chết hơn. Tổng huấn luyện viên Inuẹ ạ e cụ tầm mắt, phần ở Cụ Như vậy thân thể gầy yếu, dĩ nhiên kiếm tẩu thiên rèn luyện ra như thế xuất sắc phụ trợ năng lực. Tổng huấn luyện viên Inuệ Ạ e Củ đối với cụ rổ cổ tịch thái độ rất nghiêm túc, cũng rất gian nan. Đến cùng là ai, dĩ nhiên để một người bình thường đi rồi như thế cực đoàn con đường. Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bụn tại không có ở tổng huấn luyện viên Inuệ Ạ e Củ nơi này được đáp án, nhưng hắn nhìn thấy tổng huấn luyện viên Inuệ Ạ e Củ trên mặt vẻ mặt thật trọng. A! Trên sân bóng, tiếng rống giận dữ chuyển đến. Tạ gạ cạ gệ mi mở ra gia tính, ra sức đem bóng rổ vào khung bóng. Điểm số đi tới 4 đội quốc gia đội hai cắn chặt điểm số, căn bản cũng không có một điểm rút lại phía sau ý nghĩ. Tài gạ Gạ Gạ Mĩ đánh ra một tiêu hỏa khí, hắn đã quên trước khi bắt đầu thi đấu năm không tên nồn, hắn hiện tại liền muốn giết chết trước mắt đối thủ khó dây dưa. Khâm vệ, DG, số 1 phụ gì đồ dạ ủy trí rất bình tĩnh, dẫn bóng qua nửa sân sau, đối mặt gãy kỳ rồ xỉ phòng thủ, hắn dễ dàng đem bóng rổ cho chuyển ra ngoài. Chuyển bóng đối tượng là tiên phong phụ, SF, số 3 gần với NC, si, số 3 gần với nghỉ xỉ si tiếp cầu, mặt bên cắt vào tuyến trong, một cái băng sọt hoàn thành ghi điểm. Tại trong lòng một lên cơn giận dữ, hắn đã phát hiện đối thủ căn bản là bất hòa hắn chính diện cứng đối cứng, mà là không ngừng nắm chính mình đám kia tương tự quả hồng nhũ nội hữu. Ta phải thắng, ta muốn 50. Ta phải thắng, ta muốn 50. Ta phải thắng, ta muốn 50. Tư Lạm. Hai đạo điện lưu từ tại gạ cạ gệ mỹ họa con mắt màu đỏ bên trong long lóng lánh mà ra, kinh sợ toàn trường. Loạng xoạng. Bóng rổ vào lưới, tại gạ cạ gệ mỹ vị trí đội ngũ 5 54 bắt khiêu chiến thi đấu, thuận lợi tiến vào một vòng cuộc thi vòng loại. Thằng ngu này. Thính phòng, vẫn luôn lười biếng hạ áo mi nệ đại kỳ, đối với tiến vào hỗn trạng thái tại gạ khiến con đường. hai dạ kỳ cười cười, trên mặt vẻ mặt rất quái lạ, mà một bên cả xệ vẻ mặt cũng rất quái lạ. Có điều, bất kể là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, vẫn là cái thế giải họ Tạ, đều lựa chọn câm miệng. Tại gã Cạc Gệ Mị thắng lợi, đối với sân bóng bên trong người khiêu chiến tới nói, chính là một hồi khởi đầu tốt đẹp. Đương nhiên, tại gã Cạc Gệ Mị đội ngũ, cũng làm cho mọi người thấy đội quốc gia đội hai thực lực. Mọi người ở đây ong ong tiếng bàn luận bên trong, tại gã Cạc Gệ Mị mang theo củ rổ cổ tiệt xuở người, đã đi tới xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đám người vị trí. Chúng ta tiến vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại. Tại gã Gệ Mị âm thanh truyền đến, như là ở tuyên cáo bọn họ không cam lòng rút lại phía sau, cũng như là kể ra, các ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Úm, ngươi lại ở hướng về chúng ta khoe khàng sao? Ngươi không biết sao? Chúng ta tiến vào chính là một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại, ngươi tiến vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại ở đến khoe khàng đi. A áo mĩ nệ kì cái kia lời biếng bên trong mang theo điểm xem thường, mang theo điểm đặc ý lời nói văng lên, đem tại gạ cả gệ mị cách nên được không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Các lệ mị quân, ngồi xuống quan chiến đi, mụ dạ sạ kỳ bạ ba dạ quân tiến vào sân bóng rổ. Tại gạ gệ mị nghe vậy, lập tức xoay người đem sự chú ý đặt ở trên sân bóng rổ. Các hai người bọn ta chơi một ván thế nào? Chơi một ván. Tại gạ gệ quay đầu, rất chăm chú, rất có hứng thú nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tại Gà Cạc Gệ Mị không có chút nào muốn bại bởi Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. A, Áo Mị nệ Đại Kỳ, cải sẽ do họ những người này, bất kể là bóng rổ, vẫn là ở những phương diện khác. Ta đánh cược cả sở sỉ bọn họ sẽ năm không chiến thắng đối thủ. Nếu như ta nói sai, buổi tối ta mời mọi người liên hoan. Nếu như ta nói đúng, buổi tối ngươi mời mọi người liên hoan, thế nào? Tại Gà cả, cả Gệ Mị hai mắt lại, ngưng thần suy nghĩ một hồi. Thành thật mà nói, vừa mới vào, đội quốc gia đội 2 những người kia bóng người đã ở trong đầu qua một lần, nhớ tới đám người kia khó chơi. Tại Gạc Cạc Lệ Mĩ cho rằng bọn họ cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. À Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ vị trí đội ngũ thực lực, ở ngày đầu tiên luyện tập bên trong hắn liền có hiểu biết. Năm không kết quả, độ khả thi rất lớn, nhưng chỉ bằng đội quốc gia đội hai đám người kia thực lực, cũng khả năng xuất hiện biến số. Nghĩ rõ ràng điểm ấy tại Gạc Cạc Lệ Mĩ, gật gù. Tốt, một lời đã định. Sào gỗ hai dạ kỳ xuệ bàn tay ra, dừng lại ở giữa không trung. Tại Gạc Cạc Lệ Mĩ ra bàn tay lớn, cùng dạ kỳ vỗ tay, ở mọi người chứng kiến dưới hoàn thành ngước định. hai dạ sở dĩ lâm thời nghĩ đến vụ cá cược này Kỳ thực chỉ là đơn giản muốn cho mọi người tụ tập một hồi. Bởi vì, rất có thể, hôm nay sau đó, đám này mọi người quen thuộc cầu thủ, một nhóm người sẽ thu thập hành lý rời đi. Mà ở đám này Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ người quen thuộc bên trong, có năng lực mời khách, không nằm ngoài Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, Aca sĩ Sậy Zuzu, tại gã Cạc Lệ Mị, cùng với bóp tiền tư nhân căng phòng cái xệ rải họ ta. Aca sĩ Sậy Zuzu không ở nơi này, tại gã Cạc Lệ Mị mới vừa lại tới đây đó ý, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chỉ có thể kéo tại gã Cạc xuống nước. Đối với Nam Không Sáo gỗ hại dạ kỷ đối với Ả Sở thị mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bọn họ vẫn rất có tự tin. Hết mở cờ lập nhưng được cái tiền linh. Chương 682, hắn mới là chuyên gia. Nên chúng ta nha. Ả Sở thị mụ dạ xạ kỳ bạ dạ âm thanh rất nhẹ nhàng, như gió mát phất qua. Tạ Chú Hy Mù Dụ liền đi ở Ả Sở thị mụ dạ xạ kỳ bạ dạ phía sau, nói cái gì đều không đáp lại. Tạ Chú Hy Mù Dụ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người ta tê dại. Mị Đỏ gì mà xin ta Dịu rất chăm chú, đang hoàng chỉnh trọng vẻ mặt, phản quang kính mắt che hai mắt của hắn. Ngược lại là Du nạ gì Tạ Cảo. Một mặt cười hì hì đi theo mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu bên người, theo sát hạ sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cùng tắt suốt hỉ mụ rồ đi vào sân bóng rổ. Cái cuối cùng là không quen biết cầu thủ, có người nói là trước đây dụ sễn trung học chuyển trường học sinh. Theo hạ sợ sĩ mũ dạ xạ kỳ bạ dạ cái kia thân ảnh cao lớn tiến vào sân bóng rổ, sân bóng đều náo động chút lát. Đồng thời, trên sân bóng rổ bầu không khí cũng rất vi diệu. Hạ sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ ra trận, cái nào sợ chẳng hề làm gì cả, nhưng trọng tài ở cái kia, như cũng dành cho đội quốc gia đội hai đám này cầu thủ rất lớn áp lực. Cái này thân cao, đội một bên trong đều ít có đi. Là Xem ra hắn chính là thế hệ kỳ tích vô địch Trung Phong, C, rồi. Trung Phong, C, số 5 Tạ Kệ Sĩ Tạ Cạ Gạ Kỳ có chút thất thần, A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ thân cao cùng hình thể đã vượt qua hắn, loại này trọng lượng cấp cầu thủ, ở thời điểm đột trạng, rất dễ dàng bị thương, cũng rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Không vệ, The G, số 1 phụ gì Hồ Dạ ủy triệt tiếp nhận số 5 Tạ Kệ Sĩ Tạ Cạ Gạ Kỳ lời nói, nói ra A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ lai lịch, đồng thời nhắc nhở mọi người một câu. Tiến trong chú ý phòng thủ, Sen, tiền phong chính, số 4 Sủ Ga và Sen, ngươi vào vùng cấm cùng phòng thủ. Theo một tiếng thổi còi, khiêu chiến thi đấu bắt đầu rồi. Hà Sở Sĩ mũ dạ xạ kỳ bạ ra bọn họ cầu quyền, Cát Du Nạp Dĩ tạ cảo đưa tay ném bóng, dẫn bóng qua nửa sân, tiết tấu thả đến hơi hơi chậm một ít. Chờ Hà Sở Sĩ mũ dạ xạ kỳ bạ dạ cùng hắn đồng học tiến vào tuyến trong vùng cấm vị trí sau, Cát Du Nạp Dĩ tạ ở khóe miệng mới bắt đầu cong lên, hắn tâm tình cùng đấu chí đã bị kích phát rồi. Cát Du Nạp Dĩ tạ hướng về trái một cái động tác giả ra tốc, lôi kéo cùng số một phụ gì khoảng cách, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thoát khỏi người sau. Có điều ở mắt tương gia chỉ dưới Cạ dù nạ dị tạ cầm trong tay bóng rổ ở sau lưng bỗng nhiên phải chuyển, đem bóng rổ cho 45 độ phụ cận bạch 3 điểm ở ngoài Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu. Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu tiếp cầu, tại chỗ nhảy lên, tay trái phát lực, bóng rổ vẽ đường ta gia buôn giống ruột bay vào khung bóng. Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu vững vàng rơi xuống đất, vươn tay trái ra đỡ một hồi không kính, dùng mình mới nghe được âm thanh nói rằng, trong cự giải hôm nay vẫn thế không người có thể ngăn. Phòng thủ Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu chính là đội quốc gia đội hai phân vệ số 2 quạ cụ chỉa dổ, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Số 2 quả gũ chia tạ rộ xs sờ mà nhìn bị đỏ gì mà xin tạ dị ánh mắt tràn ngập cực nóng hắn xem Mỹ đỏ gìạ xin tạ dịu ánh mắt lại như là nhìn thấy thần tượng như thế nhanh chuẩn ổn như vậy bóng 3 ba điểm để số hai quả gũ tạ tạorộ căn bản là không có cách phòng thủ số 2 quả gũ tạ rộ tâm tình vào giờ khác này vừa là kích động lại là đổi bại rất mâu thuẫn có điều ở đội hưu nhắc nhỏ dưới số 2 quả gũ chia tạ rỗ rất nhanh liền khôi phục bình thường chỉ là xem bị đỏ gìạ xin ạ ánh mắt chàn ngập nóng trong cùng tiêu chiến không về số một phụ gìhổạ ý chưa biểu hiện không thể Ổ định tình thế, mang theo bóng rổ cùng đội hữu, đi tới ạt sở sĩ mũ dạ xạ kỳ bạ dạ vị trí nửa sơn. Tầm mắt đã qua, tuyến trong vùng cấm lại như là hai tòa cự sơn như thế, khiến người ta nhìn đến sợ hãi. Khống vệ, DG, số một phụ gì ổ dạ ủy chịu đem bóng rổ chuyển ra ngoài, tiếp cầu chính là phân vệ số 2 quả gủ triệt tạ rổ. Số 2 quả gủ triệt tạ rổ tiếp cầu giơ tay, đã nghĩ ném ra chính mình đặc ý bóng 3 điểm, nhưng mỹ đỏ gì mạ xín tạ giữ thân thể bỗng nhiên lên, đồng thời giũa ra hai tay, ảnh hưởng hắn ném bóng con đường. Vạn bất đắc dĩ, phân vệ số 2 quả đem bóng rổ đưa ra ngoài. Lần này ném bóng chính là Tiên Phong Chính, The F, số 4 sủ ga và sen, số 4 sủ ga tọa sen thân thể rất khôn ngoan, hắn dùng thân thể mạnh đánh cắt sút hỉ mụ đến cũng tiến trong. Nhìn thấy cắt sút bị cái mông của chính mình phá tan, Tiên Phong Chính, The F, số 4 sủ ga tọa sen về phía sau chiếc này, tùy tiện ném ra trong tay bóng rổ. Đùng. Một bàn tay lớn rồi đến, đó là Asher Si Mụ Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ. Đùa gì thế, tuyến trong là hắn phòng thủ Faby, thậm chí đem tới vẫn là hắn phòng thủ lĩnh vực. Bóng rổ bị Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ đập bay ra ngoài, tuyến ngoài dù nạ gì tả cả phản ứng rất nhanh rất nhanh liền bắt được bóng rổ. Đội quốc gia đội 2 thành viên phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc trở về chạy vị lui về phòng thủ. Cạc Du nạ dị tạ còn không qua chú tuyến, hắn ở đội quốc gia đội 2 đoàn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên đem bóng rổ chuyển về, cho phía sau mị đỏ dị mạ xin tạ dịu. Mị đỏ dị mạ xin tạ dịu ném bóng, tại chỗ nhảy lên. Bèo. Bệnh. Toàn được bóng 3 điểm xuất hiện, hoàn mỹ đường vòng cung, khuyết đại tầm bắn. Nay một cầu, đội quốc gia đội 2 cầu thủ, trung thân khó quên. Tiên tiến, sân bóng rổ rất tiến liền ngay cả nghị luận sôi nổi người được người nhỏm, đều trợn mắt mắt mồm. Đại chủ tịch, Tổng huấn luyện viên Y Nù Ệ Ạ Cụ đặt lên bàn bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt lên, như là nhìn thấy để hắn sáng nhớ chiều mong mỹ nhân. Rất kích động, rất khát vọng, rất mong trông, rất lưu ý. Một hồi lâu, Tổng huấn luyện viên Y Nù Ệ Ạ Cụ mới thả lỏng chính mình, chậm rãi phun ra một hơi sau, mới bình chân như vậy xem ra thi đấu. Tổng huấn luyện viên Y Nù Ệ Ạ Cụ dị thường, dẫn đầu tạ Cạ Hạ sĩ bún tại toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Phát ra thư mời trước, dẫn đầu tạ Cạ Hạ sĩ 4 tài liền biết một ít cầu thủ tư liệu, nhưng thật khi thấy đám này tiền tài cầu thủ thời điểm, mới biết cái gì là chấn động. Đây chính là thế hệ kỳ tích sao? Thời đại này Thật sự thuộc về bọn họ sao? Không có ai lưu ý dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si buồn tại cảm thán, cũng không có ai lại đi quan tâm đội quốc gia đội hai cầu thủ, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu trên người. Cái này mang kính mắt, cao gầy đẹp trai nam sinh, giờ khắc này ánh sáng vật trượng. Thính Phong, Sago Hai Dạ Quỷ đưa tay che đậy con mắt của chính mình, cái này kỳ quái động tác để mọi người rất là nghi hoặc. Không thể tranh luận, hắn giờ khác này ánh sáng vật trượng, chói mắt cực kỳ, không thể nhìn thẳng. Hai Dạ nói xong câu đó sau, liếc mắt nhìn bên người cả Áo Mị Nệ Đại Kỳ, mới tiếp tục nói. Bóng ba điểm Toàn được bóng 3 điểm, hắn mới là chuyên gia. Ta, ngươi, ngươi cũng không thể như hắn như vậy kéo dài ném ra ổn định đến 100% tỷ lệ trúng mục tiêu tầm bắn xa bóng 3 điểm, không muốn phủ nhận. Sago Hai Dã Kỷ nhìn Ao Mĩ Nệ Đa Kỷ cùng cái xệ giò tạ nói ra câu nói này, hắn đối với Mĩ Đỏ gì mạ xỉn tạ dự tràn ngập thưởng thức. Ao Mĩ Nệ Đa Kỷ cùng cái xệ giò tạ cũng không có phản bác, hai người đều nhún vai một cái, biểu thị ngươi nói tới đều đúng. Sự thực cũng là như thế, ở bóng 3 điểm lĩnh vực, bất kể là Sago Hai Dã Kỷ, hoặc là Ao Mĩ Nệ vẫn là cái xệ giò họ tạ cũng không thể như Mỹ Đỏ gì mà xịn tạ dịu như vậy thời gian dài ném ra khoảng cách xa bóng 3 điểm. Bọn họ chỉ có thể ngắn ngủi mô phòng theo, cũng không thể kéo dài, như vậy quá ăn thân thể, cũng quá thương thân thể. Ở Sào gỗ Hải Dạ khi bọn họ thân thể bắp thịt không có hình thành cùng Mỹ Đỏ gì mà xịn tà dịu như thế tế bào ký ức thời điểm, đều chỉ có thể mô phòng theo mà thôi. Ngồi ở một bên tài gạ cả ghế mì cùng cụ rồ cổ tịch hứa, con mắt một bên nhìn chằm chằm sân bóng rổ, lỗ hai còn muốn một bên nghiêm túc nghe Sào gỗ Hải Dạ giả Kỳ giải thích, trên mặt biểu hiện rất chăm chú, rất nghi hoặc. gỗ Hải Dạ Kỳ không ở nói tiếp, bởi vì sân bóng rổ đã lại nổi sóng. Sự kiện nguyên nhân là Mỹ đỏ gì mạ xín tạ dịu đông nhiên ra tốc, lắc mình chặn không vệ, gờ số một phủ gì hố dạo ý chỉa chuyển đi bóng rổ. Mỉ đỏ gì mạ xín tạ dịu bắt được bóng rổ sau đó, cũng không có lựa chọn ném ra để mọi người chú ý bóng 3 điểm, mà là lựa chọn đem bóng rổ ném cao, chuyển vào tuyến trong vùng cấm. Vùng cấm bên trong, à sở xì mù dạ xạ kỳ bạ ba ra một bước mẻ lên, không tiếp bút mạnh. Loảng soảng. Bóng rổ vào lưới. Tốt. Hết mở cờ lập nhưng được cái Linh chương 683 hắn đang phản tài Này không phải xảo cổ hải dạ quỷ gọi ra, mà là trên đài chủ tịch tổng huấn luyện viên ỷ nǔ ệ ạ cụ không kìm lòng được gọi ra. Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bún tai biểu hiện quái lạ, hắn biết dạ sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ út mạnh rất đẹp, nhưng trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn tổng huấn luyện viên ỷ nǔ ệ ạ cụ không nên như vậy lộ mạng a. Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ 4 căn bản liền không biết, tổng huấn luyện viên ỷ nǔ ệ ạ cụ này âm thanh khen hay là cho mị đỏ gì mà xin tạ điệu. Đội gia đội số gì biểu có chút ngơ, những người ở trước mắt thật sự chỉ là 19 tuổi người trẻ tuổi sao? Phụ gì xác định, trong đám này có mấy người thực lực, tuyệt đối sẽ không so với đội một những người kia kém, thậm chí càng mạnh hơn. Hôm qua khiếp sợ cùng suy sụp như cũ còn lưu lại ở trong lòng, nhưng trong lòng tựa hồ nhiều hơn một chút để cho mình cảm thấy phấn khởi đồ vật. Phù Dĩ Hồ Dạ ủy tria quay đầu, nhìn một chút đội 2 này các đội hữu, âm thanh giống như xa lại gần chuyển ra ngoài. Các vị, chúng ta tựa hồ đang trải qua cùng chứng kiến chuyện gì lớn lao đây? Đội quốc gia đội 2 cầu thủ dồn dập nhìn về phía Phú Dĩ Hồ Dạ ủy tria, trong mắt tất cả đều là không rõ, đội trưởng, giờ khắc này chúng ta không nên cảm thấy khổ sở cùng mất mà sao? Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm Fujiro dạo ý trì âm thanh lần thứ 2 chuyển đến. Đây là một thời đại lớn, các ngươi chưa từng gặp qua Nhật Bản giới bóng rổ từng xuất hiện nhiều như vậy thiên tài cầu thủ. Làm ghê gớm sự kiện người thủ môn, chúng ta có phải là nên biểu hiện càng tốt hơn một chút, cho bọn họ một ít sâu sắc ký ức. Phía sau đội hữu trầm mặt lại, đã lâu sau đó mới có người thăm giọng tiếng hô. Đội trưởng, chúng ta. Đội trưởng, người thủ môn. Người thủ môn, cố lên. Cũng không biết là ai cuối cùng nói ra một tiếng cố lên, đội quốc gia đội 2 đám này cầu thủ khí chất đột nhiên liền thay đổi. Ngày hôm qua, bọn họ còn cao cao tại thượng. Hôm nay, bọn họ mang theo ham hở tiến bước cùng cẩn thận, đối mặt đám này cầu thủ, như cũ cảm thấy thất bại. Thế nhưng hiện tại, đám này cầu thủ trên người, hoàn toàn không có cảm giác bị thất bại, toàn bộ đoàn thể nhìn qua lại như là một đoàn dòng nước xiết, chính đang anh dũng đi tới. Bọn họ là hậu bối A. Cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Phải. Phải. Phải. Phải. Trình tề trả lời, len ken âm thanh, phấn khởi tinh thần. Bèo. Bóng rổ bay ra ngoài, số 1 phụ gì bổ dạ y chia chuyển bóng, phân vệ số 2 quả tạ ném Rất đáng tiếc, cái này cầu ra tay thời cơ rất tốt, nhưng mị đỏ gì mạ xin tạ dục không phải ngồi không, vẫn là ảnh hưởng số hai quả gù triệt tạ rồ ném rổ. Bóng bật bảng, không có nghi vấn gì, nơi đó hiện nay là A Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ địa bàn. A Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ ném bóng, truyền ra, cả dú nạ gì tạ cáo nam cậu, tổ chức một đợt tấn công nhanh. Có điều rất nhanh cả dú nạ gì tạ cáo liền phát hiện, bất kể là mị đỏ gì mà xin tạ dục, vẫn là tạt sư đều bị người chăm chú tập trung. Không thể làm gì bên dưới. Cạc Du nạ dị tạ chỉ có thể trì hoãn tiếp đấu, chờ đợi A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ đến tiếp sau vào chỗ. Mắt hướng bên dưới, Cạc Du nạ dị tạ cảo rất nhanh liền tìm tới cơ hội, đem bóng rổ đưa vào vùng cấm. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ tiếp cầu, giữa lưng trung phòng, C, số 5 tạ kệ sĩ tạ cả gậy ạ kỳ, rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này áp lực so với trước mạnh rất nhiều. Hắn đang phản kháng ư? Ta muốn đánh nổ hắn. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỷ dạ ánh mắt trong nháy mắt ác liệt lên, đối thủ ở cường phản kháng, này kích phát rồi hắn đấu chí cùng lòng hào thắng. Bóng rổ trên đất vút một cái, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ toàn thân dùng sức, dễ dàng đem người phòng thủ phá tan, hắn muốn mạnh mẽ tấn công bảng bóng rổ. Đường Hỏng, Trung Phong, C, số 5 tạ kệ rỉ tạ cả gã kỳ thật sự rất mãnh cường, đang bị phá tan sau, như cũng nhanh chóng giữ vững thân thể, một bước bước ra, nhảy lên đến ngăn cản A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ út rổ. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ nơi nào sẽ quản người trước mắt ngăn cản, hai tay nắm cầu, tàn nhẫn mà úp xuống. Loảng Phá hoại truy sát xuất hiện, Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ thân thể khổng lồ treo ở trên rọ bóng rổ lay đậu. Không bóng trên không trung không ngừng phát ra gạo hét. Khống chế bóng tiến vào, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ biểu hiện rất xuất sắc. Đương nhiên, đội quốc gia đội 2 đám người kia biểu hiện cũng rất ngoan cường, bọn họ rốt cục trở thành hợp cách người thủ môn. Buốn rồi, A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ vị trí đội ngũ ưu thế siêu cấp lớn. Cái cuối cùng cầu cũng sắp tới đến, đội 2 tiên phong chính, TF, số 4 sủ gà họa xẻn dẫn bóng tiến vào tuyến trong phân đấu, bị A Sở Sĩ Kỳ Bạ ra tay ngăn cản. Bóng bị chuyền tới Tạt Sút trong tay, cái này tự thân ánh sáng bị mỹ đỏ dị xin tạm che chắn hậu vệ đi điểm, F rốt cục vào lúc này ra tay, động tác giả lắc qua phòng thủ cầu thủ sau, ném ra một cái tiêu chuẩn rỗng ruột bóng 3 điểm. Bóng rổ vào lưới, trên thính phòng xảo gỗ Hải Dạ Kỷ quay đầu quay về Tài Gạ Cạc Lệ Mi nói một câu. "Đêm nay khu nghỉ ngơi giải trí, không gặp không về." Tại Gạ Cạc Lệ Mi gật đầu, trên mặt như cũng là một bộ không chịu thua vẻ mặt. Mới vừa xem so tại thời điểm, ở cụ rồ cổ tiệt thú nhấp nhở, hắn cũng nhìn ra xảo gỗ Hải Dạ Kỷ cái này ước định sau lưng ý tứ, vì lẽ đó rất thoải mái liền đồng ý. Sân bóng rổ, nhìn à sở sĩ mụ dạ xạ Kỷ bạ đám người xuống sân, số một phụ gì có chút ước ao nói rằng Năng lực thật là đáng sợ a. Đúng đấy, đội trưởng, hai người bọn họ là ta ở quốc nội nhìn thấy tuyến trong cùng tuyến ngoài hai cái lĩnh vực mạnh nhất tuyệt thủ. Ha ha, ta có chút chờ mong, đám người tuổi trẻ này tương lai sẽ lấy cái gì tư thái thay đổi một đám tiên ông cùng tự đại gia hỏa. Ta cũng rất chờ mong. Đội quốc gia đội hai cầu thủ, nghĩ đến tương lai tình huống, mỗi người đều lộ ra một loại chờ mong bên trong mang theo sâu ý mỉm cười. Sau đó, lại đi lên một nhánh đội ngũ, là cái kia chi bị nhét tiến vào sinh viên đại học đội ngũ. Đối mặt loại này đội ngũ, đội quốc gia đội hai biểu hiện, quả thực quá tốt. Phản phất lạ vì hạ giận. Vì phát tiết, đội quốc gia đội 2 đánh ra một cái 5-0. Nay Chi từng ở sân bóng rổ ngoài trời khiêu chiến xảo gỗ Hải Dạ kỳ sinh viên đại học đội Ngũ, lại bị tạo đầu trọc, điều này làm cho đông đảo bị mời đến cầu thủ, trong lòng nhiều một phần mù mịt. Bởi vì, rất nhiều đội Ngũ thực lực, so với Nai Chi sinh viên đại học đội Ngũ còn không bằng. Bởi vì tối hôm qua được tổng huấn luyện viên Inu Eaku đồng ý, đội quốc gia đội 2 có thể toàn lực ứng phó, vì lẽ đó đón lấy lên sân cầu thủ, liên tiếp khiêu chiến thất bại, mất đi tiến vào vòng kế tiếp cơ hội. Mãi đến tận à, sĩ xảy rủ lên sân thời điểm, tổng cộng cũng mới 3 chi đội Ngũ tiến vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại. Một nhánh là tại gạ cả gệ mỹ đại biểu đội, một nhánh là à sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đại biểu đội, mà khác một nhánh là một đám sinh viên đại học tinh anh đội ngũ, chơi bóng phong cách rất sân. À cả sĩ xây dụ rổ mang mỹ bổ chỉ gieo, ấy kỳ trên W, cổ tạ dĩ hải a mà, cùng với một cái người xa lạ tiến vào sân bóng rổ. Cái đội ngũ này toàn thể lên nhìn qua rất hài hòa, thân cao cùng thể trạng đều rất bình thường, xem ra so với một ít sinh viên đại học đội ngũ còn phổ thông. Thế nhưng, thính phòng, bất kể là xảo hại dạ vẫn là a áo kỳ, hoặc là cái giải họ ta. Tạ Dạ cạ dậy Mỹ bọn người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên sân bóng hạ cạ sĩ Sày Dụ Dụ. Mấy nhiêu chỉ giáo? Đi tới sân bóng rổ, A cạ sĩ Sày Dụ Dụ mang theo đội hưu đi tới đội quốc gia đội hai trước mặt, rũa ra đại biểu hòa bình, ôn hỏa tay phải. Số một phù gì hồ dạ ủy tria ngạc nhiên nghi ngờ một hồi, vẫn là rũa ra bàn tay lớn, lễ phép trả lời một câu. Mấy nhiều chỉ giáo? Tất. Thi đấu bắt đầu, ạ cạ sĩ Sày Dụ Dụ ở đường biên ngang phụ cận tiếp cầu, hắn đội Hữu cũng mở ra chạy vị. Không có tấn công nhanh, cũng không có hưng phấn gào thét, càng không có quyết đại khoảng cách xa bóng 3 điểm. A Cả sĩ xảy dụ rồ liền như thế bình thản không có gì lạ đem bóng rổ mang tới đối thủ nửa sân, đồng thời đi tới vạch ba điểm ở ngoài. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đếm màu sao? Mời ghé đến độc chuyện Đế chế lại Việt. Chương 684, người muốn học. Bóng rổ trải qua A Cả sĩ xây dụ rồ tay, truyền tới Cổ Tạ Dĩ Hải A Mã trong tay, Cổ Tạ Dĩ Hải A Mã dẫn bóng đột nhập từ trong, cũng không có tìm được cơ hội tốt ghi đi điểm. Cổ Tạ Dĩ Hải A Mã cơ hội đem bóng rổ kín đáo đưa bên Ê, sau, đang chống cự phòng, C Số năm tạ kệ sĩ tạ cả gã kỳ sau khi áp chế, gian nan đem bóng rổ lau bản ghi đi điểm. Không có kinh động thiên hạ, cũng không có lộ hết ra sự sắc bén, Akashi Seyjuro dường như là mất đi hào quang như thế, bình thản không có gì lạ. Như vậy cầu Phong, hoàn toàn không có trước đây nhận cách thứ hai đế vương dáng thế dáng vẻ. Sago Hai Dạ Kỳ ngồi ở thính phòng, tiếp mắt đánh giá ở trên sân bóng rổ cùng đối thủ dây dưa không lứt rủ Seyjuro, biểu hiện nghiêm túc. Thế hệ kỳ tích mấy người, không ai từng nghĩ tới, bọn họ trước đây đội trưởng, Akashi Seyjuro ở trên sân bóng, dĩ nhiên cùng đối thủ đánh cho khó giải quyết. Điểm dĩ nhiên kéo dài tới cuối cùng 5 4 mới thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại. Thi đấu trong lúc cũng không có cái gì biểu hiện xuất sắc, liền ngay cả mỹ phụ trịa gieo bóng 3 điểm đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, thi đấu đúng là thắng. Xem xong này một hồi khiêu chiến thi đấu, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đứng lên, nói câu ta đi về trước. Ở mọi người ánh mắt kỳ quái bên trong, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bằng phẳng bước nhanh chân đi ra sân bóng. Đi ra sân bóng, bại lộ dưới ánh mặt trời, Sào gỗ Kỳ cảm giác được ra đầu truyền đến nóng rực, con mắt cũng híp lại. Một hồi lâu sau, thấy thứ mạnh liệt ánh mặt trời sau, Hải Dạ mới đẩy thái dương. Giống bay bước, một đường đi bộ mà đi. Trạm vọng thời điểm, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trở lại rừng chân khách sạn. Mà phụ cận bến tàu lên, đã có một chiếc du thuyền trở ở nơi đó, mấy chục cái con lấy hành lý người trẻ tuổi, một mặt thất vọng cùng cô đơn bước lên du thuyền. Bọn họ chính là lần này bị đào thải sao? Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lẩm bẩm một câu sau, xoay người trở về phòng. Màn đêm buông xuống, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước máy vi tính hồi phục mấy phòng nước ngoài gửi qua bưu điện, cũng mở ra manh nam cùng liêm phòng tán gẫu, nhìn một ít tán gẫu đi chép, cho mấy người nhắn lại sau, mới đi ra khỏi phòng. Trên hồn đảo Cách sân bóng cách đó không xa khu nghỉ ngơi giải trí, lúc này tụ tập không ít người trẻ tuổi. Phần lớn người trên mặt đều là hưng phấn cả rổ xì si duyệt vẻ mặt, bọn họ thông qua vòng thứ nhất xuất hành, tụ tập cùng nhau lẫn nhau chúc mừng. Sago Hai Dạ Kỷ nhìn quét một chút khu nghỉ ngơi, rất nhanh liền nhìn thấy bên trong góc ngồi vây chung một chỗ A ảo Mị Nặc Địch lắm người. Đi lên phía trước, cùng mọi người chào hỏi sau, Sago Hai Dạ Kỷ ngồi vào A ảo Mị Nặc Địch bên người. Sasuke kia nữa đây, cấp nàng còn ở bật điệu, thu dọn tư liệu, đoán chừng phải rất muộn mới có thể nghỉ ngơi. Sago Hai cù, cuộc biết tại sao mãi đến tận chạng Hắn đều không nhìn thấy em gái Sĩ Du Mị dện mại đến tìm kiếm tự mình. Nguyên Lai, like, Sasuke và cùng Sĩ Du Mị dện mại hiện tại chính bận tối mày tối mặt đây. Ngay ở sào gỗ hại dạ kỳ thất thần thời điểm, A Áo Mị Nệ lại kỳ dĩ nhiên thấp giọng nói rằng, khiêu chiến thi đấu kết thúc sau đó, một vòng mới cuộc thi vòng loại quy tắc cũng đi ra. Một vòng mới cuộc thi vòng loại. Ừm, rất thú vị quy tắc. Nói một chút coi. A Áo Mị Nệ lại kỳ uống một hớp nước coca, liếc quanh dần dần tới nghe người, ý kéo kéo âm thanh, tăng cao hơn một chút lượng. Tiếp đó, chúng ta sẽ tiếp thu hai tuần chuyên nghiệp luyện Ngày mai một ít phụ trợ đoàn đội sẽ vào ở hòn đảo, đối với hiện có hạ xuống cầu thủ tiến hành toàn diện đo lường. Hai tuần lễ sau đó, nghe nói chúng ta còn có thể bị sắp xếp đi ra ngoài thực chiến. Đối thủ hẳn là tuyển thủ nhà nghề. Loại này tin tức, khiêu chiến thi đấu kết thúc sau, cũng không có được thả ra, à, áo Hạo Mị nặc kỳ là làm sao biết đây, mọi người đều rất tò mò. Ở mọi người bức bách cùng ăn thịt người dưới ánh mắt, à, áo Hạo Mị nặc kỳ một bộ các ngươi năng lực ta cùng vẻ mặt, hoàn toàn chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Một quyền họ gì kỳ ta à, xa, mới nhất trân mang ký tên loại kia. Thứ đâu biết đến tin tức Ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mê hoặc dưới, không đúng, là ở họ gì Kỳ Tạ Á Sã Mỹ mới nhất chân dung mê hoặc dưới. A Áo Mỹ Nệ đã kỳ cuối cùng vẫn là không chặn lại áp lực, nói ra tin tức xuất xứ. Sasuke nói cho ta, bọn họ lúc này chính đang mở hội nghiên cứu chuyện này. A Áo Mỹ Nệ đã kỳ lấy ra điện thoại di động của chính mình, đặt ý lắc lặng. Nói xong cái này sau, A Áo Mỹ Nệ đã kỳ tới gần Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, đưa tay phải ra ôm lấy Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cái cổ, một mặt hèn mọn nói rằng, lúc nào mua cho ta, mới nhất chân dung. Sào gỗ Kỳ mặt lại, áo bàn tay lớn, một mặt hồ đồ dáng vẻ. Cái gì? Ta không có nghe rõ. Họ gì kỳ ta Asami, mới nhất chân dung. Aao Mi nệ đã kỳ cái kia mang theo lựa giận cùng oán hận âm thanh, để xảo cổ Hải Dạ kỳ có chút giở khóc giở cười. Trước tiên như kỵ, gia hồn đảo lại nói: "Này con tạm được." Nói chuyện ngữ khí chuyển biến, để Aao Mi nệ đã kỳ lần thứ hai trở thành cái kia lười biếng bên trong mang theo điểm bất kham gia hỏa. Một bàn lớn người, tại gạ cả lệ mĩ, Cujou Kotetsu, Akashi Seijuro, A Sở Sí Mù Dạ Sạ Kỳ Ba Rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng ít đi không ít người. Mấy ngày trước còn cùng nhau tán gẫu người quen, hô bằng hữu. Hiện tại đã bất tri bất giác không có một ít người bỏ người. Có điều, như vậy thương cảm, rất nhanh liền bị lưu lại cầu thủ trên mặt vui sướng rửa sạch. Ăn uống sau đó, Sago Hai Dạ Kỳ chủ động tới đến ạ cạ sĩ sẩy rủ rồ bên người, phát ra mời. Lại đến một bàn, làm sao? Tất ạ cạ sĩ sẩy rủ rồ gật đầu, ôn hòa trên mặt, vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Bàn cờ dọn xong, lần này không còn là rồ, mà là cờ vây, cờ trắng đen. Sago Hai Dạ Kỳ cờ đen, cơ. Mẫu đen quân cờ bị Sago Hai Dạ Kỳ cầm trong tay, suy nghĩ đại khái sau một phút, Sào gồ hải dạ kỷ mới đưa cờ đen đặt ở thiên nguyên vị trí. Tự đại. Nhìn thấy sào gồ hải dạ kỷ bước đầu tiên này, ạ cả xì xây rủ rô nhẹ nhàng mà nói rồi hai chữ này. Tiếp theo ạ cả xì xây rủ mới cầm lấy cờ trắng, đặt tại tinh vị lên, rất chính quy bắt đầu. Có điều rất nhanh, ạ cả xì xây rủ trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì đón lấy sào gồ hải dạ kỷ mỗi một bức cờ, đều cùng hắn như vậy. Đây là một ván cờ mô phòng theo, sào gồ hải dạ kỷ mô phòng theo ạ cục Akashi Seijuro thả xuống trong tay cờ trắng, bưng lên bên cạnh nước lọc, uống một hớp sau, nghiêm chỉnh thân thể, nhìn thẳng Sago Go Hajiki. "Ngươi muốn học?" Sago Go Hajiki cũng nghiêm chỉnh tư thế ngồi, cùng Akashi Seijuro đối diện. Người cho rằng đây?" Akashi Seijuro không hề trả lời, cùng Sago Go Hajiki vẫn duy trì đối diện. Ngay ở Sago Go Hajiki cảm giác mình hai mắt đã khô khốc đến sẽ rơi lại sau, Akashi Seijuro mới chậm rãi cúi đầu, mắt nhìn bàn cờ. Sago Go Hajiki mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện Akashi ở trước mắt coi bản cờ thời điểm, đang nhanh chóng trước mắt Sago Hai Dạ Kỳ nhân cơ hội này, cũng ở trước mắt, đồng thời lộ ra một bộ rất thú vị vẻ mặt. Lẫn nhau trầm mặc chốc lát sau, A Cát Sĩ sải rủ rồ đưa tay phải ra, gắp một viên cờ trắng, bắt đầu rồi chính mình bố cục. Sago Hai Dạ Kỳ ra dáng theo đánh cờ, không có chút khó khăn gì, cũng không có cái gì còn công, công chuyển chuyển, càng không có cố ý thiết chí một ít cạm bẫy, ạ Cát Sĩ sải rủ rồ liền ở vậy theo ý nghĩ của chính mình bắt đầu bố cục. Dần dần, Sago Hai Dạ Kỳ cũng chậm chậm đem tâm thần chìm vào trong bàn cờ, bất tri bất giác liền đã quên hết thảy. Đại căn trường sinh chuyện hay không bàn cãi, tác đại thần, mỗi ngày ra đều bố Chương 685, hạt giống tuyển thủ. Đảo mắt chính là hai ngày qua, Hải Đạo trở nên náo nhiệt một ít. Bởi vì hai ngày trước, một chiếc du thuyền mang đến một cái hơn trăm người đoàn đội. Chữa bệnh, thân thể đo lường, rèn luyện đạo cụ, kiện thể huấn luyện viên. Tới rồi rất nhiều người, cũng tới rất nhiều trước đây xá gỗ hải dạ kỳ chưa từng thấy nghề nghiệp nhân viên. Có điều, đối lập với như vậy đo lường, xá gộ hải dạ kỳ nhưng là tập mãi thành quen. Trước tiên không nói trước đây ở huấn luyện gia tạ cửu triệt đại rồ trụ sở huấn luyện toàn diện đo lường, chỉ là lo dần sợ ở giờ trung học tổ huấn luyện viên cho hắn đo lường cũng đã cùng hiện tại gần đủ rồi. Đúng là áo mỹ nệ đặc kỷ cùng cái sệ giải họ ta, đối với như vậy toàn diện đo lường sản sinh hứng thú năng hậu, dừng lại ở cái kia đũa bỡn đo lường đạo cụ, vẫn luôn không hề rời đi cùng thể thao. Sào cổ hai dạ kỳ hoàn thành theo lệ đo lường, khủng bố nhảy lên, tốc độ, ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu, duôi tay. Khuyết đại số liệu, để ghi chép số liệu công nhân viên cầm bút tay đều đang phát run. Đương nhiên, làm thế hệ kỳ tích những người kia tham gia đo lường thời điểm, tình huống cũng giống như vậy. Đến phiên củ cổ tiết xu thời điểm, sân bóng lại là một trận yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ ra dù cổ tiệt số như vậy, người bình thường dĩ nhiên có thể thông qua vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại. Sago Hai Dạ Kỳ dọc theo cao su đường băng bước chậm, thưởng thức những kia không biết tên trên biển. Cách đó không xa, lại là một chiếc du thuyền lái tới, từ xa nhìn lại, một đám đại hán đứng ở trên du thuyền, quay về hòn đảo chỉ chỉ trò trò. Sago Hai Dạ Kỳ nheo mắt lại nhìn một lát sau, xoay người trở về khách sạn. Hai ngày sau, mới vừa xong thành một hệ liệt đo lường cầu thủ, rốt cục được U19 tổ chức bước kế tiếp sắp xếp. Sago Hai Dạ Kỳ đứng ở cửa tiệm diệu, tiếp nhận công nhân viên giao cho hắn giấy thông báo. Sago Hai Dạ Kỳ thu thập một hồi hành lý, Còng lấy chính mình túi thể thao, đi tới sân bóng rổ trong nhà. Một đường đi tới, Sago hải Dạ Kỳ nhìn thấy rất nhiều người quen, bọn họ giờ khắp này đều phân biệt dừng lại ở sân bóng rổ ngoài trời, quy củ đứng ở một ít ăn mặc trang phục huấn luyện viên nam nhân trước mặt. Mỗi một khối sân bóng rổ ngoài trời đều có một cái ăn mặc trang phục huấn luyện viên nam nhân, đứng ở nơi đó bất động như núi, trước mặt hắn các cầu thủ cũng rất tiến tĩnh. Sago Hai Dạ Kỳ mang theo hiếu kỳ, từng bước từng bước bước vào sân bóng rổ trong nhà. Sân bóng bên trong, rất ít người, nhưng đều là người quen. Ngoại trừ tổng huấn luyện viên Inu Ea bên ngoài, còn lại đều là cầu thủ. A vị nệ đại kỳ, à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, ạ ca sĩ sậy dù rồ, mì đỏ gì mà xin ta dịu, cải sẽ giải họ ta, cùng với tại gạ academy. Nhìn thấy xảo gỗ hại dạ kỳ cũng đứng chỗ sau, tổng huấn luyện viên ỉ nụ ệ ạ cũ giọng ồm ồm âm thanh cũng vang lên. Người đến đông đủ, ta liền nói trực tiếp một ít. Căn cứ các ngươi đo lường số liệu, giai đoạn tiếp theo huấn luyện đối với các người đã vô dụng. Vì lẽ đó, các ngươi bị tuyển vì hạt giống tuyển thủ. Các cần tham gia đón lấy giai đoạn thứ 2 thể năng cuộc thi vàng loại, vì lẽ đó an bài cho các ngươi nhiệm vụ mới. Tổng huấn luyện viên Inui E'a dừng lại một chút, thấy trước mắt đám người tuổi trẻ này trên mặt cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc sau, mới tiếp tục mở miệng nói rằng: "Các người đón lấy nhiệm vụ, chính là khiêu chiến đội quốc gia, đồng thời chiến thắng bọn họ. Đội quốc gia chủ lực đã vào ở phụ cận hôm nào, một tuần sau đó mở ra khiêu chiến." Hai câu này sau khi nói xong, Tổng huấn luyện viên Inui E'a cụ rốt cục phát hiện trước mắt những người trẻ tuổi này vẻ mặt có biến hóa, có hưng phấn, có mừng rỡ, có kích động, còn có bình tĩnh như nước. Chiến thắng đối thủ, không nghi ngờ chút nào các ngươi chính là lần này U19 chủ lực cầu thủ. Cho tới chiến bại, Các ngươi liền mất đi hạt giống tuyển thủ tư cách, trở lại vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại, tiếp tục đào tạo sâu. Ta đảm nhiệm các ngươi lâm thời huấn luyện viên, ta chỉ có huấn luyện viên quyền. Sân bóng bên trong rất yên tĩnh, tổng huấn luyện viên Yi Nǔ E ạ cũ đỉnh chỉ nói chuyện sau đó, liền không còn có người nói chuyện. Thêm vào Sago Gỗ Hải Dạ kỳ chính mình, 7 người đội ngũ, đi khiêu chiến tại ngũ đội quốc gia chủ lực. Sago Gỗ Hải Dạ kỳ vận nhúc nhích một chút cái cổ, xoa xoa bị ba lô đè lên vai, có chút không xác định nói rằng: "Vì lẽ đó, mấy ngày nay ăn ở đều ở nơi này đi." "Đúng. Mấy người các ngươi mấy ngày nay cũng không thể sân bóng đâu." Tổng huấn luyện viên Y Nụ ệ ạ cụ trả lời lèn ken mạnh mẽ, đối với này, mấy cái cầu thủ sắp xếp, hắn cùng dẫn đầu tạ cả hạ sĩ sì buồn hết lần này đến lần khác thảo luận rất nhiều lần. Vượt qua bạn cùng lứa tuổi thiên phú cùng thực lực, đã không thể đem sáo gỗ hải dạ kỳ đám người và phổ thông cầu thủ đặt ở cùng một chỗ. Mà vì tìm kiếm đám người tuổi trẻ này đường biên ngang, tổng huấn luyện viên Y Nụ ệ ạ cụ cùng dẫn đầu tạ cả hạ sĩ sì buồn thể hình cầu đội quốc gia chủ lực. Một tuần lễ sau sắp xếp thi đấu, một là hiểu rõ, hai là muốn nhìn một chút đám này cầu thủ cuối cùng ở trên sân bóng rổ biểu hiện cùng phản ứng. Còn có một chút, chính là chứng thực một số trong truyền thuyết tin tức tư liệu. Tổng huấn luyện viên Ị Nǔ ệ ạ cũ còn nhớ mấy ngày trước thu được tư liệu, từ nước ngoài chuyển quay lại liên quan với Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng tài gạ Cạ Lệ Mị. Nếu như trong nước mấy tên tiểu tử kia cũng là thực lực như vậy, lần này U19 chúng ta nhất định có thể bộc lộ tài năng. Khi đó, Tổng huấn luyện viên Ị Nǔ ệ ạ cũ nghe được dẫn đầu tạ cả Hạ Sĩ Bốn tại thanh âm hưng phấn, lông mày không tự chủ được nhăn lại. Trước mắt mấy người này, Tổng huấn luyện viên Ị Nǔ ệ ạ cũ không nhìn thấu thực lực của bọn họ đến cùng làm sao. Vì lẽ đó, sắp xếp một cái cường định cho bọn họ, là tất nhiên mà thiết yếu sự tình. Sáo gỗ không để ý đến còn đứng tại chỗ mấy người khác. Mà là tùy ý nói một tiếng ta đi đổi thân quần áo sau, liền hướng về phòng thay quần áo đi vào. Tống Vân luyện viên y nủ ẻ ạ cũ không có ngăn cản, chậm mặc xoay người đi vào tính phòng, nơi đó có một tấm hắn sớm dọn xong cái bàn. Giờ khắc này, cái bàn lên, bút, giấy, nước suối lặng lặng mà đặt ở nơi đó. Làm sao gỗ hại dạ ký đi tới sân bóng rổ thời điểm, A ảo mỹ nệ đại kỳ, A sở sĩ si mù dạ sạ kỳ bà dạ, A cả sĩ si sậy dùzo, mì đỏ gì mạ xin dịu, ta cả cả quần áo xuất hiện ở trên sân bóng. Nhìn dáng dấp, hết thảy tất cả đều muốn do tự chúng ta làm quyết định. Ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đi vào sân bóng rổ thời điểm, A Cạ sĩ sẩy dù rồ cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. "Là ngươi, ta không ý kiến." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hơi cười, trực tiếp khẳng định A Cạ sĩ xây dù rồ năng lực, đội bóng trung tâm chỉ huy không phải ạ Cạ sĩ sẩy dù rồ không còn gì khác. "Ta cũng không ý kiến. Vậy thì nghe nhóc đỏ đi." "Ha ha." "Chú ý." A áo bị nệ đại kỳ, A Sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ, "Mị đỏ gì mà xin ta dịu, ta, cả cả độ, đều tán sĩ sẩy trở thành đội bóng trung tâm chỉ huy, thậm chí là lâm thời đội trưởng." Trên tính phòng Tổng vấn luyện viên Ỉ Nủ Ệ Ạ Cụ nhìn thấy dê đầu đàn nhanh như vậy liền quyết định tốt, cũng không có lộ ra vẻ giận mình. Nếu muốn chiến thắng bọn họ, đội quốc gia nhất định phải điều động mạnh nhất đội hình, điểm này có ý kiến gì không? Mọi người đều lắc đầu một cái, không phải là không có ý kiến. A Cả sĩ sôi dữ dỗ khí chất càng ngày càng trầm ổn, vẻ mặt càng ngày càng ôn hòa, nhưng ôn hòa bên trong mang theo lãnh đạo. Ta, Đại Kỳ, Asersi, Sago, Xin ta dịu, tạm định thủ phát đội hình. Dại U vì là người tự do, bất cứ lúc nào chuẩn bị thay phiên, các lệ vì là tiền phong thay thế bổ sung, tất cả tạm định Nếu như ai coi chính mình càng mạnh hơn, muốn điều chỉnh vị trí, có thể phát ra khiêu chiến. Akashi Seijuro tham thầm thầm âm thanh nói xong, đem cái này đoàn đội nhạc dạo trực tiếp định ra đến. An bài như thế, rất quả đoán, rất thẳng thắn, rất ung dung. Chương 686: Đá mài giao. Nhìn đã trải qua sơ bộ trở thành đoàn đội mấy người, tổng huấn luyện viên Inuu Eaku nhấc bút lên, trên giấy ghi chép lên. Akashi Seijuro, khí thế bất phàm, bề ngoài ôn hòa, tính cách bình tĩnh, tâm tư kín đáo, rất được mọi người tin nhiệm, có lãnh tụ khí chất. Cái này đánh giá rất cao. Tổng huấn luyện viên Inui Eaka cũ cảm thấy có thể lãnh đạo đám người tuổi trẻ này Akaishi Seijuro, thật sự rất tốt. Ngay ở Tổng huấn luyện viên Inui Eaka cũ túi đầu chấm tư thời điểm, từ một mặt khác phòng thay quần áo cầu thủ đường nối bên trong, đội quốc gia đội 2 một đám người võ trang đầy đủ đi ra. Tổng huấn luyện viên Inui Eaka cũ đứng lên đến, chỉ vào tiến vào sân bóng đội quốc gia đội 2 nói rằng, đón lấy một tuần, bọn họ chính là đối thủ của các ngươi. Lấy Phúji Yugo đại ủy chỉa cầm đầu đội quốc gia đội 2 cầu thủ, nhìn này mấy cái khủng bố cầu thủ, trong lòng đều là dù mình. Có thể cùng loại thiên tài này cấp bậc cầu thủ giao thủ, cho bọn họ mang đến trưởng thành cũng rất lớn nhưng đã kích càng to lớn hơn. Thông qua ban đầu ngăn trở sau, đội quốc gia đội 2 đã trưởng thành rất nhiều. Đội quốc gia đội 2 cùng Sago Gohaeza kỳ giữa bọn họ đối kháng, bất kể là đối với phương nào đều là rất lựa chọn tốt, đều có thể xúc tiến bọn họ trưởng thành. Đây là tổng huấn luyện viên Inuea cũ rất tình nguyện nhìn thấy sự tình. Akashi Sayu dụ đại biểu Lâm thời đội bóng gật gù sau, nhìn về phía một mặt không đáng kể mọi người. Sago Gohaeza kỳ liếc nhìn một chút đội 2 những kia cầu thủ, tinh thần khí chất so với trước càng thêm kinh toàn bộ đoàn đội xem ra càng thêm thông suốt. Hẳn là chịu đến những người được mời khiêu chiến. Đám này đội quốc gia đội hai cầu thủ thoát thai hoàn cốt. Đi tới một hồi chính quy thi đấu thử một chút xem sao. Đây là ạ Cạ sĩ xảy dụ rồ lời nói, hắn cũng không có an bài mọi người nên làm gì, mà là hy vọng ở trong thực chiến tìm được mọi người phối hợp lẫn nhau hiểu ngầm. Đối kháng, nói ra bắt đầu liền bắt đầu, cũng không dài dòng. Đúng. A Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ đem bóng rổ vô đi ra, ạ Cạ sĩ xảy dụ rồ ném bóng, sân bóng toàn thành viên đều chuyển động. Đội quốc gia đội hai cầu thủ phản ứng rất nhanh, cấp tốc hoàn thành người kèm người phòng thủ chiến thuật, phòng bị đến mức rất đúng chỗ. Bỉ đỏ gì không có ra tay khoảng cách xa 3 điểm cơ hội. Những người khác cũng bị người đi sát đằng sau. Thành thật mà nói, Sago Hai Dạ Kỷ trong lòng là hơi kinh ngạc, hôm nay đội hai so với trước kia đội hai thành thục không biết bao nhiêu lần. Sago Hai Dạ Kỷ không chỉ nhìn thấy toàn trường nhìn chăm chú phòng, còn nhìn thấy người trưởng thành là đánh như thế nào bóng rổ. Đội quốc gia đội 2, đám người kia bắt đầu dùng thân thể trưởng thành đến làm làm vũ khí, cùng Sago Hai Dạ Kỷ đám người lẫn nhau và chạm. Sago Hai Dạ Kỷ cùng A Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ đúng là không cảm giác như thế nào, nhưng A Áo Mi Nè Kỳ, mùi đỏ gì mạ xin tạt Sĩ Akatsuki Saijuro rõ ràng cảm nhận được đến từ cầu thủ thân thể lẫn nhau và chạm mang đến áp lực. Sĩ Akatsuki Saijuro nhìn mới vừa còn cùng mình sát người số một phù gì hồ dạ ý kia, con mắt hơi nhau lại, không biết đang suy tư cái gì. Bèo. Bóng rổ bị Sĩ Akatsuki Saijuro đưa đến khu 3 giây, Asherxi Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ nhảy lên đến đem bóng rổ đổ tiến vào. Asherxi Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ ghi điểm, chạy vị lui về phòng thủ, đi ngang qua Akatsuki Saijuro bên người thời điểm, đưa tay cùng Akatsuki Saijuro vô tay. Không tự chủ được, Akatsuki Saijuro cũng giơ ra bàn tay lớn. Mãi đến tận ạt sở sĩ mụ dạ xạ kỉ bạ dạ đi sa, A Kã sĩ Sãy Dụ Dụ mới không kìm lòng được nhìn bàn tay của chính mình, có chút sững sờ. Cái cảm giác này, rất xa xưa đây. Thính phòng, tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ cũ ở A Kã sĩ Sãy Dụ Dụ tên phía sau, lại một lần nữa gia nhập một ít cái nhìn của chính mình. A Kã sĩ Sãy Dụ Dụ, chuyền bóng kỹ thuật vô cùng tốt, không chàng ý thức vô cùng tốt, có chút kiêng kỷ đến từ thân thể va chạm. Ở đến viên ạt sở sĩ mụ dạ thời điểm, viên -e dừng lại một chút, chậm chạp không chịu bút. Áp lực, rất lớn áp lực. Số 1 phụ gì ổ dạ ủy triệt có chút kinh sợ, hắn đối mặt Dạ Cả Sĩ Sẩy Dụ nhìn qua rất ôn hòa, nhưng tổng để hắn cảm thấy áo lót lạnh cả người. Mới vừa số một phụ gì ổ dạ ủy triệt thử cùng Hạ Cả Sĩ Sẩy Dụ sát người dùng thân thể đối kháng thời điểm, Hạ Cả Sĩ Sẩy Dụ đều nhanh nhẹn né qua, đồng thời chuyển ra một cái rượu cầu. Từ mới vừa tiếp xúc bên trong, số một phù gì ổ dạ ủy triệt liền biết, mình và trước mắt Dạ Cả Sĩ Sẩy Dụ hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Thế nhưng, cường giả như vậy, đáng giá số 1 phụ gì đi khiêu chiến, đi đối kháng. Bởi vì, ở như vậy đối kháng bên trong, Số một phụ di hồ dạ ý chỉ cảm nhận được chính mình chính đang một chút tăng lên. Đội quốc gia đội 2 quyền phát bóng, bọn họ rất cẩn thận, cũng không cho A áo Mĩ Nệ đặc kỳ như vậy cầu thủ cơ hội, ở A áo Mĩ Nệ đại kỳ, xáo gỗ hai dạ kỳ đám người hơi hơi có hành động thời điểm, sẽ đem bóng rổ rời đi. Hơn nữa đám này đội quốc gia đội 2 cầu thủ cũng sẽ không thâm nhập vùng cấm, mà là ở vạch ba điểm phụ cận không ngừng dùng nhảy ném văng kích rổ bóng rổ. Đội quốc gia đội 2 tỷ lệ chúng mục tiêu không kém, rất nhanh điểm, cũng không phải nói không hề có một chút năng lực phản kích. Akashi xây dụ lần thứ 2 năm câu. Qua nửa sân sau sẽ bóng rổ cho xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ giơ tay chính là ném. Bịch. Bóng rổ vào lưới, thẳng thắn dứt khoát. Tống vấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cụ đem bút đứng ở viết có xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tên trên giấy thời điểm, cũng ngừng lại. Tống vấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cụ nheo cặp mắt lại, nhìn trên sân bóng chạy xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Tại sao cái này tên là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cầu thủ, cho ta một loại không nhìn tấu cảm giác. Cho tới bây giờ, biểu hiện của hắn, cùng tổ chức siêu tập tư liệu hoàn toàn không xứng đôi. Chẳng lẽ nói hắn là ở dấu rốt, hắn là đang cố ý ẩn dấu? Không đúng, không phải hắn dấu rốt mà là loại này cấp bậc đối kháng, căn bản là kéo không nổi hắn chiến ý. Tổng huấn luyện viên I Nù ệ cụ như là trong nháy mắt rõ ràng cái gì, nhìn một chút Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ, lại nhìn một chút A áo Mị Nệ Đại Kỳ, nhìn lại một chút sở xì giả sở sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ bà dạ, hầu như mỗi người đều là nhẹ như mây gió dáng vẻ. Đám này cầu thủ ở bên ngoài nhìn qua rất chăm chú, nhưng xem xét tỉ mỉ thần sắc của bọn họ, mỗi người đều không có tinh thần gì. Ở Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ, A đám người trên mặt, -e không nhìn thấy phấn khởi, không nhìn thấy đấu chí. Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cụ dùng sức cầm trong tay viết ký tên, trong lòng có loại phiền muộn, nhưng càng nhiều chính là đối với tương lai khả quan cùng hướng dỡ. Xem ra, đội hai khối này đá mải giao hiệu quả cũng không được. Ngoài sân, ghế dự bị lên, tại gạ cạ gệ mỹ cùng cái xệ dò tạ ở nhỏ giọng trò chuyện. Tại gạ cạ gệ mỹ cùng cái xệ dò tạ quan hệ rất tốt, bởi vì cái dự cùng xây gìn ngầm luận bàn rất nhiều lần. Không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên chỉ có thể trở thành là thay thế bổ sung đây. Cái xệ dò tạ đang cảm thán, trong giọng nói căn bản cũng không có cảm giác, trái lại nhiều hơn một mừng thầm cùng hưng phấn. Tài Gạ Cạc Gệ Mị không phải hiểu rất rõ tại sao cái xệ giò tạ sẽ có loại này để hắn cảm thấy mâu thuẫn tâm tình cùng nụ cười, vì lẽ đó hắn không biết nên làm sao tiếp cái xệ giò tạ tà đề tài. Không thể trở thành thủ phát, Tài Gạ Cạc Gệ Mị là thất vọng, nhưng hắn như cũng tràn ngập đấu chí. Sân bóng bên trong 6 người, mỗi một cái đều không kém hắn, thậm chí càng mạnh hơn, Tài Gạ Cạc Gệ Mị có tự mình biết mình. Vừa nghĩ tới sau đó phải đối mặt đội quốc gia, cùng với những kia hải ngoại đội mạnh, Tài Gạ Cạc Gệ Mị liền hưng phấn cực kỳ. Cái không để ý đến rơi vào tự mình tưởng Tài Gạ Cạc nhìn, nhìn trên sân bóng đám này đã từng độ hữu. Vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Rất hiển nhiên, khóe môi vịnh lên cái sẽ giải họ tạ, rất hưởng thụ thời khắc này. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các người mau ghé chẹt. Chương 687, nói miệng không bằng chứng. Ánh mặt trời chiếu qua sân bóng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thời điểm, tựa hồ bị loại bỏ đi lệ khí, có vẻ ôn hòa rất nhiều. Trên sân bóng đối kháng như cũ vẫn còn tiếp tục, bóng rổ, giày chơi bóng, sàn nhà đồng thời phát ra chít chít thanh, như một bài hòa âm, không biết diễn tấu hướng về phương nào. Ngay ở cái xuất thần thời điểm, hạ sĩ xây dụ rồ không biết khi nào thì đi dưới sân bóng rổ. Đi tới bên cạnh hắn. "Dài dù ta, ngươi lên, chủ chức huấn vệ, ta gỡ, tự do phát huy." Kai Seijou Ta hoàn hồn, con ngươi có chút tán dã, nhưng rất nhanh liền tập trung lên. Nên ta lên sân. Kai Seijou Ta hài lòng lên, đứng dậy hướng đi sân bóng rổ. Akashi Seijou rủ rồ vẻ mặt ôn hòa lặng im, ở Kai Seijou Ta cùng hắn sượt qua người thời điểm, hắn cảm giác trước mắt Kai Seijou Ta có chút sâu không thấy đáy, có chút nhìn không thấu. Nho nhỏ nhặt đệm, cũng không có để Akashi Seijou rủ rồ thất quay về một nói rằng, "Một hồi đội lên, chuẩn bị sẵn sàng." "Được rồi." Tại gã cạ gệ mì cà cù, như cũng là một mặt hứng phấn. Akashi Seijuro gật gù sau, xoay người hướng về thính phòng tổng huấn luyện viên Inuuya cũ vị trí đi đến, bước tiến trầm ổn mà tự tin. Hẳn là sớm có dự liệu, tổng huấn luyện viên Inuuya cũ đối với Akashi Seijuro đến cũng không cảm thấy bất ngờ. Tổng huấn luyện viên Inuuya cũ tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm sân bóng rổ, cũng không có mở miệng nói chuyện. Akashi Seijuro đứng ở một bên, cũng đem tầm mắt đặt ở trên sân bóng rổ. Giờ khắc này mới lên sân sẽ họ tạ nhanh chóng đột phá số 1 phụ gì ổ dạ sau. Đem bóng rổ cho tiến vào tuyến trong A áo Minne Dekki, A áo Minne Dekki tiếp cầu nhảy chéo đem bóng rổ cho Quang tiến vào không bóng. Bóng rổ ung dung vào lưới, cả Cexe giò tạ cùng A áo Minne Dekki nhìn nhau nở nụ cười. Đồng thời chơi bóng loại cảm giác đó, tự hồ lại trở về. Chúng ta chơi đến rất vui vẻ, loại này cùng nhau chơi bóng cơ hội rất hiếm có. sĩ xây dụ dỗ nói chuyện ngữ khi ôn hòa khiêm tốn, nhưng trong giọng nói tự tin cùng mạnh mẽ, không thể tranh luận. Chơi, Akashi say cái chữ này dùng từ một điểm không sai, giờ khắc này trên sân bóng A áo thực chơi đến rất vui vẻ. Tổng huấn luyện viên Inudae Aku củ thô rải lông mày hơi nhúc nhích một chút, liếc nhìn một chút Aka Shii Sayozo, cũng không có mở miệng phản bác quá lớn. Đội quốc gia đội 2 đám này cầu thủ thực lực, ở đám này thế hệ kỳ tích trước mặt, thực lực kém không phải một chút. Nếu như chỉ là thăm dò thực lực của chúng ta, đội 2 thực lực còn chưa đủ, đội quốc gia đội 1 những người kia có thể vẫn được. Lần này, Tổng huấn luyện viên Inudae Aku quay đầu lại, nghiêm túc nghiêm nghị nhìn Aka Shii Sayozo. Tổng huấn luyện giận, nghị, như là lên đến, như chuẩn bị đấu với dã thú. Người rất tự tin, các ngươi thiên phú cùng thực lực cũng không sai từng cái từng cái xem ra đều rất mạnh, nhưng các ngươi còn không phải một đoàn đội. Các ngươi đội ngũ, lòng người tan rã, đấu trí không nhẹ ra, không có kết hợp cùng nhau. Vẫn là nói, ngươi đang coi thường đội quốc gia. Tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ tiếng nói trở nên thô một ít, tự mang một luồng uy thế. Akashi Seijuro nhìn chằm chằm không chớp mắt trước mắt Tổng huấn luyện viên, đây là một cái người phụ trách mà có bản lĩnh huấn luyện viên, Akashi Seijuro rất tôn kính hắn. Thế nhưng, Akashi rất rõ ràng, trước mắt Tổng huấn viên cũng không biết chính mình đám này đã từng đối hữu, không có thâm nhập hiểu rõ bọn họ không bố. Đối với xảo cổ hại Già Kỳ, A Áo Mị Nệ đã kỳ đám người hiểu rõ, tổng huấn luyện viên Ị Nǔ Ệ Ạ cụ chỉ là lời chuyên miệng, cùng với 2 năm trước những kia xem ra đã loang lổ cũ kỹ thi đấu tư liệu. Liền, Akashi suy dụ dường như cũng ôn hòa nhã nhặn, bất uấn bất hòa nói rằng: "Ngài nói đúng, tốt nghiệp trung học cơ sở sau đó, chúng ta cũng đã không phải một đoàn đội, tuy rằng sau khi cũng từng cùng nhau đối kháng qua đối thủ chung. Bọn họ đang trưởng thành, bọn họ có chính mình có cạnh, bao quát chúng ta cũng vậy. Chính vì như thế, ta mới biết bọn họ lợi hại bao nhiêu, bọn họ khủng bố đến mức nào. Chúng ta những người này" Tuy rằng có thể thông qua một loại nào đó hình thức cưỡng chế tụ tập cùng nhau, nhưng tuyệt đối không thể lại giống như hồ đồ thời điểm như vậy, đồng thời vui sướng chơi bóng rổ. Bọn họ có ý nghĩ của bọn họ, ta cũng có ý nghĩ của ta. Nhưng có một chút là như thế, chúng ta đều sẽ không dễ dàng chịu thua. A Cả sĩ sờ dụ râu mặt không hề cảm xúc, tâm tình ổn định xong những câu nói này, như là ở độc thoại như thế, khí chất hờ hững. Tổng huấn luyện viên, ta nói những này, chỉ muốn nói cho người, đội 2 không thích hợp trở thành chúng ta đá mài dao. Thậm chí, đội quốc gia cái kia vài tên tuyển thủ quốc gia cũng không được. Cuối cùng câu nói này Hạ Cát Sĩ sẩy rủ râu ngựa khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, như là đã phát hiện con mồi giá thú. Tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ híp hai mắt, lặng lặng mà nghe, nhìn. Đối với tại ngũ đội quốc gia cầu thủ thực lực, hắn vẫn có rõ ràng, rất nhiều người đều ở trên tay hắn huấn luyện qua. Tại ngũ đội quốc gia những kia cầu thủ thực lực là rất mạnh, đây là tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ tự tin, cũng là kiêu ngạo. Nói miệng không bằng chứng. Tổng huấn luyện e nói câu nói vậy, hắn như cho rằng họ tạo thành đội ngũ, thực lực còn chưa đủ lay động đội quốc gia đám người kia. Đồng thời Tổng huấn luyện viên Inuea củ sâu cho rằng, Akashi xây dụ rồ đám người kia, vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, đội ngũ còn không phải một lòng. Akashi xây dụ rồ không có tiếp tục cái lại, xoay người đi xuống tính phòng, chỉ ở tổng huấn luyện viên ạ e cụ bên thai lưu lại một câu nói, "Chuyện kế tiếp, ngài nhất định không muốn lần thứ hai nhìn thấy." Akashi xây dụ rồ trở lại sân bóng, đi vào phe mình nửa sân, quay về Aao Mineki đặc kỳ nói rằng, "Daiki, đón lấy thi đấu giao cho ngươi rồi." Aao Mineki sững sờ, rất là không rõ. Liền, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ dùng một loại lãnh đạo bên trong mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Akashi Seijuro. Akashi Seijuro không có giải thích, mà là tiếp tục nói rằng: "Một mình ngươi, khống chế toàn trường, để bọn họ rơi vào hoảng sợ vực sâu đi." A Áo Mị Nệ Đa Kỳ hai mắt híp lại, nghiêm túc nhìn Akashi Seijuro, thật giống đang nói ngươi là nghiêm túc cả. "Chỉ là hướng về tổng huấn luyện viên Inuuya cũ biểu diễn một hồi thực lực của chúng ta, để hắn cho chúng ta đổi một cái buổi luyện đối thủ. Lẽ nào, những ngày kế tiếp ngươi muốn tiếp tục cùng bọn họ, đổi hai, chơi tiếp?" A Áo Mị miệng từ từ cong lên. Trang ngập xấu ý cùng trêu tức mỉm cười xuất hiện ở ngăm đen trên mặt. Liên đứng ở một bên sào gỗ hài dạ kỳ nghe xong hạ cả xỉ sẩy dù rồ cùng a áo mỹ nễ đã kỳ đối thoại, bỗng nhiên thu hồi tư thế đứng, đi tới mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu bên người, ôm lấy mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cái cổ, ở mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu kịch liệt phản kháng bên trong, kéo hắn đi tới đường biên ngang à sợ xỉ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bên người. Đến đến đến, có trò hay nhìn. Ta nghe vậy, cũng tiến tới, mấy người vây quanh à dạ xạ kỳ bạ như một đám ăn dưa quần chúng như thế, chờ xem sắp trình diễn trò hay. Vừa vặn, thuộc về xảo gỗ hại dạ kỳ bọn họ bên này cầu quyển, A Cạ sĩ xây rủ rồ ở trên đường biên ngang, đem bóng rổ ném cho A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ. A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ tiếp cầu, liếc nhìn một chút đứng trung một chỗ như mấy người xem siết khỉ, lẩm bẩm một câu không nghe rõ lời nói, dẫn bóng đi xa. Chương 688, người đang sợ hãi. Ngoài giới, mây gió biến ảo. Một đám mây trắng lớn bay tới, che kín trên hòn đảo tia sáng, để hòn đảo trong nháy mắt tối lại. Không có ánh mặt trời chiếu tiến vào sân bóng rổ, tựa hồ trở nên lạnh giá một ít, không nhiệt độ. À áo Mị Kỳ một người dẫn bóng mà đi. Sào gỗ dạ kỳ đám người tụ tập ở phe mình nửa sân, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc, đương nhiên, cũng làm cho người cảm thấy phẫn nộ, bị không để ý tới phẫn nộ. Số một Phù gì gỗ dạ ủy triệt, số 2 Quả gủ triệt tạ rồ, số 3 ba gần bảy nỉ si, số 4 sụ ga hoa sen, số 5 tạ kệ sĩ tạ cả ạ kỳ làm đại biểu đội đội quốc gia đội 2, khó có thể tin nhìn trước mắt này quyết đại, hoang đường một màn. Một người liền muốn đánh hạ chúng ta toàn bộ đội ngũ sao? Đùa gì thế? Số 1 Phù gì gỗ dạ một tiếng, lên trước hướng kỳ chạy đi. Bóng người lay động, như di hình hoàn ảnh. Số một phủ gì đồ dạ ủy kia đứng ngây ra ở tại chỗ, hai tròng mắt phóng to, không hề thần thái. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bóng rổ liên tục không ngừng va chạm mặt đất âm thanh vang vọng ở sân bóng rổ, khiến người ta cảm thấy hoang đường, buồn cười, còn có tuyệt vọng. Loạng xoạng. Bóng rổ vào lưới, A áo Minè Địch đe đem bóng rổ rút vào khung bóng, tiếp theo vững vàng rơi xuống đất. À, áo, mình, nè, không có lập tức xoay người lui về phòng thủ, vẻn vẹn chỉ là ra vạch ba điều sau, xoay người đối mặt đội quốc gia đội hai đám này cầu thủ, lộ ra hắn lạnh sâu đến cốt tủy răng nanh giải gia cùng phẫn nộ tràn ngập đội quốc gia đội hai cầu thủ nội tâm, bọn họ cảm thấy hôm nay tình cảnh này thực sự là không cách nào hình dung, không cách nào nói thành lời, có phải là rất buồn cười? Ai biết được. Bèo, số một phụ gì hộ dạ ủy triển ngơ ngác tiếp nhận đội hưu chuyên bóng, đang chuẩn bị thu thập nội tâm chập trùng tâm tình thời điểm, một đạo bóng người màu xanh thoáng hiện mà đến, móc lấy số một phụ gì hộ dạ ủy triển trong tay bóng rổ. Bẹt. áo Mĩ Nệ đà kỳ lướt qua số 2 quả gù cùng số 3 ba gần si, một cái ném lưng đem bóng rổ đưa vào lưới. Lại một lần, áo Mĩ kỳ đi tới vạch 3 ba điểm ở ngoài. Lệnh Lão nhìn chầm chằm ở đây đội quốc gia đội hai cầu thủ, không có tiếng còi, mang ý nghĩa không có tạm dừng. Như vậy, thi đấu như cũ còn muốn tiếp tục, mãi đến tận. Bạch, loạng xoạng. Bạch, loạng xoạng. Bạch, một câu lại một câu, a ảo mỹ nệ đã ký lại như là một con sói sói lớn, chặn lại ở một tổ con thỏ nhỏ cửa nhà, từng ngụm hưởng dụng chính mình con ngồi. Ta không tin, vì sao lại như vậy? Chuyện gì thế này? Số một phụ gì hồ dạ ủy trợ hai mắt vô thần, biểu hiện mất cảm giác quay đầu lại, chính mình bốn cái đội hữu toàn bộ đều ngã ngồi dưới đất. Đầy mặt thất bại cùng tuyệt vọng nhìn chằm chằm vạch ba điểm ở ngoài A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ. Từ đội hưu trong ánh mắt, số một phụ gia ủy tria nhìn thấy vô tận tuyệt vọng, cùng với sợ hãi thật sâu. Đủ rồi. Ngay ở A Áo Mị Nệ đã kỳ chuẩn bị lần thứ 2 tiến lên cấp cầu rút rồ thời điểm, thính phòng truyền đến một tiếng phẫn nộ cao giọng. A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ nghe này âm thanh quá lớn, lẩm bẩm một câu vô vị sau xoay người cất bước trở lại xáo gỗ hãi kỳ đám người bên người. Người đang sợ hãi Akashi Seijuro không biết lúc nào lần thứ 2 đi tới Tổng huấn luyện viên Inuu Eaku bên người, ở Tổng huấn luyện viên Inuu Eaku hô lên câu kia đủ rồi sau khi, Akashi Seijuro rất bình tĩnh nói ra Tổng huấn luyện viên Inuu Eaku giờ khắc này tâm cảnh. Không sai, mới vừa một khắc đó Tổng huấn luyện viên Inuu Eaku sát thực đang sợ hãi. Tổng huấn luyện viên Inuu Eaku hoảng sợ chính là Akashi Seijuro đám này cầu thủ, là một đám không thể khống chế cầu thủ, là một đám thiên phú vượt qua hắn tưởng tượng cầu thủ. Thời khắc này, Tổng viên -e không khỏi nghĩ đến chính mình nghe được đồn đại kia, tệ cụ trung học CLB bóng dỗ. Ở cái kia đoạn huy hoàng lịch sử bên trong, hội tụ 5 vị 10 năm mới xuất hiện thiên tài, bọn họ được gọi là thế hệ kỳ tích. 10 năm. É e sợ đây là 50 năm Nhật Bản mới sẽ xuất hiện một cái loại này cấp bậc thiên tài đi. Tổng huấn luyện viên I Nudae cũng không có lập tức quay đầu lại nhìn về phía Akashi Seijuro, mà là nhìn chằm chằm trên sân bóng những kia suy sụp đến cực điểm đội hai cầu thủ. Đám người kia, biểu hiện, tinh thần, đấu chí, hết thảy đều bị Aoumi Ne đã kỳ phá hủy. Nói cách khác, đội hai đám người kia xem như là bỏ, có thể đi ra hay không vừa nãy đã kĩ chế tạo bóng tối đều còn rất khó nói. Tiên phú đỉnh cấp cầu thủ, ở tổng huấn luyện viên Inu Eaku nghề nghiệp cuộc đời bên trong, hắn cũng không phải chưa từng thấy, nhưng lập tức ở trước mắt xuất hiện bảy cái, đây thật sự là nói nghe sởn cả tóc gáy sự tình. Hô. Sâu sắc tiếng hít thở, để tổng huấn luyện viên Inu Eaku tạm thời vững vàng tâm thái. Loại hiện tượng này xuất hiện, không phải một việc xấu, ngược lại là một cái kích động lòng người sự tình. Mà hiện nay, quan trọng nhất chính là ổn định đám người tuổi trẻ này, dẫn dắt bọn họ hướng về phương hướng chính xác đi tới. Rất tốt, ngày mai ta liền để đội một, đội quốc gia, lại đây. Thế nhưng, ta nói rõ mất lòng trước được làm sao? Nếu như các ngươi biểu hiện không cho ta thỏa mãn, vậy thì đàng hoàng nghe ta sắp xếp cùng huấn luyện. A Cạ sĩ sôi dữ dỗ để a áo mỹ nệ đặc kỳ dùng hành động thực tế chứng minh bọn họ đám người kia năng lực vượt quá tưởng tượng, bọn họ cùng người bình thường thật sự không giống nhau. Tông huấn luyện viên Y Nũ ệ cụ rất nhanh liền nghiêm chỉnh thái độ, trước bởi vì đội hai cầu thủ xuất hiện ở trên mặt phẫn nộ, đã biến mất không còn tâm hơi. Tông huấn luyện viên Y Nũ ệ cụ dẫn đội hai đám người kia đi ra sân rổ, người tự do hoạt động. Này này này, ta có phải là có chút chơi quá mức? Cho Tổng huấn luyện viên ỉ nủ ẻ ạ cụ thân ảnh biến mất ở sân bóng ngoài cửa lớn sau, A Áo Mĩ Nệ lại kỳ dĩ nhiên có chút tự trách cảm thán lên. Hoa ha ha, tiểu A Áo Mĩ Nệ, ngươi mới vừa rất đẹp trai a. Ta đều muốn đi tới út một cái thử xem rồi. Ngươi có phải là cũng muốn lên đi thử xem, tiểu Cạc Gẹ Mị? Nguyên bản còn đang khen A Áo Mĩ Nệ là kỳ cái sẽ giải họ ta, thần kinh nao đường về xoay một cái, đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới tại gạ Cạc Gẹ Mị trên người. Ừm, ta sắp thực muốn lên đi thử xem. Tại trả lời rất nhanh thẳng, cũng rất đơn giản. Bởi vì ở nước Mỹ chờ lâu Tại gã cạc lệ mỹ kỳ thực càng yêu thích loại này, lấy thực lực bản thân làm trụ cột khoe khoang cùng đối kháng, bầu không khí như thế này bóng rổ, khiến người ta yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được. Mới vừa A ảo mỹ nệ đã kỳ danh tiếng ra tận, dưới sân tại gã cạc lệ mỹ là hết sức muốn muốn lên sân biểu hiện một chút. Sào gỗ hai dạ kỳ cùng mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu đứng chung một chỗ, hắn cũng không có gia nhập A ảo mỹ nệ đắc kỳ đám người đùa giỡn bên trong, mà là nhìn chằm chằm ạ cả người hơi xuất thần. Lúc này ạ cả sĩ cặp lại, nhìn viên e biến mất phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Không nghĩ tới Ngươi đối với phương diện này còn cảm thấy hứng thú? Mị Đỏ Dĩ Mã Tín Tạ Dụ nhẹ đỡ một hồi kính mắt, liếc mắt nhìn quan sát Tạ Cả Sĩ sẩy dù rổ sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ, buồn buồn nói ra câu nói này. Sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ sửng sở, rất mau trở lại thần, lúng túng cười cật, dùng một loại đùa giỡn âm thanh quay về Mị Đỏ Dĩ Mã Tín Tạ Dụ nói rằng: "Ngươi muốn ra ngoại quốc chơi bóng rổ sao?" Tín Tạ Dụ, trầm mặc, Mị Đỏ Dĩ Mã Tín Tạ Dụ trầm một hồi sau, mới dùng nghiêm túc nghiêm túc ngữ khí quay về Kỳ hỏi: "Ngươi có ý gì?" "Không có ý gì, chính là đột nhiên muốn biết tương lai ngươi có thể hay không tiếp tục chơi bóng rổ." Ta Tương lai, chơi bóng rổ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ngữ khí bình thản, một bộ tẻ nhạt hỏi một chút dáng vẻ, mị đỏ gì mà xín tạ dịu, nhưng là bị Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ vấn đề khiến cho suy nghĩ sâu sắc lên. Chuyến hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Chương 689, 3VS3 đối kháng. Mây trắng bị gió biển thổi ra, hồn đảo lần thứ hai bị ánh mặt trời chiếu sáng bắn thẳng đến, rất bỏng cảm giác lần thứ hai bỏ lên trên mọi người ra rẻ. Kuzou cổ tết thở hộc, hai tay chống đỡ ở trên đầu gối, cảm giác bất cứ lúc nào đều có ngã xuống khả năng. Có điều Mỗi khi Cụ Dỗ Cố Tiệt Xuân ngẩng đầu nhìn hướng về sân bóng rổ trong nhà thời điểm, trên mặt đều là lộ làm ra một bộ không cam lòng cùng cực cường, cái này cũng là Cụ Dỗ Cố Tiệt Xuân vẫn kiên trì đến hiện tại nguyên nhân. Mà ở Cụ Dỗ Cố Tiệt Xuân vị trí sân bóng rổ ngoài trời, đã thất thất bát bát ngã xuống một đám lớn bị mời đến cầu thủ. Bọn họ theo chúng ta không giống nhau. Cả dù gì Jii Takaou bước gian nan bước tiến, đi tới Cụ Dỗ Cố Tiệt Xuân bên người, hắn tuy rằng không có hề bại đến gió thôi liền ngã chình độ, nhưng mồ hôi trên mặt sẽ không có đình chỉ nhìn xa hoa sân bóng rổ trong nhà phương hướng, trong mắt tràn ngập nóng trông. Sagou Vì đỏ gì mà xin Tạ tà Dịu, tài gạ cả lệ mỉ đám người tiến vào bên trong sân bóng rổ, bọn họ tất cả mọi người đều nhìn thấy. Giờ khắc này, ở trong lòng mọi người, sân bóng rổ trong nhà chính là thiên tài tụ tập, cũng là thực lực tượng trưng. Kuzo Kotei Suke quay đầu, liếc mắt nhìn cả Du Na Dị Tạ Cạo, cái này tự mang mắt hướng thiên phú ra hỏa, để cho mình cảm thấy khó chịu ra hỏa, ở trên người hắn Kuzo Kotei Suke cảm nhận được một loại giống như chính mình cô đơn cùng bị hay. Thân thể thiên phú hạn chế bọn họ ở bóng rổ trường thành không gian, cũng hạn chế liên quan với bóng rổ những tia sa sôi rất mơ. Những này, Kuzo Kotei Suke đã biết từ lâu. Thế nhưng Biết thì đã có sao, Kujo Kōtei Su chỉ muốn không ngừng nỗ lực, rút ngắn cùng thế hệ kỳ tích khoảng cách, dù cho chỉ là một chút cũng tốt. Tạ Cảo Quân, chúng ta còn có thể sao? Kujo Kōtei Su đột nhiên hỏi ra một cái tràn ngập bi ai khí tức vấn đề, để ý chí chiến đấu sục sôi cả Jun Na Dĩ Tạ Cảo sững sờ ở tại chỗ. Chúng ta còn có thể sao? Cả Jun Na Dĩ Tạ Cảo đang lầm bầm lủ bầu, hắn ánh mắt sáng ngời đột nhiên liền ảm đạm xuống. Vừa nghĩ tới tương lai, liền tràn ngập quá đỗi hắc ám cùng quá nhiều không thể. Cạ Jun Na lại như là bỗng nhiên bị hút vào hố đen như thế, có chút không thể tự kiềm chế. Bên người cụ rồ cổ tịch đang hỏi ra vấn đề này sau, tương tự rơi vào một loại tự mình cứu rỗi cùng tự mình chửi bới hỗn loạn bên trong. Sân bóng rổ trong nhà, tổng huấn luyện viên ỉ ủ ẻ ạ cũ sau khi rời đi, Sago Haijaki đám người rơi vào ngắn ngủi tự do hoạt động thời gian. Cuối cùng, thực sự không có việc gì mấy người, rốt cục chia làm hai nhóm người, ở ổ nào bên trong bắt đầu rồi bà V3 đối kháng. Sago Haijaki, Ao Mị nệ Đại kỳ, Mị đỏ gì mà xin tạ dịu làm một nhóm, A Sở xi si mù dạ, dạ tạ, cả cả ba người một nhóm, si vì là trọng tài. Đối kháng Ồ, tất cả mọi người hưng phấn cùng chờ mong bên trong, bắt đầu rồi. 3v3 đối kháng, đánh không phải nửa sân mà là toàn trường, vẫn là không gián đoạn 20 phút đấu đối kháng. Đây là một có khó khăn đấu đối kháng, không gián đoạn thi đấu, mang ý nghĩa không có tạm dừng, cũng không có nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Akashi xây dụ rồ trong miệng ngầm lấy huy xảo, đi tới bên trong vòng bên trong, dùng sức thổi lên huy xảo. Tắt tắt tắt. Đùng. Đùng. Hai bàn tay lớn đồng thời vô vào bóng rổ lên, đó là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Dạ Sạ Kỳ bạt ở tranh đoạt bóng rổ, từ bóng rổ lên phát ra âm thanh có thể nghe ra mới vừa cái tia nhảy cầu song phương đều rất dùng sức. Bèo. Cuối cùng, bóng rổ vẫn là bay về phía A áo Mi nệ đại kỳ, Sago hai dạ kỳ sức mạnh càng hơn một bậc. Nhóc xám, rất muốn bắt nát ngươi. A sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ trở xuống mặt đất, âm thanh lạnh lùng, biểu hiện nghiêm túc lãnh đạo. Sago hai dạ kỳ không để ý đến A sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ uy hiếp, mà là đã khởi động ra tốc, đuổi theo áo Mi nệ đặc kỳ mà đi. Kỳ bóng, cả cả đã đi theo. Tại cả cả tốc độ nhanh hơn rất nhiều, xem ra về nước Mỹ một năm, hắn trưởng thành không thể coi thường. Tuy rằng không thể hoàn toàn truy đổi lên a áo mỹ nệ Địch Kỳ, nhưng theo sát ở a áo mỹ nệ Địch Kỳ phía sau tại gạ cạc lệ mị, như cũng cho a áo mỹ nệ Địch Kỳ không nhỏ áp lực cùng nhất. Một luồng khổng lồ, nhất tâm hồn người mạnh mẽ ra tinh khí thế từ phía sau bộ phát ra, để a áo mỹ nệ Địch Kỳ cảm thấy hoảng sợ đồng thời lại hưng phấn không thôi. Đúng. Xem ra trưởng thành không ít mà. A áo mỹ nệ Địch Kỳ ở vẫn không có vượt qua vạch ba điểm thời điểm cũng đã nhảy lên, tại thân thể đến chỗ cao nhất thời điểm, trước sau hai bàn tay lớn đã che ngập bầu trời kéo tới, che chắn hắn ném dụ con đường. A áo mỹ Kỳ bình tĩnh đến làm người lạnh lẽo tâm gan. Ở loại này không chúng quyết đấu bên trong, hắn dĩ nhiên đem thân thể trên không chung mạnh mẽ xoay chuyển, thay đổi một vị trí, từ mặt bên đem bóng rổ cho quăng vào không bóng. Kai Sejo tạ cùng Tài Gạ Cạ Gệ Mỹ một trước một sau dồn dập rơi xuống đất, khó coi biểu hiện không cách nào che giấu rất nội tâm giật mình cùng kinh ngạc. Kai Sejo tạ cùng Tài Gạ Cạ Gệ Mỹ nhìn nhau một chút, không có cảm thán, cũng không có đối với a áo Mỹ nẻ đặc kỳ phát ra ca ngợi. Tài Gạ Cạ Gệ Mỹ xoay người, Kai Sejo tạ đi tới trên đường biên ngang Trên đường biên ngang bắn bóng, dưới bảng bóng rổ a dạ xạ kỳ dạ sớm nhảy lên ném bóng vô không tiếp bà Úc. Cái này đi điểm, đẹp đẽ đến làm cho tâm thần người run dậy. Bóng rổ xoay tròn tin tức, luân đao giống như thương cùng, cắt phá trời cao cùng sân bóng. Sago Hai Dạ Kỳ nheo cặp mắt lại, như vậy đi điểm, hắn tự hỏi nếu như không sớm biết, hắn trăm, trăm phòng thủ không tới. An Sở Sí mụ dạ sạ kỳ bạ dạ rơi xuống đất, xoay người lui về phòng thủ, một đường trải qua à áo Miñe Naki, Sago Hai Dạ Kỳ, mì đỏ gì mà xin bên người, nói cái gì đều không có để lại, nhưng hắn mới vừa cường hạ rồi bóng người như cũng lưu giữ ở mọi người đầu góc. Này câu rất đẹp. Hai Dạ Kỳ tự đáy lòng than thở một câu. Được nhưng là Mỹ Đỏ gì mà xin tạ giữ đôi trở về, cứng rắn một câu ngươi kinh sợ, lời nói. Kinh sợ. Này con kém xa đây. Sào gỗ hai dạ kỳ đưa tay tiếp cầu, giờ khác này hắn đảm nhiệm chính là khâm vệ. Ở g. À sở sĩ mù dạ sạ kỳ bà dạ, cải sẽ giải họ ta, tài gạ cả, cả gệ Mỹ Ba người rất sớm đã chủ động đi ra phe mình nửa sân, toàn trường một kèm một phòng thủ Sào gỗ hai dạ kỳ tổ ba người. Dư quan bên trong, chuyến bóng cho Mỹ Đỏ gì mà xin tạ giữ con đường cùng không gian, đều bị à sở mù dạ sạ kỳ bà dạ thân thể to lớn cùng tự giải duỗi tay cho phong tỏa. Không tiếp bóng ba điểm độ khả thi không cao. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ lựa chọn mảnh liệt đột phá, mà trận ở Sào gỗ Hải Dạ Kỷ trước mặt cũng là đảm nhiệm công vệ, Tở Gở, cải xệ giò tạ. Cải xệ giò tạ từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân thể trọng tâm ép xuống, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Sào gỗ Hải Dạ Kỷ, không buông tha Sào gỗ Hải Dạ Kỷ bất luận cái nào tiểu vẻ mặt và mờ ám. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Cải xệ giò tạ đối lập, để trên sân bóng bầu không khí cũng nghiêm nghị không ít. áo mị gì dịu, giả, cả cả người ở phòng thủ lẫn nhau thời điểm, còn ở dùng dư quan, quan sát Sào gỗ Hải đấu. Xem ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng đây. Ta đã chuẩn bị rất lâu. Đã như vậy, ta liền không khách khí rồi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Cai Sệ Giọ Tạ đối thoại, không có châm chọc lẫn nhau cùng cười nhạo, trái lại như là chờ đợi đối phương rất lâu đối thủ như thế. Cái Sệ Giọ Tạ giờ khắp này tâm cảnh khẳng định là như vậy, còn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liền cũng không ai biết rồi. Sao gỗ Hải Dạ Kỳ âm thanh còn dừng lại ở Cai Sệ Giọ Tạ bên hai, nhưng người đã biến mất ở Cai Sệ Giọ Tạ trong tầm mắt. Con ngươi trong thời gian ngắn kịch liệt có giãn Cai rất nhanh liền phản ứng lại, xoay người lập tức về truy. Chương 690: Sẽ không đem các ngươi dạng đi. Vù vù, sân bóng bên trong không tên thổ lên gió lạnh, nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều, khiến người ta toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Cùng bạo khí thế bao phủ sân bóng rộng, sáo gỗ hại dạ kỳ quỷ mị bình thường bóng người có vẻ nhanh chóng như vậy, cùng, dã, hung hãn. Bước vào vùng tấm sáo gỗ hại dạ kỳ, không nhìn đến đây ngăn cản à sở sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ cùng tải gạ cạ gẹ mị, hai tay nắm cầu phi thường thô bạo liền như thế chụp lên. Loảng xoảng. À sở sĩ xuống đất, ngất mồm lẻ lưỡi nhìn bạo phát đến đột nhiên như thế Thông tính cùng thần tuyển chi thể thể hiện rồi một phần thực lực, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở trên sân bóng rổ dũng mãnh vô cùng. Sân bóng bầu không khí vì đó hơi ngừng lại, liền A Cạ sĩ sấy rủ rồ đều quên thổi lên huýt sáo, tất cả mọi người đều sững sờ mà nhìn từ trên giỏ bóng rổ hạ xuống Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sau đó, khôi phục nhanh nhất chính là tại gạ Cạ Lệ Mị, bởi vì cái này trạng thái Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, tại gạ Cạ Lệ Mị rất quen thuộc, hắn là rõ ràng nhất Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực là khủng bố bao nhiêu. Sau một chốc, tiếng thổi lên, à áo mỹ nệ đại ta. Bị đọ gì mà xin tạ dịu dồn dập tâm thần trở về, một mặt nghiêm nghị mà hưng phấn nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trên mặt mang theo thoáng trêu tức mỉm cười, một bên lui về phòng thủ một bên phách lối nói: "Ha ha ha, này hai lần sẽ không liền đem các ngươi dọa ngã chứ?" Không có ai đáp lại Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lời nói, bởi vì mỗi người đều đang suy đoán, đây chính là hiện nay Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực sao? Kỳ thực ở trong đám người này, tất cả mọi người đều đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở nước Mỹ một năm tràn ngập tò mò, nhưng không có ai chủ động đứng ra hỏi hoặc hỏi thăm. Mọi người đều ở tìm cơ hội Muốn tìm tòi hư thực, muốn biết xảo cổ Hải Dạ Kỳ đến cùng trưởng thành đến trình độ nào. Từ mới vừa cái kia ghi điểm xem ra, tình trạng bình thường bình thản không có gì lạ, bạo phát sau kinh động thiên hạ xảo cổ Hải Dạ Kỳ, có chút khiến người ta kinh sợ, quản chi là thân là thế hệ kỳ tích bọn họ. Này này này, đây chính là cái tên nhà người thực lực sao? Rất mạnh. Cùng xảo cổ Hải Dạ Kỳ một nhóm A Áo Mĩ Nặc Địch Kỳ cùng Mĩ Đỏ gì Mạ Sĩn Tạ Dịu, dồn dập túi đầu chấm tư. A Áo Mĩ một, một bên ánh mắt đến như thái dương, nhưng lại như là ở lặng lẽ cân nhắc chuyện gì. Đúng là một bên Mĩ Đỏ Dị Mạ Sĩn Tạ Dịu. Có vẻ yên tính rất nhiều, cảm thán một tiếng rất mạnh sau, liền châm mặc xuống, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì lộ ra. Cho tới xảo cổ hải dạ kỵ đối thủ, từ Caisệ do họ tạ đến A Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ, lại tới Tài Gạ Cạ Lệ Mị, đều bị xảo cổ hải dạ kỵ mới vừa bộc phát ra hung uy cho kinh sợ một phen. Đương nhiên, như vậy ghi điểm khiến người ta khiếp sợ, nhưng không thể nói là sợ sệt cùng hoàng sợ. Caisệ do họ tạ rất mau dẫn cầu mà đến, hộ vệ bên người chính là A Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ Gạ Nhóc vàng, cho ta bóng dụ, ta muốn đánh nổ bọn họ. Caisệ họ tạ tiếp tục nâng cầu. Mại đến tận A Sơ Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ bạ dạ tiến vào tuyến trong sau, mới đưa bóng rổ đưa ra ngoài. Sáo gỗ hại dạ kỷ vốn là muốn tiến lên sát người phòng thủ để giải họ ta, nhưng PC do họ ta hộ cầu hộ rất chặt, Sáo gỗ hại dạ kỷ vừa lên trước, hắn sẽ lui về phía sau hoặc là rời đi vị trí. Bóng rổ tiến vào vùng cấm, A Sơ Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ bạ dạ tại chỗ phát huy, phá tan đến đây phòng thủ áo mì nẻ đ kỳ cùng mì đỏ dị mạ xin tạ dịu, mạnh mẽ tấn công bằng bóng rổ. Loạng Phá hoại truy sát tái hiện, bóng rổ ở lay động, khung bóng đang run bóng đều uốn thành một cái quỷ dị độ cong. So với trước kia, khả sở thị mụ dạ xả kỳ bạ dạ sức mạnh nâng cao một bước, phá hoại truy sát uy lực lần thứ hai tăng lên. Mà tinh cảnh này, bị đứng ở U19 bộ tổ chức khu vực làm việc trước màn hình trung tổng huấn luyện viên Yinuè -e A Cu nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tổng huấn luyện viên Yinuè -e A Cu huyết thái dương đang cuộn loạn, nhưng hắn nói cái gì đều không có nói. Thế nhưng, khu vực làm việc cái khác quan sát viên, dồn dập đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trình độ như thế này đội quốc gia đám người kia, đội 1 cũng không làm nổi chứ. Ha ha, ta đối với ngày mai bọn họ cùng đội quốc gia gặp mặt tràn ngập chờ mong. T. Sức mạnh thật là khủng bố bọn họ vẫn là một đám học sinh a. Dẫn đầu tạ cả Hạ Sí bún tại liền đứng ở tổng huấn luyện viên Inu Ea cũ bên người, giờ khắc này dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sí Bốn tại là hưng phấn cùng chờ mong, nhưng trong lòng lại có chút thấp phẩm bất an. Không nghi ngờ chút nào, thế hệ kỳ tích đám người kia là thực lực siêu quần, sự tồn tại của bọn họ nhất định sẽ để Nhật Bản vào lần này U19 đấu vòng tròn bên trong thu được càng nhiều thắng lợi. Thế nhưng, đám này thực lực và thiên phú đều siêu quần cầu thủ, thật sự dễ dàng khống chế sao? inu bọn họ, ta tự có dự định. Dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sí Bốn tại dùng tới tôn kính ngữ khí cùng xưng hô Nhưng tổng huấn luyện viên Ỉ Nù -e tựa hồ biết dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bồn tại muốn nói điều gì, mở miệng đánh ghê dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bồn tại còn không nói ra lời nói. Khu vực làm việc bên trong góc, trước hai máy vi tính, hai cái cực kỳ mỹ lệ em gái khỏe miệng dập dờn lên mỉm cười, biểu hiện chuyên chú thu dọn trước người một đống lớn tư liệu. Mới vừa áo mỹ nệ đại kỳ, Sago Hai Zaki, Asher Shi mụ dạ xạ kỳ bạ -ba dạ ghi điểm hình ảnh, các nàng đều nhìn thấy. Shizumi trong lòng đều rất vui mừng, cũng rất tự hào, những kia đều là bọn họ người con biết. Sân bóng ngoài trời, đã là hoàng hôn sắp tới. Gió biển man mát mát trồi vào mặt, để mệnh thành cầu một đám cầu thủ thoải mái cực kỳ. Cổ Tạ Dữ Hải A Mã nằm ở trên sân bóng, không ngừng thở dốc, miệng lớn hô hấp mang theo biển mùi tanh không khí. Giờ khắc này Ngụy Nương Mỹ Bụ Triệu Giao cũng nằm trên đất, đưa ra tứ chi đem mình bày ra thành hình chữ đại. So sánh với Cổ Tạ Dữ Hải A Mã, Mỹ Bụ Triệu Giao có vẻ càng thêm mệt bại. Vẹn vẹn chỉ là một ngày, thể năng đặc huấn cũng làm người ta mệt mỏi hơi hai. Có điều, mệnh mỏi hơi thai sau, đầu óc là cực kỳ tỉnh táo, cân nhắc sự tình cực kỳ rõ ràng. Giao tỷ, ngươi nói à, si bọn họ ở bên trong làm gì? Ai biết được, có điều chắc chắn sẽ không cùng như chúng ta vẫn chạy vòng vòng. To con kẻ cơ bắp dĩ nhiên không theo chúng ta ở một tổ, gieo tỷ, người nói đây là tại sao?" Mang ý nghĩa hắn so với chúng ta càng có thân thể thiên phú. Cổ Tạ Dĩ Hạ Ma bỗng nhiên yên tĩnh lại, đều là ngũ tướng không ai, ở kỹ thuật cùng kinh nghiệm lên, hắn tuyệt đối sẽ không cho là mình thất bại cho mấy người kia. Thế nhưng, nói chuyện đến thân thể thiên phú, Cổ Tạ Dĩ Hạ Ma là có chút tự ti cùng thất lạc. Trừng một thước 8 thân cao, muốn ở dưới bóng rổ ra biên, không phải là không có khả năng. Thế nhưng gần trăm năm qua, có thể lấy Cổ Tạ như vậy tố chất thân thể gia biên có thể có mấy cái Ra biên những người kia mỗi cái đều là ước vạn người chưa chắc có được một tồn tại. Đừng nói cổ tạ dư hay á ma chính mình, đáng sợ liền ngay cả ạ ca sĩ. Si. Nghĩ đến đây, cổ tạ dư hay á ma trong lòng liền thật lạ cực kỳ. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Chúng ta không được, không chả có tiểu sẩy ạ. Sau đó, chúng ta ở trước máy truyền hình xem tiểu sẩy bọn họ chơi bóng, cũng sẽ rất tự hào, không phải sao? Cổ tạ dư hay á ma quay đầu nhìn một chút giờ khắc này trở nên hơi biết tính mị Giao tỷ, thất lạc nội tâm thật giống là bị món đồ gì cho an như thế. Giao chúng ta đối một hồi. Tốt. Sân bóng rổ ngoài trời mặc khác, ta chút hi muzo. Quả đen nhỏ, tẩy kỳ trên đến một vị trí sân bóng rổ ngoài trời, giờ khác này không chỉ không có vẻ hoài khí tức, trái lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Cái này sân bóng rổ ngoài trời, chính đang cử hành một hồi đấu đối kháng, đối kháng bên trong cầu thủ mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn cực kỳ. Trong đó Tạt Sút Hỉ Mụ Dụ ở trên sân bóng biểu hiện chói mắt cực kỳ, chính là mấy cái đã có nhất định nổi tiếng, đã tiến vào nghề nghiệp vòng sinh viên đại học, hào quang của bọn họ cũng bị Tạt Sút Hỉ cho che khuất. Nối liền Hoàn Mỹ Động tác giả, tinh chuẩn cực kỳ ném rổ, để Tạt Sút Hỉ Mụ ở tiến công thế như trẻ che. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa Tạ. Chương 691: Hạt giống cầu thủ. Man đêm bên dưới, sân bóng rổ trong nhà ở ánh đèn chiếu xuống, thông suốt bên trong mang theo ấm áp áp. Vèo. Mị Đỏ Dĩ Mạ Tín tại giữa trên không tiếp xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chuyền bóng, ném ra một cái bóng 3 điểm. Ta liền biết ngươi có thể làm được. Mị Đỏ gì mà xin tại giữa trở xuống mặt đất, liếc nhìn một chút mới vừa chuyển bóng cho hắn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, ánh mắt quái lạ mà ngượng. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhún vai một cái, cái gì cũng không nói. Thi đấu kết thúc, gỗ, đại kỳ, xin tại giữ vị trí đội ngũ thắng lợi. Xảo đưa tay ra, cùng Hạ Hào Mị kỳ Sĩ tự dịu vô tay, ba người vẻ mặt xem ra đều rất sung sướng. Một bên khác, cải xệ dò tạ hai tay chống lạnh, chưa thỏa mãn. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh đây. A sở sĩ mù dạ xạ kỳ bạ ra khổ, đáng, gương mặt, khó chịu đến như một đứa bé, đem mình nội tâm tâm tình viết ở trên mặt. Thời gian quá ngắn, chúng ta tiếp tục chơi một hồi đi, nhóc đỏ. Tại gạ gạ lệ mị hô hấp có chút loạn, nhưng trong ánh mắt cái kia phần phấn chấn, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Như thế cảm giác tuyệt vời, rất thoải mái. ca sĩ say dụ dỗ nhìn một chút chia làm hai nhóm đội ngủ, tối đầu trầm tư một hồi lâu, ở mọi người đều vững vàng hô hấp sau, Mới mở miệng nói rằng, ngày mai đối thủ là đội quốc gia, thực lực khẳng định không thể khinh thường. U-19 lần này cầu thủ tập vấn, động tác rất lớn, nhưng ta suy đoán coi như như thế nào đi nữa coi trọng, đội quốc gia cũng không thể toàn thành viên điều động. Vì lẽ đó, ngày mai đối thủ của chúng ta, rất khả năng là đội một 1 nhóm người. Thế nhưng, có phải là thủ phát những người kia còn chờ định? Sago, Daki, Sintaji, Asashi, còn có ta, tạo thành ngày mai thủ phát đội hình. Nói xong những câu nói này, Akashi sợi dụ rồi xoay người liền hướng về cửa lớn đi đến Akashi Seijuro rất tự tin, cũng rất xác định, chính mình sắp xếp rất thỏa đáng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Còn có một chút, Akashi Seijuro rất xác định, trước mắt mình những này kêu căng khó thuần độ hữu, toàn bộ đều hiểu dụng ý của chính mình. Đen đường trong suốt, sân bóng rổ ngoài trời như cũng rất náo nhiệt. Nam, ngồi, ném rổ. Đều như có như không nhìn chằm chằm bên trong sân bóng rổ cỡ lớn. Ở mọi người chờ đợi, Akashi Seijuro mặt không hề cảm xúc, bước chân trầm ổn đi ra. Nhìn quét một chút sân bóng rổ ngoài trời, Akashi Seijuro nói cái gì đều không có nói, cũng không có cùng bất luận người nào chào hỏi. Dù cho là những kẻ bóng người quen thuộc, xoay người, Aca sĩ xây dụ dỗ hướng về U19 tổ chức tòa nhà văn phòng đi đến, ở đèn đường chiếu dọi xuống, Aca sĩ Sầy dụ dỗ cái bóng dần dần bị kéo dài, trở nên cực kỳ cao to. Sau đó, Asơ sĩ Mụ dạ xạ kỳ bạ dạ dẫn đầu, Sáo gỗ Hải dạ kỳ rơi vào cuối cùng, đoàn người mang theo đầy người chưa khô mồ hôi, đi ra. Sân bóng rổ ngoài trời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở sáu trên thân thể người. Thế nhưng, nhiều như vậy ánh mắt tò mò, cũng không có để Sáo gỗ Hải dạ Kỷ bọn họ cảm thấy bất ngờ, cũng không có để bọn họ lùi bước. Sáu người các làng các Xuyên qua sân bóng rổ ngoài trời sau, sáu người vung vung tay liền mỗi người đi một ngả. Cujou Kotei Suon giấu ở khung bóng rổ bên cạnh, bởi vì ánh đèn quan hệ, nơi này tương đối tối tăm. Điều này sẽ đưa đến ai cũng không có phát hiện đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm sáu gỗ hại dạ kỳ đám người Cujou Kotei Suon. Cujou Kotei Suon thân hám hắc ám, tiến lặng, một đôi xanh mên mang mắt to, xem ra mất đi phần lớn thần thái. Cách biển, mì đỏ gì mà xin tạm dư không biết lúc nào tìm tới Cạjuna gì ta cảo. hai người một trước một sau, ở trên bờ cát. Bình thường có nói không hết lời Cạjuna gì ta cảo, dĩ nhiên là kỳ yên tĩnh. Một đường đi theo Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu phía sau, nghe nước biển bọt lên bờ phát ra ào hào âm thanh, nhìn phương xa xuất hận. Được rồi một đoạn lộ trình, vẫn yên tĩnh đi ở phía trước Mị Đỏ gì mà Tín tạ dịu bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Ta can thành, bóng rổ là vì người thân thể thiên phú càng cao hơn thiết kế vận động cái quan điểm này. Nhưng ta càng khâm phục, có dũng khí cùng nghị lực, không nhìn cái quan điểm này cầu thủ. Ngươi có cái này dũng khí sao?" Mị Đỏ gì mà Tín tạ dịu nói xong mấy câu nói này, đưa tay đỡ một hồi không tính, chết mặt mặt, đem tầm mắt rơi vào xa xôi mặt biển trong bóng tối vô tận, chỉ có mấy chiếc tuần tra biển thuyền phát ra một chút màu đỏ tim mang. "Mị đỏ gì mà?" Cố lên. Không chờ Cạ Dụ Nạ gì tạ cáo nói xong đi tới bên mép lời nói, "Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đánh gãy hắn," nói một tiếng cố lên sau, xoay người hướng về phương xa sâu trong bóng tối đi đến. Phong giải trí nghỉ ngơi, tiếng người hỗn náo, lớn mà không ầm mỹ. Tạ Chú Hỉ mù rồ không ngừng đem một đống một đống đồ an vật đặt ở ạt sở xì mù dạ xạ kỳ bạ dạ trước mặt, biểu hiện hơi choáng. Vừa mới bắt đầu ạt sở xỉ mù dạ sạ kỳ bà dạ chưa kịp phản ứng, chỉ lo bắt chuyện trước mắt đồ an Ở Tắt một lần lại một lần đem đồ ăn vật chồng ở trước mặt mình, ở A Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ cảm giác chắc bụng sau đó, nhìn Tắt Sút Hy Mụ còn ở lặp lại lúc trước động tác, A Sở Kỳ Bạ Dạ mới phát hiện không đúng. A Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ rất kỳ quái, rõ ràng trở lại rửa giây thời điểm, nghe nói Nhóc Do ở sân bóng đấu đối kháng bên trong rực rỡ hào quang, tại sao Nhóc Do bây giờ nhìn lên tâm thần rất bất định đây? Được rồi, Nhóc Do, ta đều ăn no. A -ba Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ duỗi ra bàn tay lớn, sơ soạn một hồi Tắt Sút Hy Mụ mái, rất rất cảm kích Tạt Sút mang đến cho hắn có đủ nhiều đồ ăn vặt. "Anserci, si, các ngươi ở sân bóng đã làm những gì?" Tạt Sút Hỉ hoàn hồn, bật tốt lên liền hỏi ra vấn đề này. Vấn đề ra khỏi miệng, Tạt Sút lập tức liền cảm thấy có chút không thích hợp, liền liền ngù đáp một câu. "Xin lỗi, nếu như không tiện, liền không muốn." "Không cái gì rồi, chính là cùng đội hai mấy tên kia đánh đấu đối kháng, sau đó tự chúng ta luyện tập đối kháng." Anserci si, mụ dạ xạ kỳ bạ dạ nói ra hôm nay ở sân bóng rổ trong nhà nội dung, ở Tạt Sút Hỉ sắp nói xong trước. Lúc Mã Ngà sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Tật Sút Hỉ Mụ Dồ như thế mất tập trung, nguyên lai Tật Sút Hỉ Mụ Dồ cảm thấy thất lạc. Ban này, Tật Sút Hỉ Mụ Dồ đem thất lạc hóa thành sức mạnh, cao vút hăm hở tiến bước, đánh bại trước mắt hết thảy đối thủ. Buổi tối, ở An Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cái này thế hệ kỳ tích trước mặt, loại kia đối với cảnh giới cao hơn cùng càng cao hơn thực lực hiếu kỳ, để Tật Sút Hỉ Mụ Dồ lô mãng hỏi suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng Nyóc Do không có bị tuyển tiến vào hạt giống cầu thủ bên trong, nhưng ta tin tưởng lấy Nyóc Do năng lực, nhất định có thể tiến vào chính tuyển đội bóng. Hạ Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ rũa ra bàn tay lớn, vô vỗ tạt xụ hí mù rồ vai, như là an ủi mình bạn chơi như thế, ôn nhu bên trong mang theo đồng thật. Hạt giống cầu thủ, hạt giống cầu thủ, hạt giống. Tạt chút hí mù rồ rơi vào nói thầm bên trong, lúc gần lúc hiện có thể nghe được hạt giống cầu thủ như vậy chữ. Hòn đảo một bên khác, u 19 tòa nhà văn phòng, Aca sĩ Sấy rủ rồ bóng người xuất hiện ở đây, để hết thảy công nhân viên đều rất kinh ngạc và hiếu kỳ. Rất nhanh, tổng huấn luyện viên Inu Eạ e việc. Một tiếng "cạch", cửa bị đóng lại. Tổng huấn luyện viên Inuèa e cụ ngồi ở trên ghế sạ lông da, lặng lặng mà đánh giá Akaashi Keiji. Nghiêm ngặt tới nói, này xem như là tổng huấn luyện viên cùng tương lai đội bóng đội trưởng lần thứ nhất lén lút đàm phán, song phương đều rất coi trọng. Mời ngồi. Cảm ơn. Bầu không khí yên tĩnh một hồi, Akaashi Keiji ôn hòa thanh âm nghiêm túc mới vang lên. "Huấn luyện viên, ngài nhất định cho rằng ta sẽ cùng ngươi đưa ra rất nhiều liên quan với đội bóng kiến thiết ý nghĩ cùng ý kiến, nhưng ta chỉ là đến nói cho ngài, những tiết nội dung phải đợi ngày mai chính quy đấu đối kháng kết thúc sau đó, ta mới sẽ nói ra." Thể loại tranh bá, đấu nào? Chương 692, đại Kỳ, ngươi sợ? Vì lẽ đó, ngươi đến đây nguyên nhân thực sự. Tổng huấn luyện viên ỉ ủ ẻ ạ của âm thanh nhất quán khàn khàn uy nghiêm, nghe không ra bất kỳ tâm tình chen lẫn ở trong đó. Ngày mai thi đấu, cần một cái trọng tài. Mai trọng tài, thí sinh tốt nhất là ngài. Bất kể là vì thi đấu công bằng công chính, vẫn là vì tự mình lĩnh hội chúng ta bóng rổ, đều nhất định phải ngài tự mình lên sân. Akashi Sayu rủ rồ âm thanh rất bình thản, rất tự tin, rất ung dung. Văn phòng lần thứ 2 yên tĩnh lại, Akashi Sayu râu ngồi ở trên ghế salon, nghiêm chỉnh thân thể, không lúc ních, thận tỉ mỉ. Trên ghế xả lỏng ra tổng vấn luyện viên Inue Akku, chấm tứ một chút sau, nâng chung trà lên, hú một hơi sâu, xoa xoa dâu ria đậm dạp lên với nước. Ta sẽ cần nhắc. Như vậy, qué rối, gặp lại. Akashi Shizu dụ rồ đứng dậy hành lý sau, gọn gàng nhanh chóng xoay người đi ra văn phòng. Buổi tối qua 9 giờ thời điểm, Sago Haiza Kỷ mới nhìn thấy từ tòa nhà văn phòng đi ra em gái Shizu Mị Dện lại. Đưa lên Shizu Mị Dện yêu thích nước chanh, Sago Haiza Kỷ thuận lợi lấy ra từ cơm mang ra đến cầm nắm. Cảm ơn, Sago-kun. Cool. Em gái âm thinh lễ bên trong mang theo kinh hỉ, bên trong mang theo onu. Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ đưa tay đỡ thẳng một hồi giai nhân bị gió biển thổi loạn thái phát, mang theo Sĩ Dụ Mị rẽn mãi bước chậm ở vòng xoay cao su trên đường chạy. Sĩ Dụ Mị em gái nói rồi rất nhiều lời, cho Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ tiết lộ rất nhiều tin tức, bao quát cả sĩ dữ Sĩ Dụ đi bái phòng tổng huấn luyện viên Ỉ Nù Ệ ạ cũ sự tỉnh. Đêm dài đằng đẵng, giai nhân bầu bạn biết bao hạnh phúc. Một đêm qua thứ, Kim Ô ra biển. Sân bóng rổ ngoài trời bầu không khí so với hôm qua tới, có vẻ hơi căng thẳng. Bởi vì hết thể bị mời tới tham gia U19 chọn lựa thi đấu cầu thủ, đều tận mắt đến cái kia mấy người mặc đội quốc gia đồng phục chơi bóng quen thuộc bóng người mà những bóng người kia rời thuyền sau dọc theo cao su nói, đi ngang qua sân bóng rổ ngoài trời, đi vào sân bóng rổ trong nhà bên trong. Hắc, ta không nhìn lầm chứ? Đó là tuyển thủ quốc gia bảy bà Không sai, bên cạnh hắn chính là Watanabe, cùng ta một chỗ sinh ra cầu thủ. Còn có cái kia. Cái kia, hạ sĩ si Moto Sai. Đoàn người ở một trận diễn tĩnh sau, ở đội quốc gia đám người kia biến mất ở sân bóng sau đại môn, sân bóng rổ ngoài trời bùng nổ ra ẩm ý tiếng bàn luận. Mỗi người nói một điều, tin tức ngầm bay lượn trời. Sân bóng bên trong, Sago Hai dạ Kỷ vừa mới đi ra phòng thay quần áo. Tiến vào cầu thủ đường nối thời điểm, liền nghe đến trong sân bóng chuyển đến bóng rổ và chạm mặt đất âm thanh. Âm thanh rất dày nặng, rất mạnh mẽ. Sago Hai Dạ Kỳ híp lại một hồi hai mắt, thấy đứng một hồi miệng đường nối truyền đến mảnh liệt tia sáng, cùng với trở nên hơi bầu không khí ngột ngạt. Một bên hoạt động vai, một bên vặn vẹo phần eo, Sago Hai Dạ Kỳ liền như thế đi vào sân bóng rổ. Sân bóng rổ, Akashi Seijuro, Aomine Daiki, Kai Sei Jae họ ta, Anserci Mũ Kỳ dạ, gì mỹ tà đã vào vị trí của mình, 6 người đã tụ tập đến một cái nửa sân, bắt đầu rồi làm nóng người yêu, ngươi rốt cục cam lòng đi ra. À, áo Mi nệ Đa Kỳ có chút chán ghét, cũng không có để Sago Hai Dạ Kỳ cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Ao Mi nệ Đa Kỳ người này cùng người quen trò hỏi phương thức, có lúc là rất kỳ hoa, rất làm người ta ghét, cũng khả năng rất sắc bén. Sago Hai Dạ Kỳ không để ý đến áo Mi nệ Đa Kỳ, mà là dương mắt nhìn hướng về đối diện, hôm nay đối thủ, đội quốc gia đám người kia. Đó là một đám bóng người quen thuộc, ở đây yêu quý bóng rổ người đều rất quen thuộc. Hai Dạ đã cảm nhận được gạ cả dù dò, Ao Mi nệ Đa tại cả, cả ý, cái họ ta. Mỹ Đỏ dị mã xịn tạo giữ 6 người do bên trong mà phát kích động cùng căng thẳng. Những ngày trước đây chỉ có thể ở trong máy truyền hình mới có thể nhìn thấy nhân vật, hôm nay đứng ở trước mặt bọn họ, muốn cùng bọn họ đến một hồi đấu đối kháng. Chuyện như vậy, ngẫm lại đều là khiến người ta hưng phấn. Một bên khác, ở xảo gỗ hải dạ kỳ đám người đánh giá những này đội quốc gia cầu thủ thời điểm, đội quốc gia mấy người cũng đang quan sát xảo gỗ hải dạ kỳ bọn họ. Bọn họ chính là lần này U19 hạt giống cầu thủ. Hà là, mấy tên tiểu tử kia được xưng thế hệ kỳ tích đây. Thế hệ kỳ tích? Chậc sách. Thật hay nhỉ a. Những tia thanh xuân năm tháng Trở kinh ngượng, có người nói đều khó đối phó. Hiểu được hiểu được. Khi đó chúng ta cũng khó đối phó, kết quả đây. Cùng với bình thường như thế, vui cười chuyện cười lời, sinh động trong đội bầu không khí, nghiêm túc bóng rổ kỷ luật, đây là một đám coi rẻ đối thủ, nhưng nhìn thẳng vào thi đấu cầu thủ. À, cả sĩ xây rủ rồ cũng không nói gì, cái gì đều không nhắc tới tình, chỉ là đứng ở dưới bảng bóng rổ, không ngừng cho hắn 6 người chuyển bóng. Có một số việc, có chút tình huống, có chút mâu thuẫn, một hồi cường độ cao trận bóng rổ là có thể toàn bộ thể hiện ra. Đây mới là Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ rồ yêu cầu thay đổi đối thủ nguyên nhân chủ yếu nhất một trong, hắn muốn mang theo này chi cường lực đội hưu tạo thành đội bóng, viện trinh hành ngoại, mà muốn ở viện trình bên trong có biểu hiện, như vậy này chi đội bóng chí ít ở cấp độ thấp lên, là cần dung hợp làm một thể. Những ý nghĩ này, tổng huấn luyện viên Ị Nù Ệ Ạ Cụ cũng nghĩ đến, vì lẽ đó hắn cùng Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ rồ hoàn thành phối hợp, mời tới đội quốc gia, cũng tự mình mặc vào giày chơi bóng cùng trọng tài quần áo. Đây là đội bóng đội trưởng cùng tổng huấn luyện viên hiệp ngầm, là lần thứ nhất phối hợp, hiện nay xem ra rất thú vị. Tắt tắt Sau 15 phút Tổ huấn luyện viên ỷ nủ e ạ củ thổi lên thi đấu chuẩn bị trước tiếng còi. Song Phương nhân viên đi ra sân bóng, về quy thuộc về mình mới khu nghỉ ngơi. Các ngươi hẳn là không quên chứ? Tối hôm qua huấn luyện viên bàn giao, toàn lực ứng phó, nhất định phải ép ép một chút đám này nhãi con hung hăng tiêu ngạo. Đội trưởng, yên tâm. Đối thủ chính là đối thủ, bọn họ lông có hay không giải thẻ, ai còn được. Ha ha ha. Các đồng đội một trận vui cười sau, thân là đội trưởng, người mặc số 1 quần áo chơi bóng bảy bạ mang đội nhanh chân đi tiến vào sân bóng. Rổ một bên khác, A Kageshi Saijuro nhìn về phía Sào gỗ Haijaki, A áo Miine Daiki, A Sở sĩ Mũ dạ Sakui Babaza, Mĩ đỏ gì mà xin ta dịu, cùng thủ phát mấy người đều đối diện một lát sau, gật gù trước tiên đi vào sân bóng rổ. Vào lúc này, chính thức thi đấu tiếng còi mới bị tổng huấn luyện viên Inue ạ cụ tự mình thổi lên. Hạt giống tuyển thủ đội thủ phát cầu thủ, số 1 A Kageshi Saijuro, số 2 Mĩ đỏ gì mà xin ta dịu, số 3 Sào gỗ Haijaki, số 4 A áo Miine số 5 A Sở đội thủ phát cầu thủ, số 1 số 2 Haiki Muzaka Số 3 Taga Tự trụ Cổ kẹ, số 4 Endoniu, số 5 Hạ sĩ Moto Sai. Số áo không phải chính quy thi đấu giải số, là luyện tập thi đấu giải số, bình thường đối ứng ti trước vị trí, tỉ như số 1 vị bình thường đều là hậu vệ dẫn bóng, RG. Sago hai dạ quỷ đi ở đội ngũ cuối cùng, hắn rõ ràng cảm nhận được mấy người khác sốt sáng trong lòng cùng bất an. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cảnh tượng huyễn tráng, là Akashi xảy dụ rồi đám người trải qua cái thứ nhất cảnh tượng huyễn tráng. Đội quốc gia a. Cái từ này thẹn chốt, chỉ là ngẫm lại cũng là người ta phấn khởi đến khó có thể tự kiềm chế. Rất buồn cười, ngay ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trước người A áo Mi nệ Đại Kỳ, thân thể dĩ nhiên hơi có chút run rẩy. Cái này nén nhịn ra hỏa, dĩ nhiên cũng có căng thẳng một ngày, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy màn này rất buồn cười. "Đại Kỳ, ngươi sợ? Ngươi không phải nói chỉ có chính ngươi mới có thể đánh bại chính mình sao?" Không nghĩ tới ngươi, dĩ nhiên cảm thấy sợ sệt. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ âm thanh có chút đắc ý, còn có một chút đùa giỡn ý tứ, cũng có một chút vạch quyết điểm mùi vị. Thể loại tranh bá, đấu náo. Chương 693, bắt đầu đệ bộ. A Áo Mị Nệ kỳ quay đầu lại hung tợn liếc mắt nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhưng nhìn thấy, nhưng là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ung dung như thường thần thái, cùng với khỏe mắt có chút xem cuộc vui tiểu vẻ mặt. Rất rõ ràng, à, Áo Mị Nệ Địch thân thể cứng ngắc một hồi, ở tại chỗ sững sốt một hồi sau, mới phẫn nộ quay người lại đi. Muốn nói loại cỡ lớn thi đấu kinh nghiệm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ so với thế hệ kỳ tích mấy người này đến, nhiều quá nhiều. Loại tình cảnh này, đối với Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tới nói, không hề lớn cũng không tính là nhỏ, bình thường thôi mà thôi. Tắt tắt Theo tiếng còi thổi lên, Mẹ cậu A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ phản ứng rất nhanh, nhảy lên tốc độ cũng rất nhanh, đều mang theo tiếng gió. Bàn tay đánh ra bóng rổ âm thanh rất vang, A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ là nghiệp túc, hắn đang toàn lực ứng phó. A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ đưa tay tiếp cầu, cảm thụ trên bóng rổ truyền đến sức mạnh, tâm thần đều ngẩn ngơ một hồi. Có điều A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ rất nhanh liền khôi phục lại, Sáo rượu che dấu rơi mất chính mình nội tâm kiếp sợ. Vèo. Bóng rổ bay ra, đã chạy ra ngoài áo ở chạy bên trong tiếp bước vào tuyến trong thời điểm Số 3 tạ từ trụ cổ sủ kệ cùng số 4 ễn Đôn ni ủ phân biệt từ A Áo Mi Nệ đã kỵ tại hữu phương hướng kìm kẹp mà tới. Nửa sân kèm người cùng khu vực phối hợp phòng ngự tổng hợp phòng thủ trận hình, A Áo Mi Nệ đã kỵ con đường phía trước lập tức liền bị phong tỏa, đồng thời đến đây phòng thủ hai người còn không ngừng hướng về trước gần kề, muốn dùng càng thêm thân thể khôi ngô ở A Áo Mi Nệ đã kỵ nơi này chiếm tiện nghi. A Áo Mi Nệ đã kỵ phản ứng rất nhanh, ở số, số lên thời cái bát, tay ném ra tay. Bánh. Bóng rổ vào lưới, vô định mẽ đi điểm. Số 3 ba tạ tự tự cổ sủ kẻ cùng số 4 ễn Đôn nị u mặt không hề cảm xúc, đối diện một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, giật mình cùng dại ra tâm tình, rất nhanh liền bị che giấu qua. Quả nhiên, đây là một đám sân bóng kẻ giả đời, hiểu được che giấu tâm tình của nội tâm, không cho bất cứ kẻ địch nào nhìn thấu chính mình cơ hội. Ý nghĩ này ở xảo gỗ hại dạ kỳ cùng hạ cạ sĩ sẩy dù rồ trong lòng chợt lóe lên, hai người không nói gì, cái gì đều không nhắc nhở, chỉ là trong mắt thần quang sáng lãng. A áo bị nẻ xoay người lui về phòng thủ, đội quốc gia đội một mới vừa biểu hiện ra năng lực phòng ngự, cùng đội hai so ra, căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại. A Áo Mỹ Nệ đã kỳ nội tâm rất hồi hộp, tương tự cũng rất hưng phấn. Đây chính là đội quốc gia sao? Đây chính là ta chưa từng đối mặt qua bóng rổ sao? À áo Mỹ Nệ đã kỳ ở nó nhỏ, rơi vào một loại sân bóng trong ảo tưởng, nhưng sự chú ý như vẫn còn ở sân bóng rổ, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu cùng trạng thái. Mạnh mẽ đi điểm, có chút vướng tay chân, còn có chút không theo lẽ thường a. Đội trưởng, cái này số 4 Áo Mi Nệ đã kỳ rất mạnh đây, so với chúng ta vào lúc ấy mạnh đến nỗi có chút khủng bố. số 4 En coi chừng hắn, cho hắn biết bóng rổ không phải là đánh như vậy. Rõ ràng Đội quốc gia đội trưởng số 17 bạn, nhìn chằm chằm Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, a áo mịn nẻn kì bọn họ nhìn một hồi, cùng bên người đội hữu nói nhỏ giao lưu một hồi sau, tiếp cầu hộ tống mà tới. Đội quốc gia toàn thành viên vượt qua cửa sân, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt liền híp lại. Khi thế, đây là một loại khí thế, một loại kinh nghiệm lâu năm sân thi đấu khí thế. Từ đám này đội quốc gia cầu thủ trên nét mặt, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không nhìn thấy bất kỳ tâm tình tiêu cực, thậm chí ngay cả hưng phấn, kích động, rạng rỡ tâm tình như vậy đều không nhìn thấy. Nói cách khác, như vậy thi đấu hoặc là đấu đối kháng, ở này chi đội quốc gia trước mặt, quả thực chính là chuyện thường như cơm nữa. Sáo gỗ Hải Dạ Quỷ trong mắt lóe ra một tia thú vị ý tứ, trên mặt từ từ xuất hiện một chút ý cười. So sánh với Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, Akashi Seijuro cùng Kise Ryota liền mẫn cảm nhiều. Akashi Seijuro cùng Kise Ryota đều cảm ứng được đối thủ khí thế, vững như núi Thái Sơn bên trong, theo thứ tự đẩy mạnh mà tới. Số 17 bạn ở đối mặt ra Akashi Seijuro, căn bản cũng không có một tia đánh đơn ý nghĩ, ở Akashi Seijuro mới vừa bày ra tư thế thời điểm, số 17 bạn trong tay bóng rổ liền chuyển ra ngoài. Bóng rổ chạy qua tuyến ngoài số 2 Hậu Kỳ mù dạ cả tay. Tập kích tiến vào vùng cấm số 5 hạ sĩ mộ tổ sai trong tay. Số 5 hạ sĩ mộ tổ sai hai tay 5 cầu, phía sau lưng va chạm à sở sĩ mù dạ xạ kỳ bạ dạ, tiếp theo nhảy lên, đem bóng rổ nhét vào không bóng. Đội quốc gia ghi điểm, dễ dàng, không có gì đặc biệt. Đây là đội quốc gia một loại bình thường nhất đấu pháp, nhưng loại này bình thường tiến công phương thức giờ khắc này có vẻ rất là sắc bén, hiệu quả rất tốt. Vùng cấm bên trong hạ sở sĩ mù dạ xạ kỳ bạ dạ dương mắt nhìn đi xa số 5 hạ sĩ mộ tổ sai, đây là một cái giữ lại tóc rối của cao to cầu thủ, bất kể là thân cao vẫn là thể trạng đều ở à sở sĩ mù dạ xạ kỳ bạ dạ bên trên sĩ mũ dạ xạ kỳ bạ dạ cảm giác mình bị áp chế thân thể lại một lần nữa cảm nhận được bị sau khi áp chế không cam lòng cùng bất khuất thậm chí còn có cóung rậy sĩ xây dù rồi trầm mặt không nói không có chỉ trích bất kỳ cầu thủ sĩ xây dù rồi rất rõ ràng bọn họ đám này cầu thủ Tuy rằng sơ chúng cùng nhau đánh qua cầu nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác nhau hiểu ngâm khẳng định là có nhưng mọi người đều có ý nghĩ của chính mình bọn họ cần lần thứ hai rèn luyện ném cầu là giỏi nhất nhìn ra đội bóng thiếu hụt ở nơi đó phương thức sĩ xâyủ rồi đối với này rất tán thành sĩmũ dạ xạ kỳ bạ dạ cũng không nói lời nào biểu hiện có chút căm giận, tâm tình từ từ tăng vọt. Sago hai dạ kia liếc nhìn Arsher si mù ba dạ sạ kỳ bạ ra một chút, không nói gì. Tâm tình tăng vọt là chuyện tốt, nhưng nhất định không thể quá mức. Akashi xây dụ dỗ ở đường biên ngang tiếp cầu, cũng không có lập tức đòi bóng, mà là qua tay đem bóng rổ ném cho không người phòng thủ mì đỏ gì mà xin ta giữ. Mì đỏ gì mà xin ta giữ tiếp cầu, dưới ngồi xổm, phần eo phát lực, tay trái giơ lên, nhảy lên, ném bóng, làm liền một mạch. Bệnh. Bóng rổ ra khó mà tin nổi đường ta ra rơi vào lưới. Sân bóng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí cũng rất quái lạ. Đương nhiên, xào gỗ hại dạ kỳ đám người vẻ mặt là chuyện đương nhiên, còn có chút tiểu hưng phấn cùng tiểu Đắc Ý. Nhưng đội quốc gia đám người kia thì có chút giận mình, chân chính giận mình. Này này này, ta không nhìn lầm đi, toàn trường bóng 3 điểm, vẫn là dấu ruột. Người không nhìn lầm. Ta lo lắng. Lo lắng cái gì? E sợ cái kia cầu thủ có thể ổn định ném ra loại này toàn trường bóng 3 điểm. Cái gì? Số 2 Hà Kỳ Mũ Dạ cả cùng số 3 Tạ Cửu Triệu cổ thủ kẻ giao lưu, số 173 Bạ đứng ở trong hai, vẫn luôn bình không gợn sóng khuôn mặt, xuất hiện một tia nghị. Bất luận ở cái gì thi đấu lên, toàn bực bóng 3 điểm đều là một cái khủng bố ghi điểm lợi khí, loại này năng lực ghi điểm nếu như không chiếm được khống chế, vậy thì là một cơn nắc động. Số 17 Bạt Tự hai mắt nhau lại, trầm tư một chút sau, chất phát công chính âm thanh ở tại hắn cầu thủ vang lên bên hai. Nửa sân kèm chặt đổi thành toàn trường kèm chặt, chú ý phối hợp phòng ngự, phòng ngự bị chạy ngược cắt vào. Phải. Rõ ràng. Số 17 Bạt Tự rất nhanh liền làm ra sắp xếp, đồng dạng hậu vệ ghi điểm, Sg. số 2 Hạ Kỷ Mộ Dạ Khả, nhìn Vương Sa Mị đỏ gì xin tạ dịu, ánh mắt rất là nghiêm nghị, cũng rất sắc bén. Áp lực Số 2 Hạ Kỳ Mụ Dạ cả cảm nhận được đến từ cùng một vị trí Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dị tản mát ra áp lực. Toàn vực bóng 3 điểm a. Đây là thiên phú cỡ nào yêu nghiệt cầu thủ, thân vị quốc gia đội một thành viên số 2 Hạ Kỳ Mụ Dạ cả phi thường rõ ràng. Chớ khinh thường, ta cảm giác đám này nhãi con có gì đó không đúng. Ta cũng như thế cho rằng. Là, đội trưởng. Vừa mở màn a áo mỹ nẻ đặc kỷ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu liền lấy ra tất sát sở kỳ hữu, sắp thực để đội quốc gia đám người kia cảm nhận được áp lực, vẫn là áp lực như núi loại kia. Vì lẽ đó, trải qua 3 cái cầu thăm dò, đội quốc gia đám người kia đã bắt đầu để bụng. Chương 694, nhóc xám, người rất hung hãn. Vào lúc này, bất kể là đội quốc gia, vẫn là xảo gỗ hải dạ kỳ vị trí hạt giống cầu thủ đội, đều hiểu đối phương không thể khinh thường. Số 173 bạ tại cầu, rất ổn định, tiết tấu rất tốt. Làm số 17 bạ đứng ở vạch ba điểm bên ngoài đối với Akashi xây dựng rổ thời điểm, đội quốc gia cầu thủ cũng dồn dập đến chỉ định vị trí, đồng thời bắt đầu phạm vi nhỏ nhanh chạy. Vèo. Bóng rổ lại một lần nữa bay ra, rơi vào số 2 hạ kỳ mụ dạ cả trong tay. Số 2 hạ kỳ cả tiếp cầu, lập tức chuyển hướng chuẩn bị chuyền vào vùng cấm. Phong thủ cầu thủ Mỹ Đỏ dị mạ xin tạm giữ thân thể tùy theo di động, muốn phong tỏa chuyển bóng con đường. Nào có biết, đây chỉ là một động tác giả. Số 2 Hạ kỳ mũ Dạ cả xoay tay lại đo cầu, một cái sượt bát, không chút do dự nhảy lên, ở Mỹ Đỏ dị mạ xin tạm giữ trước mắt ném ra một cái bóng 3 điểm. Bạch. Bóng rổ vào lưới, phi thường đẹp đẽ. Lấy giả đánh cháo động tác giả, thân thủ nhanh nhẹ, trôi chạy tốc tấu, tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao. Nói rõ cái này số 2 Hạ Kỷ Mộ Dạ kiến thức cơ bản là cực kỳ vững chắc. Mỹ Đỏ dị xin tạm hai mắt dưới gọng kính, không chút biểu tình. Nhưng đứng ở Mỹ Đỏ dị mạ xỉn tại giữ cách đó không xa Sago Hải Dạ Kỳ rõ ràng, Mỹ Đỏ dị mạ xỉn tại giữ cái này trong nóng ngoài lạnh ra hỏa, tâm tình nên cũng tăng vọt lên. Đội quốc gia đám này cầu thủ, để thế hệ kỳ tích các thiên tri tiêu tử, cảm nhận được áp lực, cũng cảm nhận được uy hiếp. Thực lực không tệ lắm. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lẩm bẩm một câu, trên mặt mang theo vui cười, vẻ mặt như cũng rất ung dung. Akatsuki Sayujū rồi mặt không hề cảm xúc, nhìn lướt qua Sago trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, ở dẫn bóng qua nửa sân sau, Akatsuki Sayujū liền đem bóng rổ cho Sago Sago Hai Dạ Kỷ tiếp tục, liếc nhìn một chút các ca sĩ xảy dù rồi, đầu tiên là à, áo mini nẻ đại kỳ, sau đó là mì đỏ gì mà xin tạ dịu, tiếp theo là chính mình. Vì lẽ đó, Sãy Duju, ngươi đến cùng muốn nhìn cái gì chứ? Sago Hai Dạ Kỷ như cũng ở nói nhỏ, đang suy đoán các ca sĩ xảy dù rồi để tâm. Phong thủ Sago Hai Dạ Kỷ chính là đội quốc gia số 3 Tạ Tự Vũ Cổ Sǔ Kè, số 3 Tạ Tự Vũ Cổ Sǔ Kè rất rõ ràng phát hiện Sago Hai Dạ Kỷ mất tập trung. Này, tiểu tử, thi đấu còn dám suy nghĩ lung tung. Số 3 Tạ Tự Triệu Cổ Sǔ nói chuyện thời điểm, đã đưa tay cắt bóng. Sago Hai Dạ Kỳ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn số 3 Tạ Cửu Triệu Cổ Sủ Kệ, biểu hiện có chút lãnh đạm. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn số 3 Tạ Cửu Triệu Cổ Sủ Kệ, động tác trên tay cũng không ngừng, nhẹ nhàng tất cả, bóng rổ liền từ tay phải đi tới trên tay trái. A, thật không tiện, mới vừa không tập trung, chúng ta bắt đầu đi. Sago Hai Dạ Kỳ âm thanh không mặn không nhạt, khỏe miệng hơi hơi cong lên, bóng người bỗng nhiên nhảy lên, liền từ số 3 Tạ tử Triệu Cổ Sủ Kệ tầm nhìn bên trong biến mất không còn hơi. Số 3 Tạ Cửu Cổ Sủ mặt kinh hãi, con ngươi co giãn, bên hai chỉ có Sago Dạ Kỳ âm thanh còn đang vang vọng. Chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta bắt đầu đi. Sago Hai dạ quỷ qua rất số 3 tạ tử hữu cổ sủ kẹ, tiếp tục đột nhập, ở tiến vào vạch 3 điểm thời điểm, chịu đến số 2 hạ kỳ mụ dạ cạ cùng số 4 hẻn đỗ ni hữu kìm kẹp ngăn chặn. Sago Hai dạ kỳ hai mắt trợ to, biểu hiện bắt đầu giữ tợn, tốc độ không giảm mà lại tăng, một cái hư lắc sau liền từ số 2 hả kỳ mụ dạ cả bên người lung ngay qua, lưu lại số 2 hạ kỳ mụ dạ cạ cùng số 4 hẻn đỗ ni hữu ở tại chỗ biểu hiện đại biến. Sau khi đột phá Sago kỳ bước ra hai bước sau trực tiếp nhảy lên, hướng về giỏ bóng rổ liền xuống. Đừng hỏng một cái thân ảnh khổng lồ, một bàn tay cực kỳ lớn, cuốn về xảo gỗ hải dạ kỳ trong tay bóng rổ liền vỗ lại đây. Đã bay lên không xảo gỗ hải dạ kỳ, nhìn bao chùm tới bàn tay lớn, biểu hiện trở nên dữ tợn đáng sợ, như một cái kẻ điên tiến lên liên tiếp, không thối lui chút nào. Đùng. Loảng xoảng. Trên bóng rổ phát ra một tiếng vang thật lớn sau, tiếp tục hạ xuống, bị xảo gỗ hải dạ kỳ tàn nhẫn mà út vào không bóng. Mà đến đây ngăn cản đội quốc gia đại trung phong số 5 Hạ Xī si Tổ Sai, đã trọng tâm mất ổn, té xuống đất. Gào. Sân bóng rổ, như là ảo giác, xuất hiện một tiếng hung thú tiếng gào. Sago Hai Dạ Kỳ không hề che giấu chút nào chính mình hung tính cùng thần tuyển chi thể, mạnh đến nỗi khiến người ta đáng sợ. Sago Hai Dạ Kỳ vững vàng rơi xuống đất, nhìn quét một chút đội quốc gia cầu thủ, người sau dồn dập lảng tránh, không dám nhìn thẳng Sago Hai Dạ Kỳ. Tất, tổng huấn luyện viên ỉ nủ ẻ ạ cụ thổi lên cái còi, hắn xem Sago Hai Dạ Kỳ trong ánh mắt mang theo cực nóng. Sago Hai Dạ Kỳ xoay người, tương tự nhìn quét một chút gạ cả xỉ sẩy dù dồ, kỷ, xì dạ, đỏ gì mạ xin tạm một chút, ánh mắt liệt mang đao, thật giống đang nói cho bọn họ biết, bóng rổ nên như thế đánh. Mãi đến tận hạt giống cầu thủ tập thể thối lui, số 17 Batazu cùng số 2 Hageki Mūza cạ dắt tay kéo số 5 Hageki Motosai, mới ngự khí nặng nề nói rằng: "Các ngươi cảm nhận được sao?" Số 17 Batazu hỏi dò, để đội bóng yên tĩnh một hồi, có điều rất nhanh liền có người dùng không xác định ngự khí nói rằng: "Đội trưởng, cái tiếc khí thế ngợp trời, thậm chí còn mang theo hy thế, đây là thế giới phong cách à?" Nói chuyện chính là số 3 Taka Tōchi Kōsuke, xào gỗ hại dạ khí mạnh mẽ và khủng bố, hắn lĩnh hội nhất. Số 17 rất túc, âm thanh Rất hiển nhiên, lần này U19 hạt giống cầu thủ đều không đơn giản, thậm chí còn có cấp thế giới cầu thủ ở trong đó. Chú ý một ít, nghiêm túc một ít, lớn mật một ít, nắm cầu thời gian không muốn quá dài. Nhớ kỹ, ta cũng không muốn ở lật thuyền trong mương, nghe rõ chưa? Số 173 Bạ Tử xung quanh đội hữu dồn dập gật đầu, đối với nảy phi thường tán thành. Số 173 Bạ Tử hít sâu một hơi, nội tâm càng ngày càng bình tĩnh. Bạ Tử vẫn thật không nghĩ tới, ở U19 chọn lựa thi đấu lên còn có thể gặp được xảo gỗ Hải Dạ kỳ loại này thế giới cấp cầu thủ. Cuộc tranh tài này, để số 17 Bạ nghiêm túc lên, cũng làm cho đội quốc gia cũng nghiêm túc lên. Cái tên nhà ngươi. Đây là Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ đi qua A Áo Mị Nệ đe kì bên người, A Áo Mị Nệ đe kì quay về Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ nói, không biết là khích lệ vẫn là đố kỵ. Nhóc xám, ngươi rất hung nha. Đây là A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ dạ nói thầm, cái tên này ánh mắt tuy rằng ở từ từ trở nên sắc bén lên, nhưng hắn vẫn không có chân chính ý thức được một vài thứ. Vèo. Số 17 bạ ta dưới lại một lần nữa ở Hạ Cát Xi sẩy dù rồ tiến lên phòng thủ trước, đem bóng dù chuyền ra ngoài. Số 4 Endoni cầu, quay lưng phòng thủ cầu thủ Áo Mị Nệ Số 4 Endoniu một bên nuôi bóng, một bên mạnh mẽ đẩy mạnh, dĩ nhiên đem A áo Mĩ Nệ Đa Kỳ mạnh mẽ cho đẩy lùi về sau. Ở A áo Mĩ Nệ Đa Kỳ thân thể bất ổn thời điểm, số 4 Endoniu một cái xoay người, tay phải tung bóng rổ, một cái ma sát nửa cầu ghi đi điểm. Như thế thú vị một màn, để xào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt nhau lại, thần quang hào phóng. Mà đội quốc gia mấy người, trên mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười, cũng lộ ra vẻ đắc ý. Cho tới thế hệ kỳ tích mấy người, vẻ mặt đều có chút giật mình, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy A áo Kỳ bị trong nước cầu thủ đè đánh, đồng thời chiến thắng. Akashi Seijuro Vì đỏ gì mà xin tạ dịu, à sở sĩ mụ dạ xạ kỵ bạn dạ, cả xệ do họ tạ đều sững sờ mà nhìn a áo minệ đại kỳ, sau đó nhìn cái kia mạnh để đánh a ảo minệ đệ kỳ bóng người, hơi xuất thần. Sago hai dạ kỵ rất rõ ràng, chính mình đám này được gọi là thế hệ kỳ tích độ hữu, bọn họ còn chưa rõ. Ở thế giới cấp trên sàn nhảy, bất kỳ một cuộc tranh tài đều là thân thể, thiên phú, thể lực, tinh thần va ba chạm. Hiện tại, bọn họ đối mặt chính là so với bọn họ càng thân thể thành thục, sức mạnh lớn hơn. Trong lúc nhất thời, chính mình này các đội hữu vẫn không có thích ứng lại đây thôi. Sago hai dạ kỵ yên lặng suy nghĩ. Hắn muốn biết đội bóng trung tâm chỉ huy hạ cả sĩ Sầy Dụ Dụ sẽ làm sao đối mặt với vấn đề này. Chương 695, xoay tay lại móc, ngươi không làm được sao? Rất đáng tiếc, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cái gì đều không có đợi được. A Cạ Sĩ xây Dụ Dụ yên tĩnh như hồ nước mùa dằm, cũng không có cái gì chỉ thị truyền đạt đi ra. Đúng là đội quốc gia một đám người, bởi vì Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa cái kia một hồi kích thích, mỗi người đều hưng phấn chăm chú lên. Số 17 bạ Tazu nắm cầu mà đến, hắn đội Hưu ở bên hắn, điều này làm cho Dạ Kỳ nghĩ đến bảy sói. Số 17 bạn từ dưới vẻ mặt rất chăm chú, rất chăm chú, sớm đã sớm đem bóng rổ cho đưa ra ngoài. Tiếp cầu chính là Tiên Phong chính, The F, số 4 Endoniu, số 4 Endoniu ném bóng, A Áo Mị Nặc Địch lập tức liền lại gần đi tới. Mới vừa ở số 4 Endoniu trong tay chịu thiệt, A Áo Mị Nặc Địch rất phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là phấn khởi. Đối thủ, A Áo Mị Nặc Địch thiếu chính là đối thủ, đối thủ mạnh mẽ để A, -A -E không được. Đối mặt ý chiến đấu sục -E số 4, rất bình tĩnh, làm ra hướng về trái tiến mạnh A -A -E phản ứng rất nhanh. Thân thể lập tức ổn định di chuyển, cùng số 4 Endoniu nằm ở vị trí song song lên, tiếp theo cấp tốc cực kỳ rỗi ra bàn tay lớn cuốn bắt bóng. Nhưng mà, vừa lúc đó, số 4 Endoniu khuỵu tay phải giơ ra, trực tiếp đẩy áo Miñe Daiki, phá hoại áo Miñe Daiki thân thể trọng tâm. Thưa cơ hội này, số 4 Endoniu nghiêng người nhảy ném, bóng rổ xoay tròn bay ra ngoài. Bịch. Bóng rổ sát không bóng rơi vào lưới, đây là một cái không sai ném rổ. Áo Miñe Daiki đứng lại thân thể, lồng ngực đang phập phồng, hắn mở to mắt nhìn về làm trọng huấn luyện viên -e người sau cũng không có rảnh cho bất kỳ đáp lại. Cái đó không xa xảo gộ Hải giả khi đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, hơn nữa rất rõ ràng. Số 4 Endoni ủ khuỵu tay mơ ám, nghiêm mật tính ra, cũng không có pháp quy, lúc đó A Áo Mị Nặc Địch -e kỳ cùng hắn là nằm ở vị trí song song, không phải chính diện và chạm. Đây là thuộc về bình thường thân thể đối kháng, không phải tiến công phạm quy, Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cụ tài quyết ánh mắt vẫn là rất lao luyện. A Áo Mị Nặc Địch đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác mình có chút cô độc. Trọng tài không có đáp lại, chính mình đội hữu cũng không có bất kỳ đáp lại, thời khắc này Áo Mị Nặc cảm giác mình hữu tâm chết bii trong chốc lát. Rất kỳ quái. Đội bóng cái thứ nhất bất an nhân tố dĩ nhiên xuất hiện ở A áo Mi nẹ đệ kỳ trên người. Trên sân bóng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, Akashi Seijuro, Mi đỏ gì Ma Xin Ta Dịu, Asher Si Mù Dạ Sạ Kỳ, Bạ Dạ bốn người, vào lúc này đều rất trầm mặc, phảng phất hai bọn vấn đấy, đồng thời có chút tự lo không xong. Sago Hải Dạ Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, đi tới A áo Mi nẹ đệ kỳ bên người, dùng trêu thức ngữ khí nói rằng: "Mới vừa nếu như ta, nhất định sẽ ở bị vai chạm sau", đến một cái xoay tay lại móc, đem người kia trong tay bóng rổ cho đập xuống đến, để hắn lên rổ. À áo kỳ quay đầu, ánh mắt có chút nghiêm túc rất chăm chú nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Nhìn mình bạn tốt, rơi vào loại này lo sợ không đâu vấn đề bên trong, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp tục mở miệng chỉ điểm. "Như vậy, xoay tay lại móc, ngươi không làm được sao?" Nói câu nói này thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ còn xoay người bắt trước được mới vừa A Áo Mị Nặc đã bị va chạm động tác, đồng thời tay phải tập kích phía sau, mô phòng bên trong bóng rổ vị trí. A Áo Mị Nặc đã kỳ đứng sững ở tại chỗ, ánh mắt có chút nướng tụ, không biết đang suy nghĩ gì. Thi đấu cũng sẽ không bởi vì cá nhân thất thần mà tạm dừng. Akashi Seijuro đi tới trên đường biên ngang, lần thứ hai tiếp cầu, đồng thời một đường hộ tống qua nửa sân. Akashi Seijuro chuyển trong tay bóng rổ, ánh mắt chuyển nhúc nhích một chút sau, đem bóng rổ lại một lần nữa giao cho Aoami Nekaki. Aoami Nekaki tiếp cầu, hắn ở trong lòng không ngừng tự đủ, ta mới là cái kia mạnh nhất, ta nhất định phải đánh bạn ngươi, bất luận từ cái gì phương diện. Bèo. Aoami Kỳ khởi động tốc độ thật sự rất nhanh, trong mắt công phu, à, áo liền biến mất ở số 4 nhìn bên trong. Aoami số 4 đồng thời bỏ qua rồi người sau dẫn bóng tiến vào vùng cấm bay người lên rổ. Vùng cấm bên trong vẫn luôn ở cùng à sở sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ ở dùng thân thể đối kháng số 5 hiệp sĩ Mộ Tổ Sai, mắt thấy A Áo Mi Nặc đặc kỳ muốn mạnh mẽ lên, lên rổ, lập tức liền nhảy rồi lên, đồng thời giơ ra chính mình bàn tay lớn. Ầm. A Áo Mi Nặc đặc kỳ cùng số 5 hiệp sĩ Mộ Tổ Sai chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, A Áo Mi Nặc đặc kỳ trực tiếp bị đụng phải lạc đạo, trong tay bóng rổ cũng bất ổn, lăn ra đường biên ngang. Tiếng còi vang lên, trọng tài tổng huấn luyện viên Inu Eaku vẫn chưa thổi số 5 hạ sĩ mộ tổ sai phòng thủ phản quy, mới vừa đó là ở sông tới tuyến trong, cũng không có tay chân động tác như thế, là quy tắc cho phép đối kháng, đến từ thân thể đối kháng. À áo Mị Nặc đệ kỳ từ dưới đất bò dậy đến, mặt đã trở thành màu gan heo, khó coi cực kỳ. À áo Mị Nặc đệ kỳ không có phát ra lời oán hận, hắn không phải ngớ ngẩn, hắn biết mới vừa đó là ở sông tới Tuyên trong, đối thủ cũng không sai. Hắn không sai, ta không sai, vậy ai sai rồi? À áo Mị sắc mặt khó coi, trong nhưng ở lẩm bẩm nói nhỏ cái gì, ai cũng không có nghe thấy. Câu quyền bị phán cho đội tuyển thủ Hà giống, Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dị ở trên đường biên ngang đem bóng rổ chuyển ra. Akashi Seijuro rổ lần thứ hai tiếp cầu, đem bóng rổ lại một lần nữa ném cho Ao ảo Mi nẹ đặc kỳ. Nay một cái chuyền bóng sau, bất kể là Mỹ đỏ gì mà xin tạ dị, vẫn là A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, đều phản ứng lại. Này không bình thường. Akashi Seijuro liên tiếp cho trạng thái không phải rất tốt Ao ảo Mi nẹ đặc kỳ chuyền bóng, Akashi Seijuro đến cùng muốn làm gì? Ánh đèn từ Mỹ xin kính mắt lên phản ra, không nhìn thấu Mỹ đỏ dị mạ xin đang suy nghĩ gì. Nhưng từ cái kia hơi tối đầu động tác có thể thấy được, vị đỏ gì mạ xin tạm dự hẳn là đang trầm tư. Dưới bảng bóng rổ à sợ xì mù dạ xà kỳ bà dạ cũng đang nói thầm, khoảng cách quá xa, ai cũng không có nghe thấy. Trở lại chuyện chính, A áo Mi -E nẹ đã -E kỳ tiếp cầu sau, khí thế tăng vọt. A áo Mi -E nẹ đã -E ký lại một lần nữa ung dung bỏ qua không có hắn nhanh số 4 Endoniu, cắt tiến vào tuyển trong. Thế nhưng, ngay ở A áo Mi -E nẹ đã -E ký nhảy lệm thời điểm, số 4 Endoniu tới, dùng thân thể áo -E -E kỳ va chạm vào nhau. Giữa không áo -E -E bị va chạm. Trọng tâm bất ổn, nhưng hắn hay là dùng vô định thức đem bóng rổ cho mạnh mẽ quăng tiến vào khung bóng. À áo Mi Nệ Lệ Kỳ ngã xuống đất, rất nhanh liền bỏ lên. Tiếng còi thổi lên, đến hai điểm, áo Mi Nệ Lệ Kỳ cũng không có chờ đến thêm phạt kết quả. Mới vừa số 4 endo u động tác, Sago Hải Dạ Kỳ cũng nhìn thấy, quả thật có cố ý nghi nghi, nhưng trọng tài không có thổi phạm quy, có thể thế nào đây? Tuy rằng ghi điểm, áo Mi Nệ Lệ Kỳ nhưng là một mặt thất lạc vẻ mặt. Lần này, Sago Hải Dạ kỳ không có đi tới biến an ủi áo Kỳ, có chút vũng chính mình một mình đi ra đến, mới là lựa chọn tốt nhất. Thi đấu tiếp tố Ở đội quốc gia đám người kia bắt đầu nghiêm túc cùng chăm chú thời điểm, liền trở nên một ngặt lên. Đội quốc gia hành vi, không phải mở ám, mà là quang minh chính đại, đến từ thân thể đối kháng. Đương nhiên, ở đối kháng lẫn nhau thời điểm, linh hoạt vận dụng thân thể của chính mình như thế, mới xem như là người thông minh. Ngay ở xào gỗ hải giả kỳ có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, ạ cả xì rồ hô tạm dừng. ạ cả xì rồ đi tới xào gỗ hải giả kỳ bên người, hai mắt cùng xào gỗ hải giả kỳ đối diện, rất chăm chú, rất nghiêm túc. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ mẫn cảm nghe ra ạ Cạ sĩ sẩy dù rồ cuối cùng câu nói kia có một chút thỉnh cầu ý tứ, liền hắn truy hỏi một câu. Nguyên nhân đây? Người đánh rất tốt, tạm thời không có vấn đề. Rõ ràng. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ gật đầu, xoay người đi xuống sân bóng rổ. Chương 696, hắn vẫn là như thế nhiệt huyết. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ ở a áo mỉ nẻ lại kỳ, a sơ xi mù dạ sạ kỳ bà dạ, bị đỏ gì mà xin tạm dư kinh ngạc ánh mắt bên trong, cất bước đi tới khu nghỉ ngơi, đi tới tại gạ cả người. Nên ngươi lên sân. Hai Dạ Kỳ âm thanh nghe không ra bất kỳ cảm tình. Nhưng tại gã Cạ Lệ Mị như cũng rất hưng phấn. Ta, tốt, đội quốc gia a. Tại gã Cạ Lệ Mị rất sớm đã muốn cùng đám người kia vật cổ tay. Tại gã Cạ Lệ Mị rất nhanh phản ứng lại, đứng dậy từ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên người đi qua, bước tiến rất trầm ổn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở khác cái ghế một bên ngồi xuống, dựa lưng xuống, nguyên bản tinh khí thần tràn trề Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, trong nháy mắt liền bại hỏi lên. Hải Dạ Kỳ bạn học bóng rổ đánh đến càng ngày càng tốt đây. Kai Sệ khen âm thanh có thể nghe được ra, họ là ở chân tâm hắn. Làm sao? Ngươi nhìn ra gì đó? Kai Seizo Ota nhếch miệng, cười nước cười, nụ cười rất công thức hóa. Nói chuẩn xác, ở Kai Seizo Ota trong nội tâm, không chỉ là đối với Sago Go kỳ khen, mà là sâu sắc kiêng kỵ cùng ngấm trông. Sago Go Haija Kikyu phong, tuyệt không là Nhật Bản như vậy địa phương nhỏ có thể rèn luyện ra. Kai Seizo Ota không phải không thừa nhận, bọn họ thế hệ kỳ tích tất cả mọi người đều bị hạn chế ở Nhật Bản, bọn họ trưởng thành chịu đến áp chế. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, Kai Seizo Ota ở khu nghỉ nơi quan chiến, nhìn thấy một ít hắn trước đây nay đều không nhìn thấy đồ vật, có chút thương tâm đây. Chúng ta được gọi là thế hệ kỳ tích Giờ khắc này xem ra nhưng là có chút đấu uất, còn cảm thấy có chút buồn người. Cái gọi là thế hệ kỳ tích, có điều là một đám cá trậu chim lồng thôi. Cá trọ chim lồng mấy chữ vừa ra, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ngẩng đầu lên, một đôi không hề tinh thần con người đột nhiên thần quang tỏa sáng, hơi kinh ngạc nhìn ngồi ở trên ghế nghiêm túc xem so tài các thế dài họ ta. Thú vị. Đây là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đáp lại, nhưng các thế giải họ ta nhưng là lắc đầu một cái, cũng không chấp nhận loại này khen. Các thế giải rất rõ ràng, ở trên sân bóng cùng ở khu nghỉ ngơi, đó là hai chuyện khác nhau. Ở khu nghỉ ngơi, không có đối thủ cái dậy cái xe dò tạ khống chế toàn cục, thấy rõ. Thế nhưng, ở sân đấu, không chỉ phải bị đối thủ quấy rầy, còn sẽ phải chịu sâu trong nội tâm mình những kia tâm tình tiêu cực quấy rầy. Sago Hai Dạ Kỳ cùng cái xe dò tạ đều không có nói tiếp, mà là yên lặng nhìn thi đấu. Tài gạ cạ gệ Mỹ lên sân, để Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, à à Mỹ nệ đại kỳ, à sơ sĩ si mù dạ sạ kỳ bạ dạ ba người, đều cảm thấy một tia cảm giác gấp gáp. Tài gạ cạ gệ Mỹ lại như cái kia một con cá nheo, ở trên sân bóng khởi động Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, kỳ, si dạ, kỳ dạ ba người không ngừng cầu sinh. Không thể không nói Tại Gạ Gạ Lệ Mị, khí chất của hắn, cầu phong của hắn, tinh thần của hắn đều rất đặc biệt, rất được một ít đội bóng hoan nghênh. Bèo. A Cạ sĩ xoay trụo rổ đem bóng rổ cho mới lên sân tại Gạ mì. Tài Gạ Lệ Mị, tại Gạ Gạ Lệ Mị tiếp cầu, chiến ý nổ tung mạnh trướng. Ầm. Mới vừa qua vạch ba điểm tại Gạ Gạ Lệ Mị, ngay ở phòng thủ cầu thủ số 3 tạ cựu chữa cổ thủ kẻ trước mắt ném ra một cái mở tệ ổ giảm. Trong giây lát này, tại Gạ Gạ Lệ Mị khí thế như cầu vồng. Sào Gồ hai mắt nhìn mì, mặt bình không sóng. Mặc cho ai nấy đều thấy được, tại Gạ bộ. Thuận nữa tiến bộ còn rất nhiều. Trước đây tại Gà Cạc Gẹmị, nhất định phải ở tiến vào rộn trạng thái sau mới khả năng ném ra mở tệ ổ giảm. Nhưng trước mắt trên sân bóng tại Gà Cạc Gẹmị, khí thế quét ngang sân bóng, ra tính khí tức càng ngày càng dày đặc. Đây là tình trạng bình thường hung mãnh tại Gà Cạc Gẹmị, hắn vẫn không có tiến vào dồn trạng thái. Tại Gà Cạc Gẹmị rơi trên mặt đất, một tay nắm tay vung ngậy, không ngừng cho mình cố lên, tiếp sức, khen hay. Hắn vẫn là như thế nhất huyết. Như vậy tại Gà để cả C dò cảm khái không thôi. Thẳng thắn rất ít người có bột diện co như có buồn phiền cũng sẽ bị bọn họ lớn điều thần kinh tự động qua nó rớt, mà tài gạ cạ gệ mĩ chính là người như vậy. Hắn hiện tại so với các người mạnh. Sào gỗ Hai Dạ kỳ âm thanh thăm thầm chuyển đến, để cả Cế Dụ họ tạ sức sở, vốn là giao nhau hai tay, chống đỡ cằm, ngón tay không ngừng đánh một cái tay khác mu bàn tay ngón cái, đều dừng lại. Một hồi lâu, cả Cế Dụ họ tạ mới quay đầu, rất nghiêm túc, rất bất ngờ, rất chăm chú nhìn Sào gỗ Hải Dạ kỳ. Cả Cế Dụ họ tạ tự cho là, ở thực lực cá nhân lên, hắn tuyệt đối sẽ không so với Tài gạ Thậm chí ở thiên phú lên, hắn so với Tài gạ càng hơn một bậc. Sáo gỗ hai dạ kỳ rựi lưng cái ghế, lười biếng, nhưng tiếng nói của hắn lạnh leo cực kỳ. Không phải thực lực cá nhân, mà là cầu thủ đối với đoàn đội chiều không gian cống hiến. Chiều không gian cống hiến. Chiều không gian cống hiến. Kai Seijuro tự lầm bẩm, hắn đang suy tư cái gì là chiều không gian cống hiến, tại gạ cạ lệ mị tại sao mạnh hơn bọn họ. Ngay ở Kai Seijuro tự rơi vào suy nghĩ thời điểm, trên sân bóng lần thứ hai mây gió biến ảo. Ở đội quốc gia lấy hiểu ngầm phối hợp căng vào một cái cầu sau đó, Akashi say dụ rũ lại một lần nữa đem bóng rổ đưa đến tại gạ cạ lệ trong tay. Tại gạ cạ tiếp cầu sau, không sợ hãi chút nào chi tâm. Gan hổ tim gấu, hào hùng vạn trượng dẫn bóng mạnh liệt đột phá tiến vào tuyến trong vùng cấm. Vùng cấm bên trong đại trung phong số 5 hạ sĩ Mộ Tố Sai, một bước bứt ra, duỗi ra bàn tay lớn, hướng về tại gạ cạc gẹ mĩ trong tay bóng rổ liền vỗ lại đây. Giữa không trung tại gạ cạc gẹ mĩ căn bản cũng không có một điểm lùi bước cùng né tránh ý tứ, trái lại đem một tay nắm cầu đổi thành hai tay nắm cầu, hùng mạnh chụp lên. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, tại gạ cạc gẹ mĩ vững vàng rơi xuống đất, khí thế nhất thời có 102. Khu nghỉ ngơi, ngay ở cái này sau, âm theo Các lệ mĩ so với các ngươi càng rõ ràng, làm sao vận dụng thân thể ở thi đấu bên trong thu được ưu thế. Trong thực chiến vận dụng thân thể đến đối kháng lẫn nhau, không phải là nói một chút là được, ha ha ha. Nhất định phải ở bình thường huấn luyện cùng đối kháng bên trong sớm thích ứng loại này thân thể đối kháng, tỉ như nắm cầu tiến công, nôi bóng, ném rổ luyện tập các loại, đều muốn ở khá cao trình độ thân thể đối kháng điều kiện bên dưới tiến hành, như vậy mới sẽ ở thi đấu bên trong dự tính trước đối mặt cường lực phòng thủ, bình thường làm ra ném rổ động tác. Sago hại dạ kỷ vận ra nước suối, uống rồi một ngụm lớn. Sago hại dạ kỷ cảm giác mình lời ngày hôm nay hơi nhiều. Hắn cũng không biết tại sao liền đối với cái sự đó Tạ nói ra những này cái nhìn, hay là, xá gỗ hai dạ kỳ cảm giác mình chỉ là muốn khẽ khoe khoang một cái đi. Tại gạ cạ gệ mi biểu hiện, để Hạ Cát Si sải dụ rồ ánh mắt sáng lên, nhưng hắn như cũng không nói gì. Sau đó không tới nửa phút, đội quốc gia lần thứ hai tổ chức một đợt tiến công, dựa vào tuyến trong số 5 hạ sĩ si mổ tổ sai đánh một cái bóng nhỏ, thuận lợi được 2 điểm. Bóng rổ vào lưới, song phương điểm số đã biến thành 24-20, đội quốc gia dẫn trước 4 điểm. Hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi bị tổng huấn luyện -e lên, trên sân hết cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm ba quốc đội quốc gia 5 người. A Cạ sĩ xách dụng rổ mang theo đội ngũ đi trở về khu nghỉ ngơi, cũng không nói gì, cái gì đều không có chỉ thị, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở cái kia uống nước, ở cái kia chấm tư. Một bên khác khu nghỉ ngơi, đội quốc gia đội trưởng số 173 Bạ cũng vận ra một bình nước, dầm dầm uống lên. Mới lên sân tên kia, cũng là cái phiền toái lớn nha, bất khuất. Đây là đội quốc gia số 173 đối với tại gạ cạ gệ mỹ đánh giá, cũng là khẳng định. Tại gạ cạ gệ mỹ biểu hiện, để số 17 Bạ cảm thấy chính là những kia trên thi đấu lớn gặp phải cường lực cầu thủ. Chương 697, là một cái phiền phải lớn. Xác thực, hiện tại tài gạ cạ lệ mỹ ở thực lực phương diện này là rất mạnh mẽ. Ở nước Mỹ, không có củ rầu cổ tiệt hự tôn lên cùng áp chế, cô độc một người tài gạ cạ lệ mỹ trưởng thành đến càng nhanh hơn. Mà ở nước Mỹ loại kia cứng đối cứng, dựa cả vào thực lực nói chuyện hoàn cảnh bên trong, hiệp một thi đấu loại kia đến từ thân thể va chạm mới là bình thường bóng rổ. Nhóc đỏ, ngươi không nói chút gì sao? A Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ nhéo một cái cái cổ, dùng tay phải vỗ nhẹ cái cổ, vẩy tóc, hỏi dò ngồi ở bên cạnh hắn hạ cả sĩ sậy ca sĩ xây rồ quay đầu nụ cười ôn hòa phi thường ấm áp nhưng rất hở rấtởữ chỉ có mỉm cười A ca sĩ xâyrủ rồi cũng không có mở miệng nói ra bất kỳ cái gì chỉ thị cũng không có chỉ trích bất kỳ cầu thủ không đúng có điều ở hiệp 2 thi đấu liền muốn bắt đầu thời điểm ca sĩ xây rồi làm ra một cái an bài chiến thuật ra dù ta hiệp sau thi đấu người lên đánh số một vị trí a Tuất ca sẽ do tạ kinh ngạc một hồi ở dự tính của hắn bên trong nếu như hắn lên sân hắn sẽ bị sắp xếp đến tiên phong chínhtFp vị trí thế thân trạng thái không phải rất tốt á áo mi lại kỳ hiện tại đây A Kacsỉ sôi dữ rồ dĩ nhiên để cải thế giọ họ đi đánh hậu vệ dẫn bóng, ờ. Có điều, cải thế giọ họ rất nhanh liền tiếp nhận rồi sắp xếp, một mặt thẳng nhiên. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, a a mị nệ lại kỳ, cải thế giải họ tạ, tại gạ cả lệ mị, a sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, mị đỏ gì mạ xín tạ dịu năm người nhìn nhau một chút sau, đội hình tản ra đi tới sân bóng rổ. Nhìn năm người này bóng lưng, a Kacsỉ sôi dữ rồ mắt to lấp lánh có thần, biểu hiện so với trước ở trên sân bóng bình hàn, nhiều hơn một chút không nói ra được độ vận. Có thể là lo lắng, có thể là ngâm trông, sao gỗ hại không ra đến. Ngươi cảm thấy chúng ta so với nước ngoài những người kia đến, làm sao? Khu nghỉ ngơi chỉ có hai người, vậy thì là Sagogo Haijaqui cùng Akaashi Saijuro. Rất hiển nhiên, Akaashi Saijuro đây là ở hỏi dò Sagogo Haijaqui, hắn muốn tham khảo Sagogo Haijaqui đã bán. Sagogo Haijaqui vờ phạt rượi lưng trên ghế ngồi, cùng nhìn mình chằm chằm Akaashi Saijuro đối diện một chút sau, mới nghiêm trang nói: "Thiên phú không kém bao nhiêu đâu." Đối kháng kinh nghiệm các ngươi thiếu một chút, cấu phòng cũng nguyện chuyển xúc Ở nơi đó, kịch liệt đối kháng lại như là không khí, mọi người mỗi ngày đều muốn hô hấp nó. Ta ở nước Mỹ sân bóng rổ thường thường nghe được một câu nói, để chúng ta ngã vào trên thi thể của kẻ địch. Còn có một chút lời, Sago Hải Dạ Kỳ không có nói, vậy thì là hoàn cảnh ảnh hưởng rất trọng yếu, hắn có thể xúc tiến cầu thủ trưởng thành. Mà thiên phú vật này, người nắm giữ không phải là người liền có thể phát huy được, đây là cần huấn luyện cùng khai phá. Mà ở vấn luyện, đối kháng, khai phá trong quá trình, va chạm mới là thực tiễn trưởng thành yếu tố đầu tiên. Cảm ơn. Aka cả sĩ xây dụ rồ nói ra cảm tạ, Sago Hải Dạ Kỳ cho một cái hắn vẫn tính thỏa mãn đáp án. Đương nhiên, Hải Dạ Kỳ lời nói, chỉ có thể là tham khảo. À, cạ sĩ xây rổ giờ có cái nhìn của chính mình. Sao gồ hại dạ kỳ nhún nhún bay, không đáng kể dáng vẻ. À, cạ sĩ xây rổ quay đầu lại, tầm mắt rơi vào trên sân bóng rổ, giờ khác này hạt giống cầu thủ đội ngũ cùng đội quốc gia lại một lần nữa đối đầu. Kai Sệ do họ ta dẫn bóng tiến công, số 17 Bạ Tự là phòng thủ cầu thủ. Số 17 Bạ Tự giữ lại trong đắn, có điều chỉ có đỉnh đầu cái kia một khối có tóc, những nơi khác đều cạo đến rất sạch sẽ. Giờ khắc này, số 17 Bạ đưa ra bàn tay lớn, toàn lực phòng thủ Kai họ ta. Cảm nhận được số 17 Bạ Tự ra khí thế, Cai Sê Giọ ta lập tức liền biết bình thường kỹ xảo nhỏ sợ là không qua được đối thủ trước mắt. Liền, Cai Sê Giọ ta chậm rãi hít thở một hơi, khí chất tùy theo thay đổi, trong tay bóng rổ tiết tấu cũng trong nháy mắt này thay đổi. Vèo, đột nhiên biến hướng ra tốc, đây là ảo ảnh mini nè đặc kỳ bóng rổ. Câu phong chuyển biến rất nhanh, Cai Sê Giọ ta đột phá số 17 ở giữa sau, một bước bước ra trực tiếp nhảy lên, nhẹ ném ra tay. Bạch. Đây là một cái giống ruột bóng 3 điểm, Cai Sê ta này một tay chơi đến rất đẹp. Ra tay rất quả đoán, cũng rất làm người ta bất ngờ, chẳng ai nghĩ tới vị trí số 1 không có lựa chọn chuyền bóng, mà là lựa chọn chính mình ghi điểm. Cai Xệ Doa Tạ xoay người, ánh mắt trở nên sắc bén, thần quang mơ hồ thoát hiện. Cai Xệ Doa Tạ dùng cái này cầu nói cho tất cả mọi người, hắn không phải ạ cạ sĩ sảy dù rồ, hắn không phải truyền thống số 1, hắn kỳ thực là một cái người tự do, bóng rổ ở trong tay hắn thời điểm, là có rất nhiều lựa chọn. Số 17 Bạ Tạ rụt hai mắt híp thành một cái khe, nhìn Cai Xệ Doa Tạ đi xa bóng lưng, cảm giác toàn thân phát lạnh. Mới vừa, Cai Xệ Doa Tạ đột phá số 17 Bạ Tạ thời điểm, số 17 Bạ Tạ rõ ràng cảm thấy một luồng quân lâm thiên hạ khí thế, rất mạnh, siêu cấp mạnh, là một cái phiền phải lớn. Đây là số 17 bạn ở đối với cái xe giò tạ đánh giá, đứng ở vị trí số 1 phát ra đánh giá. Năm nay U19 hạt giống cầu thủ mỗi người đều mạnh đến nỗi có chút thái qua đây. Nhỏ giọng lầm bẩm một câu, số 17 bạn cái giò vẻ mặt nghiêm túc đi tới đường biên ngang tiếp cầu, lần thứ hai tổ chức tiền công. Khu nghỉ ngơi, cái xe giò tạ biểu hiện xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Rồ đều nhìn ở trong mắt. Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Rồ hai mắt nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng là xảo gỗ hai Dạ Kỳ, nhìn thấy cái mới vừa cầu phòng, sáng mắt lên. Trên sân bóng họ tạ, tựa hồ như trước kia không giống nhau lắm đây. Sân bóng rổ, cải thế giở ta đứng ở phe mình nửa sân, đứng ở phòng thủ chính giữa trận hình, có vẻ phi thường thận trọng, cực kỳ xuất sắc. Từ ta lên làm đội trưởng ngày đó, ta liền phát hiện năng lực của chính mình thực sự không ra sao. Ta như vậy à sở, không thể dẫn dắt đội bóng đạt được quán quân, tính là gì à sở? Tính là gì đội trưởng? Ta phát hiện mình thiếu hụt yếu tố tổ chức năng lực, vì lẽ đó ta muốn học cái này, ta lật xem liên quan với tiểu ạ ca sĩ hết thể thi đấu thủ video, ta muốn hướng về hắn học tập. Thi đấu, lại một lần nữa thua. Chúng ta cải điều đội hình bên trong thiếu hụt cường lực tiên phong chính, TF, cùng đại chu phong Vì lẽ đó ta làm ra thay đổi, ta muốn trở thành chúng ta cái dịu trụ cột, ta chính là cái dị tiên phong chính, TF cùng đại trung phong. Thua trận thi đấu sau đó, ta lật xem trong ngoài nước rất nhiều cường lực cầu thủ video, ta như cũ muốn hướng về bọn họ học tập. Nói cho cùng, tất cả nguyên nhân căn bản chính là ta quá yếu. Ta muốn bắt được một cái quán quân cho cả xa mặt sao trường, đáng tiếc hắn đã tốt nghiệp. Ta kỳ thực chỉ là muốn cùng bọn họ, cùng các người đồng thời chơi bóng rổ, ta muốn nắm quán quân. Phong thủ trận hình bên trong cái xệ giải họ ta, trong lòng có vô số lời nói muốn tìm người kể ra, nhưng hắn không có bằng hữu như thế. Từ tệ cũ trung học tốt nghiệp sau đó, Nằm ở trưởng thành kỳ các sẽ giải họ ta kỳ thức còn có rất nhiều không hiểu đồ vật từ thế hệ kỳ tích trên người hắn học được đồ vật không coi là nhiều mà ở cái dịu cao chung cái sẽ họ ta học được rất nhiều cứng hỏi ý chí và không chịu thua tinh thần còn có các học trưởng của bón vì lẽ đó tất cả sự tình cũng áp lực đều cần sẽò tả một người gánh chịu mà áp lực cùng trách nhiệm vừa vặn là làm người trưởng thành tốt nhất tôi luyện vật liệu cái sẽ do họ ta trưởng thành trưởng thành lên thành một cái để á áo Min sĩũạạ kỳ bà ra bị đỏ gì mà xin tạiị đều cảm thấy xa lạ tồ tại Trước đây, cả sệ giải họ ta như thế nào đi nữa biến hóa, bóng rổ bên trong đều mang theo thế hệ kỳ tích mấy người khác cái bóng. Nhưng giờ khắc này cả sệ giải họ ta, ở vô số lần thất bại sau, hắn trưởng thành lên thành chính hắn, chính là hắn, hắn có chính mình chấp nhất cùng chấp nghiệm. Chương 698, tiêu căng khó thuần. Trong hoàng hốt, sao gỗ hai dạ kỳ như là nhìn thấy vũ trụ vô cùng xa xa ngôi sao bỗng nhiên lóng lánh mà hồi, chói mắt đến khiến người ta khó quên. Đây chính là giờ khắc này cả sệ giải họ ta, không giống nhau cái sệ giải họ ta, vượt quá thế hệ kỳ tích mọi người tưởng tượng cái sệ giải họ ta. Sân bóng đổ, một cái ở đối kháng song phương bên trong vòng vèo bóng người, nhìn trước mắt tình cảnh này, biểu hiện kiên nghị bên trong, mang theo sổ não. Người này chính là tổng huấn luyện viên Inu Eaku. Tổng huấn luyện viên Inu Eaku vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới, thế hệ mới nhất cùng thế hệ cũ tranh tài, đột nhiên đang ở trước mắt triển khai quyết đấu. Tình hình trận chiến cũng không phải như tổng huấn luyện viên Inu Eaku dự tính như vậy, đội quốc gia hoàn ngược thế hệ kỳ tích, cố gắng giáo dục một fan đám này người mới. Trái lại là ở đội quốc gia áp bức bên trong, một cái tiếp theo một người tuổi còn trẻ cầu thủ đầu, chính diện đón đánh đội quốc gia, tổng thể thế cuộc lên cũng không rơi xuống hạ phong. Đầu tiên là xảo gỗ Hải Già Kỳ, tiếp theo là tải gạ Cà Đemi, hiện tại là cái sẽ giải họ ta, tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ viên mắt có chút đớt đắt, hắn rất thương cảm, nhưng lại rất kích động. Loại này mâu thuẫn tâm tình, không nằm ở một cái địa vị là thủ, là không thể nào hiểu được. Mới vừa, cái sẽ giải họ ta mắt biểu hiện, để tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ dỗng nhiên ý thức được, này thật sự khả năng chính là đội quốc gia cùng thế hệ kỳ tích cân bằng nhất một lần quyết đấu. Lúc này thế hệ kỳ tích, thực lực đã không kém đội cũ già, vậy sau này đây. Này thật sự thời đại hoàng Không, đây là thời đại kỳ tích. Tổng huấn luyện viên ỉ ủ ẻ ả cu nội tâm kiên định một loại nào đó niềm tin, tàn nhẫn mà thổi lên trong những còi. Cầu quyền rời đi, đội quốc gia cầu quyền. Số 173 bạn Taju ném bóng, hai mắt nhau lại, như chim ưng. Bèo. Ở cái xệ do họ trước mặt, số 17 bạn Taju lấy một loại quỷ dị khó lường chuyển bóng con đường, đem bóng rổ chuyển ra ngoài. Tiếp cầu chính là số 2 Hà Kỳ Mũ Dạ Cạ, số 2 Hà Kỳ Mũ Dạ Cạ ném bóng, không hề có một chút do dự, ở mỹ đỏ gì mạ trước mặt trực tiếp nảy lên, ném ra một cái bóng 3 điểm. Bóng rổ vào lưới, toàn bộ ném rổ tiết tấu phi thường trời Mị Đỏ Dĩ Mạ Tín Tạ Dụ trận to hai mắt, nhìn trước mắt cái này hậu vệ đi điểm, SV, hắn nhìn ra được cái này quen thuộc hạ kỳ mù dạ cả thiên phú cũng không có mình tốt, nhưng hắn ném rổ kinh nghiệm rất nhiều, so với mình còn nhiều hơn. Nếu như nói vị trí ném rổ, ở không hề quấy rầy tình huống, Mị Đỏ Dĩ Mạ Tín Tạ Dụ có thể vung người trước mắt 8 con phố. Thế nhưng, ở loại này đối kháng bên trong ném rổ, Mị Đỏ Dĩ Mạ Tín Tạ Dụ cũng không chắc chắn thắng được trước mắt số 2 hạ kỳ mù dạ cả. U19 khu vực làm việc, hầu như hết thảy công nhân viên đều ở nhìn chằm màn hình lớn, nhìn chăm đội quốc gia cùng thế hệ kỳ tích quyết đấu. Quả này U19 mời đến cầu thủ, thực lực mạnh đến thực sự có chút quá đáng. Rất nhiều người trình độ đã vượt quá học sinh cấp 3 trình độ. Dẫn đầu Tạ cả Hạ Sĩ bún tại đứng ở phía trước nhất, tầm mắt của hắn vẫn không hề rời đi màn đánh lớn. Hiệp một thi đấu, liền có thể ở đội quốc gia đối kháng bên trong, không chút nào thua nửa phần, được xưng thế hệ kỳ tích những người kia, quét mới dẫn đầu Tạ cả Hạ Sĩ bún bằng tấm mắt cùng cái nhìn. Dẫn đầu Tạ cả Hạ Sĩ Bốn tại rất kích động, thậm chí thân thể cũng không nhìn được đang run dậy. Không vượt qua 19 tuổi thế hệ kỳ tích, thực lực cũng đã đến trình độ này, lại qua mấy năm sau khi đây, Các loại đám người tuổi trẻ này tiến vào đội quốc gia sau đó đây. Dẫn đầu tạ cả Hạ sĩ bún ta có thể tưởng tượng, mang theo U19 cầu thủ tầng này, thân phận mấy người kia tiến vào đội quốc gia, đồng thời đạt được không sai thành tích sau, hắn công lao cùng Bình Quang sẽ là. Bên trong góc, hai cái cách nhau không xa nữ hải, cũng ở nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Sasuke Mome hai tay hơi nắm chặt, nàng có chút lo lắng a áo Mi Nè Đại Kỳ, a áo Mi Nè Đại Kỳ biểu hiện làm cho nàng cảm thấy trong mắt Me Kỳ lại như khi còn bé rơi vào phiền phức thời điểm, thẳng thắn không biết quay đầu lại. Ta tin tưởng a áo Mi Nè cool, hắn nhất định sẽ tốt lên. Shizumi dịu nhẹ kiên định âm thanh chuyển đến, nàng ở cho Sasuki mọ mọ cố lên, cũng ở cho ảo Mine nhẹ được khí tiếp sức. Shizumi chan. Shizumi dịu nhẹ mỉm cười, cười tươi như hoa, xuân về hoa nở. Sago cũng đã nói, Aao Mine kun thiên phú rất cao, Aao Mine kun vẫn là một cái rất cố chấp, mà ngóng trong tự do người, hắn nhất định có thể loại bỏ rào cản buộc. Cố lên. Em gái Shizumi dịu nhẹ nắm chặt quả đấm nhỏ, giơ ngẩng, gia động cảm thấy động tác này không thuộc nữ, lập tức thu lại rồi. Sasuki mọ rất cảm động, nghĩ đến cùng nhau lớn lên Aao Mine kỳ, cái trong lòng mình còn nít lớn. Ngẫm đến những kẻ ở đầu đường đối kháng màn ảnh, những tiếp ở trên sân bóng rổ phấn đấu bóng người, cùng với ngầm A áo Mi Nệ đã kỳ một người khổ luyện kỹ thuật tháng ngày, Sasuke Kimo mỏi Mò bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất hạnh phúc. "Đại Kỳ, ta cũng tin tưởng ngươi." Sasuke Kimo mọ thu thập xong tâm tình, sắc mặt trở nên vui mừng. Màn ảnh lớn màn ảnh bên trong A áo Mi Nệ đã kỳ sắc mặt như cũ rất đen, nhưng Sả sụ kỳ mọ mà xem vào lúc này A áo Mi Nệ Đại Kỳ, nhưng là càng ngày càng còn bé khổ luyện kỹ thuật đối kháng những người lớn kia dáng vẻ rồi. Vừa lúc vào lúc này, màn ảnh bên trong A áo Mi đã kỳ lần thứ 2 tiếp đến bóng rổ tiếp đến cái sẽ giò tạ chuyển đến bóng rổ. Sân bóng rổ, A Hạo Mị Nặc Địch đưa tay tiếp cầu, không hề có một chút do dự đã nghi sông vào tuyển trong. Phong thủ cầu thủ số 4 En U lần này rất cẩn thận, rất cẩn thận, A Hạo Mị Nặc Địch nhanh hắn đã có linh hội. Vì lẽ đó, số 4 En U đã theo bản năng sớm lùi về sau, đang chuẩn bị bước kế tiếp bố phòng. Quả nhiên, chính như số 4 En U dự liệu, A Hạo Mị Nặc Địch nhanh chóng đột phá hắn phòng thủ, đến khu tuyến Đội quốc gia số 5 Hạ sĩ sai một bước bất ra, rỗi ra bàn tay lớn che chắn bình ném rổ con đường. Ao Mi Nè Địch kỳ vạn bất đắc di trên không trùng xoay người, muốn tách ra phòng thủ. Ầm. Số 4 Endoni Ubu phòng rất đúng lúc, Ao Mi Nè Địch kỳ xoay người sau, vừa vặn cùng đã nhảy lên số 4 Endoni Uu đụng vào nhau. Ao Mi Nè Địch kỳ bị đụng phải không lường phó kịp, trong tay bóng rổ bất ổn, rơi xuống sau lăn ra đường biên ngang. Mà Ao Mi Nè Địch kỳ cũng thuận theo mất đi trọng tâm, té lăn trên đất, cũng may cũng rất lớn ngại. về đội quốc gia, e không, 4, khác, không chỉ không có ghi điểm, cũng không có đổi lấy phạt bóng, còn đem bóng rổ làm làm mất đi. Kai Sệ giọ tạ đi lên phía trước, đưa tay phải ra, muốn phụ một tay kéo A Hạo Mị Nặc lại kỳ. Ta còn chưa tới cần ngươi phụ một tay chỉnh độ. A Hạo Mị Nặc lại kỳ hai tay chống đất, hơi phát lực, chính mình đứng lên. Long tốt bị làm lòng lang dạ thú, cải Sệ giọ tạ cười ha ha, có chút lúng túng. Có điều, làm đội bóng trung tâm chỉ huy, những này tâm tình nhỏ rất nhanh liền bị Kai Sệ giọ tạ che dấu qua. Cho tới nay, A Hạo Mị đều là một cái tự kiêu giang hỏa, hắn có sự kiêu ngạo của hắn cùng niềm tin. Bây giờ, ở bị nghiêm mật phòng thủ tình huống, Niệm tin của hắn không có đổ nát, sự tiêu ngạo của hắn cũng không có phá nát. Cải Thế Dã họ Tạ nhìn A Áo Mị Nệ đặc kỳ hai mắt, lại như lần thứ nhất nhìn thấy A Áo Mị Nệ đặc kỳ thời điểm, đó là một đôi mang theo cảm xúc mãnh liệt cùng tràn ngập nhiệt tình hai mắt. Tiểu A Áo Mị Nệ, quả nhiên vẫn luôn là tốt nhất. A Áo Mị Nệ đặc kỳ không có đáp lại Cải Thế Dã họ Tạ, mà là xoay người lui về phòng thủ, bóng người kêu căng khó thuần. Cải Thế Dã họ Tạ cùng A Sở Sĩ mù dạ xạ kỳ dạ, đỏ gì mà xin Tạ tà dịu?" Tại gạ đối diện một chút sau, cái gì cũng không nói, bốn người đồng thời chạy vị lui về phòng thủ. Đồng nhân đấu la. Vũ Hồi Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quá đây. Chương 699, không phải chơi đồ hàng. Người thấy thế nào? Khu nghỉ ngơi, A Cát thị sầy dụ râu lại vứt ra một vấn đề. Đối với A áo mỹ nệ đặc kỷ thất thố cùng bị nhằm vào, A Cát thị sầy dụ râu cũng muốn biết Sào gỗ Hải Dạ Kỳ là nghĩ như thế nào. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng rổ, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, rất là kỳ dị. Có chứa cá nhân đặc điểm cầu thủ, vẫn luôn là những kia nổi danh huấn luyện viên yêu nhất. Ta cảm thấy, đại kỷ chính là như vậy cầu thủ. A Cạ Sĩ Sấy Dụ Rồ đầu tiên là Trở Mặc, tiếp theo Đông Nhiên quay đầu nhìn Sago Gộ Hải Dạ Kỳ, rất chăm chú hỏi: "Ngươi cũng lạ như vậy cầu thủ sao?" Sago Gộ Hải Dạ Kỳ cùng A Cạ Sĩ Sấy Dụ Rồ đối diện, hai mắt lấp lánh có thần, nhưng mang theo một điểm trêu tức. "Đương nhiên." Đối diện một lát sau, Sago Gộ Hải Dạ Kỳ bật tốt lên, thừa nhận chính mình cũng là một tên rất có cá tính cầu thủ. Cá nhân anh hùng sẽ vì thắng lợi, lựa chọn hòa vào đoàn đội. Vì đoàn đội thắng lợi, cá nhân anh hùng cũng sẽ cảm đứng ra. Trước một câu là A Cạ Sĩ Sấy Dụ Rồ nói ra, như là đang khuyên can, vừa giống như là đang ra. Sau một câu, là Sago Gohaidaki nói ra, như là đang đứng đội, vừa giống như là đang biểu đạt. Lại đối diện chốc lát, Akashi Seijuro mới thu tầm mắt lại, xoay chuyển phương hướng, nhìn về phía chính đang kịch liệt đối kháng sân bóng rổ. Mà ghế ngồi Sago Gohaidaki, tuy rằng hai mắt cũng nhìn chằm chằm sân bóng rổ, nhưng trong lòng đã sớm suy nghĩ một ngang. Sago Gohaidaki đang nghĩ, Akashi Seijuro mới vừa những lời nói kia, là ở hỏi mình liên quan với Aoumi-ne đặc kỳ cái nhìn, vẫn là ở nhờ vào đó thăm dò chính mình. Rất rõ ràng, cái này bảy người hạt giống cầu thủ đội ngũ, khó nhất giải quyết cầu thủ chính là Akao Mineki đặc kỳ cùng Sago Go Haizaki. Giờ khắc này, Akao Mineki đã có, đã coi chính mình là thành đội bóng trị uy ạkashi Saijuro, muốn biết Sago Go Haizaki là nghĩ như thế nào. Quan hệ này đến ạkashi Saijuro đem lấy phương thức gì, chỉnh hợp đoàn đội, chế tạo liên quan chiến thuật cùng trận hình. Trong mặt một hồi lâu, ạkashi Saijuro bỗng nhiên đứng dậy, hô một cái tạm dừng. Tạm dừng thời gian, cầu thủ trở về khu nghỉ ngơi. Quay về trước mặt đi tới năm người, ạkashi Saijuro đứng lên đến, nghiêm túc nói rằng: "Tiết đấu có chút giằng co, vào lúc này gọi tạm dừng, chỉ là vì hoán một hồi thi đấu." cũng để cho các người điều chỉnh một chút tiếp tấu, không có chỉ trích, không có chỉ đạo, ạ cả xỉ xây rủ rồ trái lại giải thích một hồi chính mình gọi tạm dừng nguyên nhân. Hành vi như vậy cũng không giống trong ấn tượng cái kia hạ cả xỉ xảy dù rồ, ạ cả xỉ xảy dù rồ không nên là bá đạo, nói một không hai sao? Cái sẽ giải họ ta, vì đỏ gì mà xin ta dịu. À sở xỉ mụ giả xạ kỳ bạ dạ ba người nghe xong hạ cả xỉ xảy dù rồ giải thích, không nói gì, cái gì đều không nghĩ, lặng lặng mà nghỉ ngơi uống nước. Đúng là a áo mĩ nệ kỳ, đặt nông an vị ở xả gỗ kỳ bên người. Xả kỳ nhìn áo mĩ kỳ, khóe miệng nở nụ cười. Tôi nhỏ đồng bọn trở về vui mừng. A Áo Mị Nệ kỳ theo bản năng ngồi ở sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, theo bản năng cùng sào gỗ Hải Dạ Kỳ đến gần. Bọn họ kỳ thực là một loại người a. Đối kháng, cần chính quy, hợp lý bất tiến, còn cần kỹ thuật động tác phối hợp thân thể sử dụng, điểm này không cần ta dạy cho người chứ? Đúng. A Áo Mị Nệ kỳ ngầm đầu, liếc mắt nhìn sào gỗ Hải Dạ Kỳ, phát ra một tiếng khẩu ngữ, như là nói mê bình thường, hơi nghi hoặc một chút. Nếu như một mực nghĩ đối kháng, động tác sẽ biến hình, bước chân sẽ nguồn ngang, tâm thái cũng sẽ bị khuấy lên, rất dễ dàng bị đối phản quy, chính mình tiến công hiệu quả cũng sẽ không tốt. Nghe xong Sào gỗ Hải Dạ Kỷ câu này mang theo thuyết giáo, A Áo Mị Nệ lại kỳ xem như là từ thất thần bên trong khôi phục lại. "Ta muốn ngươi dạy." Một câu ra châu hỏ hét đôi đến, để Sào gỗ Hải Dạ Kỷ trong nháy mắt nổi gần xanh. Có điều vừa nghĩ tới A Áo Mị Nệ đã kỳ bản tính, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ bỗng nhiên cười nữa, cười đến có chút trắng trận không kiêng dè. "Ha ha ha ha. Ngươi tùy ý, ngươi không cần ta dạy." "Ha ha ha ha." Sào gỗ Hải Dạ kỳ nghe bảo, vì che giấu chính mình túng, Áo Mị Nệ lại kỳ người này trước mặt lộ ra kẻ hở cùng quyết điểm quản tốt chính ngươi đi, ghế dự bị tuyển thủ. Tạm dừng thời gian kết thúc, A áo mì nẻ đệ kỳ ở lên sân trước, lần thứ 2 uống sào gỗ hải dạ kỳ một cốc, để sào gỗ hải dạ kỳ có nổi lên đánh người kích động. A áo mì nẻ đệ kỳ cùng sào gỗ hải dạ kỳ mờ ám, những người khác lựa chọn quan sát, lựa chọn trầm mặc. Mãi đến tận 5 người kia tiến vào sân bóng rổ, khu nghỉ ngơi ạ cả sĩ xảy rủ rồ mới chậm rãi mở miệng nói rằng, có thể được không? kỳ nghe vậy mạc, túi đầu tư một chút, thật lâu sau mới dùng nghiêm túc ngữ khí nói rằng, có được hay không ta không biết, thế nhưng không biết biện báo, không biết cứng áo mì kỳ, đi không ra Nhật Bản. Bất kể là ngươi hay là bọn hắn, đều muốn biết một chút, bóng rổ chủ cột nhất đồ vật là cái này. Nói đến đây, Sago Hải Dạ Kỳ đưa tay phải ra, dùng sức đánh chính mình lòng lực, hoặc là nói, Sago Hải Dạ Kỳ ở dùng sức đánh thân thể của chính mình. Bóng rổ là một hạng hoạt động thể dục thể thao, là một hạng cần thân thể tốt thi đấu vận động. Thiên phú cao thân thể, ở bóng rổ vận động bên trong có thể đạt được các loại tiên thiên ưu thế, nói thí dụ như hữu dỗ. Mà U19 loại này đi ra biên giới quy tắc thi đấu, đối mặt chính là tương lai thế giới cấp thi đấu, đối thủ phần lớn đều là ảnh hưởng thế giới này bóng rổ tương lai người trẻ tuổi. Muốn cùng này một đám người trẻ tuổi ho hét, thân thể cần va chạm, kỹ thuật cần va chạm, tinh thần cần va chạm, đoàn đội phối hợp cũng cần va chạm. Vô luận là ở đâu một điểm trong đụng chạm vừa, thi đấu khả năng liền đua. Sự thực chính là như thế đơn giản. Ẩm. Ngay ở sảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng hạ ca sĩ xảy rủ rồ lẫn nhau trầm mặc thời điểm, từ trên sân bóng rổ truyền đến một tiếng út mạnh âm thanh. Út rổ chính là số 5 hạ sĩ mộ tổ sai, số 5 hạ sĩ mổ tổ sai là đè lên ạ kịp, không đủ ạ này đã là lần thứ 2 vượt lên rồi. Lần thứ nhất nhảy lên là vì Che chắn sông vào vùng cấm tiên phong phụ, SF, số 3 tạ tự trịa cổ sủ kẻ út rồ, chỉ có điều đang nhìn đến à Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ nhảy lên sau, số 3 tạ tự trịa cổ sủ kẻ đem bóng rổ kín đáo đưa cho cách đó không xa số 5 hạ sĩ mộ tổ sai. Số 5 hạ sĩ mộ tổ sai nhảy lênút mạnh, à Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ rơi xuống đất lần thứ hai nhảy lên, thời cơ không tốt, phát lực bất ổn, bị số 5 hạ sĩ mộ tổ sai út mạnh. Người xem, không chỉ là kỳ như vậy, cũng là như thế. Ở thực lực cứng rắn đối kháng bên trong, bọn họ sẽ phải chịu nan trở, tâm thái sẽ chịu ảnh hưởng tưởngyến như vậy sau này không thể chỉ xuất hiện một lầnà gỗ hai âm thanh ở khu nghỉ ngơi thăm thảmăg lên ngự khí có chút cao, cao tại thượng có chút việc không liên quan tới mình ca sĩ không có đáp lại x xãộ mà là nhìnầm sân bóng rồ ra đây là một hồi quét mới ạ ca nhận thức một cuộc chiến tài được xưng thế hệ kỳ tích mấy người bọn họ ở đội quốc gia trước mặt một lần một lần bị áp chế một lần một lần bị ngăn cản mà trên sân bóng rổ nhẹ nhanhng nhất muốn thuộc về tàii ga gami trạng thái tốt nhất đấu chí nhất dồi dào cũng là tái ga gami ngoại trừ tải gạ ga cũng chỉ có cái thế gió ta trạng thái tốt hơn một ít. Thế nhưng, bất luận cái thế gió ta biểu hiện thật tốt, đều không thể che lấp thế hệ kỳ tích mấy người ở thực lực mạnh cứng thi đấu đối kháng bên trong, thua thất bại thảm hại. Đặc biệt là, đang đối mặt thân thể đối kháng thời điểm, A học mỹ nệ đại kỳ, A sờ sĩ mụ dạ xạ quỹ bà dạ, mỹ đỏ dị mạ xịn tạ dịu đối kháng kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Ngay ở hiệp 2 thi đấu kết thúc, A Cả sĩ xây rủ rồ hoàn hồn thời điểm, kỳ một câu mang theo phúng bay tới A Cả sĩ sẩy bên Tương lai thi đấu, không phải ở Nhật Bản, cũng không phải chơi đồ hàng. Chương 700, thua rồi ta liền thắng trở về. A Cát sĩ xoay rũ rồ không quay đầu lại, nhưng hắn nhìn chằm chằm sân bóng rổ con người, đã co rút lại thành to bằng lỗ kim. Sân bóng rổ, A áo Mi nệ Địch Kỳ cùng Tài gạ Cạ gệ Mị chủ công, hỏa lực không yếu, nhưng không thể nói là rất mạnh. Bản thân đội quốc gia đám này cầu thủ thực lực liền rất tốt, hơn nữa kinh nghiệm già dặn, phối hợp hiệu ngầm, rất dễ dàng liền có thể hóa giải A áo Mi nệ Địch Kỳ cùng Tài gạ Cạ gệ Mị tiền công. Đùng. Giữa không trung Tài gạ Cạ gệ Mị có chút ngời, số 5 cái block, chuẩn bị số 5 đem bóng ra. Đội quốc gia lập tức bắt đầu rồi phản kích. Số 17 bạn giữ bảo vệ bóng rổ, số 4 En Do Ni U cắt vào tuyến trong không tiếp bà Úc. Loạng xoạng, bóng rổ vào lưới, đứng ở tuyến trong A Áo Mi Nè đã kỳ vẻ mặt có gì đó không đúng. Số 4 En Do Ni U mới vừa bật phát, không có chút nào so với A Áo Mi Nè đã kỳ yếu bao nhiêu, thậm chí ở nắm thời cơ lên, bởi vì cùng đội hữu hiểu ngầm vô cùng tốt, cất bước trước ra Áo Mi Nè đã kỳ nửa đồng thời, đây là nhìn thấy đối thủ hoặc là con phản ứng. Đối thủ mạnh mẽ là đã luôn khao khát. Nhưng đối thủ xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm, ả áo bì nẹ đất kỷ mới phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Ta thua đây. Có điều, không liên quan, thua rồi ta liền thắng trở về, chỉ đến thế mà thôi. Đây là một loại ở trong khốn cảnh cầu sinh niềm tin, ả áo bì nẹ đất kỷ như cũ ham sâu phiền phức bên trong, nhưng hắn đã có trưởng thành, đánh vỡ hạn chế dục vọng cùng đấu trí. Đương nhiên, những thứ đồ này ai cũng thấy không rõ lắm, bao quát khu nghỉ ngơi xảo gỗ hái giả kỷ cùng hạ cả sĩ xây rù Hiệp hai thi đấu ở Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu một cái bóng 3 điểm sau đó kết thúc, song phương điểm số đi tới 50-46, đội tuyển thủ hạt giống ngũ rất lại phía sau 8 điểm. À, áo mì nệ đại, đại kỳ, tại giả cả lệ mĩ, cải xệ giải họ ta, mì đỏ gì mà xin tạ dịu, Hàn Sở Sỉ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đi xuống sân bóng rổ, 5 người sắc mặt đều khá là khó coi, đội hình cường đại như thế lại vẫn là ở thế yếu một phương. Trên sân 5 người cảm thấy bọn họ đã rất nỗ lực rồi, thế nhưng điểm số như cũng không cách nào vượt qua đối thủ, điều này làm cho luôn, luôn thuận buồm xuôi gió bọn họ cảm giác rất ức. Cảm giác này đã từng xuất hiện một lần, đó là đang đối mặt nạp dẫn dắt dạ bờ ỉ ụt thời điểm. Hiện tại đối mặt đội quốc gia, mấy người xuất hiện lần nữa cảm giác này, vậy thì mang ý nghĩa đối thủ rất mạnh mẽ, rất bất kết. A Cả Sĩ suy dụ rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc một ít, hắn quét một vòng còn lại 6 người, nghiêm túc nói rằng: "Hiệp ba thi đấu, Đại Kỳ cùng giờ Vũ Ta nghỉ ngơi, ta cùng Sảo Gộ lên sân. Các lệ mĩ đánh tiên phong chính, Tơ F, Sảo Gộ đánh tiên phong phụ, S F, ta đánh cố vệ, những người khác vị trí không đổi." Các họ tạ trên mặt mang theo mỉm cười, đối với này sắp xếp cũng không có ý kiến gì. Đúng là à, Áo Mĩ nệ Đại Kỳ trâu mày một hồi, nhưng rất nhanh liền bình phục lại đi, cũng không có như ạ cả sĩ sẩy dụ dự tính bên trong như vậy, đứng dậy đưa ra chính mình nghi vấn. Sân bóng rổ, trên đài chủ tịch, nơi này ánh đèn ở thi đấu bắt đầu thời điểm liền tối lại. Có hai người ôm bút, giấy, máy vi tính không biết lúc nào đi tới nơi này, ghi chép trên sân bóng phát sinh tất cả. Mãi đến tận nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, hai người kia mới khẽ nhả một hơi, thả lòng ra. Tuy rằng ta biết thế hệ kỳ tích rất mạnh, nhưng thật không có nghĩ đến bọn họ có thể cùng đội quốc gia đánh tới cái trình độ này. Từng, ta cũng không nghĩ tới. Liên mới vừa trở về cả lệ Mỹ đều trở nên hơi không quen biết. Ha ha, thế hệ kỳ ta, thiên phú như thế cầu thủ, Nhật Bản bóng rổ trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua mấy cái. Có điều, bọn họ còn chưa đủ mạnh, hơn nữa bọn họ vẫn không có trở thành một chân chính đoàn đội. Đoàn đội? Đoàn đội? Chuyện này với bọn họ tới nói rất khó chứ. Đúng. Trên đài chủ tịch hai người, chính là bị mời làm phụ trợ huấn luyện viên Mạ Cổ Tỏ Hanamiza cùng gì Cộ Edada, tổng huấn luyện viên Inu Eaku đi đảm nhiệm trọng tài, một ít tin tức ghi chép cùng thu thập tự nhiên rơi vào trên người hai người. Mạ Cổ Tỏ Hanamiza cùng gì Cộ Edada mấy ngày nay cũng tham gia không ít hội nghị. Tự nhiên biết tổ chức đối với lần này U19 đấu vòng tròn coi trọng, cũng biết lần này bị mời đến cầu thủ bên trong có không ít chân chính hào thủ. Hạt giống cầu thủ cùng đội quốc gia thi đấu, hiện nay tới nói, vẫn tính là bảo mật. Ngoại trừ cầu thủ cùng quan sát viên, những người khác là không nhìn thấy cuộc tranh tài này. Mà cuộc tranh tài này, không chỉ là đối với hạt giống cầu thủ đội ngũ một lần ở rửa, cũng là toàn bộ tổ chức đối với hạt giống cầu thủ một lần nhận thức. Đương nhiên, như vậy đấu đối kháng, khẳng định không chỉ có hôm nay này một hồi, sau này khẳng định còn có thể có. Nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, có khả năng nhất nhìn ra cầu thủ thực lực trước mắt cùng trận thái cũng có thể thể hiện ra một ít tổ chức cần muốn nhìn thấy đồ vật, tỉ như đoàn đội tinh thần, hợp tác năng lực. Còn có một chút, có mắt số liệu gì của S đã ở đây, U19 tổ chức đối với cầu thủ hiểu rõ sẽ từ trụ cột nhất thân thể bắt đầu. Ngay ở xảo gỗ hải dạ khi bọn họ nên đón giữa sân lúc nghỉ ngơi, đội quốc gia đội 2 thành viên xuất hiện ở sân bóng rổ ngoài trời lên. Đội quốc gia đội 2 nhiệm vụ hôm nay chỉ có một cái, vậy thì là đối với sân bóng dầu ngoài trời thanh lý một lần. Mỗi một khối sân bóng rổ ngoài trời lên đều có một cái huấn luyện viên phó, cùng với những kia xông qua vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại cầu thủ. Mỗi một khối sân bóng rổ ngoài trời cơ bản đều có 10-12 người, bọn họ sẽ chọn lựa ưu tú nhất 5 người, cùng đội quốc gia đội 2 tiến hành 20 phút đấu đối kháng. Mà đội quốc gia đội 2 trận đầu diện đúng đúng tay, chính là Kujo Kōtesu cùng Kazunaji Takao vị trí sân bóng rổ ngoài trời. Kujo Kōtesu, Kazunaji Takao, Zama Nedi, Kujo Kimamatsumoto, Oda Uihiro. Kujo Kōtesu bị tuyển vào cái này sân bóng rổ ngoài trời ưu tú nhất 5 người bên trong, thấp bé vóc dáng, thân thể gây yếu, để Kujo Kōtesu nhìn qua có chút hoàn toàn không hợp. Quản lý khối này sân bóng rổ trung niên huấn luyện viên cũng là đang suy tư rất lâu sau, mới đem Cuzuo Koteisu sắp xếp đi tới. Cuzuo Koteisu ở luyện tập thi đấu bên trong biểu hiện ra năng lực rất mạnh mẽ, rất đột nhiên, rất quỷ dị. Thế nhưng, Cuzuo Koteisu tố chất thân thể quá chiến lệnh, trung niên huấn luyện viên rất lo lắng Cuzuo Koteisu ở trên sân bóng rổ không chịu nổi va chạm đối kháng. Tiếng còi thổi lên, Cuzuo Koteisu vị trí sân bóng rổ ngoài trời, cùng đội quốc gia đội 2 đấu đối kháng bắt đầu rồi. Vèo. Cuzuo biến mất không còn hơi, đem bóng thay đổi con đường, vì là đội hữu sáng tạo một cái ghi điểm cơ hội. Bóng rổ ở cụ rổ cột tiệc xưa chờ mong bên trong, thuận lợi rơi vào lưới. Sân bóng rổ trong nhà, giữa sân nghỉ ngơi còn sót lại mấy phút. Sago Hải Dạ Kỳ đưa ra một bình nước suối, mục tiêu là xuống sân sau liền vẫn rơi vào trầm tư A Áo Mị Nệ Đại Kỳ. Thấy A Áo Mị Nệ đã kỳ như cũng gù đầu, âm thầm, liền hô hấp đều chậm chậm không ít. Ở quy tắc cho phép điều kiện bên dưới, bất kể là tiến công vẫn là phòng thủ, chủ động khởi xướng đối kháng, đồng thời sản sinh va chạm mới sẽ không đem chính mình rơi vào thế yếu một phương. Rất nhiều ưu tú cầu thủ kết thúc tiến công phân bên trong, ở gặp phải thân thể điều kiện tốt hơn mình người phòng thủ thời điểm, Một mực muốn tách rời khỏi là không thể, trước tiên đối kháng cũng lợi dụng thân thể sáng tạo cơ hội ra tay mới là có thể được nhất phương thức Sao Go Hải Dạ Kỳ còn muốn tiếp tục nói, nhìn thấy A Áo Mị Nệ Đa Kỳ đã ngẩng đầu lên, lạnh lung nhìn hắn, Sao Go Hải Dạ Kỳ ngượng ngùng nợ nụ cười, ngậm miệng lại. Chương 701, khí thế. Làm sao? Không phục. Nếu không hiệp sau thi đấu ta biểu diễn cho người xem xem. Sào Go Hải Dạ Kỳ cười ha ha xong hai câu này, liền đem nước suối ném cho A Áo Mị Nệ Đa Kỳ, biểu hiện có chút kiêu căng. À áo Kỳ tiện tay tiếp, ra nó bình, rầm hai ngụm. Người biểu diễn, ta mỏi mắt mong chờ. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ ngay vậy, nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Tất, hiệp 3 thi đấu bắt đầu, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ đứng ở trên sân bóng rổ. Đội quốc gia cầu quyền, số 17 Bạt tự dẫn bóng qua nửa sân sau, đem bóng rổ cho số 4 Endo Nii. Số 4 Endo Nii ở tại gã cạc gẻ mì phòng thủ dưới, có vẻ cẩn thận rất nhiều, bởi vì hắn trước người tại gã cạc gẻ mì mở ra gia tính, cả người đều tỏa ra một loại khiến người ta không thoải mái khi thế. Số 4 Endo rất quả đoán, không có lựa chọn tiếp tục nâng cầu, mà là đem cơ hội nhường cho số 3 Tạ cổ mà số 3 Tạ Từ Vũ cổ sủ kệ, chính là Sago Hai Dạ Kỳ phòng thủ cầu thủ. Đối mặt Sago Hai Dạ Kỳ, số 3 Tạ Từ Vũ cổ sủ kệ có vẻ càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn cảm giác mình hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Giữa lúc số 3 Tạ Từ Vũ cổ sủ kệ muốn đem bóng rổ chuyền đi thời điểm, Sago Hai Dạ Kỳ bóng người lóe lên một cái, Sago Hai Dạ Kỳ dĩ nhiên ra tay. Đùng. Hô. Bàn tay lớn đánh ra bóng rổ âm thanh, cùng với bên thái bị quần áo chơi bóng mang theo gió, để số 3 Tạ Số 3 ba tự cự trụ chĩa cổ sủ kẻ cảm giác mình phản phất lại một lần nữa đi ra bên dưới, ở thế vận hội ô liễm đối mặt những kia mạnh mẽ cầu thủ cùng đội bóng, chỉ có những kia đỉnh cấp cầu thủ mới sẽ làm hắn cảm giác được kinh sợ. Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ thành công cắt bóng, nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài. Một bước nhảy lên, thân thể bay lên không, bàn tay lớn rơi lên cao, đánh về phía khung bóng rổ. Loang xoạng. Như bay tổ mạ Hà Đủ, Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ lại như là đang biểu diễn sờ lem đủ như thế, đây là hắn sâu cá nhân. Khí thế thật mạnh. Sự tự tin thật lớn. Khu nghỉ ngơi, hai câu này trước sau từ cái xệ giò trong miệng nói ra. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cái này hút rổ, quả thực hoàn mỹ đến nổ tung. À áo Mị Nặc Địch kỳ sững sờ mà nhìn sân bóng rổ, nhìn lòng tay ra sau, vững vàng rơi xuống đất xoay người lui về phòng thủ, trên mặt mang theo hung hăng, ý cười bên trong ngông cuồng tự đại Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Khi thế, Khi thế, Khi thế. Lớn tiếng gọi người sao? Người này? À áo Mị Nặc Địch kỳ ở lẩm bẩm, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Có điều, cải xệ giờ ta sự chú ý ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ sở lem đủ kết thúc sau, liền vẫn đặt ở Áo Mị kỳ trên người. Cải Thế Giở tạm trong lòng là có suy đoán, A Kachi xảy dụ rồ sở dĩ thay đổi a áo mini nệ đại kỳ, khẳng định không chỉ là để a áo mini nệ đặc kỳ chậm một chút tiết tấu đơn giản như vậy. A Kachi xảy dụ rồ làm như thế, khẳng định còn có ý tứ gì khác. Chỉ là, Cải Thế Giở tạm một chốc vẫn đoán không ra. Sân bóng rổ, Sago Go Hai Zaki rất hung hăng, rất cổ dã. Cuồn bạo bên trong trắng trợn không kiêng dè Sago Go Hai Zaki, để đội quốc gia đám kia cầu thủ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cho tới Sago Go Hai đã dùng không chê vào đâu được ghi đi điểm, để A Kachi xảy dụ rồ đám người cảm thấy nên như vậy. Loạng choạng, Tại gạ cạ gệ mỹ tiếp tục, phi thân hai tay rút rồ. Đùng, đùng. Tại gạ cạ gệ mỹ cùng số 5 hạ sĩ mổ tổ sai dồn dập té xuống đất, nhưng tại gạ cạ gệ mỹ như cũng đem bóng rổ cho hút tiến vào. Vì ghi điểm, tại gạ cạ gệ mỹ dùng hết toàn lực, đây là một loại khí thế, cũng là một loại niềm tin, càng như là đang phát tán ra một loại tín hiệu, ta không sợ ngươi, ta muốn nuốt bảo ngươi. Số 5 hạ sĩ mộ tổ sai từ dưới đất bò dậy đến, nhìn thấp hơn hắn một đoạn tại gạ cạ gệ mỹ, ánh mắt nghiêm nghị rất nhiều. Rất hiển nhiên Tại Gạ Cạc Lệ Mị phóng thích tín hiệu số 5 hạ sĩ mộ tổ sai đã tiếp thu được, đồng thời cũng cảm nhận được tại Gạ Cạc Lệ Mị hô bảo. Sào Gồ Hải Dạ Kỷ nhìn tại Gạ Cạc Lệ Mị, thời khắc này tại Gạ Cạc Lệ Mị mới để Sào Gồ Hải Dạ Kỷ có một tia thưởng thức. Tại Gạ Cạc Lệ Mị trên người chấp nhất tinh thần, cuốn bánh bên trong có chút thẳng thắn đấu pháp, dẫn được Sao Gồ Hải si Dạ Kỷ xem kỹ. Sào Gồ Hải Dạ Kỷ biết, a ảo mị nệ đại kỳ, a sở sĩ đỏ gì mạ xin các loại trên thân thể người, thiếu chính là Gạ này cô cùng đối thủ đối với chiến đấu tới cùng cương mãnh khí. Khu nghị nơi, a kỳ năm chiều. Trước đây, áo mĩ nè đã kỳ cảm thấy tại gạ cạ gệ mĩ đấu pháp rất ẩn, rất hằng, rất thẳng thán. Ở cùng tại gạ cạ gệ mĩ có hạn giao thủ số lần bên trong, áo mĩ nè đã kỳ đều là lấy tốc độ cực nhanh cùng thân thủ nhẹ nhẹ, chiến thắng tại gạ cạ gệ mĩ. Hiện tại lấy người đứng xem thân phận xem ra, tại gạ cạ gệ mĩ đấu pháp, kỳ thực là rất được ham nên, cũng rất có uy lực. áo mĩ nè đã kỳ không biết, tại gạ cạ gệ mĩ chính là dựa vào loại này cường manh đấu pháp, Ở nước Mỹ, so với có thiên phú cầu thủ chỗ nào cũng có. Nhưng chỉ có cực nhỏ có thiên phú cầu thủ mới sẽ bị câu lạc bộ ký kết, đây là vì sao? Nay cùng chơi bóng phong cách cùng cá nhân khí chất mị lực có quan hệ rất lớn, tại gã cả gẻ Mỹ chính là đạo này cao thủ. Aao Mine đã ki ngồi ở trên ghế, mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. Tiểu Aao Mine, chúng ta cùng hai người bọn họ so ra, thật giống thiếu món đồ gì đây? Kai Sệ do họ tạ cũng có phát hiện, nhưng lại nói không rõ ràng là món đồ gì. Aao Mine đã liếc mắt nhìn Kai Sệ giải họ tạ, cũng không lên tiếng, mà là tiếp tục đem sự chú ý đặt ở trên sân bóng rổ. Sân bóng rổ Số 1 vị rủ Sajuuro chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi vòng sáng mắt xuất hiện, phóng thích không gì sánh kịp vi thế. Số 17 Bateju sững sờ ở tại chỗ, trong tay hắn bóng rổ đã biến mất không còn tăm hơi, mà đối thủ của hắn sĩ Akaashi Sajuuro đã sớm cùng hắn sai thân mà qua. Bệnh. Vậy ba điểm ở ngoài mỹ đỏ gì mà Xin ta dịu tiếp cầu, ném ra một cái tiêu chuẩn bóng ba điểm. Sân bóng rổ, bởi vì thiên đế chi nhãn dáng lâm, để bầu không khí cũng vì đó hơi ngừng lại. Thiên đế chi nhãn uy lực, để số 17 Bateju rơi vào sợ hãi bên trong, tâm thần vẫn như cũng bị lay động. Đó là cái gì? Chúng ta Nhật Bản cũng có. Loại này năng lực đặc thù cầu thủ, Khi thế thật là mạnh. Số 17 bạn Tezuka đúng là bị kinh sợ, có điều kinh nghiệm già dặn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Số 17 bạn Tezuka quay đầu lại, dùng sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Akashi Seijuro, nhìn chằm chằm cặp kia khủng bố hai mắt. Không nghi ngờ chút nào, ạ Akashi Seijuro con mắt uy lực ở trên hắn. Cẩn thận thư hiếu nên nhìn ra số 17 bạn Tezuka nắm giữ mắt ưng. Quá hùng, mới vừa. Hắn cặp mắt kia, nắm giữ rất khủng bố năng lực. Đội hữu số 5 hạ sĩ mổ tổ sai đi tới số 17 bạ tơ bên người, vốn muốn hỏi hỏi mới vừa 7 bạ tơ là làm sao ném cầu, không nghĩ tới số 17 bạ tơ nói thẳng ra chính mình được sự thực. Sao cô Hai Dạ Kỷ chỗ đứng cách ạ cả sĩ Sẩy Dụ Rồ có chút xa, bởi vì mới vừa hắn ở ạ cả sĩ Sẩy Dụ Rồ lộ ra thiên đế chi nhắn sau, liền nhanh chóng chạy chuyển động. Chỉ có điều, Sago Hai Dạ Kỷ cũng không có nhận đến chuyền bóng, ạ cả sĩ Sẩy Dụ Rồ đem bóng rổ cho mì đỏ gì mà xỉn ta dịu. Sao cô Hai Dạ nhìn một chút ạ sĩ Sẩy Dụ đầu óc đang không ngừng suy nghĩ. Ạ Cát thị Sỡi Dụ Dô vì sao lại vào lúc này hiện lộ ra thiên đế chi nhãn? Khẳng định không phải vì khoe khoang, Ạ Cát thị Sỡi Dụ Dô không như vậy vô vị. Bày ra số một vị nên nắm giữ năng lực, muốn áp chế đội quốc gia. Sao Gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy rất thú vị, hắn đối với Ạ Cát thị Sỡi Dụ Dô bỗng nhiên bày ra thiên đế chi nhãn sau lưng ý nghị phi thường hiếu kỳ. Cuộc tranh tài này rất thú vị, không phải sao? Chương 702, thế hệ kỳ tích có phải là một trò cười? Ở Ạ Cát thị Sỡi Dụ Dô ra thiên đế chi sau, số 1 bảy bạ biến đến cẩn thận từng từng tí một rồi. Ở nhôi bóng quá trình bên trong, Số 17 bạ Taju đều cách hạ cạ sĩ xảy rủ rộ rất xa, cho mình để lại rất lớn không gian thay đổi vị. Bóng rổ bị số 17 bạ Taju ném cao tiến vào tuyến trong vùng cấm, nơi đó số 5 hạ sĩ mộ tổ sai cùng số 5 ạ sở sĩ mù dạ xạ kỵ bạ dạ song song nhảy lên, nhảy lên độ cao không phân cao thấp. Thế nhưng, số 5 hạ sĩ mộ tổ sai sức mạnh so với số 5 hạ sở sĩ mù dạ xạ kỵ bạ dạ càng to lớn hơn, bắt được bóng rổ sau cưỡng chế đem bóng rổ cho út vào không bóng. Này chi đội quốc gia tuyến trong vùng cấm thực lực một điểm không kém. Số 5 Hạ sĩ Mộ Tổ sai rượi vào thần cao cùng thể trọng cưỡng chế À Sở sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ, để À Sở sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ không hề có một chút tính khí. Câu quên rơi đi, Akashi xảy dụ dỗ lần này đem bóng rổ ném cho tuyến ngoài Sago Gō Hai Zaki, chuyền bóng quá trình rất trôi chảy. Sago Gō Hai Zaki tiếp cầu, cảm giác trên bóng rổ truyền đến sức mạnh vội vặn, hơn nữa góc độ vị trí đều rất hoàn mỹ. Thú vị. Sago Hai Zaki nói thầm một sau, dẫn nhập, bỏ qua phòng thủ cầu thủ số 3 sau, lại một lần nữa đối mặt số 5 Hạ Tổ phong tỏa. Đã nhảy lên xào gỗ hải giả kỳ sắc mặt bình thản, dơ lên thật cao bóng rổ chậm chạp không chịu ném ra. Mãi đến tận số 5 hạ xì mổ tổ sai thân thể bắt đầu hạ xuống sau, xào gỗ hải giả kỳ mới ném ra trong tay bóng rổ. Bạch! Bóng rổ giống ruột vào lưới, trên lệch thời gian ném rổ xuất hiện lần nữa, này một chiêu xào gỗ hải giả kỳ rất yêu thích, dùng đến cũng rất thuận lợi. Số 5 hạ xì mổ tổ sai rơi trên mặt đất, những mày, một mặt nghiêm nghị nhìn xào gỗ hải giả kỳ. Trước mắt cầu thủ để số 5 Hạ Sĩ Mộ Tổ Sai cảm thấy có chút không chố ra tay, số 5 Hạ Sĩ Mộ Tổ Sai cảm thấy Sảo Gỗ Hái Dạ Kỳ cuồn bánh lên thời điểm lực lớn vô cùng, chơi kỹ thuật thời điểm lại tinh xảo cực kỳ. Cấp bậc này cầu thủ xuất hiện ở U19 đấu đối kháng bên trong, đã vượt qua số 5 Hạ Sĩ Mộ Tổ Sai dữ liệu. Kỳ thực, đối với cuộc tranh tài này cảm thấy vất vả không chỉ có riêng Chỉ có số 5 Hạ Sĩ Mộ Tổ Sai, Hàn đội Hữu cũng dồn dập là cái cảm giác này. Hiệp thi đấu liền như thế kéo dài xuống, Sảo Gỗ Dạ Kỳ điểm, Tải Gạ điểm, Mị Đỏ Dì Mã Xin cũng ghi điểm. Thế nhưng Sau đó đội quốc gia sẽ dùng các loại bóng nhỏ đoạt về điểm số, tiết tấu ở tới tới lui lui bên trong hành hạ lẫn nhau. Bệnh, bị đọ gì mà xin Tạ Dụ cùng Hạ Cả Sĩ xảy dù rộn rốt cục vẫn là dùng ra không tiếp bóng 3 điểm, vì là đội ngũ đoạt về 3 điểm. Nói chuẩn xác, đây là một cái ép còi cầu. Đội quốc gia VS Hạt giống cầu thủ đội, điểm số 78-74, Hạt giống cầu thủ đội đoạt về 4 điểm, thua điểm chỉ có 4 điểm rồi. Sào Gỗ Hai Dạ Kỳ cùng mọi người trở lại khu nghỉ ngơi, mới vừa vừa bước vào khu nghỉ ngơi, liền nghe đến Hạ Cả Sĩ xảy dù rộn đối với cuối cùng một hiệp thi đấu sắp xếp. Đại giải ta Hiệp sau thi đấu đổi các ngươi lên sân. Vị trí không đổi, hy vọng mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, phát huy tác dụng của chính mình. Nói xong câu đó, cả sĩ sải dụ Zoro An vị ở trên ghế, vận ra nước suối, tiên lặng uống lên. Sago Haizaki nhún nhẩy, một mặt không đáng kể dáng vẻ, ngồi xuống đồng thời còn dùng vai đụng một cái Aao Mineki đại kỳ, ra hiệu nên người lên sân biểu diễn. Aao Mineki đại kỳ không có phản ứng Sago Haizaki, ném đến một cái chán ghét ánh sau, cũng rơi vào trầm Đấu đối kháng đi tới cuối cùng một hiệp thi đấu. Hạt giống cầu thủ đội ngũ bầu không khí trở nên kỳ quái rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu ung dung đã biến thành hiện tại hỗn loạn. Một bên khác, đội quốc gia vị trí khu nghỉ ngơi. Oops, Hwa Tanabeo, thay thế bổ sung một trong, hiệp sau ngươi lên, để bọn họ biết, thiên phú không phải bọn họ chuyên môn. Thay thế bổ sung cầu thủ một trong Hwa Tanabeo, hai tay vẫn cùng nhau lẫn nhau xoa bóp, nghe được đội trưởng bày bạn ở đùi sau, con mắt đều sáng lên. Toàn lực ứng phó sao? Đội trưởng. Ừm, buông tay đi đánh. Chút đây. 3 ba phút thời gian nghỉ ngơi, ở tâm thần chăm chú thời điểm, thật sự như thời gian qua nhanh. Cải sẽ giải họ ta. A mị nệ đại kỳ, tại dạ cả lệ mị, mị đỏ gì mà xin ta dịu. A sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ 5 người lần thứ 2 đi tới sân bóng rổ, đội hình như cũ rất tán. Bao quát ta ở bên trong, chúng ta đều không đủ lượng lớn đối kháng, cùng các loại không đồng loại hình đối thủ đối kháng. Ở lâu một chỗ, ánh mắt sẽ trở nên thiển cận, đối với bóng rổ nhận thức cùng giá trị quan đều sẽ có thay đổi, những thứ này đều là chúng ta không thể tránh khỏi. Hiện tại, chúng ta nên làm gì đối mặt với vấn đề này? A ca sĩ xây dụ rồ tiếng nói không lớn không nhỏ, xáo dạ kỳ nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, ca sĩ xây dụ nói chuyện ngư khí như là đang lẩm bẩm lộ bầu, vừa giống như là ở hỏi dò xáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Xáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong thời gian ngắn cũng không nắm chắc được, sẽ không có tiếp lời, mà là lựa chọn chờ mặc. Xáo gỗ Hải Dạ Kỳ còn có cái không có tiếp lời nguyên nhân, là bởi vì giờ khắp này trên sân bóng rổ Phong Vân lần thứ 2 đột biến. Một phút trước đây, đội quốc gia khống vệ, DG, số 17 bạn dưới nắng cầu qua nửa sân, hắn đội hữu các loại tích cực chạy vị. Trong đó cùng Hạ Háo Mỹ Nệ đã kỳ quẩn quít chính là lên sân thay thế bổ sung cầu thủ xem rất trẻ trùng, trên đầu tóc bị hắn biên tóc, lộ phí ở trên đỉnh đầu. Thế hệ kỳ tích, thực sự là một cái vang dội tên gọi. À, áo Mỹ Nệ đã kỳ liếc mắt nhìn nói chuyện vạ Tanabe Ols, cũng không có tiếp lời. Vạ Tanabe Ols thấy à, Áo Mỹ Nệ đã kỳ không có phản ứng chính mình, cũng không thèm để ý, tiếp tục tự mình tự nói rằng: "Ở ta học trung học cái kia mấy năm, ta cũng hàng năm nắm quân quân, nhưng không có người đưa ta thế hệ kỳ tích như vậy tên gọi, cũng thật là tiếc nuối đây. Ta muốn biết, thế hệ kỳ tích có phải là một trò cười?" Các cặc cặc. Mang theo chút ma tính tiếng từ Vạ Tanabe trong miệng ra, chất có chút điên cuồng, căng bên trong mang theo triêu Vào đúng lúc này, Số 17 bạn đã đem bóng rổ chuyền tới và Tạ trong tay. Họa Tạ ném bóng, nhấc chân cất bước, tốc độ nhanh làm người ta kinh ngạc. Hai bóng người thoắt hiện, đó là Họa Tạ cùng A Hào Mĩ Nệ Đệ Kỳ, bước chân mạnh mẽ, chạy như rồng. Khó có thể tin, Họa Tạ khởi động tốc độ không có chút nào thua kém A Hào Mĩ Nệ Đệ Kỳ bao nhiêu. Họa Tạ kéo A Hào Mĩ Nệ Đệ Kỳ tiến vào tuyến trong, vùng cấm bên trong số 5 hiệp sĩ mộ tổ sai thân thể lực năng, chiếm giữ vị trí, kẹp ở sau, vì là Họa Tạ Na ra một cái nhảy lên không gian. Hô. Họa Tán Nạp Bệ Urs cùng A Áo Mị Nệ Địch Kỳ song song nhảy lên, nhanh đến mức đều mang theo tiếng gió. Họa Tán Nạp Bệ Urs ánh mắt sắc bén, hắn cảm nhận được phía sau A Áo Mị Nệ Địch Kỳ ở theo sát không nghỉ, nói không hề có một chút áp lực đó là giả. Có điều, Họa Tán Nạp Bệ Urs như cú cùng bà hút xuống, ở A Áo Mị Nệ Địch Kỳ ngăn cản dưới hút xuống. Loạng choạng. Đùng. Bóng rổ vào lưới, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ té xuống đất, Họa Tán Nạp Bệ xuống chính là kết cục, Họa Tán ki, để ở đây thế hệ kỳ rõ một cái đạo lý. phú Phật này, có người có nhiều lắm. Khu nghỉ ngơi Sago Hải Dạ Kỳ đem mới vừa cái này cầu thu hết đầy mắt. Ở mới vừa rút rổ bên trong, Hỏa Tàn Na bệ oột dựa vào thân thể Khrono, ở cùng A ảo Mị Nệ Đặc Kỳ thời điểm đột trạng, là đè lên A ảo Mị Nệ Đặc Kỳ úp rổ. Điều này sẽ đưa đến hướng lên trên bay lên không A ảo Mị Nệ Đặc Kỳ chịu đến va chạm, không chỉ không cắp được bóng rổ, còn dẫn đến trọng tâm bất ổn, vậy một hồi. Loại này ở dưới bảng bóng rổ cấp bảng bóng rổ cùng úp rổ đối kháng va chạm, bình thường trọng tải đều sẽ không thổi, đây là thuộc về bình thường va chạm. Mà như vậy va chạm, liệu chính là thân thể, cùng đối với thân thể lợi dụng kỳ Kỳ thở dài một hơi, có chút tiếc hận. 703, ngươi biết Argentina à? Nói thật, Sago Hai Dạ Kỷ còn thật chưa từng nhìn thấy như thế chật vật áo mì nẻ lại kỳ. Có điều loại này đối kháng, ở quốc tế thi đấu lên sát thực rất thông thường. Sago Hai Dạ Kỷ có thể tưởng tượng, nếu như a áo mì nẻ đặc kỳ như vậy cầu thủ sông vào vùng tâm sau, đối mặt những kia càng càng, càng cường tráng người khổng lồ trung phong, C sẽ là ra sao hậu quả? Người kia tốc độ rất nhanh, đại Kỳ gặp phải đối thủ. Tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất lớn, đang đối kháng với thời còn có thể vận dụng tốt thân thể của chính mình, Nhật Bản lúc nào có như vậy tuyển thủ quốc gia? Có thể xuất sắc vận dụng thân thể mình cũng không nhất định là xem ra cường tráng nhất cầu thủ, vững chắc kỹ thuật động tác cùng bước chân di động đồng dạng trọng yếu. Rất hiển nhiên, cái kia gọi là Tanaboe, không chỉ có thiên phú, còn có kỹ xảo. Sào Gồ Hải Dạ kỳ sắc mặt bình thản, nhưng vẻ mặt nhưng là rất kinh ngạc. Trên sân bóng hỏa Tanaboe, dùng thực lực hấp dẫn Sào Gồ Hải Dạ kỳ chú ý, từ mới vừa cái kia cầu liền có thể thấy được, hỏa Tanaboe cầu phong tràn ngập tính chất công kích, đó là đến từ kỹ thuật cùng thân thể công kích va chạm. Ở trên sân bóng độ, bất kể là tiến công vẫn là phòng thủ, có thân thể đối kháng xâm lược sức phòng thủ cùng công kích, là nhất tụ giáo luyện yêu thích. Như vậy cầu thủ Công kích thời điểm động như lôi đình xâm lược như lửa phong thủ thời điểm thường thường làm cho đối phương gặp gần chắc trở đến không thể ra tay mà muốn làm đến những này ngoại trừ dựa vào ngoan cường tinh thần vẫn là cần có cực kỳ vững chắc bộ pháp ở bước chân lung dung khóa chặt đối thủ cơ sở lên thân thể đối kháng mới có thể càng như thường vận dụng do đó cho đối phương tạo áp lực nếu không sẽ bị người trải qua thưa thớtà bộ hai dạ kỳ rất kinh ngạc thế hệ kỳ tích mấy người càng thêm kinh ngạc đặc biệt là lên sân mấy ngườimũ si dạ xạ kỳạ dạ cái sẽ dành họ ta Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu đều dồn dập nhìn về phía ngã xuống đất a áo Minè Đại Kỳ, bọn họ giờ khắp này đều có chút thất thần. Vậy cũng là a áo Minè Đại Kỳ a. Thế hệ kỳ tích đã sở đi đệm, làm sao sẽ rơi vào chật vật như vậy? Tâm thần thất thủ thế hệ kỳ tích, cũng lại không phát huy ra hoàn toàn thực lực. Hệ 4 thi đấu, ở sào gỗ Hải Dạ Kỳ dự đoán bên trong hạ màn kết thúc. Đội quốc gia VS hạt giống cầu thủ đội, điểm số 10286, một cái đối với thế hệ kỳ tích tới nói khó có thể quên được điểm. Sân bóng rổ trong nhà đấu đối kháng kết thúc, đội quốc gia thu thập hành lý trở về phòng thay quần áo. Thật ta Ta rõ ràng mới chỉ lên đánh 10 phút, vì là cảm giác gì thật khỏe vậy đây. Nói chuyện chính là Họa Tạ Na Bệ Os, đội quốc gia thay thế bổ sung cầu thủ, kỳ thực là đội quốc gia mới vừa từ nước ngoài đảo trở về Nhật Tịch hạ sở cầu thủ một trong. Lúc này Họa Tạ Na Bệ Os toàn thân đều là mồ hôi, mãi đến tận đi vào phòng thay quần áo, như cũ còn ở chạy mồ hôi. Có thể tưởng tượng được, mới vừa cái kia 10 phút vận động cường độ là cỡ nào to lớn. Họa Tạ Na Bệ Os cùng áo mí nẻ đã kỳ ở hiệp bốn thi đấu, không chỉ ở toàn trường chạy, còn ở các loại gia tốc cùng giảm tốc độ bên trong chuyện, xác thực rất đáng ẩm. Thế hệ kỳ tích thế nào? Số 17 bạn Tezuka đi tới Hỏa Tanaabe bên người, đưa lên một bình nước suối, "Vô Vụ Hỏa Tanaabe ơi, dùng bãi lạ ngự khí hỏi dò." Thiên phú rất cao. Hỏa Tanaabe xuống một hớp nước, chần chờ một chút sau tiếp tục nói, "Cùng ta đối vị người kia, thiên phú cao hơn ta." Đây là cảm thán, cũng là ước ao, Hỏa Tanaabe trong giọng nói mang theo thốn tức cùng một chút sợ hãi. "Có điều, tiểu tử kia còn quá non, chỉ biết là gia tốc, có lúc nhanh chỉ có thể tạo được tác dụng được lại." Số 17 bạn Tezuka, Aao Mine đã lợi hại, sân bên trong tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Khung bố tăng tốc độ thân thủ nhẹ nhẹ, như dã thú khí thức, không hề quy tắc ném rổ, không một không đang nói rõ ảo mị nẻ là kỳ đặc thủ cùng mạnh mẽ. Thân là đội trưởng số 17 tâm tình rất tốt, nhưng lại có chút nặng nghề. Ngày đầu tiên cưỡng chế U19 đám này thằng nó còn, số 17 cảm thấy bọn họ làm không tệ, thể hiện rồi đội quốc gia thực lực. Thế nhưng, vừa nghĩ tới ạ cạ sĩ xảy dụ râu cặp mắt kia, cùng với xảo gỗ hải dạ kỳ ở trên sân bóng trắng trận không kiêng rẻ đi điểm, số 17 liền một trận trận đau đầu. Số 17 rất rõ ràng, này một hồi đấu đối kháng, xem như là ở diện tích lớn hiểu rõ. Xem đám này hạt giống cầu thủ trình độ. Đội quốc gia không có biểu hiện gia đình cao thực lực, hạt giống cầu thủ đội ngũ đồng dạng không có. Số 17 Bạc Dũ cho rằng, chỉ cần ạ cả xì xây cùng xào gỗ hái vẫn đang trên sân bóng rổ, đội quốc gia muốn muốn lấy được thắng lợi, vẫn là một cái nghi vấn. Thi đấu thắng lợi rồi, mặc dù có chút mệt, nhưng thuộc về quốc gia đội phòng thay quần áo, bầu không khí vẫn là rất dễ dàng. Một bên khác, hạt giống cầu thủ phòng thay quần áo. Xào gỗ hái giả k Bị đọ gì mà xin ta giữ 7 người đều ở thu thập chính mình quần áo và đồ dùng hàng ngày, không, có người nói chuyện, bầu không khi yên tĩnh lại như rơi vào vực sâu không đấy. Nếu không có chuyện gì, ta đi ra ngoài trước rồi. Sao cô hai dạ kỳ liếc mắt nhìn vác đối với mình a áo mi nệ đại kỳ, bỏ lại câu nói này sau, liền một mình đi ra phòng thay quần áo. Buổi chiều tự do hoạt động. sĩ xây dụ rồi bỏ lại câu nói này, cũng một mình đi ra phòng thay quần áo. Tiếp theo là a áo mi nệ đại kỳ, a áo mỹ nệ đại kỳ trên người còn có mồ hôi, hắn không có thay đổi quần áo chơi bóng, đóng lại tủ quần áo cửa sau, không, có cùng bất luận người nào chào hỏi liền đi ra phòng thay quần áo. Lần này, phòng thay quần áo cũng chỉ còn sót lại cái xe giải họ Tạ, Tài Gạ Cạc Gemi, A Sở Cị Mụ Dạ Sạ Kỳ Bà Dạ, mì đỏ gì mà xin Tạ Dịu bốn người rồi. Không nghĩ tới tập hợp mấy người chúng ta sức mạnh, vẫn thua thi đấu, có chút không vui đây. Cái xe do họ Tạ đem một cái màu đen áo gì lê khoác lên người, có chút xa sút nói ra câu nói này. Vậy cũng là đội quốc gia, mấy người kia ta trước đây chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy, bọn họ vốn là rất lợi hại rồi. A Sở Cị Mụ Dạ xạ Kỳ Bà Dạ tiếng nói có chút nhanh, còn có chút chuyện đương nhiên. Nếu như Tạ Súc Hỉ Mụ ở đây, Hắn nhất định nghe được ra à sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bà dạ nói chuyện thời điểm, trong thanh âm ẩn giấu một phần sa suất cùng tương tâm. Cái kia, ta muốn biết cùng A Áo Mị nệ đối vị cái kia cầu thủ, ta trước đây cũng xem đội quốc gia thi đấu, nhưng ta chưa từng thấy hắn. Nói chuyện bình thường nhất chính là tại G Academy, thua trận thi đấu, tại G Academy cũng rất không cam tâm. Thế nhưng, thua trận thi đấu không phải chuyện rất bình thường sao? Tại G Academy ở nước Mỹ đã thua rất nhiều trận, căn bản là không kém điểm này đã kích. Nhưng mà Tại gạ cạ gẹmị, vấn đề đúng là gây nên cái sự giọ tạ cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ yếu kỳ, hai người nhìn nhau sau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy mê man. Sau đó, tại gạ cạ gẹmị, cái sẽ giải họ ta, A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỷ Bạ Dạ đều đưa ánh mắt chuyển hướng đang chuyên tâm thu dọn đồ đặc mỹ đỏ gì mà xin tạ giữ. Mỹ đỏ gì mà xin tạ giữ quay lưng ba người, không mặn không nhà tâm thanh chuyển tới. Hòa tạ nạc bệ us, đội quốc gia thay thế bổ sung cầu thủ, mới vừa từ nước ngoài đảo trở về, cụ thể thực lực ta cũng là hôm nay mới biết. Tại gạ cạ gẹmị, cải sẽ giải Dạ Sạ giả Kỷ Bạ nhìn nhau không nói gì. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu bằng không nói, những này bọn họ cũng biết. Gió nổi lên rồi. Trên hòn đảo cây cối bị gió thổi đến ào ào vang lên, nhưng trên sân bóng mồ hôi như mưa rơi các cầu thủ nhưng là vui mừng dị thường. Gió biển khiến người ta mát mẻ, để vẻ vài người tinh thần thoải mái. Akashi xây dựng vô lần thứ hai ở mọi người chú ý, từng bước từng bước, mặt không hề cảm xúc hướng đi U19 tổ chức khu làm việc. Mà ở U19 tổ chức khu làm việc to lớn nhất cái kia trong phòng làm việc, tổng huấn luyện viên Inu dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sí Bun tại đồng thời đứng ở bên cửa sổ, đồng thời nhìn phương xa biển rộng. Thực lực của bọn họ, ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ là chân chính thời đại hoàn kim, là chúng ta hy vọng, là quốc gia này bóng rổ hy vọng. Nhưng là bọn họ vẫn thua, thua liền muốn dựa theo quy củ đến làm việc. U19 hiện tại quy củ không thích hợp bọn họ. Inukun, ngươi phải biết, trên thế giới xưa nay cũng không thiếu có thiên phú cầu thủ, nhưng chúng ta thiếu. Dẫn Đầu Tạ cả Hạ Sĩ bún tái bị tổng huấn luyện viên Inuea cũ cuối cùng câu nói này nén, rất nhiều lời muốn nói nhưng không mở miệng được. Trong mặt rất lâu sau, dẫn Đầu Tạ cả Hạ Sĩ buồn tái mới dùng nghi vấn ngữ khí hỏi. Bọn họ có thể đi bao xa? Ngươi biết Gastantina sao? 2004 Nhất quyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng dựa kiều cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 704, gây nên bọn họ đấu trí. Làm ạ Cạ sĩ Sầy Dụ rồ đi tới Tổng huấn luyện viên Ị Nụ Ệ Ạ cũ văn phòng thời điểm, dẫn đầu tạ cả hạ sĩ Bồn Tài đã sớm rời đi. Tựa hồn là biết tạ cả sĩ Sầy Dụ rồ sẽ đến, Tổng huấn luyện viên Ị Nụ Ệ Ạ cũ đã ở vị trí của mình chờ đợi đã lâu rồi. Một tiếng "cọt kẹt", Tổng huấn luyện viên Ị Nụ Ệ e nữ đóng cửa sau đó, trong phòng làm việc rơi vào hắc Như vậy đấu đối kháng chúng ta còn cần mấy chạng. Đội quốc gia chỉ có thể ở đây chờ nửa tháng, bọn họ cũng có chính mình nội dung huấn luyện, các ngươi còn có hai cuộc tranh tài cơ hội. Ta rõ ràng, cảm tạ. Rất hiểu ngầm, bất kể là ạ ca sĩ Sayujuro, vẫn là tổng huấn luyện viên Inuea-ku đều không nhắc tới cùng buổi sáng cái kia trận đấu đối kháng thắng thua. Tựa hồ, trước định trước một ngày thi đấu đã không còn sót lại chút gì. Sau đó, trong phòng ạ ca sĩ Sayujuro cùng tổng huấn luyện viên Inuea-ku âm thanh thay phiên phát ra, giao lưu liên quan với đội bóng, liên quan với chiến thuật, liên quan với trận hình tiếng thảo luận thật lâu không thôi. Mai đến tận Hạ Cát Sĩ Sầy Dụ đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, như cũng ngồi ở trên ghế tổng huấn luyện viên Inu Eaku mới mở miệng nói rằng: "Sago Hai Zaki, hắn cũng có làm đội trưởng tiềm chất." Hạ Cát Sĩ Sầy Dụ rồ sốt một chút, vốn là đã xoay người thân thể, chậm rãi xoay chuyển trở về, rất chăm chú rất nghiêm túc nhìn tổng huấn luyện viên Inu Eaku. Mà tổng huấn luyện viên Inu Eaku cũng ở tại chỗ trùng một đôi mắt hổ cùng Hạ Cát Sĩ Sầy Dụ đối diện, không chút nào yếu thế. "Là, Sago đúng là đội trưởng không sai ứng cử viên." Sĩ Sầy nói xong câu sau, dừng lại một giây, tiếp theo mặt mỉm cười cùng tự tin nói rằng: "Nhưng ta so với sào gỗ càng thích hợp. Nói xong câu đó, Akashi Sayuzozo không mình hành lễ, có vẻ cực kỳ có lễ phép. Tiếp theo Akashi Sayuzozo xoay người vững bước mà ra, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng mang tới. Rõ ràng là rất ổn thỏa rất lễ phép hành vi, ngồi chắc trên ghế tổng huấn luyện viên Inoe ạ cũ, nhưng cảm nhận được bị Akashi Sayuzozo trong lúc đi rung động không khí chợt chợn. Akashi Seijuro. Sào gỗ Hajiki. Akashi Seijuro. Sào gỗ Hajiki. Rất lâu sau đó, sắc trời dần dần tối lại, văn phòng tổng huấn luyện viên đang không ngừng nói nhỏ lí nhón. Đèn rực rỡ mới lên. Trên hòn đảo người quyền chim tức, sân bóng rổ ngoài trời, A Áo Mị Nệ lại kỳ một người một cầu ở dưới bảng bóng rổ chập trùng lên xuống, tới tới lui lui. Sasuke Kimo ngồi đứng ở đường biên ngang ở ngoài, lặng lặng mà đứng xem ở cái kia, nhìn A Áo Mị Nệ lại kỳ chơi bóng, cũng như tuổi hấu thơ những ngày đó. Không có quên, cũng không có an ủi, Sasuke Kimo mới biết, giờ khác này A Áo Mị Nệ lại kỳ cần chính là làm bạn, cũng không phải chỉ chỉ trò trò. Cách đó không xa nghỉ ngơi trên ghế, Sago hai dạ kỳ cùng sĩ dụ trong tay hai người đều cầm trà sữa, vừa uống vừa trò chuyện. Em gái Sĩ Dụ Mị mặt mỉm cười, ở gió đêm bên trong như một đóa tỏa ra cái độ. "Sago-kun, hôm nay rất lợi hại đây." "Ha, vẫn được đi, ta liền đánh hai hiệp thi đấu không tới." Ta nhìn ra được sago đấu đối kháng thời điểm đánh đến rất dễ dàng nha, đúng là A-áo mi Nệ-kun, không nghĩ tới sẽ là đụng phải nhà bảo. "Nhà vào. "Này vì sao lại nói thế?" Sĩ dễ Mị uống một hớp trà sữa, nghiêng đầu lặng lặng mà nhìn Sago-kun hại dạ kỳ, đột nhiên hạnh phúc hơi nở nụ cười. Sago hại không hiểu nổi Sĩ Dụ Mị vì sao lại đột nhiên nở nụ cười, còn một mặt rất ngọt ngào vẻ và tán hạ bệ Hỗ Tiên Sinh nhưng là lần này đội quốc gia đến đây 7 người bên trong, lợi hại nhất hai người một trong, hơn nữa hắn vẫn là cùng A Áo Mỹ Nệ Địch một cái tương tự tuyển thủ. Hôm nay cùng đặc kỷ đối vị người kia. Từng Sào gỗ Hải Dạ Kỷ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai em gái nói chính là việc này. Ở Sào gỗ Hải Dạ Kỷ xem ra, người kia thiên phú cùng thực lực không bằng A Áo Mỹ Nệ Địch Kỳ, nhưng loại cỡ lớn thi đấu kinh nghiệm cùng trường thi phát huy so với A Áo Mỹ Nệ Địch Kỳ mạnh rất nhiều. Có điều, chuyện này đối với A Áo Mỹ Nệ tới nói, kỳ thực là chuyện tốt, sướng tao ngộ ngần chờ, sớm một ít tao ngộ những này tương lai sẽ nhiều lần đối mặt đối vận. Cố đề phòng rất tất yếu. Dưới màn đêm tình cảnh kỳ thực rất ấm áp, Sago Hai Dạ cùng A Áo Mị Nệ đã kỳ ở một đầu luyện cầu, Sago Hai Dạ Kỵ cùng Sĩ Dụ Mị Dệ Nại ở một đầu khác nói chuyện trời đất, phong hoa tuyết nguyệt. Buổi tối 10h qua, đổi về Sĩ Dụ Mị Dệ Nại sau, Sago Hai Dạ Kỵ ở sân bóng gặp ở ngoài thấy Akashi Seijuro. "Chờ ta." Sago Hai Dạ Kỵ nhìn thấy Akashi Seijuro, cùng với Akashi Seijuro vậy ngươi rốt cuộc xuất hiện vẻ mặt, nghi ngờ hỏi ra câu nói này. "Là, chờ nửa giờ rồi. Có việc." Nghe vậy, Hai Dạ Kỵ lần này thì có chút kinh ngạc. Akashi Seijuro sẽ có chuyện gì cần chuyên môn tìm đến hắn đây? Có điều, Sago Hai Dạ kỳ vấn đề, để Akashi Dù trầm mặt lại. Akashi Seijuro sắc mặt rất bình tĩnh, trầm tư một chút sau, trên mặt bình tĩnh bị đánh vỡ, mới có chút mất mát nói rằng: "Cần phiền phu ngươi, gây nên bọn họ đấu trí." "Ha? Ngươi nói cái gì? Cần phiền phu ngươi, gây nên bọn họ đấu trí." Sago Hai Dạ kỳ coi chính mình ngay lầm, móc móc lỗ tai, lần thứ hai hỏi thẳng một câu, muốn xác định chính mình có phải là nghe nhầm rồi. Akashi Seijuro một lời một câu lặp lại mới vừa lời của nói, ánh mắt rất chăm chú rất nghiêm túc, thật giống đang nói sảo gỗ Hải Dạ Kỳ ngươi không nghe lầm. Ngươi là đội trưởng, chuyện như vậy ngươi làm không phải càng tốt sao? Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ hỏi ngược lại, Akashi Seijuro lắc đầu một cái, có vẻ rất là cô đơn, còn có chút bất lực. Ta không thích hợp, ta phương thức bọn họ tiếp thu không được, ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Akashi Seijuro câu nói này vừa ra, đúng là đem Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ cho trình sự suốt. Cũng là, trên sân bóng Akashi Seijuro, phần lớn thời gian đều là đạo, nói một Muốn Akashi Seijuro đang hoàng trị trọng nói ra mọi người cố lên như vậy kích động tình, ngẫm lại đều rất có, có hình tượng cảm giác. Ngay ở Sago Gou Haizaki rơi vào ảo giác thời điểm, Akashi Seijuro thả ra một cái tin. "Đội quốc gia chỉ có thể ở trên hòn đảo chờ nửa tháng, chúng ta chỉ có hai lần khiêu chiến bọn họ cơ hội, lần sau khiêu chiến bị sắp xếp đến một tuần lễ sau." Sago Gou ngay vậy, trong nháy mắt hoàn hồn, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Nhìn thấy khí thế trong nháy mắt trở nên lấm liệt Sago Gou Haizaki, Akashi Seijuro cũng có chút ngờ, này vẫn là lớp tám cái kia tóm chính mình cổ áo. Lư tiếng uy hiếp chính mình xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sao? Tốt, ta biết phải làm sao. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ngữ khí trầm ổn nói ra câu nói này, giờ khắc này xảo gỗ Hải Dạ Kỳ khỏe mắt cong lên, khỏe miệng hơi cong lên, tiêu căng khó thuần. Đối với bại bởi đội quốc gia, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng là rất khó chịu. Không vì sao, Đơn Tuần không muốn không hiểu ra sao thua trận thi đấu mà thôi. Nói xong những lời này, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người đi vào sân bóng, trở về thuộc về mình phòng nghỉ ngơi. Ánh đèn mờ nhạt, bóng lưng tối tăm, nhìn Kỳ thân ảnh biến mất ở cửa lớn, à ca sĩ sầy dụ rãi thở ra một hơi ca sĩ xâyrủ rất rõ ràng ở kéo đội bóng khí thế hắn hiệu quả không bằng bằngá gỗải raỳ không bằng á áo lại là kỳ cũng không bằng cái dài họ ta ca sĩ xâyrủ rồi am hiểu đều là bố cục là mưu tính sâu xa là chiến thuật trận hình sắp xếp bước thứ 2 rốt cục xong xong rồi Thất lạc thở dài không nghe thấy được nói nhỏ, yên lặng không nói gì bên trong mang theo hấn phấn đúng hạn chờ ngày mai ánh bình mình như thế khiến người ta ước mơ chuyện khá hay hệ thống tốt với những pha tấu Hải không lao tàn gai luôn nhiều 4 chương 70 năm thật giống như chỉ đến như thế à. ngày thứ hai nhiều mây chuyển trời qug Gió nam cấp 7. Sân bóng rổ ngoài trời, lượng lớn cầu thủ đang vòng quanh sân bóng chạy. Cấp 7 gió mạnh khí trời, đi bộ đều hơi có chút khó khăn, nhưng ở như vậy khí trời chạy bộ chơi bóng, có một phen đặc biệt tư vị. Đối lập với sân bóng rổ ngoài trời, sân bóng rổ trong nhà liền thật sự xem như là gió êm sóng lặng. Có điều, ở này gió êm sóng lặng bên dưới, thai ngén càng to lớn hơn gió mạnh. Lại là 3v3 trong đội đấu đối kháng, nhưng lần này phân phối thì có khác biệt rất lớn. Sago Hayaki, Takeda Academy, Kai Sei cho họ người làm một tổ, chiến ý bằng bạc, khí thế là người. Aoumi Nedaiki Bị đỏ gì mà xin tạ dịu, A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ ba người làm một tổ, trong ngoài phối hợp, đội hình rất tốt. A Cả Sĩ xây dụ rồi như cũng là trọng tài, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, đối với bên nào đều không có nửa điểm thiên vị. cô hai dạ kỳ đứng ở phe mình nửa sân, bên cạnh làm bạn chính là Tràn Ngập hăng hái tại gạ Cả Lệ Mỹ, cùng cười hi hi sẽ giải họ ta. Có muốn hay không đi nhạy cầu? Sao cô hai dạ kỳ quay đầu quay về tại gạ Cả Lệ Mỹ hỏi ra câu nói này, tại gạ Cả một chút, tiếp theo hai mắt sáng lên, suy nghĩ một chút sau gật củ, chủ động đi ra ngoài. Cùng tại gạ cạ gệ mĩ nhảy cổ chính là A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ, A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ vẻ mặt cũng rất chăm chú, nhìn thấy đối thủ là tại gạ cạ gệ mĩ sau đó, con ngươi đều dựng đứng lên, như phát hiện con ngồi giống như dã thú. Không biết tại sao, hôm nay có chút dự cảm không tốt đây. Cai Sệ do họ ta nhìn một chút Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ, lại nhìn một chút tại gạ cạ gệ mĩ cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ thở dài một hơi. Sáo không để ý đến Cai cảm thán, mà là từng bước từng bước đi tới A Áo Mĩ bên người, hôm nay Áo Mĩ đối vị, là hắn Sáo Gỗ Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở A Áo Mị Nệ Địch Kỳ bên người, gây nên A Áo Mị Nệ Địch Kỳ chú ý, nhưng hôm nay Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ có chút kỳ quái, không có nói nói móc trêu chọc, cũng không có trang sói đôi to. Ngay ở A Áo Mị Nệ Địch Kỳ hơi thất thần thời điểm, bên trong vòng tài gạ cạ lệ mị cùng A Sở Sỉ mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ đã song song nhảy lên. Đùng, đùng. Tài gạ cạ lệ mị cùng A Sở Sỉ mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ đều vỗ tới bóng rổ, nhưng hai người đều không có bắt được bóng rổ. Bóng rổ chịu đến song phương sức mạnh đè ép, lần thứ 2 tăng lên trên một cái độ cao. Tại gạ cạc gệ mĩ cùng A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ song song rơi xuống đất, hai lần nhảy lên. Đúng. Lần này bắt được bóng rổ chính là A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ kỳ Bạ Dạ, còn ở bay lên không tại gạ cạc gệ mĩ nhìn đã tới điểm cao nhất A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ, ánh mắt rất nghiêm nghị, cũng rất là hưng phấn. Rất hiển nhiên, A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ phản ứng cùng bạc phát, ở tại gạ cạc gệ mĩ bên trên. Hô. Bóng rổ mang theo tiếng gió, hướng về A Áo Mi Nè bay đi. Thế nhưng, ngay ở A Áo kỳ chạy ra ngoài thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ bóng người cũng chạy vội đi ra ngoài. Vù, vù. Hai bóng người nhanh trong truy cầu mà đi, trên sân bóng vang lên tiếng gió, tiếng gió không thôi, như là ở sân bóng bên trong xoay quanh đảo quanh như em bé. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ khẽ môi bật lên, ý cười xuất hiện ở trên mặt của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ so với A Áo Mị Nệ đặc kỳ càng nhanh hơn, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước một bước bắt được bóng rổ. Bóng rổ tới tay, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở phía sau tại chỗ chuyển một hồi, điều chỉnh một hồi hô hấp cùng tiếp tấu. A Áo Mị Nệ đã ngăn ở trước người, mặt có chút khó coi, nhưng hắn đã giơ ra bàn tay lớn, muốn ngăn cản Sào gỗ Trên sân bóng bầu không khí có chút kỳ quái. Cải Sệ Dọ tạ cùng Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dịu đứng chung một chỗ, tuy rằng đều làm ra phòng thủ tư thế, nhưng bọn họ đều đem tập trung chú ý ở Sáo gỗ Hải Dạ kỳ cùng A Hảo Mi nệ đại kỳ trên người. Tại Gạ Cạ Lệ Mỹ cùng A Sở Sỉ mู่ dạ xạ kỳ bạ dạ cũng không ngoại lệ, hai người sau khi hạ xuống, đều không hề rời đi bên trong vòng. Mà trọng tài A Cạ Sĩ Sậy Dụ Dụ, mắt theo cầu đi, tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi Sáo gỗ Hải Dạ kỳ cùng A áo Mi nệ đại kỳ. Đại kỳ, đã lâu không có cùng ngươi đối luyện, thử một chút xem. Úm. Phóng ngựa lại đây. Ha ha. Sáo mang theo chút ma tính tiếng cười lên. Với này đồng thời còn có sào gỗ hải dạ kỳ đột nhiên bạo phát siêu nhanh khởi động tốc độ. Bèo. Sào gỗ hải dạ kỳ gọn gàng rướn quát hướng về a áo mỹ nệ đặc kỳ bên tay phải tiến mạnh, không có cái gì đẹp đẽ kỳ xảo, vào lúc này liệu chính là tốc độ, cùng nắm cầu thời điểm sức mạnh. Sào gỗ hải dạ kỳ tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền từ a áo mỹ nệ đặc kỳ bên tay phải xông ra ngoài. Có điều a áo mỹ nệ đặc kỳ phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng xoay người theo sát sào kỳ phía sau, tốc độ rất nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Hai người rất nhanh liền qua cửa sân, đi tới bên trong. Đi theo ở sǎo gǔ hǎi zhà qí phía sau, a áo mǐ nè đã kỳ nheo cặp mắt lại, hắn biết lúc này không ra tay nữa, các loại sǎo gǔ hǎi zhà qí nhảy lên sau, hắn ngăn cản tỷ lệ thành công sẽ trở nên càng thấp hơn. Liền, ở sǎo gǔ hǎi zhà qí phía sau, a áo mǐ nè đã kỳ quả đoán rỗi ra bàn tay lớn, chuẩn bị đảo đi sǎo gǔ hǎi zhà qí trong tay bóng rổ. Lùi bóng đi tới sǎo gǔ hǎi zhà qí, như là đối với a áo mǐ nè đã kỳ động tác không hề phát hiện, như nổi bóng lên. Ẩm. A bóng rổ, nhưng bàn lớn cũng chộp vào bóng rổ lên. Vẹn vẹn chỉ là trong mấy mắt, A Áo Mị Nệ Đắc Kỳ bàn tay liền trên bóng rổ chuyển đến cự lực vang ra, chẹt để mất đi ngăn cản cơ hội. Loạng choạng, Sago Hai Dạ Kỳ ở khu 3 ba giây này lên, hai tay đem bóng rổ rút tiến vào, út đến rất mạnh, cũng rất thoải mái. Ngươi thật giống như chỉ đến như thế a? Sago Hai Dạ Kỳ rơi xuống đất, xoay người nhìn A Áo Mị Nệ Đắc Kỳ, một lát sau ở cùng A Áo Mị Nệ Đắc Kỳ sai thân thời điểm, lưu lại câu này thất vọng cực độ lời nói. A Áo Mị Nệ Đắc vậy, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ, như là chịu đến sỉ như thế, ánh mắt phi thường không hảo. Thế nhưng Giờ khắc này Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ để cho A Áo Mị Nặc Đệ Kỳ chỉ có một cái bóng lưng. Hỗn Đản. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ lời nói, không mang theo chữ tố tục, nhưng A Áo Mị Nặc Đệ Kỳ biết mình đã bị coi thường, bị xem thường, bị nhục nhã. A Áo Mị Nặc Đệ Kỳ đứng tại chỗ, chậm rãi hô hấp, đang không ngừng điều chỉnh chính mình hô hấp, điều chỉnh chính mình trạng thái. A Áo Mị Nặc Đệ Kỳ xin thề, hắn muốn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, hắn muốn đem Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ ngược đến không tìm được bắc. Một lát sau, A Áo Mị Nặc người, vẻ mặt bình tĩnh, khí chất lãnh đạm, ba khí tiết ra ngoài, khí tràn mười phần. Sân bóng bên trong tất cả mọi người đều biết, à ảo mỹ nệ là kỳ càng ngày càng chăm chú, cũng càng ngày càng nghiêm túc. Này, chính là đấu trí thể hiện. xa, sa, Sago Hải Dạ Kỳ vận nhúc nhích một chút cái cổ, cảm giác mới vừa làm nóng người rất tốt. Liền, Sago Hải Dạ Kỳ quay lưng tài gạ cạ gệ mỹ cùng Cạ Sệ Do Tạ nói rằng, kiềm chế lại hai người khác, không có vấn đề gì chứ? Cạ Sệ Do Tạ cùng tài gạ cạ gệ mỹ sửng sốt một chút, sau đó hai người nhìn nhau một chút, dùng phấn khởi âm thanh nói rằng, không nên xem chúng ta, Hải Dạ Kỳ bạn học, không thành vấn đề. Cải Sệ Dọ tạ dùng hơi hơi bất mãn âm thanh trả lời, nhưng hắn rất nhanh liền kinh nặc lên. Bởi vì, tại gạ cả, cả gệ Mị trả lời ra ngoài dữ liệu của hắn, tại gạ cả, cả gệ Mị dĩ nhiên rất tuân theo Sào gỗ Hai Dạ kỳ sắp xếp. Có điều, đã không có thời gian cho cái Sệ Dọ tạ suy nghĩ, Mị Đỏ gì mà xin tạ dự sắp năm câu, Cải Sệ Dọ tạ lập tức đuổi đi tới. Mị Đỏ gì mà xin tạ giữ liếc mắt nhìn tới phòng thủ chính mình Cải Sệ giải họ tạ, đem bóng rổ cho A Áo Mị Nệ Đa Kỳ, Áo kỳ bắt đầu tập kích. Lên, phía trước. Chính là trong giây này, A Áo Mị Nệ đặc kỳ cảm giác mình lại như là bị khóa chặt, có loại tương tự nguy cơ tử vong cảm giác. Vô Định Lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chừ gì nữa mà không ngảy. Chương 706, ta nhìn chằm đây. À, áo Mị Nệ đặc kỳ không có lộ mãng tiến lên liệu, mà là lựa chọn đột nhiên giật bạc, dùng ra Vô Định thức, tay phải như một chiếc máy bắn đá như thế đem bóng rổ căng tiến vào không bóng. Sào gỗ hai Dạ Kỳ đứng tại chỗ, cũng không có ra tay ngăn cản, dù cho mới vừa hắn là có cơ hội ra tay ngăn cản. Rất đẹp vi điểm. Đối mặt Sào gỗ Hải Kỳ khen, Áo Mị Nệ kỳ bĩu môi, không phản đối. Thế nhưng ta nhìn chằm đây. Thế nhưng Sago Hải Dạ Kỳ mặt sau câu nói này, để A Áo Mị Nệ Địch Kỳ biểu hiện như là kẹp lại một hồi, hình ảnh ngắt quãng đi. Thế nhưng ta nhìn chẳng đây. Thế nhưng ta nhìn chắn đây. Thế nhưng ta nhìn chẳng đây. Câu nói này lại như là tuần hoàn chuyển phát tin như thế, xuất hiện ở A Áo Mị Nệ Địch Kỳ bên hai, để A Áo Mị Nệ Địch Kỳ vẽ mặt hình ảnh ngắt quãng. Nhưng hình ảnh ngắt quãng cũng vẹn vẹn là ngắn ngủi, làm A Áo Mị Nệ Địch Kỳ phản ứng lại sau, hắn lại như là bị nhen lửa thuốc nổ, dùng một loại lập tức liền sẽ xuất thủ đánh nhau ngữ khí nói rằng: "Ngươi nói lại lần nữa." Sago Dạ Kỳ đứng ở Áo Mị Nệ Địch trước mặt, biểu hiện đột nhiên trở nên rất lạnh lùng rất cao cao tại thượng. Ta nhìn chán. Trước mắt Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, La A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ chưa bao giờ từng thấy Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, lạnh lùng vô tình, cứ người bên ngoài ngàn lần dạm. Ở A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ trong ấn tượng, ở cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đối luyện trong quá trình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Vừa bắt đầu, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cho A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ ấn tượng là ngốc thức hung hăng, sau đó chậm rãi đã biến thành thức nhưng ở hắn đồng tượng đã biến tự cho là. Trải qua mấy năm, Ở cùng sảo gỗ Hải Dạ Kỳ ở chung bên trong, A Áo Mị Nệ đã kỳ từ sảo gỗ Hải Dạ Kỳ thái độ đối với chính mình bên trong cảm nhận được qua ngưỡng đạo, đấu kỵ, ngóng trông, chờ mong, hiếu hảo, thưởng thức. Thế nhưng, như hôm nay như vậy xem thường cùng cao cao tại thượng, A Áo Mị Nệ đã kỳ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trước mắt sảo gỗ Hải Dạ Kỳ, tự hồ ở thời khắc này thay đổi một người. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ biểu hiện như cũ lãnh đạo, đồng thời thật sự mang theo một điểm xem thường. Mà điểm này xem thưởng chính là ở mới vừa A Áo đã ký lựa chọn dùng vô định thức đem bóng rổ ném tiến vào khung bóng thời điểm sản sinh. Vô định tức rất lợi hại, thành you Aao Mineki kỳ bóng rổ phong cách, nhưng cũng hạn chế Aao Mineki kỳ. Vừa mới vào, Aao Mineki kỳ theo bản năng lựa chọn tách ra cùng Sago Go Haija kỳ va chạm, đây chính là Aao Mineki kỳ cùng đội quốc gia thi đấu thời điểm, bị áp chế nguyên nhân căn bản. Một ít phải cùng đối thủ va chạm tình huống, Aao Mineki lựa chọn tránh, lựa chọn vô Không để ý đến đã đem lửa chế đến cực điểm A -a -e người, tới ta, đưa tay cầu. Ấm. Ấm. Ấm. Ấm. Ấm. Ấm. Bóng rổ va chạm mặt đất rất vang, rất Sǎo gǔ Hǎi zhà qì vèo một tiếng từ A áo Mǐ nè đà qí bên trái đột phá, đi tới tuyến trong nhảy lên một cái, liền muốn uy nợ mịu đủ. A áo Mǐ nè đà qí một điểm không yếu thế, theo nhảy lên, đi sau mà đến trước, đưa tay muốn vung rất Sǎo gǔ Hǎi zhà qì. Nhìn biểu hiện có chút giữ tợn, ra sức phất tay mà đến A áo Mǐ nè đà qí, giữa không trung Sǎo gǔ Hǎi zhà qì bỗng nhiên dùng ra hai lần nhảy lên, như là trên không trung lần thứ hai nhảy lên như thế, thân thể dĩ nhiên tăng lên trên một cái độ cao. Cùng lúc đó, Sǎo cùng A áo Mǐ nè thân thể va chạm vào nhau. Loảng xoảng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ man lực bạt phát, mạnh mẽ đem bóng rổ cho hút tiến vào không bóng. Đúng. À áo Mi Nệ là kỳ té xuống trên đất, khó có thể tin sắc mặt, để hắn xem ra có chút tức kinh. Tất. Trong tai A Cạ Sĩ xảy dụ rồ thổi lên tiếng còi, hai điểm hữu hiệu, thêm phạt một cầu, áo Mi Nệ là kỳ phòng thủ phản quy. A Cạ Sĩ xảy dụ rồ thổi lên tiếng còi, để áo Mi Nệ là kỳ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thêm phạt một cầu, nếu như cái này cầu tiến vào rồi, thì tương đương với Kỳ bọn họ dẫn trước một điểm, này rất khả năng dẫn đến bọn họ tiểu đội thua trận đấu đối kháng. Cái này nổi, áo kỳ định bóng rổ rống rụt vào lưới, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ném rổ có vẻ như vậy dễ dàng. Ngươi không thắng được ta rồi. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở vạch phạt bóng ở ngoài, quăng vào bóng rổ, nhìn A áo Mi nệ lại Kỳ, nói ra câu này để mọi người đều có chút khi đạm. Ngươi không thắng được ta rồi lời này là có ý gì? Là nói A áo Mi nệ đã kỳ thắng không được hắn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sao? Vẫn là nói các vị đang ngồi, các người đều thắng không được ta. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một câu nói, trực tiếp để ở đây cầu thủ đều lâm vào trầm tư, làm trọng tài ạ cả đều có trong nháy mắt thần. Sau đó, Akashi say rượu rồi hoàn hồn, liếc mắt nhìn Sago kỳ, lần thứ hai thổi lên huýt sáo, nhắc nhở mọi người một cái. A áo mì nẻ đặc kỷ tối đầu, mọi người thấy không tới vẻ mặt của hắn, nhưng trên sân bóng bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Đùng. Sago Hajeaki rũ ra bàn tay lớn, thiệt đi rồi A áo mì nẻ đặc kỷ trong tay bóng rổ. A áo mì nẻ đặc kỷ vẻ mặt cực kỳ khó coi, mới vừa hắn nhưng là làm hết sức mình cùng bất động minh vương thân đều bắt trước được đến rồi, dùng ở bóng rổ lên sức mạnh có thể tương tượng được. Coi như như vậy, Sago Hajeaki như cũng đem áo mì kỳ trong tay bóng rổ cho qua. Ta sẽ không thua. A áo Mi Nệ Đa Kỳ tức giận trong lòng rốt cục bạo phát ra, xoay người điên cuồng đuổi theo Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mà đi. Tư Lạc, điên cuồng đuổi theo thời điểm, trên sân bóng xuất hiện điện lưu âm thanh, à áo Mi Nệ Đa Kỳ nhận cơ hội tiến vào dồn trạng thái, tốc độ lại nhanh hơn một chút, rất nhanh liền đuổi theo Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt như cũ lãnh đạm, đối với tiến vào đoạn thứ 2 dồn áo Mi Nệ Đa Kỳ, như là không nhìn thấy như thế. Một bước bước ra, Sào gỗ thân nhảy lên, lên không. thân thể cũng không, bàn lớn hướng về bóng rổ đến, tốc độ rất nhanh. Như vậy áo Mi Nệ Kỳ mang theo phẫn nộ a áo minệ đà kỳ, chịu đến nục nhã sau dám đi lên cùng mình liều mạng a áo minệ đà kỳ, xảo gỗ hải dạ kỳ lãnh đạm trong ánh mắt, rốt cục lộ ra một điểm thưởng thức. Loạng choạng. Đùng. Thưởng thức quy thưởng thức, xảo gỗ hải dạ kỳ như cũng không có hạ thủ lưu tình. Xảo gỗ hải dạ kỳ hai tay thành công vũ rổ, a áo minệ lại một lần nữa trọng tâm bất ổn, té xuống đất. Cũng may tiến vào dồn trạng thái a áo minệ đà kỳ, phản ứng nhanh, thêm vào thân thủ nhanh nhẹn, cũng không có bị thương. Ngươi vẫn là thắng không được ta. Xảo gỗ dạ kỳ nhàn nhạt nói ra câu nói này, như là ở kể ra sự thực, vừa giống như là đang giễu cợt Hôm nay này một hồi đấu đối kháng, lấy Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A Áo Mị Nệ đặc kỳ đối kháng làm chủ, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ thắng được rất triệt để. Sân bóng rổ trong nhà, ngoại trừ Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ bản thân bởi vì thắng đấu đối kháng, tâm tình không tệ ở ngoài, những người khác đều tâm sự nặng nghề, liền cả Sệ Doa tạ cùng Tài Gạ Cạc Lệ Mị cũng không ngoại lệ. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ câu kia ngươi không thắng được ta không chỉ là nói cho A Áo Mị Nệ đại kỳ nghe, cũng là nói cho bọn họ nghe. Thân là thế hệ kỳ tích bọn họ, tâm tình làm sao có khả năng sẽ tốt. U19 tổ chức khu làm việc Tổng huấn luyện viên Inoueaku ngồi ở phòng làm việc của mình trên đế, không ngừng lặp lại quan sát hôm nay sân bóng rổ trong nhà phát sinh cái kia chẳng đấu đối kháng video. Sao gỗ hai giả kỳ. Sao Akashi Seizuzo. Akashi Seizuzo. Akashi Seizuzo. Tổng huấn luyện viên Inoueaku một bên quan xem video, trong miệng một bên nói thầm Sao gỗ cùng Akashi Seizuzo này hai cái tên. Tổng huấn luyện viên Inoueaku trong lòng rất khó khăn, hiện nay hạt giống cầu thủ bên trong. Hạ Cả sĩ -sì Sẩy Dụ Dụ cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ đều là đội trưởng tốt nhất ứng cử viên. Từ mấy ngày trước cùng Hạ Cả sĩ -sì Sẩy Dụ Dụ giao lưu bên trong, tổng huấn luyện viên Inu E ạ cũ sâu sắc biết được, Hạ Cả sĩ -sì Sẩy Dụ Dụ ở mưu lược phương diện này là cỡ nào đa mưu túc trí, hơn nữa đối với cầu thủ kế hoạch huấn luyện cùng trận hình bố trí lên, đều có chính mình độc đáo kiến giải. Mà Sáo Gộ Hải Dạ Kỳ đây, không nói gì, không hề làm gì cả, nhưng hắn ở trên sân bóng rổ biểu hiện, một cách tự nhiên sẽ đem cầu thủ tâm tình cùng đấu trí cho kích thích ra đến. Có lúc, trên sân bóng biểu hiện ra khí thế, đối với đoàn đội sĩ khí thật sự rất trọng yếu. Đội trưởng vị trí này Tổng huấn luyện viên Ị Nụ ệ Ạ Cụ vẫn luôn rất do dự, ở Ạ Cạ thị xảy đủ rô cùng xáo gỗ Hải Dạ Kỷ giữa hai người do dự bất định, đặc biệt là hôm nay nhìn xáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng A áo mì nẻ đặc kỷ quyết đấu sau. Vô dịch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy. Chương 707, người không hiểu bóng rổ. Gió rất lớn, chạy bộ rất gian nan. Kuzuoko Tetsuo thân thể gây yếu, ở cấp 7 gió mạnh bên trong, có vẻ như một tấm mỏng manh trang giấy, có thể sau một khắc sẽ bị mạnh thổi đi. Mặc dù như thế, Kuzuoko Tetsuo lực về trước nghiêng thân thể, vòng quanh sân bóng rổ chạy. Các đồng đội đã chạy rất nhiều vòng, Kuzo Kotetsu rất lại phía sau rất nhiều vòng. Sân bóng huấn luyện viên có quy định, chạy không xong liền không thể nghỉ ngơi, mãi đến tận chạy xong mới thôi. Kuzo Kotetsu không muốn từ bỏ, cũng sẽ không bỏ qua, hắn gian nan bước ra bước tiến, ngược gió mà đi. Đối mặt gió mạnh đi. Nói chuyện chính là khá quen thuộc, người đến chính là Kazuna Jii tác khảo, Kazuna Jii tác có tính cách rất dễ dàng cùng người khác hòa mình, Kuzo Kotetsu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, không phải ở trên sân bóng rổ thành làm đối thủ thời điểm, cùng tộc căm ghét chuyện như vậy là không tồn tại. Kuzo Kotetsu đầu liếc mắt nhìn đã chạy đến bên cạnh mình chậm rãi tốc độ nói chuyện cùng chính mình Cạ Ju Na Dĩ Tạ Cảo. Tuy rằng Cạ Ju Na Dĩ Tạ Cảo nói có chút chủ guny, nhưng Cuzuo Cổ Tiệt Xu có thể nghe được ra Cạ Ju Na Dĩ Tạ Cảo là đang cổ vũ chính mình. "Cảm ơn, Tạ Cảo Cun." Cuzuo Cổ Tiệt Xu rất chăm chú nhìn tính cách tàn mãnh, nhưng huấn luyện lên hoàn toàn không coi mình là người Cạ Ju Na Dĩ Tạ Cảo, chân thành nói ra tiếng cảm ơn. Cuzuo Cổ Tiệt Xu cảm thấy Cạ Ju Na Dĩ Tạ Cảo là cái giống như chính mình, là không muốn hướng thiên phú cùng vận mệnh túi đầu một loại người. Cụ Dỗ Cổ Thiết Hưa đột nhiên nhớ tới cả Dụ Na Dĩ tạ ở trên sân bóng rổ chuyên gia có thể cùng Mỹ Đỏ gì mà Xỉn tạ dị phối hợp độ chính xác cao chuyền bóng, trước mắt cả Dụ Na Dĩ tạ cáo lập tức liền biến cao to rất nhiều. Đây là một cái người khổng lồ trên tinh thần, cả Dụ Na Dĩ tạ cáo biểu hiện chứng minh hắn cũng không chỉ là Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xỉn tạ dịu bên người vai phụ, thiên phú cùng nỗ lực để hắn trở thành Mỹ Đỏ gì Mạ Xỉn tạ dịu đồng bọn. Đúng vào lúc này, một luồng gió to thổi đến, để cụ Dỗ Cổ Thiết Hưa chạy tốc lần thứ 2 cùng hắn kề mẽ tiến, lần thứ 2 qua Đột nhiên thể hiện ra chiến lực Để củ rồ cổ tuyết sủ tự tin chịu đến đả kích, lập tức thất rơi xuống. Ngược gió mà đi, thật sự thật là khó a. Ngay ở củ rồ cổ tuyết sủ tâm thần liền muốn rơi vào cám, rơi vào tên là Từ Bỏ vực sâu thời điểm, hai đạo không giống nhau nhưng trùng hợp âm thanh ở bên thai của hắn vang lên. Người đã nói, lịch cảnh không phải có thể làm người bốc cháy lên sao? Người đã nói, lịch cảnh không phải có thể làm người bốc cháy lên sao? Đây là áo mỹ nệ đặc kỳ cùng tại gạ cả gệ mỹ âm thanh, đồng thời ở củ rồ cổ tuyết bên tai, một cái đại biểu qua, một cái đại biểu bây giờ cùng tương lai. Ta không thể từ bỏ, ta muốn bốc cháy lên. Gió mạnh bên trong Kuroko Tetsuya đột nhiên mở mắt, gào thét một tiếng, đã kinh động xung quanh rất nhiều người. Gió to bên trong, Kuroko Tetsuya bước tiến như cũ gian nan, nhưng hắn trở nên càng thêm mãnh cường, cứng cáp hơn. Một vòng, một vòng, lại một vòng. Sân bóng huấn luyện viên hai mắt hiếp thành một cái khe, nhìn chằm chằm như là nhập ma như thế, không ngừng quay chúng quanh sân bóng rồ chạy Kuroko Tetsuya. Ai? Đáng tiếc rồi. Rất lâu sau đó, Kuroko Tetsuya hao hết chính mình hết thể thể lực, phá tan thân thể của chính mình tự hạ, ngã lên trời nằm ở sân bóng rồ bên trong. Thiên không lam, gió rất lớn, ánh mặt trời nhưng rất tốt. Cố Dụ cộ tê xưa ở nhắm mắt trước, một đạo ánh mặt trời chiếu tiến vào trong mắt của hắn, ánh nắng tươi sáng, sắc thái sắc Ta muốn ngược gió mà đi, Cố Dụ Sinh. U19 khu làm việc, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cũ cùng dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bồn ở to lớn nhất cái kia trong phòng họp, lớn tiếng cái vã. Cái kia phòng họp chỉ có hai người bọn họ, nhưng cái va âm thanh lúc gần lúc hiện chuyển đến, khiến người ta thỉnh phảng quay đầu ngắm nhìn. Ta không thể nào hiểu được, ngươi làm lần này U19 tổng huấn luyện viên, không đối với bọn họ làm ra chỉ đạo, tùy ý chính bọn hắn làm bừa, đây là cái gì? Đây là lúc trước. Ngươi thấy không, trải qua mấy ngày Bọn họ ngoại trừ nửa giờ đấu đối kháng ở ngoài, đều đang làm những gì tự do hoạt động, tản bộ đi dạo, tắt phong tán loạn. Đây là một nhánh bình thường đội bóng rổ nên có dáng vẻ sao? Dẫn Đầu Tạ cả Hạ Sí Bốn âm thanh rất nghiêm túc, luôn luôn trầm buồn hắn, nhìn thấy thế hệ kỳ tích những người này, một ngày tiếp theo một ngày tản mạn, trong lòng hắn phi thường lo lắng. Năm nay U19 chiêu tiến vào cầu thủ, thực lực vượt quá tưởng tượng, Dẫn Đầu Tạ cả Hạ Sí Bốn thật sự rất muốn dẫn dắt những người này ở lần này U19 đấu vòng tròn bên trong thi thố tài năng. Giẫn Đầu Tạ Cạ Hạ Sí Bốn càng nói càng động, nói đến thời điểm đấu chốt Còn đem chính mình mắt kiếng gọng vàng đều lấy xuống ném ở một bên, hai tay chống bàn hội nghị, Trưởng Trưng nhìn chằm chằm Tổng huấn luyện viên Inu Eaku. Ngươi không hiểu bóng rổ. Dẫn Đầu Tạ Cạ Hạ Sĩ bún tài rất phẫn nộ, hắn nói rồi nhiều như vậy, nói khô rồi bao nhiêu ngụm nước, Tổng huấn luyện viên Inu Eaku đều là dùng ngươi không hiểu bóng rổ một câu nói này đến trình bày qua loa hắn. Đáng ghét, ngươi liền không thể đổi một câu nói sao? Dẫn Đầu Tạ cả Hạ Sĩ bún tại lần thứ nhất rít gào đi ra, thanh âm khẳng khẳng hắn xem ra có chút dữ tợn không bố. Ngươi không hiểu bọn họ. Tổng huấn -e lên trên bàn trà, hớp, thái bình yên tự nhiên như một cái lao chung. Hai người liền như thế đối lập, bầu không khí cũng dần dần yên tĩnh lại. Rất lâu sau đó, dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sĩ Bốn khẽ than khổ một tiếng. "Được rồi, ngươi thắng." "Bọn họ làm cái gì, ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi phải nói cho ta tại sao." Phòng họp bầu không khí lập tức hải hòa đi, Tổng huấn luyện viên Y Nụ Ệ Ạ Cụ đem thuộc về dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sĩ Bốn một chén trà đẩy lên dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sĩ Bốn tại trước mắt. Trơ miệng khô lưỡi khô dẫn đầu Tạ Cạ Hạ một trà, đánh tan táp bạo sau, e lên. "Không quản lý bọn họ, là hy vọng bọn họ chính mình dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ cùng năm rồi những kia cầu thủ không giống nhau, bọn họ không cần chúng ta dàn buộc, chúng ta dàn buộc đến càng nhiều, bọn họ bị hạn chế đến liền càng nhiều. Một đám bị hạn chế cầu thủ sẽ không sáng tạo tương lai, cũng không có tương lai. Tổng huấn luyện viên Inuè ạ e cụ nói xong mặt trên những câu nói kia, chính mình cũng trở lên trừng tứ. Trừng tứ một lát sau, tổng huấn luyện viên Inuè ạ e cụ cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, rút ra một cái bỏ vào miệng mình bên trong. Tiếp theo tổng viên e cụ cầm lấy bên cạnh mở ra hộp diêm, ra giấy bọc, lấy ra một cái diêm. Sắt Diêm cùng hộp diêm lên ma sát, lập tức thiêu đốt tổng huấn luyện viên Yinu E'a cũ trong tay cái kia diêm. Sào gỗ Hai Zaki, chính là cây này diêm. Nói xong, tổng huấn luyện viên Yinu E'a cũ cầm trong tay thiêu đốt diêm ném vào hộp diêm bên trong. Bùm bụm. Hộp diêm bên trong nằm đến chỉnh tề diêm, lần lượt bị nhét lửa, ở bằng gỗ trên bàn hội nghị bắt đầu cháy rừng rực. Tình cảnh có chút quỷ dị, cũng có chút mổn nạn. Tổng huấn luyện viên Yinu e E'a vào thiêu diêm, lần, thiêu trong miệng cõi chính là những người khác. Ta cần gỗ Hai kỳ, đốt thế hệ kỳ tích. Phun ra nuốt vào mấy cái khói mù sau, Tổng huấn luyện viên Yinu E'aku cụ trầm rãi phun ra hai câu này. Cùng lúc đó, Tổng huấn luyện viên Yinu E'aku cụ thân thể cũng dần dần ẩn dấu ở nồng đậm trong khói mù, như ẩn như hiện, tràn ngập dày nặng cảm giác cùng cảm giác thần bí. Giẫn đầu tạ cả hạ sĩ bún tay đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không biết trước mắt Tổng huấn luyện viên Yinu E'aku, cũng không biết Tổng huấn luyện viên Yinu E'aku trong miệng bóng cùng thế hệ kỳ ông chùn trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 708: Từ không nắm giữ binh Gió to thông qua cửa sổ thông gió thổi vào sân bóng rổ, lưu lại từng tiếng giống như gào thét, giống như rên rỉ tiếng gió. Sân bóng rổ trong nhà cũng không phải là không có một bóng người, Mị Đỏ gì mà Xin Tạ dịu đứng ở vạch ba điểm ở ngoài, rất phiên phức cầm trong tay bóng rổ ném đi ra ngoài. Ném rổ, ném chúng, nhặt bóng, đứng nghiêm tiếp tục ném rổ. Ở nơi nào nhặt được bóng rổ, Mị Đỏ gì mà Xin Tạ dịu sẽ ở nơi đó ném rổ, hắn liền vẫn lặp lại chuyện này, biểu hiện bình thản, như là ở làm một cái nhất bình thường có điều sự tình. Sân bóng một bên khác, tại gạ cạ gệ Mị cùng Tạ Sệ Dụ đấu, hai người đều có thể lượng tràn đầy nhật tình mỗi phần. Một năm không gặp, tiểu cả gẹ mi tiến bộ không nhỏ mà, người cũng không kém. Cải Sệ Dở Tạ nhồi bóng tiến công, tại gã cạc gẹ mi triển khai phòng thủ tư thế, hai người đơn đấu đồng thời, cũng đang tán gấu. Tại gã cạc gẹ mi mạnh mẽ ra tính khí tức tản mắt ra, để Cải Sệ Dở Tạ tâm thần đều căng thẳng một ít, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn cùng thỏa mãn. Tiểu Cạc Gẹ Mi, là cái đối thủ đây. Cải Sệ Dở Tạ trong mắt nhận thật cùng lạnh lùng vẻ mặt chợt lóe lên, chợt lên còn có bóng người, từ bên trái vào. Đi tới trong, Cải Sệ Dở nhảy lên một cái, hai tay cầu nhảy lên. Tại gạ cạc lệ mị cũng rất chặt, cũng theo cái xệ giò tạ nhảy lên, đồng thời duỗi ra bàn tay lớn nỗ lực che chắn cái xệ giò họ tạ út rổ. Loảng xoảng, cái xệ giò tạ ở út rổ trong mấy mắt, sức mạnh cuồng bạo chút xuống mà ra, trực tiếp va mở ra tại gạ cạc lệ mị bàn tay lớn. Bóng rổ vào lưới, cái xệ giò họ tạ vững vàng rơi xuống đất, khí thế mười phần. Tại gạ cạc lệ mị cũng rơi xuống đất, nhìn về sức mạnh mạnh hơn chính mình rất nhiều cái xệ giò họ tạ, ánh mắt dần dần bắt đầu ác liệt. "Cái xệ, chúng ta lại đến." Tốt, sân bóng rổ trong nhà không ngừng mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu, tại gạ cả Cái xệ rọ tạ ba người, còn có một cái đang ngồi nghỉ trên ghế, vẫn ăn đồ anvatta ăn sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ. A sở sĩ mụ dạ xà kỳ bà dạ chuyên tâm đối phó trước mắt đồ ăn, mới vừa tại gạ cạ gệ mỹ cùng cái xệ rọ tạ đấu như hoàn toàn dẫn không nổi hứng thú của hắn. Cho tới xảo gỗ hại dạ kỳ, a ca sĩ sẩy dù rồ, a ả mỹ nệ kỳ thân ảnh của ba người đã biến mất không còn tăm hơi, không biết chạy chạy đi đâu. Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bún tài nói không sai, lúc này hạt giống cầu thủ đội ngũ tác phong thực rất tản mạn, mỗi người đều ở làm chuyện của chính mình, bảy người như là không hề liên quan như thế. Nay bình tuần sao? Rất hiển nhiên Này không bình thường, phi thường không bình thường. Nếu như củ rồ cổ tiệt sửa đây, nhất định rất quen thuộc như vậy bầu không khí, bởi vì tệ cụ trung học năm thứ 2 nửa học kỳ sau bắt đầu, đội bóng bầu không khí cùng không khí bây giờ rất giống. Sagou Haijaki, tại Gakukamei, thế hệ kỳ tích 5 người tạo thành đội ngũ, đội hình xa hoa đến mức tận cùng, nhưng mọi người không phải một lòng, cái đội ngũ này vẫn không có chân chính thành hình. Vòng xoay cao su trên đường chạy, Sagou Haijaki cùng Akashi Shidou rồ sóng vai mà đi. Phương thức có thể hay không quá kịch liệt một ít. Đối mặt với vấn đề này, Sagou Haijaki cũng không trả lời. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ thu hồi rơi ở phương xa tầm mắt, quay đầu nhìn Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ, bởi vì hai người thần cao tồn tại trên lệnh, giờ khác này Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lại như là ở nhìn xuống Hạ Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ như thế. Ngươi cũng như thế cho rằng sao? Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo áp lực, như là xem run rế như thế nhìn Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong mắt loại kia lạnh lẽo cùng cao cao tại thượng, để Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ có chút khó chịu, Aca sĩ Sẩy Dụ biểu dần dần trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Hai người đều trầm lại, bầu không khí có chút sốt sáng. Một cơn gió thổi tới, Akashi Seizuzo quay đầu nhìn về phía biển rộng, khẩu khí buông lỏng một ít. Ta chỉ là lo lắng, như thế kịch liệt va chạm, bọn họ sẽ rất dễ dàng bị thương. Đây là quan tâm sẽ bị loạt sao. Sago hai giả kỳ ánh mắt nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng hắn như cũng nhìn chầm chầm Akashi Seizuzo, nói rất chân thành.